Chương 354, trang F video sáo trộn thời đại tiền đến, chương 354, trang F video sáo trộn thời đại tiền đến. Kết thúc tiểu yêu quái hạ thiên lần đầu, Trần Quý Lương không có lập tức rời đi Thượng Hải, mà là thuận tiện đi tiểu đủ com bên kia đi một chút. Tiểu đủ com làm việc địa chỉ, cũng sớm đã không phải thuê nhà dân. Vương Nguy tự mình xuống lầu nghênh đón Trần Quý Lương đến tìm hiểu, bất quá nhãn thần cùng biểu tình đều có chút kỳ quái. Hắn vừa ly hôn không lâu, vừa nhìn thấy Trần Quý Lương, liền nhớ lại lúc trước đầu tư bỏ vốn lúc, theo Trần Quý Lương ký tên phần hợp nghị kia. Kết hôn nhất định phải sớm thông tri ban giám đốc, không cần lên lầu tuy tiện tìm một chỗ uống một chén a." Trần Quý Lương nói. "Uống cà phê a." Vương Huy đề nghị. Hai người tìm nhà quán cà phê ngồi xuống, nói đến hiện tại video ngành nghề hiện trạng. Vương Huy nói, "Năm nay bên trong nhất định phải xóa bỏ tất cả đồ lậu nội dung, nếu không có khả năng bị đình chỉ đồng cửa chỉnh đốn và cải cách." Nhưng dù cụ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, chúng ta tiệu đủ con không dám dẫn đầu xóa bỏ đồ lậu. Đây quả thật là có chút khó khăn. Trần Quý Lương tỏ ra là đã hiểu. Nhóm đầu tiên internet video giấy phép đã cấp cho, chủ yếu cấp cho đối tượng là phương tiện truyền thông chính thức thuộc hạ sĩ nghiệp. Tỷ như đài truyền hình trung ương Trung Quốc quốc tế, Thượng Hải Văn Quảng cùng loại cơ cấu trang web video. Thậm chí quả xoài TV tiền Thần đều đã cầm tới internet video giấy phép. Mà doanh nghiệp tư nhân xí nghiệp, cầm tới giấy phép tạm thời chỉ có 4 nhà. Nhà thứ nhất gọi kích động lưới, lưu lượng lâu dài xếp tại thứ 9, người thứ 10. Nhưng người ta video tất cả đều là chính bản, bị dựng nên vì chính diện điển hình. Bất quá khẳng định không tính là ngành nghề của tiêu, bởi vì kích động lưới cũng không phải là chuyên môn làm video. Nó chủ doanh nghiệp vụ là tin tức, cực kỳ nhiều video đều là tin tức video. Ba nhà khác cũng đều có tiên về điểm. Không có một nhà là UGG trang phép. Tiểu đủ cùng dự cụ hiện tại song hùng cùng tồn tại, đều biết nhất định phải đối độ lậu nội dung tiến hành chỉnh đốn và cải cách, nhưng lại sợ hãi bản thân chỉnh đốn và cải cách quá sớm, sẽ bị đối thủ cấp đi người sử dụng cùng lưu lượng, lẫn nhau kiêng kỵ phía dưới chậm chạp không dám động thủ. Vương Huy tiếp tục nói, còn có một nhà lệ sĩ Internet Information and Technology lỗ dị tập cũng là kình địch, từ năm ngoái bắt đầu liền điên cùng nện tiền mua chính bản, lại đem mua được chính bản phân tiêu cho mặt khác chẳng phép. Lệ sĩ Internet Information and Technology lỗ dị bản thân lưu lượng cũng được, bản quyền lại càng độn càng nhiều. Hơn nữa còn có thể dựa vào phân tiêu bản quyền kiếm tiền. Loại này phương thức kinh doanh, tiểu đủ con khó mà bắt trước, bởi vì tiểu đủ muốn liền là lưu lượng, không thể nào phân tiêu trong tay mình bản quyền. Lẽ gì Internet Information and Technology lỗ dị cục độn bản quyền có bao nhiêu liên cuộc? Không vẹn vẹn đem tan đến tài chính cầm đi mua chính bản, thậm chí còn có thể tìm ngân hàng cho vay mua chính bản. Trần Quý Lương đề nghị, tìm dù cụ đàm phán đi, mọi người cùng nhau xóa bỏ đồ lậu, tiếp tục mang xuống cũng không phải biện pháp. Vương Nguy lắc đầu, liên tục không ngừng là dù cụ, đằng sau còn có một cặp UG trang FV Liên đội đến chúng ta xóa bỏ đồ lậu nội dung, bọn chúng tốt thừa cơ cấp người sử dụng cùng lưu lượng làm lớn. Điển hình nhất liền là ápụt 56 con, bởi vì muốn cầm video giấy phép, đính chỉ đóng cửa chỉnh đốn và cải cách hơn một tháng. Khôi phục vận doanh về sau, người sử dụng đã chạy hết sạch, từ đây liền không gượng dậy nổi. Trần Quý Lương nói, tiểu đủ con không giống nhau, người mua nhiều như vậy bản quyền. Vương Huy biểu tình có chút xấu hổ. Hạn tại bê vòng đầu tư bỏ vốn về sau, sát thực nghe Trần Quý Lương đề nghị, dùng tiền mua đại lượng bản quyền. Nhưng theo trang web quy mô biên lớn, vận doanh chi phí càng ngày càng cao, mà đầu tư bỏ vốn lại càng thêm khó khăn. Dần dần liền thấp xuống bản quyền sức mua độ. Vương Duy hiện tại cực kỳ hối hận, nếu như sớm biết loại tình huống này, hắn tài chính khó khăn đi nữa cũng muốn nhiều độn chút bản quyền. Vương Duy nói, chúng ta theo chủ cũ đều vừa cầm tới kết sù đầu tư bỏ vốn, hiện tại không thể nào lập tức chỉnh đốn và cải cách, trước cấp được càng nhiều bản quyền lại nói. Hiện tại truyền hình điện ảnh bản quyền càng ngày càng quý. Trước kia cải trắng giá internet phát ra bản quyền, hiện tại biến thành bánh trái thơm ngon. Truyền hình điện ảnh công ty treo giá, lần một lần hai đàm phán căn bản bắt không được đến, cả đám đều chào giá so ba nhà mới nguyện ý bán. Điên cuồng nhất liền là Lệ sĩ Internet Information and Technology Corp, mấy chục triệu đầu tư bỏ vốn nền vào đi, lại chạy tới ngân hàng cho vay tiếp tục mua. Trương Chiêu Dương cũng đã hạ trạng, bằng vào bản thân tại truyền hình điện ảnh vòng mạng giao thiệp, có thể càng nhanh càng tiện nghi mua đến bản quyền. Cùng loại sở hữu đem bản quyền độn không sai biệt lắm, liền muốn khởi xướng một cái liên minh chống hàng phá kệ, mà lại lấy chính mình bộ hạ cũ, du cụ, khai đao, bắt đền 100 triệu. Trần Quý Lương nói, có một bộ gọi chung cư tình yêu hài kịch khả năng muốn khai mạc, ta đề nghị tiểu đủ con tham dự đầu tư cũng cầm xuống độc nhất vô nhị internet phát ra bản quyền, tốt nhất là có thể cầm tới cái này IP bản quyền. Ngươi còn chú ý truyền hình điện ảnh vòng. Vương Uy cười nói. Trần Quý Lương nói, "Trung cư tình yêu là một nhà SNS trang web, trước mắt đã trở thành bị tỷ đạn sợ thứ hai lớn đối thủ cạnh tranh. Trung cư tình yêu đúng là một cái trang web. Nó ban sơ bắt trước Hàn Quốc Ciot, si nhưng ở xã giao phương thức bên trên lại có sự bất đồng rất lớn, người sử dụng dùng đô thị thành phần chi thức làm chủ. Toàn bộ trang web được tạo nên vì một cái nhà trọ, những kia tuổi trẻ thành phần chi thức người sử dụng dùng cùng thuê hình thức sinh hoạt tại trong căn hộ. Người sử dụng độ nhất cực kỳ mạnh mẽ." Siot, Trung Quốc, lọt vào rèn rèn con, hệ nơi họ ửa ép, hiện tại đã khó mà kinh doanh sum dưới, đang chờ thanh toán về sau rời khỏi Trung Quốc. Đại lượng Siot người sử dụng có chuyển rời đến hệ nơi họ ửa, có thì chạy tới chung cư tình yêu. Hiện tại, chung cư tình yêu có mấy trăm vạn sinh động người sử dụng, tính gộp lại đăng ký người sử dụng gần 20 triệu. Là trừ 51 con bên ngoài, hệ nơi họ ửa lớn nhất đối thủ cạnh tranh. GG không gian tự động xem nhẹ. Chung cư tình yêu trang web người sử dụng, còn kết hợp vá tổ chức lại ra các loại nhân vật ảo, cùng nhân vật tiểu cố sự, tiết mục nhỏ, bên trong đó không mệt đạo văn phim Mỹ nội dung. Nhân viên quản lý lại căn cứ những này chuyện xưa, thống nhất sắp xếp người vật vận mệnh đi hướng. Phim truyền hình còn không có khai mạc, nhân vật chuyện xưa đã viện 2-3 năm. Trần Quý Lương mỗi tháng đều muốn chú ý cờ cờ không gian, 51 con cùng chung cư tình yêu lặng tĩnh. Bởi vì đây đều là đối thủ cạnh tranh. Chung cư tình yêu trang web nhân viên quản lý đã tuyên bố muốn đập chung cư tình yêu phim truyền hình, trước mắt đang tìm hợp tác phương cùng nhà đầu tư. Trần Quý Lương còn nói, "Sodi ở suất đạo diễn, ngay tại đập mới kịch mi chưa FM&M dễ đi men. Nay bộ kịch bản web sẽ quyền đoán trường cực kỳ nhiều người cướp, ngươi cũng có thể đi thử xem." Vương Mỹ nói, "Ta đã cầm xuống." vậy là tốt rồi, trần quý lương cười nói, vương uy nói, trần tổng đề nghị ta mua xuống sổ đi ở suất internet độc bá quyền, nay bộ kịch internet phát ra lượng cực kỳ cao, ta theo đạo diễn một mực có liên hệ, nghe nói hắn muốn đập mới kịch liền cầm xuống, Tiểu đủ con thậm chí đầu tư mi chia sẻ mi dễ ghi men một triệu, uống xong cà phê, trần quý lương đi, vương uy tiếp tục tại trong tiệm ngồi một hồi, trở lại công ty liền lục soát xoay ì tình nhà trọ, hắn lựa chọn tin tưởng trần quý lương ánh mắt, chủ yếu là trần quý lương vừa đầu tư tiệu đủ con lúc, liền đề nghị hắn nhiều đột một chút bản quyền, hiện tại hoàn toàn ứng nghiệm ngay lúc đó dự đoán đăng ký tài khoản xem các loại khôi hài tiết mục ngắn, còn có dân mạng lập những cái kia nhân vật ảo. Vương Uy cảm giác nếu như đập thành phim truyền hình thật có tiềm năng. Sau đó hắn phát hiện, trung cư tình yêu trang ép công ty địa chỉ ngay tại Tiểu Đủ Com công, công ty sát vách không xa. Tiểu Đủ Com tại Trương Giang Công viên Khoa học, trung cư tình yêu tại Phổ Đông Sổm Tổ Dơm Ác. Vương Uy đang chuẩn bị rết đi qua, đột nhiên tiếp vào Trần Quý Lương từ sân bay gọi điện thoại tới, ngươi có thể lại đi một nhà gọi ạt phủ trang ép nhìn một chút, nơi đó có một ít khác biệt thú vị đồ vật. Hạt phủ là cái quỷ gì? Vương Uy thông qua bãi đủ sẽ ở tìm tới hạt phủ CN phát hiện là một cái ảo niệm trang web mà lại trang đầu liền treo tiểu yêu quái hạ thiên đổ lậu video. cờ mờ nở nhất định phải cho cái này trang web phát thư luật sư. vương uy tùy tiện ấn mở một cái video trên tấm hình thổi qua mưa đạn để trong đầu hắn toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. đây là cái gì đồ chơi? dân mạng bình luận cùng nhấn lại, thế mà có thể trực tiếp phát tại trong video. vương uy lập tức gọi tới mấy cái nhân viên kỹ thuật cộng đồng phân tích mưa đạn vận hành nguyên lý. những này cái gọi là mưa đạn bản chất không phải video chạy mà là một chút văn bản số liệu. đúng, nói trắng ra là liền là học phụ đề. Loại hình thức này sẽ không chiếm dụng bao nhiêu băng thông, tiêu hao chính là người sử dụng máy tính CPU cùng cạn màn hình tài nguyên. Dùng lập tức chủ lưu máy tính phối trí đến nói, một khi video mưa đạn quá nhiều, máy chiếu phim liền sẽ bị dừng kẹt lại thậm chí sụp đổ. Ta cảm thấy không có cái gì giá trị thương mại. Ta cảm thấy cực kỳ có ý tứ, chúng ta cũng có thể áp dụng. Video truyền bá lây truyền bá lấy liền sụp đổ, sẽ giảm xuống người sử dụng thể nghiệm. Có thể thiết trí mưa đạn hạn mức cao nhất ta nhắc nhở người chơi mưa đạn quá nhiều sẽ sụp đổ. Sau đó để người chơi căn cứ từ mình máy tính phối trí, lựa chọn không mưa đạn, hiếm mưa đạn chúng đạn màn, nhiều mưa đạn bốn loại hình thức, ta còn là cảm thấy không cần thiết. Nếu như ta là một cái người làm quảng cáo, nhìn thấy ta quảng cáo chèn vào đầu phim toàn màn hình mưa đạn, mà lại mưa đạn nội dung vẫn làm mang quảng cáo, ta sẽ nghĩ như thế nào? Một đám người ở nơi đó ở Mỹ lên, Vương Uy cũng không biết có nên hay không áp dụng mưa đạn hình thức. Được rồi, cái này trước không xuất ruột. Đem trung cư tình yêu cầm xuống lại nói. Lem sở si end sở. phong âm tả hưu ngon đó, phát hiện không có người chú ý mình, thế là xuất ra khoai tây trên mở ra ạt phủng cn. Cái này trang web là cuối năm ngoái thời điểm, một cái thế giới ảm nhỉm mặn gạ cùng đêm 2 dê fan hâm mộ đệ cử, Hứa Phong Ngâm trong nháy mắt liền thích, nơi này tất cả đều là ả niềm kẻ yêu thích, đủ loại ả niềm video, hơn nữa còn có phi thường thần kỳ mưa đạn. đáng tiếc, đây là một nhà cá nhân trang web tiểu bá vương sẽ vợ thường thường sụp đổ. Dùng hạt phủng CN dân mạng nguyên thoại đến nói, liền là thường ngày bảo tạng. Hứa Phong Ngâm mang theo thanh nghe, ăn khoai tây chiên, đắc ý xem xem ả niềm video, thỉnh thoảng chú ý một chút thổi qua mưa đạn. nàng không thừa nhận bản thân đi làm mỏ cá, mà là tại thu hoạch linh cảm. hạt phủng CN có thể cho nàng cung cấp cực kỳ nhiều linh cảm. và, cỡ này mỏ cập nhật cỡ lệ mỏ trong khoảng thời gian này cực kỳ lưu hành, bởi vì quá huyết tinh hắc ám, này bộ ạ điểm về sau tại Trung Quốc được xếp vào danh sách đen. Hứa Phong Ngâm mở ra video, tiếp tục ăn khoai tây chiên. Một đống lớn số liệu xóa bỏ mưa đạn thổi qua, Hứa Phong Ngâm tự động không nhìn. Kia là nước nhật dân mạng, phiêu dương qua biển chạy tới phát mưa đạn, kháng nghị ạt phủ CN đạo văn phục chế lỉ cồ lỉ cồ. Tháng trước ngọn nguồn cũng đã bắt đầu ở Mỹ, ạt phủ CN bị ép sửa lại hình thức, nhất định phải hội viên đăng nhập mới có thể phát mưa đạn, mà lại đăng ký hội viên vô cùng vô cùng phiền phức. Nhìn cái gì đấy, mới từ Thượng Hải bay trở về Trần Bì Lương. Không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Hứa Phong Ngâm sau lưng. Hứa Phong Ngâm ngay tại tập trung tinh thần xem cỡ lệ mỏ ăn này giật mình, trong tay khoai tây chiên đều rơi mất. Quan video đã tới không kịp, nàng lấy xuống thai nghe quay đầu nhìn lại, vỗ bộn ngực nói: "Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là khuất tổng đến đến rồi." Trần Quý Lương nghe được tức sạ mặt lại. Lời này liền không hợp tói thưởng, không sợ hại ông chủ, lại sợ hại giám đốc. Ta như thế không có uy nghiêm sao? Trần Quý Lương nhìn lướt qua video, cỡ lệ mỏ a, phim này không có ý nghĩa. Nhân vật chính hẳn phải chết. Trên một cái giả nhân vật chính, đổi một cái tân nhân vật chính, qua một thời gian ngắn lại phải chết không chút huyền niệm. Tác giả thuần túy dùng ngược sát nhân vật chính làm vui. Ông chủ cũng xem cờ lễ mò. Hứa Phong Âm có chút vui mừng bất ngờ. Trần Quý Lương nói, cái gì đều xem, ta không cái ăn. Ta dự định làm cho một cái mới hạng ngục, ngươi những bạn học kia, còn có ngươi tại trên mạng nhận biết lưu nhân, có thể đề cử một hai cái tới làm mỹ thuật. Được rồi, ta giúp ngươi hỏi một chút. Hứa Phong Âm đeo ống nghe lên, tiếp tục xem video. Trần Quý Lương triệt để im lặng. Ông chủ ngay tại bên người, ngươi thế mà còn dám mờ cá. Đều đã sống cẩu thả thành tên giảo hoạt. Chương 355, Hứa Phong Âm nhiệm vụ mới, chương 355. Vừa phong âm nhiệm vụ mới, Trần Quý Lương trở lại bản thân văn phòng, điều chuyển lấy game sở C answer nhân viên tư liệu. Hắn nghĩ tìm tới người thích hợp mới, đảm nhiệm mới hạng mục người chế tác, người lập kế hoạch chính chính cùng loại chức vụ. Nếu như thực sự không được, liền đi những công ty khác đào người. Ngồi trước máy vi tính nhìn hồi lâu, chợt thấy quen thuộc danh tự cùng ảnh chụp. Trần Quý Lương đem game sở C answer nhân lực tài nguyên tổng thanh tra nhận uy gọi tới, cái này Trần Mặc là tình huống như thế nào? Nhậm Uy nói, năm nay vào vị trí, kỳ nguyên tương lai người chơi số lượng tăng mạnh, tháng 2 chúng ta khuyết trương chiêu một nhóm phục vụ khách hàng. Cái này Trần Mặc làm khách phục thứ 2 tháng. Liên viết 1/28 trang ý kiến phản hồi sách, sau đó bị điều chuyển đi kỷ nguyên tương lai hoạt động hoạch định tổ. Này 2-3 tháng, kỷ nguyên tương lai thành công nhất hoạt động, hắn tất cả đều có tham dự đưa ra đề nghị. Trần Quý Lương nhìn chằm chằm trên máy vi tính danh tự nhìn hồi lâu, thực sự nghĩ mãi mà không rõ này vị đại thần vì sao sẽ gia nhập bản thân công ty. Hơn nữa còn mẹ nó từ cơ sở phục vụ khách hàng làm lên. Trần Quý Lương trước khi trùng sinh là làm hẹp lệm lập nghiệp, mà tại hẹp lệm lĩnh vực, Trần Quý Lương nhiều lắm là tính một cái đạo quán nhỏ chấp sự, Trần Mặc tại cái nào đó thời kỳ tương đương với võ đang chân nhân trường tam phòng. Đem Trần Mặc gọi tới một chút. Trần Quý Lương nói: Nhậm đi lập tức đi làm. Không bao lâu, một cái xương cốt thanh kỳ, tóc hơi dài, tướng mạo hơi có vẻ chịu tượng người trẻ tuổi gõ cửa tiến vào tới. "Trần tổng ngươi tốt, mời ngồi." Trần Quý Lương nói, "Ngươi phi thường lợi hại, tháng 2 tiến vào công ty thời điểm, lương tạm mới 1350 nguyên. Mấy tháng, tiền lương của ngươi liền trướng thành 4500 khối. Dự định lúc nào từ trước?" "A." Trần Mặc biểu tình kinh ngạc. Trần Quý Lương nói, "Nói thật." Trần Mặc cẩn thận nghĩ nghĩ, khả năng lại là 1-2 năm liền từ trước. "Ta còn muốn nhiều đổi mấy cái ngành, nhiều học một chút đồ vật." Loại này người, công ty gì đều lưu không được hắn sớm muộn muốn bản thân lập nghiệp. Trần Mặc Lý Lịch Phi thường lý kỳ. người này trình độ không cao, đại học khoa chính quy học tập, cũng không biết là bản thân nghỉ học, hay là bởi vì rất tín chỉ quá nhiều bị trường học khuyên lui. rời đi trường học, thời gian không vượt qua đổi, thế là chạy tới quán net đường quản trị mạng. hắn thông qua bà hảo cửa hàng, gờ gờ gờ rút, quán net cùng loại nền tảng, dựa vào đầu cơ trục lợi thẻ thời gian chơi game, giúp người nạp tiền sv phí phục vụ, thời gian một năm rưỡi kiếm lợi mấy triệu. sau đó không biết từ chỗ nào làm đến hai tay sẹo làm một chút ý dở cờ màu xám phục vụ, chỉ giữ vững được hai năm tiếp lấy theo bạn gái cùng một chỗ mở thẩm mỹ viện, lại chỉ kiên trì 2 năm, sau đó đi làm mẹp lệm, chơi lùa lung tung 1 năm rưỡi, phát hiện mình muốn trò chơi công năng, Dùng hiện giai đoạn kỹ thuật căn bản làm không được. Hắn ban đầu kiếm mấy triệu, hiện tại đã may mà còn thừa không có mấy. Nếu như không có Trần Quý Lương xuất hiện, Trần Mặc đem ra nhập một nhà làm đẹp lệm cùng game điện thoại công ty, bảy cun. Tại học được vật mình muốn về sau, hắn lại đi ăn máng khác đến một nhà khác đẹp lệm công ty, đem một cái thưởng thưởng không có gì lạ đẹp lệm, ngành sinh sinh làm đến nguyệt doanh thu 40 triệu nguyên. Lại sau đó, hắn tự trước sáng lập mộ Kỳ Lìn lệm công ty lập nghiệp làm liền làm đến đẹp lem ngành nghề đệ nhất. trần quý lương trước khi trùng sinh đối với người này như sấm bên hai, còn theo một cái từ mộ kỳ lỉnh đi ăn máng khác tới nhân viên tán gẫu qua. cái kia nhân viên nói trần mặc tính tình cực kỳ tốt, đối cơ sở nhân viên cũng phi thường có kiên nhẫn, thường xuyên tay đem tay giáo viên công làm việc, thậm chí bị nhân viên ở trước mặt đoán giận trần mặc cũng không sinh khí. nhưng trần mặc bên người có hai cái chó săn, cáo mượn mai hùng, ủy thế hiếp người, cả ngày vội vàng làm nội đấu, cực kỳ nhiều lao công nhân đều là dạng này bị buộc đi. người tốt nghiệp viện dạy ở phương nam, chạy thế nào đến bắc kinh tới? trần quý lương hỏi. đã lời đã nói ra. Trần Mặc cũng không giấu diếm, ta cảm thấy game Sở Sỉ Enser cực kỳ phi thường lợi hại, có thể từ công ty nhỏ cấp tốc phát triển lớn mạnh. Ta đến Lâm Sở Sỉ Enser làm việc, có thể học được đồ vật, so tiến vào những cái kia đỉnh tiêm sưởng lớn càng nhiều. Ta về sau sát thực biết mẹ rảnh, Trần tổng nếu như không thích, ta hiện tại liền có thể từ chức. Trần Quý Lương lại hỏi, ngươi làm thế nào một tháng trò chơi phục vụ khách hàng, liền có thể viết ra 28 trang ý kiến phản hồi sách? Trần Mặc nói, ta mỗi ngày đi làm, sẽ đem người chơi phản ứng vấn đề tập hợp phân tích. Tan tầm về sau, chúng ta cũng sẽ chơi kỳ nguyên tương lai tổng hợp người chơi ý kiến cùng ta tự thân trò chơi thể nghiệm liền có thể tìm ra giải quyết hoặc cải tiến phương pháp trần quý lương hỏi tư liệu của ngươi bên trên biểu hiện ngươi trước kia bản thân lập nghiệp làm trò chơi thất bại rồi trần mặc gật đầu làm một năm dưới lập nghiệp thất bại ta ý nghĩ quá nhiều trước mắt hẹp đẽ kỹ thuật không cách nào thỏa mãn nhất thiết phải làm cũng chỉ có thể từ bỏ những cái kia sáng ý nhưng làm như vậy đi ra trò chơi khẳng định là chú định thất bại bình thường chi tác ngươi chơi qua độ tại sao trần quý lương hỏi trần mặc nói chơi qua nhưng không tinh thông trần quý lương nói tiếp xuống một đoạn thời gian Ngươi tiếp tục lưu lại kỷ nguyên tương lai hoạt động hoạch định tổ. Sau đó lợi dụng lúc tan việc đi nghiêm túc chơi một chút độ tạ. Tốt nhất lại đi đào tháp tương quan cộng đồng, nhận biết mấy cái nhóm dịch thuật tiếng Trung thành viên. Một tháng sau, ta muốn một phần ngươi đối độ tạ trò chơi phân tích báo cáo, cùng độ tạ nhóm dịch thuật tiếng Trung thành viên tin tức cặn kẽ. Trần Mặc không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi lại, Trần tổng muốn làm độ tạ trò chơi. Trần Quý Lương đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, cười nói, ngươi có nguyện ý hay không tiếp cái này việc xấu? Nếu như một tháng bên trong ngươi có thể giao ra hài lòng bài thì ta liền để ngươi làm mới hạng mục người phụ trách. Nếu như không thể để ta hài lòng ta sẽ khác tìm những người khác. Cái này nhiệm vụ ta tiếp. Trần Mặc Sảng khoái đáp ứng. Trần Mặc Cáo từ rời đi. Trần Quý Lương tiếp tục đọc qua nhân viên tư liệu tiến hành sàng chọn. rất nhanh lại chọn chúng hai vị. một cái Thanh Hoa tốt nghiệp vào vị trí một năm dưới. một cái Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh tốt nghiệp vào vị trí hai năm. đều cực kỳ có tiềm lực, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. hắn đem hai người kia cũng gọi tới, bố trí nhiệm vụ giống nhau. một tháng về sau, xem ai làm càng tốt. ai phi thường lợi hại người nào chịu trách nhiệm mới hạng mục. hai người khác đảm nhiệm nhóm dự án mặt khác chức vụ. Quyết định nhân tuyển, Trần Quý Lương mở ra ạt phủng CN đi dạo. Ai, lúc này ạt phủng CN không phải cực kỳ chơi vui, đại bộ phận video đều là từ nước Nhật vận chuyển tới. Video trâm biếm cơ hồ không gặp được, văn chương khu cũng còn không có mở, có chút hoài niệm bí lì bí lì quang. Nghĩ nghĩ, Trần Quý Lương lại đem Hứa Phong Ngâm gọi tới. Ông chủ, ngươi để ta để cử nhu nhân, ta còn đang cùng bọn hắn liên hệ đâu. Hứa Phong Ngâm cho rằng Trần Quý Lương đang thúc giục. Trần Quý Lương nói, không sốt ruột. Gần nhất làm sao thường xuyên đi làm mò cá a, một điểm công việc làm tình đều không có. Hứa Phong Ngâm nói, một mực họa Tam Quốc sát họa có chút án. Trước kia thuộc về sáng tác, hiện tại biến thành mỗi tháng nhiệm vụ. Tam Quốc sát hiện tại mỗi tháng đẩy ra một cái mới võ tướng, không định kỳ cập nhật đặc thù võ tướng, liền gói mở rộng lôi võ tướng đều còn chưa làm xong. Nhờ vào dân mạng số lượng đống nhiên mà tăng mạnh rồi, điện tử thanh toán phổ cập, Tam Quốc sát tại năm nay vào tháng 4, mắt trị số online nhân số đã phá trăm vạn, mà lại người chơi trả tiền suất một mực tại đời cao. Trần Quý Lương mở ra một cái văn kiện, phục chế gián giả sổ nhân vật thiết lập, phát đến Hứa Phong Ngâm làm việc phần mềm hòm thư nói, ngươi đem cái này nhân vật trò chơi vẽ ra tới. Hứa Phong Ngâm kinh hỉ nói, để ta hỏa mới trò chơi, dứt khoát đem ta điều tới là rồi, tam quốc sắt để lại cho những người khác. Người trước tiên đem giả sổ vẽ ra đến, ta xem một chút hiệu quả lại nói. Trần Quý Lương nói, Hứa Phong Ngâm chạy về bản thân chạm làm việc tiếp thu biểu kiện, chờ một lúc lại chạy tới văn phòng gõ cửa, chỉ có một cái nhân vật trò chơi a ta muốn biết toàn bộ trò chơi thế giới quan, còn có càng nhiều trò chơi tin tức, sau đó lại xác định chỉnh thể phong cách. Trần Quý Lương hai chân đạp, cái mông cầy lấy cái ghế tránh ra không gian, bản thân sang đây xem đi, những vật này tạm thời không thể ngoại truyền. Hứa Phong Ngâm kéo cái ghế đi qua sát bên Trần Quý Lương ngồi xuống, nghiêm túc đọc xem trò chơi các loại thiết lập cùng chuyện xưa. Trần Quý Lương không có việc gì, ngồi ở bên cạnh xem mỹ nữ giết thời gian. Cô nương này bên mặt thật xinh đẹp, cực kỳ có Nhật Bản xảo rồm mặn gạ hương vị. Liên làng ngẫu nhiên đậu bị phá hư hình tượng, mà lại bí mật làm chát chát chát chát, có hướng hát dạ, niềm phương hướng phát triển. Ông chủ, cái này trò chơi thế giới bối cảnh tốt tạm. Hứa Phong Nâm nhíu mày quay đầu, lại phát hiện Trần Quý Lương đang ngó chừng nàng xem, lập tức đỏ mặt chừng Trần Quý Lương một chút. Trần Quý Lương mặt không đổi sắc, sát thực cực kỳ phức tạp. Ta biết cần phải vẽ thành bộ dáng gì, nhưng không biết nên như thế nào miêu tả. Cũng làm không rõ ràng những cái kia thuật ngữ. Hứa Phong Ngâm vô ý thức gỡ một chút bên thái mái tóc tựa hồ dạng này có thể làm cho mình càng xinh đẹp sau đó nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính nói phức tạp như vậy thế giới quan tranh gốc phong cách không thể đơn nhất nhất định phải là một loại độ cao dung hợp độ cao thương nghiệp hóa phong cách người tiếp tục giảng Trần Quý Lương nói Hứa Phong Ngâm nói hẳn là dùng tiểu mỹ phim hòa hình kỳ huyễn phong cách đến đặt cơ sở liền là vỗ cờ dạp ba cùng ngất vỡ vỗ cờ dạp loại kia phong cách cao độ bão hòa Trần Doanh sắc hối khoa trương cường hóa đặc thù có quang ảnh cảm nhận. Trần Quý Lương không hiểu những này, chỉ nói là nói, này hai trò chơi nhân vật đều không xinh đẹp. Hứa Phong Ngâm nói, xinh đẹp cùng xấu xí là một chuyện khác, ta bây giờ nói chính là cơ sở mỹ thuật phong cách. Tại mỹ kiểu dáng phim hoạt hình kỳ huyễn phong cách trên cơ sở, đem nhân vật họa càng đẹp một chút chính là. Bên trong Vương Đông thế lực cũng như thế họa. Trần Quý Lương hỏi. Hứa Phong Ngâm gật đầu nói, đúng, nhưng thế lực khác nhau, muốn gia nhập khác biệt nguyên tố. Trung Quốc bối cảnh nhân vật, có thể họa tiên khí bừng bền. Châu Mỹ bối cảnh nhân vật, có thể họa càng có giá tính. Không quản gia nhập cái gì nguyên tố, cơ sở phong cách vẫn là kiểu mỹ phim hoạt hình kỳ huyễn đương nhiên, trình thể có thể lại lệch tả thực một chút. Ừm, bên trong còn có khoa học viện tưởng nguyên tố, xí bảo thủ, thuê nước thủ cũng muốn thêm vào. Ngươi trò chơi này bối cảnh liền là cái món thập cẩm, mỹ thuật cũng phải là món thập cẩm. Còn muốn vận dụng chữ số hội họa ký pháp, thể hiện ra kim loại lạch léo, vải vóc mềm mại, ma pháp lưu quang, sở kỳ nhẫn trạch. Wa, càng nói càng hưng phấn, địa bộ tam quốc sát có ý tứ được nhiều. Trần Quý Lương nói, vậy ngươi trước tiên đem dạ sổ cùng lì dị vẽ ra tới, ta xem một chút cụ thể là cái dạng gì. Không có vấn đề, lão bản ngươi liền đợi đến a. Hứa Phong Âm thỏa thuê mã nguyện. Trần Quý Lương một thoại hoa thoại, hỏi: "Người cái kia hàng xóm đại ca, không tiếp tục tới tìm người sao?" Hứa Phong Ngâm im lặng nói: "Đều năm nào tháng nào chuyện. Người ta năm ngoái mùa đông liền kết hôn, ra mắt nhận biết một cái nữ thành phần chi thức. Ta còn theo phần tử tiền đâu, cũng không biết lúc nào có thể muốn trở về." Ngày mai, Hứa Phong Ngâm vất tay đi ra ngoài, đi tới cửa lại quay đầu, tiểu yêu quái hạ thiên cực kỳ đẹp mắt, "Lao bản ngươi đặc biệt có tài hoa." Nói xong, mở cửa rời đi. Trần Quý Lương nhìn xem bên cạnh không có chuyện về tại chỗ cái ghế, đành phải tự mình độc thủ, thầm nói: "Không, có chút nào tôn trọng ông chủ." Chương 356 Ta cảm thấy ngươi có chút biến thái, chương 356, ta cảm thấy ngươi có chút biến thái. Trần Quý Lương ngồi dưới thang máy lâu, cán bộ tiến về ấp trung tâm, thẳng đến Vương Khải văn phòng. Trần tổng mau mời ngồi. Vương Khải hồng quang đầy mặt, tự mình đi cho Trần Quý Lương pha trà. Trần Quý Lương mang đến giống nhau nhỏ quà tặng, là hắn sai người mua tranh chữ. Cũng không phải gì đó đồ cổ. nhưng cũng không rẻ, xuất từ đương đại danh gia chi thủ, tranh chữ chủ đề là triển khai kế hoạch lớn. Trần Quý Lương nói, chúc mừng ông tổng cao thăng. Vương Khải nhìn tranh chữ, tâm tình cực kỳ vui mừng, ta dẫn đi liền treo ở văn phòng. Từ Trần Quý Lương lập nghiệp mới bắt đầu thì giúp một tay Vương Khải, năm nay lại muốn thăng chức tăng lương mà lại cấp bậc cùng loại với phó phòng. Bất quá không cách nào lưu tại Bắc Kinh, mà là điều chuyển đi Giang Tây Đại học Bắc Kinh công viên khoa học công ty, đảm nhiệm phụ trách hoạt động xúc tiến đầu tư phó tổng quản lý. Điển hình bồi dưỡng tính ngoại phóng có thể điều động toàn bộ Giang Tây công ty con tài nguyên, hơi chút làm ra chút thành tích liền có thể triệu hồi tổng bộ cao thăng. Hai người vào chỗ, trò chuyện mấy năm này chuyện cũ. Thuận tức một trận, Vương Hải liền bắt đầu kéo nghiệp vụ, Trần tổng lúc nào có nhu cầu, có thể tại Giang Tây làm một cái nghiên cứu và phát triển trung tâm nha chỉ cần vào ở nơi đó đại học Bắc Kinh công viên khoa học, tất cả chính sách ưu đãi toàn bộ cho đủ, nhất định ủng hộ ông tổng làm việc. Trần Quý Lương nói lời hay. Tại bông Khải nơi này hàn huyên một hồi, Trần Quý Lương lại thuận tiện đi mặt khác công viên khoa học lãnh đạo văn phòng thông cửa. Cũng không làm gì khác, liền uống chút trà, tâm sự, trao đổi một chút lẫn nhau tình cảm. Theo tỉ tỷ đạn sở cùng game sở xỉ ẩn sở quy mô không ngừng mở rộng, làm việc diện tích càng ngày càng gấp gáp. Đại học Bắc Kinh công viên khoa học hiện tại có 2 tòa nhà văn phòng, cộng thêm một cái 6 tầng ấp trung tâm chỉ cần cái nào công ty sập tiệm hoặc di chuyển, các lãnh đạo sẽ trước tiên thông chi Trần Quý Lương, thừa cơ đem nơi đó văn phòng cho thuê lại tới. Một năm này nhiều đến, chủ yếu vẫn là thuê phào đờ lưu lại viết chữ ở giữa. Phào đờ có bản thân tổng bộ cao ốc, lúc trước chỉ có một bộ phận chuyển vào tới. Hai năm này theo nghiệp vụ nhéo rút, lục tục no ngoe lại dọn đi rồi, đưa ra khu vực làm việc vừa lúc bị Trần Quý Lương thuê lại. Tại lãnh đạo nơi đó thông cửa về sau, Trần Quý Lương lại chạy tới công viên khoa học trong cao ốc công ty cũ tùng. Hắn dĩ nhiên không phải tìm đến Trương Nhất Minh, mà là tìm Trương Nhất Minh hiện tại ông chủ Trần Hoa cùng Nô Sĩ Xuân. Hai người này trước mắt tâm tình bực bội nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình tiếp đại trần quý lương nghe nói cử tôn gần nhất gặp được điểm phiên phức trần quý lương hết chuyện để nói nô sĩ xuân tức giận nói trần tổng là đế chế rêu sao trần quý lương nói nếu như hai vị muốn đi ăn mắm khác có thể đến công ty của ta trần hoa có chút tâm động cũng là làm lục soát sao trần quý lương gật đầu đứng ở giữa cùng trạm bề ngoài quan lĩnh vực thẳng đứng lục soát có trần sư huynh gia nhập liên minh bị tỷ đạn sở tinh chuẩn quảng cáo đưa lên hệ thống nhất định có thể làm được càng tốt ta sẽ cân nhắc trần hoa gật đầu trần quý lương lại tán gẫu vài câu liền cáo từ rời đi chờ hắn đi về sau Nô sĩ Xuân hỏi, ngươi thật dự định đi ăn mắm khác? Ngươi thế nhưng là cụ Tùn liên hợp người sáng lập. Trần Hoa nhún núm bay, có biện pháp nào? Chúng ta đầu tư bỏ vốn lúc nhường ra vốn chủ sở hữu quá nhiều, mấy nhà đầu tư mạo hiểm hiện tại cũng phản đối nghiệp vụ truyền hình. Ta hiện tại cũng không dám tham gia ban giám đốc, vừa mở sẽ liền dùng bênh giá đỡ. Những cái kia đầu tư mạo hiểm đã không hiểu kỹ thuật, lại không hiểu kinh doanh, còn mỗi lần đều khoa tay múa chân. Ngành nghề phồn vinh thời điểm, tự nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt. Hiện tại ngành nghề không khởi sắc, các loại mâu thuẫn liền bắt đầu bạo phát. Không vẹn vẹn người sáng lập muốn đi đường, một chút đi theo đám bọn hắn lập nghiệp mới láo cũng sớm đã tại tự mình tiếp xúc những công ty khác. thì như trương nhất Minh, ngay tại theo vương hân tập hợp tiếp xúc. mà trần hoa đâu? nếu như trần quý lương không tới mời, hắn sang năm sẽ gia nhập ả lụy bảy bạ, đảm nhiệm ả lụy bảy bạ lớn lục soát nghiệp vụ người phụ trách. đại học bắc kinh lúc trước sở cải nẹt công trình phi thường ngưỡng bước, mỗi một đoàn đội thành viên đều bị người để mắt tới cực kỳ lâu. lý Ngạn hồng lúc trước về nước sáng lập bại đủ, đào cái thứ nhất kỹ thuật người mới, liền là sở cải nẹt đại học bắc kinh công trình người phụ trách. trần hoa cũng là sở cải nẹt công trình đi ra, về sau tiến vào mcro châu á viện nghiên cứu, khai phá phát triển mcro tiếng trung, mua sắm. Học thuật lục soát lê mẻ Trần Quý Lương vẫn muốn mời chào Trần Hoa, đem công ty quảng cáo tinh chuẩn đưa lên hệ thống làm càng hoàn thiện, nhất là đứng ở giữa lục soát và số liệu phân tích kia một khối. Nô sĩ Xuân đánh một cây buồn bực tút lá, ngươi đi, ta cũng khẳng định đi. Ngươi dự định đi công ty gì? Trần Hoa hỏi. Nô sĩ Xuân nói, ta không đi những công ty khác, cũng không nghĩ lại bản thân lập nghiệp. Mấy năm này tích lũy chút tiền, ta về sau dự định làm nhà đầu tư hạt giống người. Hai vị người sáng lập chính trò chuyện giải thể sự tình, mặt khác lão công nhân đồng dạng đang sửa cá. Trương Nhất Minh ngay tại theo Vương Hân trò chuyện mở S Vương Hân, nghĩ rõ chưa? tới liền có quyền chọn, chúng ta cùng một chỗ phân đấu. Trương Nhất Minh, người này trang web không được ga chi kỷ lưỡi đối chiếu tiêu chuẩn hẹn lời hứa, phàn thảo đối chiếu tiêu chuẩn để bù. người ta Trần Quý Lương sớm liền chiếm lĩnh thị trường, người trang web cực kỳ khó diệt hướng vào trong. Vương Hân, chúng ta khả năng không đấu lại hẹn lời hứa, nhưng có thể truyền công nghệ bộ lĩnh vực. Trần Quý Lương ấy bù người sử dụng, hiện tại cũng liền 2 triệu ra mặt, toàn bộ thị trường đều là một mảnh lớn biển xanh. Trương Nhất Minh, ta lại suy nghĩ một chút. Vương Hân trước mắt còn không có cân nhắc qua đưa thức ăn ngoài, hắn một mực tại internet xã giao lĩnh vực cũng chết. Lần trước lập nghiệp thất bại. Hắn chạy tới nước Mỹ chờ đợi 2 năm, bỗng nhiên phát hiện Twitter hình thức cực kỳ có tiềm năng. Thế là liền từ đi nước Mỹ làm việc, trở lại Trung Quốc dự định lập nghiệp, kết quả phát hiện trong nước đã sớm có hội bộ. Nhưng cũng còn tốt, loại mô thức này tại Trung Quốc vừa mới cất bước. Trần Quý Lương hội bộ làm dê đầu đàn, người sử dụng cũng mới hơn 2 triệu. Tận lực bồi tiếp cộng đồng con qua hội bộ, người sử dụng hơn 80 vạn. Sắp xếp thứ 3 xiót, Trung Quốc đã gần như sập tiệm. Vương Hân còn làm một cái chi kỳ dưới, đối chiếu tiêu chuẩn Trần Quý Lương hẹn lợi họ vừa, chủ yếu là vì hắn phản phạo, hội bộ, dẫn lưu. Hiện tại Trung Quốc SNS trên web xếp hạng như sau. Hạng nhất, cờ cờ không gian. Đăng ký người sử dụng không pháp chế mà tính, nguyện hoạt dụng hộ 2 cái trăm triệu. Nước rất lớn. Hạng 2, 501 con. Đăng ký người sử dụng tự xưng có 120 triệu, nguyện hoạt dụng hộ 30 triệu. Cái này số liệu liền không hợp thói thường, căn bản không có mấy người tin tưởng, tự biên tự diễn mà thôi. Bởi vì đầu năm mới nói chỉ có 70 triệu đăng ký người sử dụng, thời gian nửa năm liền nhanh muốn gấp bội rồi. Hạng 3, hẹn nơi họ vừa. Đăng ký người sử dụng 63 triệu, nguyện hoạt dụng hộ 28 triệu. Hệ nơi hở vừa nhìn như xếp hạng càng thấp, nhưng lực ảnh hưởng lại là lớn nhất mà lại phát triển càng ngày càng tấn mãnh, từ năm nay tháng 1 bắt đầu tính, mỗi tháng chí ít gia tăng 2 triệu đăng ký người sử dụng, các biệt tháng có thể gia tăng 3 400 vạn người sử dụng. Đã dần dần hình thành hồng hấp hiệu ứng. Giống trung cư tình yêu loại kia thành phần chi thức xã giao trang web, 2 3 năm phát triển đến 20 triệu người sử dụng đã là cực hạn, lại nguyện hoạt dụng hộ không đủ 5 triệu. Cho dù về sau dựa vào trung cư tình yêu phim truyền hình dẫn lưu, người sử dụng tăng tới 30 triệu liền rốt cuộc chững động. Trần Quý Lương từ công ty cũ tuần đi ra, đứng tại cửa thang máy chờ lấy. Đã là lúc tan việc, nhưng cực kỳ nhiều công ty đều còn không có tán tầm. Súng cậu thả thành tên giảo hoặc hứa Phong Ngâm, đương nhiên là đúng hạn rời đi, ai còn dám cưỡng ép lưu lại nàng không thành. Cửa thang máy mở ra, Trần Quý Lương đi vào. Có không ít người theo Trần Quý Lương chào hỏi, thậm chí bao gồm những công ty khác nhân viên. Hứa Phong Ngâm kinh ngạc nói: "A, ông chủ, ngươi làm sao tại tầng lầu này?" Trần Quý Lương nói: "Đi những công ty khác làm việc." Đinh Ngối Lệ đứng tại Hứa Phong Ngâm sau lưng, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung chào hỏi, lại rất nhanh khôi phục mặt không cảm xúc bộ dáng. Thang máy tại tầng 1 dừng lại, trong nháy mắt thành không hơn vấ nữa. Các ngươi đều mua xe rồi." Trần Quý Lương hỏi còn lưu tại trong thang máy hai cái nữ hải tử. Hứa Phong Nâm cười nói, "Ngươi đoán?" Trần Quý Lương nói, "Chờ gì quặc lở." Xuống đất bãi đô xe, hai cái nữ hải tử tọa giá biểu diễn, màu hồng phấn con cừu nhỏ. Các nàng bẹo lên đáng yêu màu hồng mũ giáp, cưỡi lên chạy bằng điện xe đạp liền chạy, cũng không quay đầu lại phất tay hô, ông chủ gặp lại. Nay mẹ nó báo đáp ơn tình lữ khoản, sẽ không tại làm kéo kéo a. Hứa Phong Nâm cũng mua phòng ốc, nhưng không có mua hoa thanh gia viên, cũng không có mua phụ cận khu dân cư. Bởi vì người quen quá nhiều, Hứa Phong Nâm cảm thấy không thuận tiện. Phòng ốc của nàng tại Yến Bắc Viên, khoảng cách công ty 5 cây số nhiều một chút. Nơi đó mặc dù là đại học Bắc Kinh giáo viên biên chế khu dân cư, nhưng theo hướng đông viên phòng ở không giống nhau, có thể treo ở trên thị trường bán ra. Đa số thập kỷ 90 tu kiến 6 tầng nhà lầu, không có thang máy, nhưng cũng không có cái gì gian hàng công cộng diện tích, mà lại cấu trúc hình dạng rất lớn, ở đây thật dễ chịu. Trong cư xá giáo sư đặc biệt nhiều, thậm chí còn có nhà học thuật. Ta có một con con lừa nhỏ, ta xưa nay cũng không cưới. Có một ngày ta tâm huyết dâng trào, cưới đi đi chợ. Hứa Phong ngâm nga bài hát lao ra. Đinh Ngối Lệ nghe được ca từ không kèm được, đi theo liền cười lên. Hứa Phong Ngâm mua phòng ở bà phòng ngủ một phòng khách, bản thân khẳng định dừng chân không xong. Nàng tượng trưng thu một điểm tiền thuê nhà, đem bên trong đó một gian phòng ngủ cho thuê Đinh Bối Lệ. Hai cái nữ hải tử cưỡi một trận, tùy tiện tuyển nhà quán cơm nhỏ ăn cơm chiều. Các nàng đều không thích nấu cơm, phòng bếp liền không chút dùng qua, cơ bản đều là ở bên ngoài ăn. Dưới lầu có cái nam truy ta. Đinh Bối Lệ cầm lấy búa nói, Hứa Phong Ngâm nói, truy ngươi còn ít sao? Đinh Bối Lệ cười nói, lần này không giống nhau, thế mà cho ta nhét thư tình. Liên la dùng giấy viết loại kia thư tình, mà lại không có mua mặt khác lấy vật. Một lần gần nhất gặp được loại tình huống này vẫn là tại ta đọc sách thời điểm. Hứa Phong Ngâm nói loại này kỳ thật có thể cân nhắc, mặc dù lao thổ nhưng cực kỳ đơn thuần. Đinh Bối Lệ nói quá không tự tin, cũng không dám chính diện xem ta. Nhét thư tình thời điểm một mực túi đầu, còn mang theo kính mắt, nhìn ngơ ngác. Hứa Phong Ngâm nói ngươi cũng nên yêu đương. Đọc sách thời điểm nói qua một cái, rất không có ý nghĩa. Đinh Bối Lệ bĩu môi, hỏi ngươi đây? Truy ngươi người có thể so truy ta càng nhiều. Hứa Phong Ngâm nói ta nha, có trang giấy người là được rồi, mặn gà trong suy nghĩ gì liền có cái gì. Đinh Bối Lệ chửi bậy, ngươi những cái kia mặn gà, quá sắc. Ngươi nhìn lén, Hứa Phong Ngâm hỏi, Đinh Quý Lệ lật ra cái khinh khỉnh, kia không gọi nhìn lén, là chính ngươi ném ở phòng khách trên ghế salon. Ta lúc đầu muốn nhìn tivi, nhìn thấy màn gạ tiện tay là ra, đơn giản phá vỡ ta nhận biết, nhân vật nữ chính thế mà, không cho phép nói. Hứa Phong Ngâm vội vàng ngăn lại, phi thường cảnh giác xem hướng chung quanh. Đinh Quý Lệ cười nói, ta cảm giác ngươi có chút biến thái. Ngươi mới biến thái. Hứa Phong Ngâm biểu tình có chút bối rối, ta từ nhỏ đến lớn đều không có nói qua yêu đương, liền Nam Hải Tử tay đều không có kéo qua, ta cực kỳ thuần khiết có được hay không? Đinh Goiás lệ nói, "Cho nên mới nói ngươi biến thái à, khẳng định là nhịn gần chết, tranh thủ thời gian tìm bạn trai à." Thôi đi, nam nhân có gì tốt, sự tình gì chính ta liền có thể giải quyết." Hứa Phong Lâm vùi đầu ăn cơm, bắt đầu suy nghĩ làm sao hạ giả sổ. "Cảm ơn dưa Hấu nhỏ bưng lấy cho An Minh chủ khen thưởng." Chương 357, theo Lý Ngạn Hồng ngồi cùng bàn ăn cơm, chương 357, theo Lý Ngạn Hồng ngồi cùng bàn ăn cơm. Ngày mùng ngày 3 tháng 7, buổi lễ tốt nghiệp. Theo Trần Quý Lương cùng một chỗ nhập học học sinh, cả đám đều mặc học sĩ phục. Có vinh vên cáo biệt sân trường, có thì phải tiếp tục đào tạo sâu nhưng cũng có hơn mười người tiếp tục đọc sinh viên 5 năm bên trong đó liền bao quát Trần Quý Lương, Chu Cột của hắn học phần đã tu đủ rồi nhưng còn phải muốn một thiên luận văn tốt nghiệp mới được Trần Quý Lương không nguyện chịu đựng hoặc đạo văn vậy liền trầm Ung dung viết chứ sao mười ngày nửa tháng đi tra một chút tư liệu chỉnh lý về sau bỏ vào cặp văn kiện lúc nào nhớ tới lại tiếp tục năm nay buổi lễ tốt nghiệp mời rất nhiều người cả nước các trọng điểm trung học hiệu trưởng liền được mời tới hơn mấy chục cái đây là muốn tăng lớn cường độ cấp sinh nguồn gốc ca còn mời đến Lý Ngạn Hồng làm đồng học đại biểu. May mắn Trần Quý Lương năm nay không có tốt nghiệp, bằng không hắn khẳng định làm tốt nghiệp đại biểu diễn thuyết, theo Lý Ngạn Hồng trước sau chân sắt bên lên đài thổi bực. Ta cả đời có hai cái may mắn lớn nhất, một là tìm tới ta phu nhân, hai là xử lý một phần mình thích làm việc. Cực kỳ nhiều người đều sẽ chuyên chú vào một cái thế tử, nhưng cực kỳ nhiều người đều sẽ thích nhiều cái khác biệt làm việc. Năm 2001 đã từng có một vị bãi đủ kỹ sư tìm tới ta, cực kỳ nghiêm túc nói hắn nghĩ làm trên mạng mua sắm, kết quả bị ta cự tuyệt, hắn bội vậy rời đi bãi đủ. Người bình thường rất khó tưởng tượng, một cái có 200 triệu người sử dụng công ty, mỗi ngày muốn đối mặt bao nhiêu dụ hoặc? Bài đủ có thể làm 100 sự kiện, cuối cùng chúng ta chỉ tuyển chọn 1 kiện. Cũng một làm liền là 8 năm, hơn nữa còn sẽ tiếp tục làm tiếp. Trần Quý Lương bị lớp học một đám đồng học kéo tới tham gia buổi lễ tốt nghiệp, nghe được Lý Ngạn Hồng diễn thuyết nội dung kem chút cười ra tiếng. Đầu năm ngoái, bài đủ ngay tại vì làm thương mại điện tử làm chuẩn bị. Sau đó một năm tròn, triệu tập đại lượng nhân lực vật lực tài lực, nền vào thương mại điện tử lĩnh vực muốn chiếm lĩnh thị trường. Tiếp qua 3 tháng, Lý Ngạn Hồng thậm chí bung lời muốn trong 3 năm đánh bại ba ảo. Hôm nay Lý Ngạn Hồng lại chạy tới đại học Bắc Kinh lừa rối học đệ học muội, nói Bại đủ chuyên chú vào luật soát. Còn cố ý nêu ví dụ có kỹ sư bởi vì không thể làm thương mại điện tử mà rời đi bại đủ. Lý Ngạn Hồng diễn thuyết vẫn còn tiếp tục, mặc dù không có nói rõ, lại ám chỉ hai năm này từ chức bại đủ quản lý cấp cao, đều là bởi vì không chuyên chú vào lục soát nghiệp vụ mới đi. Lý Ngạn Hồng chỗ nào giảng được không đúng? Ta xem ngươi một mực tại nét cười." Thượng quân Lai hỏi. Trần Quý Lương nói, "Chúng ta vị sư huynh này, luôn mồm chuyên chú vào lục soát, nhưng ít ngành nghề năm ngoái liền bắt đầu chỉ trích bại đủ, cho rằng bại đủ tại học tèn sen, nghiệp vụ gì đều muốn lẫn vào một cức. Nếu bạn về không chuyên chú, bại đủ nói mình thứ hai, chỉ có tèn sen dám xếp số 1." Lời nói này đi ra, bên cạnh mấy cái đồng học đều cười. Trần Quý Lương bình luận, hắn diễn thuyết trung tâm tư tưởng cực kỳ không sai, có thể quy nạp là, làm ra lựa chọn, chuyên chú kiên trì, khai thác tầm mắt. Tiêu chuẩn triết lý thành công, ai có thể làm đến những này, người đó liền có thể thành công. Chính xác, nhưng nói nhảm. Đổi ta đi lên, đoán chừng cũng giảng được không sai bị lắm. Ngươi cũng giảng chính xác nói nhảm. Thưởng Quân Lai hỏi. Trần Quý Lương nói, mới 10 phút diễn thuyết thời gian, chỉ có thể giảng chính xác nói nhảm. Chỉ bất quá hắn tại nêu ví dụ luận chứng lúc, có chút nói vớ nói vẫn, tài liệu thì hàng lậu. Điên bùng đặt chân vào các loại nghiệp vụ, thậm chí đưa tới ngành nghề chỉ trích, lại đặt chỗ này theo tốt nghiệp đàm luận chuyên chú. Còn rêu giao bản thân chỉ muốn làm lục soát, đem lục soát coi là tôn giáo tín ngưỡng, am vương quản lý cấp cao từ trước đều là bởi vì không chuyên chú. Tại quốc ca âm thanh bên trong, buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, tốt nghiệp nhóm đều chạy tới xếp hàng tham gia nhổ tuế lễ. Trần Quý Lương bị Chu Viện trưởng gọi lên ăn cơm, mà lại cố ý theo Lý Ngạn Hồng ngồi một bàn. Lãnh đạo trường học ý tứ, đoán chừng là nghĩ điều giải hắn theo Lý Ngạn Hồng mâu thuẫn. đều là đồng học, không cần thiết khiến cho không vui như vậy nhanh. đương nhiên, trường học chỉ là cho bọn hắn dựng một bậc thang. Muốn hay không hòa giải, muốn hay không thuận bậc thang xuống tới, toàn bằng hai vị người trong cuộc bản thân tâm ý. Lý tiên sinh ngươi tốt, sư đệ ngươi tốt. Trần Quý Lương cùng Lý Ngạn Hồng đều vẻ mặt tươi cười, tựa hồ chưa từng có sinh ra qua bất luận cái gì mâu thuẫn, chỉ bất quá riêng phần mình hô ra xưng hô. Một cái ở trường học nữa tiệc bên trên, cố ý không hô sư huynh giữ một khoảng cách. Một cái tại đối phương giữ một khoảng cách tình huống dưới, cố ý hô sư đệ hiện lộ rõ ràng bản thân láo tư cách, thậm chí liền giọng họ đều không mang. Các lãnh đạo trang nghe không hiểu, tiếp tục chuyện trò vui vẻ. Lý Ngạn Hồng không quen nhìn Trần Quý Lương, không chỉ là bởi vì lần kia măng chiến Càng bởi vì bị tỷ đạn sờ giới cờ trang web, từ năm nay tháng 3 bắt đầu, đối một chút từ mấu chốt ẩn dấu bài đủ sẽ ấp. Những này bị ẩn dấu từ mấu chốt càng ngày càng nhiều. Một vị trường học lãnh đạo cảm khái, hai năm này internet mua sắm càng ngày càng lưu hành. Ta tôn nữ mới 11 tuổi, thế mà cũng sẽ internet mua sắm, tiểu hài tử bây giờ thật lợi hại. Một vị khác trường học lãnh đạo thuận chủ đề hỏi, bài đủ có phải hay không cũng muốn làm thương mại điện tử? Lý Ngạn Hồng gật đầu, đúng. Bài đủ điện tử thương vụ trang web đã tại giai đoạn thử nghiệm, đoán chừng tiếp qua 2-3 tháng liền có thể online. Tổng giám đốc Lý Sinh ý càng làm càng lớn, dùng bại đủ người sử dụng thể lượng, nhất định có thể theo bà vào địa vị nan nhau. Lại một cái trường học lãnh đạo nói, Lý Ngạn Hồng nghe nói như thế tâm tình quá trá, nhưng biểu hiện được phi thường khiêm tốn, bạo kinh nghiệm phong phú, vẫn là không dễ dàng đánh bại, bại đủ làm tốt chính mình là được rồi. Trường học nhân vật số 1 số 2, đều không có ngồi bàn này, bàn này chức vụ cao nhất hai vị trường học lãnh đạo cũng không cần đến lấy lòng ai, nhưng chức vụ hơi thấp lại hữu ý vô ý lấy lòng Lý Ngạn Hồng, chân quý lương trung thực dùng nữa, không cấp người khác danh tiếng. Tiểu Trần, ngươi cái kia trò chơi có phải hay không đặc biệt lừa? Chu viện trưởng sợ lệnh rơi xuống Trần Quý Lương, chủ động tìm kiếm chủ đề. Trần Quý Lương hồi đáp, liên tục không ngừng là trò chơi lửa, năm nay làm ít, chỉ cần có sức cạnh tranh liền người sử dụng đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Bởi vì máy tính cùng băng thông rộng phí đều tại hạ giá, mua được máy tính, bên trên nổi lưới dân chúng càng ngày càng nhiều. Không quản là CPU vẫn là GPU, còn có ổ cứng loại hình, năm nay đều đang điên cuồng giảm nhiều giá. Nhất là bộ nhớ, một cây 1GB giờ giờ 2 bộ nhớ, tháng một thời điểm muốn lấy lòng mấy trăm. Hiện tại giá cả đã chém năng lưng, cuối năm thậm chí có thể rơi xuống mấy chục khối. Ma phí internet thuận tiện, China tệ lệ cuộn, Unicorn, đoàn mổ lì cùng loại công ty viễn thông, trực tiếp trả giá cả chiến tranh cấp người sử dụng. Gói cước theo năm đều làm đi ra. Điều này cũng làm cho mở quán net chi phí chợt hạ xuống. Ban ngành liên quan không chia bài chiếu không quan trọng, cùng lắm là bị kiểm tra thời điểm tiền phạt, vô số quán net trui từ cả nước các nơi xuất hiện. Ngày dẫn đến quán net đều đánh lên giá cả chiến, xuất hiện càng ngày càng nhiều một nguyên lên mạng, nạp 200 đưa 200. Phía chính phủ số liệu là trong vòng nửa năm dân mạng tăng trưởng hơn 40 triệu, tính bên trên giá rẻ hấp dẫn đến quán net người sử dụng, đoán chừng số liệu có thể trực tiếp gấp đôi. Trần Quý Lương chuông điện thoại di động vang lên, hắn móc ra nhìn một chút SMS, cười nói: Vừa trưa hôm nay 12 điểm nữa, Kỷ Nguyên tương lai cập nhật phim tư liệu, mắt trị số online vừa mới phá 2 triệu, trở thành Trung Quốc thứ 2 khoản phá 2 triệu trò chơi. Một cái trường học lãnh đạo hiếu kỳ hỏi, mắt trị số online 2 triệu, một tháng có thể có bao nhiêu doanh thu? Trần Quý Lương nói: Kỷ Nguyên tương lai tháng trước mắt trị số online là 1930 nghìn, doanh thu 1.26 cái trăm triệu. Chúng ta vận doanh vẫn là cực kỳ bảo thủ, tận lực hướng dây dài tới làm. Đổi thành những công ty khác, khẳng định không chỉ cái này số. Trên bàn tất cả trường học lãnh đạo đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Lý Ngạn Hồng nghe được có chút tâm động. Bài Đủ năm ngoái tháng 9 liền bắt đầu làm trò chơi, nhưng làm chính là trò chơi khởi mở nền tảng, cùng loại Trần Quý Lương game sợ sỉ Enser nền tảng. Nói thật, làm không sao thế. Tiễn Sen cùng game sợ sỉ Enser đều tại làm nền tảng, ảo game đã nhanh bị bức tử, bài Đủ chỗ nào giành được đến thị trường. Bài Đủ trò chơi nền tảng dày vò 10 tháng, hiện tại làm nửa chết nửa sống. Tân quản lý đã đang thảo luận muốn hay không từ bỏ, cũng có người đề nghị dứt khoát trực tiếp làm trò chơi công ty viễn thông. Có lãnh đạo bắt đầu khói tan, cả đám đều hút. Lý Ngạn Hồng nhẫn thụ lấy gầy muối mùi khói cự tuyệt ý tốt của đối phương, thật có lỗi, ta không đánh. hắn tiếp tục suy nghĩ làm trò chơi công ty Viễn Thông có thể thực hiện tính, tự phát triển trò chơi mạo hiểm quá lớn, có lẽ có thể trước làm đại diện, đi mặt khác công ty game đào một chút chuyên nghiệp người mới tới, nghiêm túc khảo sát nước định trong ngoài nước mới trò chơi, lợi dụng bài đủ xe ướt, vệ bạ cùng hao 123 cùng loại tự có nền tảng, vì bài đủ đại diện trò chơi rất lưu, nhất là bài đủ xe bạ, không quản là cái gì loại hình xe bạ, đều cắm một cái bài đủ trò chơi tầng lầu quảng cáo, loáng loáng rất lưu. Lý Nạn Hồng càng nghĩ càng thấy có thể thực hiện bị Trần Quý Lương một phen kích thích, bài đủ đoán chừng muốn sớm từ trò chơi nền tảng chuyển thành trò chơi vận hành. Bữa tiệc tăng cuộc, Lý Ngạn Hồng nhanh chóng trở lại công ty, đem mấy cái cao tầng gọi tới thảo luận, trong nước trò chơi nền tảng có Tencent, Happy Game, Game Sở C -S -S 3 đại cử đầu, chúng ta làm 10 tháng đều không có hiệu quả gì. Theo ta được biết, năm nay thị trường game online phi thường nóng nảy tích liệt, có hơn 10 trò chơi thực hiện người chơi số lượng gấp bội. Cái này giống năm ngoái thương mại điện tử ngành nghề giống nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng hiện hữu tài nguyên, đi đại diện một trò chơi đến dẫn lưu. Mấy vị quản lý cấp cao có 2 phần ba kích động, ngoài ra 1 phần ba muốn nói lại thôi, muốn nói lại thôi, cũng định từ trước. Bài đồ tiếp tục hơn 1 năm quản lý cấp cao từ trước triều, bây giờ còn chưa có kết thúc, mà lại nội đấu càng ngày càng nghiêm trọng, tân quý theo nguyên lão dương cung bạch yếm, dẫn đến trung tầng cán bộ cực kỳ khó chịu. thế là trung tầng từ trước triều cũng tới, Trần quý lương bên kia cũng trở lại công ty, ngủ trưa một hồi, liền chạy đi điện thoại lâm thời nghiên cứu và phát triển trung tâm, cũng đã vương bức đất tốt công trường thị sát, chờ hắn trạng vạng tối thị sát kết thúc, đông nhiên tiếp vào tạ dương điện thoại, ngươi biến thành diên xuất đời, hiện tại điên truyền ngươi học phần không đủ. Tình huống bình thường chỉ có thể cầm chứng nhận tốt nghiệp, lấy không được khoa chính quy chứng nhận tốt nghiệp. Nhưng người đi cửa sau nhờ quan hệ, có thể tại Đại học Bắc Kinh nhiều đọc một năm." Trần Quý Lương cười nói, cũng không tính hoàn toàn tung tin đồn nhảm. Tạ Dương nói, trước ngươi đắc tội nam phương nhật báo và các tờ báo liên quan cùng Lệnh Cộng Đồng, Lệnh Cộng Đồng hiện tại cũng còn tại bế trạng chỉnh đốn và cải cách. Bọn hắn lần này khẳng định phải nắm lấy cơ hội đen ngươi. Cái gì cũng nói, còn có mắng Đại học Bắc Kinh lãnh đạo thu tiền làm việc thiên tư. Bọn hắn hướng giáo dục công bằng chủ đề bên trên cờ mở mở, nói phổ thông sinh viên chưa tốt nghiệp không thể nào diễn tất, chỉ có như ngươi loại này nợ tiền cá nhân liên quan mới có thể đều kéo tới giáo dục công bình, bị giao động đến mắng ta phổ thông dân mạng cực kỳ nhiều a. Trần Quý Lương hỏi đặc biệt nhiều, Tạ Dương nói người hẹn nợ họ ở tài khoản bình luận khu lại bắt đầu làm đã lẫn lộn cùng nhau đầy dối. Trần Quý Lương trầm ung dung trở về từ đại học bắc kinh website game phục chế dọa với cô lên học viện dạy học chế độ, gian đến cá nhân tài khoản phát động trạng thái đi lên dùng cái này biểu thị mình có thể đọc sinh viên 5 năm, thậm chí có thể đọc sinh viên năm sáu. Thuận tiện còn đem phục đan phục đan học viện cùng cấp loại viện hệ cũng toàn bộ phát ra ngoài biểu thị cùng loại dạy học hình thức liên tục không ngừng đại học bắc kinh một nhà. Thế là phục đan cũng bị mắng. Hát tử nhóm mang theo quần tình kích phấn dân mạng, thống mạ loại này dạy học hình thức đối học sinh bình thường không công bằng. Trần Quý Lương lúc trước bằng vào giải thi đấu khái niệm mới hàng phân chúng tuyển truyền cũ, cũng bị hát tử nhóm lấy ra hâm lại. Một đoàn dân mạng phóng đi mèn chỉ ạ diễn đàn chửi rủa. Cực kỳ lâu không có liên hệ mèn chỉ ạ biên tập Hồ Vĩ Thời cho Trần Quý Lương gọi điện thoại nói, ngươi tại sao lại chọc tới người? Đầu hai tháng vừa tới một hồi, này tháng lại đến a. Trần Quý Lương cười nói, Vi Thời tỷ, khái niệm mới vừa vặn mượn cơ hội tuyên truyền a. Ai, thử một chút xem sao? Hồ Vi Thời thở dài nói, vào đêm. Không muốn cấp lớp dọa học sinh ăn cơm chia tay, Trần Quý Lương chạy tới cùng các bạn họ uống rượu. Uống đến hơi say, Hứa Phong Lâm phát tới SMS, dạ sổ vẽ xong. Chương 358, ông chủ theo giúp ta tầng ca, chương 358, ông chủ theo giúp ta tầng ca. Trần Quý Lương uống đến không nhiều, bởi vì bạn cùng lớp không khuyên như thế nào rượu. Chuẩn sắc đến giảng, là không khuyên như thế nào rượu của hắn. Ai, vẫn là có một tầng ngăn ca. Trần Quý Lương cũng không có cấp trả tiền cơm, bình thường có thể hắn tính tiền, nhưng hôm nay là cơm chia tay. Nói xong dùng còn lại quỹ lớp thanh toán, nếu như không đủ lại làm a Người đều không có tới trình đề. Hơn 140 người giám đốc cấp, chỉ có 600.000 người trình diện, có chút đồng học đã rời đi kinh thành. Nhất định phải du học khâu ít, nhất là lưu lại nước Mỹ, An An liền bắt đầu thảo luận chú ý hẳn ngủ. Bởi vì Trần Quý Lương đi qua nước Mỹ, thế là mấy cái sinh viên chuẩn bị du học vây quanh hắn, hy vọng có thể đạt được một chút ra nước kinh nghiệm. Ta có thể có cái gì kinh nghiệm? Trần Quý Lương cười nói, đừng nói mua vé máy bay, hộ chiếu đều là đoàn đội thống nhất làm. Đến nước Mỹ về sau, hoặc là tại khách sạn đi ngủ, hoặc là tại giờ học chuẩn bị giờ khảo, ta liền tại nước Mỹ dạo phố thời gian đều không có. Lời vừa nói ra, sinh viên chuẩn bị du học nhóm cực kỳ thất vọng hỏi đường người mù. Dương Thạc mang theo một chén trà sữa tới. Trần Quý Lương đứng dậy theo các bạn học cáo tử, lại để cho lớp trưởng giúp hắn ứng ra cần a a tiền cơm. Thời gian đã rất chậm, trên đường cái còn có một tia thời tiết nóng chưa tiêu. Hứa Phong ngâm giờ phút này ở công ty. Từ khi xác định cơ bản mạch suy nghĩ về sau, cô nương này thường xuyên tự động lưu tại công ty tăng ca. Dung Na nguyên thoại đến nói, liền là bỗng nhiên có sáng tác kích tỉnh. Nếu như tiếp tục họa Tam Quốc sát nàng khẳng định mỗi ngày đúng hạn rời đi, thậm chí còn có thể đi làm mớ cá. Hôm nay nhân viên trực thật nhiều, nhất là Kỷ Nguyên tương lai like bên kia. Bởi vì giữa trưa vừa cập nhật phim tư liệu, đại lượng sinh động độ không cao người chơi, cũng nghỉ lại ôn lại thể nghiệm phiên bản mới. Mắt chỉ số online nhân số tăng mạnh, không vẹn vẹn phục vụ khách hàng nhân viên cực kỳ bận rộn, bộ phận nhân viên kỹ thuật cũng tùy thời chờ lệnh. Trần Quý Lương đi trước hỏi nhân viên trực, trước mắt online nhân số bao nhiêu? 2.03 triệu. Còn có nhiều như vậy? 7-8 giờ thời điểm, tối cao vọt tới 211 vạn. Vất vả các người. Hắc hắc, ông chủ thêm tiền thưởng là được. Nhất định cho đủ. Trần Quý Lương lại đi hứa phong ngâm bên kia, phát hiện mỹ thuật tổ thế mà còn có mặt các nhân viên không có đi. Hắn đem trà sữa thả hứa phong ngâm trên bàn, đối một người khác nói: thật có lỗi à, không có mua ngươi. Kia là cái nam nhân viên, cố ý lưu lại theo hứa phong ngâm thân cận, nhưng lại không dám trực tiếp thổ lộ, sợ thổ lộ thất bại tiếp tục làm đồng sự cực kỳ xấu hổ. Gặp Trần Quý Lương cho hứa phong ngâm mua trà sữa, nam nhân viên trong nháy mắt nạn lòng vai trí, cho là mình trăm phần trăm không cạnh tranh được ông chủ. Ta đã vẽ xong, Trần tổng gặp lại. Nam nhân viên vội vàng tắt máy tính đi. Trần Quý Lương mỉm cười vờ tay. Hứa phong ngâm đắc ý cầm lấy ống hút, quay đầu hướng Trần Quý Lương cười một tiếng, tính ngươi còn có chút lương tâm, không hưởng ta mấy ngày nay tăng giờ làm việc. Lời nói này xuất khẩu, nàng lại có chút hối hận, bởi vì nghe giống như cực kỳ mờ mờ. Trần Quý Lương nói, mở ra ta xem một chút. Hứa Phong Ngâm thao túng con chuột, điều ra dạ sổ tranh gốc, đồng thời giảng giải, dạ giả sổ cùng loại với cổ đại Nhật Bản cấp thấp võ sĩ hoặc xả mù dại lang thang. Cho nên nhan sắc không thể quá thiên diễm, nếu không liền sẽ lộ ra quý khí, mất đi hắn xả mù dại lang thang bản sắc. Cấp thấp võ sĩ hoặc xả mù dại lang thang, quần áo nhan sắc dùng màu tràm, màu trà, màu đâu, màu sám, vàng nhạt, trắng ngà làm chủ, bởi vì những này nhan sắc thuốc nhuộm rẻ nhất. Ta cuối cùng lựa chọn màu xanh lam, đã trói mắt lại điều thấp vải vóc thì là vải đông cảm nhận truyền thống nhật bản xả mũ gì hài lang thang kiểu tóc quá xấu ta không thích mới đầu ta áp dụng vạ gạ còn võ tàng loại kia loại phát nhưng luôn cảm giác không quá đúng quá phóng đãng không bó cho nên ta đem dạ sổ tóc buộc đặt tới một loại loạn bên trong có tự ung thả lại kiên trì nguyên tắc loại kia hiệu quả trần quý lương nhìn xem màn ảnh máy vi tính bên trên tranh gốc giờ này khắc này phi thường kinh ngạc mặc dù mặt họa không giống nhau nhưng cái này dạ sổ rất gần liên minh huyền thoại cô nương này nghệ thuật trực giác thật là nhạy cảm trần quý lương hiếu kỳ hỏi làm sao ngươi biết nhật bản xả mũ dĩ hài lang thang quần áo thường dùng nhăn sắc Hứa Phong Ngâm chỉ mình máy tính bên cạnh hai quyển sách, Trần Quý Lương lấy tới xem xét. Hạng nhất gọi sách tranh Nhật Bản giáp trụ võ cụ chuyện điện khác hạng nhất gọi phong cách sống và trang phục thời Chiến Quốc. Hứa Phong Ngâm nói, học trung học lúc thường xuyên xem Nhật Bản manga, một lần cực kỳ thích xả mũ gì dái lang thang cùng nhì dạng phong cách. Lúc ấy nguyên lành học họa, nhưng cũng không được hệ thống. Đại học thời điểm trà trộn ạ niềm diễn đàn, nhận biết hai cái tại Nhật Bản du học dân mạng, liền mời bọn hắn mua tương quan thư tịch gửi trở về. Vì xem hiểu những ngày sách, ta còn tự học tiếng Nhật, phi thường lợi hại. Trần Quý Lương khen. Hứa Phong Ngâm cười nói, nếu như chỉ cần xem hiểu tiếng Nhật sách, học tiếng Nhật vô cùng đơn giản, so học tiếng Anh đơn giản nhiều. Bất quá nghe nói muốn tinh thông cực kỳ khó, nhất là khẩu ngữ quen thuộc cùng chịu tượng biểu đạt. Trần Quý Lương chỉ vào dạ sổ tóc nói, đem hắn buộc tóc lại họa khoa chứa chút, buộc bộ phận so với hắn đầu còn lớn hơn. Tóc không muốn hướng rủ xuống, mà là hướng lên bay. Hắn là tật phong kiếm sang trọng, bên người tùy thời đều mang gió. Hứa Phong Ngâm rút ra một tấm giấy A4, cầm lấy bút chỉ nhanh chóng vẽ ra hình dáng, là thế này phải không? Đúng. Trần Quý Lương gật đầu. Hứa Phong Ngâm chăm chú nhìn nửa ngày, lát đầu nói, không đúng. Nếu như chỉ có tóc dạng này, sẽ có vẻ hình tượng cực kỳ tác đức, nhân vật chỉnh thể đường còn không trôi chạy. Nàng lại lấy ra một tấm giấy A4, dạn lực vẽ lên 2 phút, phác họa ra đại khái hình dáng, cẩn thận xem xét phía sau vẫn là không hài lòng. Thế là lại rút ra một tấm giấy A4, liên tiếp vẽ lên tốt mấy chương, Hứa Phong Ngâm toàn bộ bày ở trước máy vi tính đối so. Trần Quý Lương đại khái đoán được ý đồ của nàng, nhắc nhở, kỳ thật, bụng có thể lộ ra. Dạ số bị một đường truy sát, quần áo cùng hộ cụ đều là tàn phá, bị gió thổi qua liền che không được thân thể, còn vừa vặn có thể hiện ra cơ bụng của hắn cùng cánh tay cơ bắp. Hứa Phong Ngâm không nói gì, dựa theo trần quý lương đề nghị yên lặng sửa chữa lại là nửa giờ lần này không vẹn vẹn vẽ ra hình dáng còn thể hiện ra rất nhiều chi tiết dạ sổ quần áo nhiều chỗ tổn hại bị gió thổi lui về phía sau phía trên phía phần eo hoàn toàn lộ ra có thể nhìn thấy cơ bắp hai tay lồng tay cũng tàn tật phá không thể chịu tất cả đều là kịch liệt đánh nhau lưu lại vết tích trần quý lương nhìn lên trong nháy mắt liền dễ chịu đặc biệt thuận mắt so liên minh huyền thoại dạ sổ tranh quốc còn thuận mắt bởi vì liên minh huyền thoại trong dạ sổ trái phía sau cánh tay khoa trương coi giáp đơn thuần phán đoán đi ra đồ chơi trong hiện thực căn bản không có truyền hình điện ảnh hạ niềm cùng trò chơi tác phẩm trong mặc dù có nhưng chưa thấy qua hỏa vì thế vặn mèo Trận xem cực kỳ thuấn mắt càng xem càng khó chịu sở dĩ họa vì thế khó chịu mục đích theo hứa phong ngâm vừa rồi giống nhau là vì hình tượng chỉnh thể cân đối cùng chơi chạy đồng thời còn có thể nổi bật dạ sổ phóng đãng cùng cái gì trần quý lương bản thân cầm con chuột đi xem trong máy vi tính tranh gốc đưa ra ý kiến nói dạ sổ tóc không muốn đen nhánh muốn đen bên trong mang một chút xíu màu tím khuôn mặt lại hẹp dài một chút thêm một chút điểm râu ria mặt mày cũng muốn phun dài một chút con mắt phía sau đầu nối hơi nứt lên Hứa Phong Ngâm căn cứ đề nghị của hắn, lại cầm lấy tranh sơ đồ phát thảo. Như vậy sao? Dâu Dưa lại rõ ràng một điểm. Dạng này, con mắt tỷ lệ lại không đúng. Một mực đổi đến dạng sáng một điểm, Trần Quý Lương cuối cùng hài lòng. Yêu cầu của ngươi thật nhiều. Hứa Phong Ngâm đoán trách đồng thời, nhìn chăm chăm sửa chữa về sau dạng sơ đồ phát thảo càng xem càng hài lòng. Trong nội tâm nàng không thể không thừa nhận, ông chủ mặc dù sẽ không vẽ tranh, nhưng thẩm mỹ vẫn là cực kỳ phi thường lợi hại. Cái này dạng sơ hình tượng, theo liên minh huyền thoại tranh quốc tương tự độ đại khái bảy Chủ yếu khác nhau tại quần áo hộ cụ cùng loại chi tiết càng bình dân hóa cũng càng cung dã hứa phong ngâm ngáp một cái ta đi trước làm muộn như vậy ngày mai khẳng định đến trễ trần quý lương nói cho ngươi nhiều tăng ca ngày mai buổi sáng đều không cần tới vậy là tốt rồi hứa phong ngâm cười nói trần quý lương nói đã chế thế như vậy ta đưa ngươi a ngươi bên kia có chút lệnh về sau về sớm một chút hứa phong ngâm không có cự tuyệt. dương thạc lái xe trần quý lương uống rượu ngồi ghế cạnh tài xế hứa phong ngâm vi thường không thuộc nữ nằm nghiêng tại chỗ ngồi phía sau đưa thẳng ngang ngáp nói vẫn là ngồi kiệu xe dễ chịu a cùng loại có thời gian thi bằng lái ta cũng mua một cô Ai, vẫn là lại chậm rãi đi. Mua nhà kia còn thiếu đặt công cho vay đâu. Tiếng bác viên giá nhà ở thế nào? Trần Quý Lương hỏi. Hứa Phong Ngâm nói, không rẻ. Đừng nhìn vị trí lệch, còn không có trang thang máy. Nhưng kẹp ở Viên Minh Viên cùng Di Hòa Viên Chu Gian, lại là Đại học Bắc Kinh trường tiểu học phụ thuộc học khu phòng, một chút nhà đơn giá đều phá 2 vạn. Trần Quý Lương cười nói, về sau phụ mẫu tới thăm ngươi, dẫn bọn hắn du lịch thật thuận tiện. Ra ngoài liền là Viên Minh Viên, đi lại mấy bước lại là Di Hòa Viên. Hứa Phong Ngâm nói, bọn hắn biết ta mua phòng, thật đúng là dự định đến xem. Đoàn trưởng Quốc Khánh nghỉ dài hạn liền sẽ tới đến lúc đó cùng bọn họ nhiều đi một chút. Trần Quý Lương nói, Hứa Phong Ngâm không có nói tiếp. Phụ mẫu muốn tới, nàng đương nhiên vui lòng. Nhưng khẳng định phải thúc cưới, ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Hứa Phong Ngâm cảm giác mình đã mất đi yêu đương năng lực, nàng theo người khác bình thường giao lưu không có vấn đề gì cả, nhưng yêu đương luôn cảm giác thiếu chút gì, mà lại vô ý thức sẽ có chút kháng cự. "Ai, tùy tiện tìm đồng sự giả trang bạn trai, tại phụ mẫu nơi đó lừa dối quá quan lại nói." Trần Quý Lương khẳng định cũng được, rảnh khí quá lớn, giả trang bạn trai dễ dàng lộ tẩy. "Ông chủ." Hứa Phong Ngâm hô. "Ừm." Trần Quý Lương ứng thanh. Hứa Phong Ngâm do dự một chút, nhịn không được bắt quái, người cái kia học muội, làm sao cực kỳ lâu không đến công ty? Trần Quý Lương cười nói, nàng hôn tiên ám địa viết tiểu thuyết đâu, cũng liền cuối tuần ngẫu nhiên tới chơi đùa. Nha. Hứa Phong Ngâm không dám nhiều nghe nóng. Nam Cây số nửa lộ trình, lái xe nháy mắt liền tới. Hứa Phong Ngâm mang theo dùng nhiều năm ba lô xuống xe, phất tay nói, ông chủ gặp lại. Gặp lại. Người này khu dân cư đen như mực, về nhà báo cái bình an. Trần Quý Lương quay cửa xe xuống phất tay. Hứa Phong Ngâm nói, bảo An cực kỳ tốt, bên trong còn ở nhà học tuần đầu. Hứa Phong Ngâm dạo bước mà đi, cứng rắn bò lên năm tầng lầu cuối cùng đi vào ngoài cửa phòng. Nàng một bên móc chìa khóa, một bên cho Trần Quý Lương gửi nhắn tin, ta đến. Ngủ ngon. Trần Quý Lương hồi phục. Hứa Phong Lâm đẩy cửa vào, ngồi phịch ở trên ghế salon lười nhác động đậy. Nàng muốn đi ngủ, nhưng lại trước tiên cần phải tắm rửa, vừa mệt không muốn đi tắm rửa, thế là liền đặt phòng khách trên ghế salon xoan suất. Đinh bối Lệ bị giam tiếng cửa bừng tỉnh, cầm trong tay cọc treo đồ, giòn rén tìm tòi đến phòng khách, ý đồ tìm kiếm kẻ trộm bóng dáng. Ngươi làm gì đâu? Hứa Phong Lâm hỏi. A. Đinh Ngối Lệ sợ hãi kêu lấy lui lại hai bước, ngươi làm ta sợ muốn chết nằm trên ghế salon ai thấy được a ta còn tưởng rằng trong nhà đi tật mới từ công ty trở về hứa phong ngâm giải thích đinh bối lệ mở ra phòng khách đèn hôm nay tăng ca muộn như vậy ông chủ nhìn ta trầm trầm sửa bản thảo đổi xong mới thả ta đi lê tờm nhà từ bản a hứa phong ngâm chửi bậy hai câu lại nhịn không được lấy điện thoại di động ra cho trần quý lương gửi nhắn tin thảo luận giải ẩn giải ẩn biến thành kiếp tu theo phỉ ố dạ là đồng môn sư thì muội người theo ông chủ đơn độc ở chung một đêm đinh bối lệ bắt quái hồn cháy hương hực ngồi lại đây tiến đến hứa phong ngâm bên lợi quét điện thoại bình phong một chút càng thêm vui mừng bất ngờ còn đang cùng ông chủ gửi nhắn tin. Hứa Phong Ngâm nói, thảo luận làm việc. Đinh bối lệ nói, ngươi đoán ta tin sao? Ngươi bình thường lời nói không có nhiều như vậy à? Hứa Phong Ngâm đống nhiên đứng lên, ta đi tắm rửa. Đinh bối lệ treo chọc nói, tắm rửa thời điểm đừng nghĩ nam nhân à, nếu không muốn tẩy cực kỳ lâu. Lần trước ngươi liền tẩy 40 phút, tiền nước đều muốn nổ tung. Chương 359, báo táp đột tiến đêm sợ sỉ answer, chương 359, báo táp đột tiến đêm sợ sỉ answer. Thông ca. Thông ca sớm. Mông Tử Thông ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào công ty, một đường trốc qua, các nhân viên nhao nhao ân cần thăm hỏi hắn trước kia tại sộp tù rơ li mì thì không tính nhân vật trọng yếu, chỉ là ngạo thế tam quốc đoàn đội phổ thông thành viên. bởi vì ngạo thế tam quốc hai làm đến một nửa, đống nhiên từ trò chơi một người chơi biến thành trò chơi trực tuyến, số lớn lao công nhân tức giận đến đi ăn máng khác rời đi. tỷ như vương đảo liền đi ăn máng khác đến số hủ, làm ra thiên long bắt bộ. mông tử thông không dám đi ăn máng khác, bởi vì lo lắng cho mình năng lực không đủ, đi khác xưởng lớn cũng không có tiền đồ gì, hắn tiếp tục lưu lại ngạo thị tam quốc có lờ nhóm dự án. có một ngày, lên sở trần quý lương trần tổng tự mình thêm hắn cờ cờ muốn bảo người, bởi vì tiền lương cho tương đối cao. Mông Tử Thông không có suy nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Sau đó theo đồng sự cũ nói chuyện tiếp, Mông Tử Thông mới rốt cũng biết, Trần Quý Lương lúc ấy đào mấy người, nhưng chỉ có hắn đồng ý đi ăn mang khác. Những người khác xem thường game Sở Censer, cho rằng này nhà công ty chỉ có thể làm thẻ bài trò chơi. Cứ như vậy, Mông Tử Thông trở thành kỹ nguyên tương lai người chế tác, cũng kiêm nhiệm tự phát triển game mẫn rịn tổ tổ trưởng. Nhất chiến thành danh. Năm nay Tết xuân trong lúc đó, Bao Quát kèn sen tại bên trong, tốt mấy nhà xưởng lớn lặng lẽ đến đào hắn. Kèn sen mở ra 1 triệu nguyên lương một năm, cộng thêm cực kỳ khả quan hạng mục tiền thưởng, thậm chí làm ra bạo khoản còn có thể chia hoa hồng ngông tử thông đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn tại game sở xỉn sở lương 1 năm, mặc dù không như kẹn xỉn cho vì thế cao, nhưng kỷ nguyên tương lai bạo lựa về sau, ông chủ lập tức cho hắn quyền chọn. Cần thời gian 4 năm, mới có thể thực hiện những cái kia quyền chọn, nửa đường đi ăn máng khác trực tiếp hết hiệu lực, mà lại quyền chọn hiệp nghị còn ghi chú rõ, nếu như game sở xỉn sở một mực không đưa lên sàn chứng khoán, quyền chọn cũng có thể đạt được cổ tức chia hoa hồng. Trải qua công ty phê chuẩn về sau, còn có thể đem quyền chọn chuyển nhượng ra ngoài. Loại trừ quyền chọn, còn có hạng mục tiền thưởng cùng trò chơi chia hoa hồng. Kèn sen mặc dù cũng đáp ứng cho những này, nhưng phải đem trò chơi làm phát hỏa mới có thể cầm đủ. Sự không chắc chắn quá lớn, hắn mới không nguyện ý mạo hiểm đi ăn mang khác. Mông tử thông đối bản thân hiện trạng cực kỳ hài lòng, nhưng cũng dần dần sinh lòng một chút bất mãn. Hắn nghĩ tăng tốc kỷ nguyên tương lai phim tư liệu khai phá phát triển tiến độ, còn muốn khai phá phát triển ra càng nhiều dựa tiền nội dung trò chơi, bởi vì điều này có thể để hắn đạt được càng nhiều tiền thưởng cùng chia hoa hồng. Có thể vận doanh tổ bên kia lại nói, ông chủ một mực ra mặt để ép, không cho phép cách chơi quá độ nạp phí, không cho phép tăng tốc cập nhật tiến độ. Mông tử thông biết Trần tổng là nghĩ làm dây dài vận doanh. Nhưng có chút cách chơi thật không tính quá độ nạp phí á hắn cảm thấy vừa vặn, so quyền ngự tiên hạ cùng hành trình tướng ăn tốt hơn nhiều. Ai, chân tổng cái gì cũng tốt, đáng tiếc quá cẩn thận. Còn có liền là đã đã được duyệt võ lâm ngoại truyện Mông Tử Thông cũng nghĩ đón lấy cái này hắn ngủ, chân tổng hết lần này tới lần khác chọn chúng phùng ký cái này người mới. Nay để Mông Tử Thông đặc biệt không thoải mái. Bất quá hắn cũng không tiện nói gì, dù sao phùng ký bắt đầu thu thập tư liệu lúc, Kỷ nguyên tương lai đều còn không có chính thức ô gần bề ta. Không thể nào để hắn đồng thời làm hai trò chơi. Coi như tại nửa tháng trước, phụng ký thế mà từ phòng làm việc của hắn, truyền mấy cái cốt cán trực tiếp mang đi nhất là game mẹn gìn tạo thành viên, tất cả đều là Mông tử thông tâm phúc, này để Mông tử thông vô cùng vô cùng không cao hứng. Thông ca sớm. Phung Ký gật đầu mỉm cười. Ừm. Mông tử thông không cho cái gì sắc mặt tốt, nhưng cũng không tốt phát cáu, dù sao đưa tay không đánh người mà tươi cười. Phung Ký kỳ thật cũng cực kỳ xấu hổ, kiên trì nói, phụ thủ sở tiêu đi ô hệ thống hoạch định, ta muốn mượn đi một vị. Chân tổng đã đồng ý. Mông tử thông lòng dạ không sâu, lúc này sắc mặt trở nên càng khó coi, mượn ai vậy? Phong Ký nói, Lý Hải Xuyên. Mông tử thông tức giận đến bộ mặt cơ bắp run dậy, ngươi liền sẽ không bản thân từ người nhất thiết phải đến chỗ của ta đảo, ta đoàn đội đều sắp bị ngươi đảo giống. Phùng ký vội vàng giải thích, cũng có tuyển người, nhưng vừa đưa tới không thể dùng, đến làm cho lão nhân mang theo làm mới được. Chờ ta đem người mới bồi dưỡng được đến, nhất định đem lý hải xuyên còn cho ngươi. Ngông tử thông âm dương quái khí nói, chân tổng đều gật đầu, ngươi trực tiếp đem người mang đi là được, không cần đến chạy đến nơi này. Nói xong, hắn liền đi vào văn phòng, thuận tay giữ cửa trùng điệp mang lên. Phùng ký muốn nói lại thôi, đứng tại chỗ hơn nửa ngày, bất đắc dĩ xoay người đi làm mình sự tỉnh. Công ty càng lớn, nội bộ mâu thuẫn càng nhiều, loại tình huống này không thể bình thường hơn được. Nhưng ông tử thông sắc thực tâm nhãn có chút ít, kỷ nguyên tương lai đã đi đến quý đạo, đoàn đội của hắn lại không có tiếp mới hạng mục, chỉ cần phụ trách trò chơi đến tiếp sau cập nhật giữ gìn mà thôi. Loại tình huống này dưới, thật không dùng đến nhiều như vậy người, mượn mấy cái cho Phùng ký cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí thuộc về nhân lực tài nguyên càng hợp lý vận dụng. Phùng ký, ông chủ gọi ngươi đi qua. Tới rồi. Phùng ký vội vàng chạy tới Trần Quý Lương nơi đó báo cáo làm việc tiến độ. Trần Quý Lương hỏi, võ lâm ngoại truyện làm giả sao? Phụng ký nói, ban đầu đoàn đội không sai biệt lắm đã dựng xong, tổng cộng có 20 người. Tiếp xuống 6 đến 8 tháng làm cho chơi dự nghiền cùng hạch tâm kỹ thuật dự. Cái này giai đoạn dự toán, đại khái cần 2.6 triệu đến 2.8 triệu nguyên. Kế tiếp giai đoạn là toàn diện khai phá phát triển, dự tính cần 1 năm dưới đến thời gian 2 năm. Đoàn đội thành viên ít nhất phải 80 người trở lên, thậm chí khả năng cần 100 người. Cái này giai đoạn dự toán, đại khái cần 25 triệu đến 30 triệu nguyên. Giai đoạn thứ 3 tình huống, phụng ký không có nói đi xuống, bởi vì hắn bản thân cũng không rõ ràng. Trước mắt game sở C&C nhân viên, tổng cộng mới hơn 300 người, mà Phùng ký lại nói bản thân toàn diện khai phá phát triển võ lâm ngoại truyện lúc, đoàn đội thành viên cần 100 người tại hữu. Trần Quý Lương nghe cũng cảm giác không đáng tin cậy, giai đoạn thứ 2 cần trăm người quy mô, 2 người 30 triệu dự toán liền có thể giải quyết. Phùng Ký nói, ta tận lực tiết kiệm một chút hoa, tuyệt đối sẽ không vượt qua 35 triệu. Được rồi, đảo mắt lại tăng lên 5 triệu dự toán, đoán chừng cái này giai đoạn muốn hoa 40 triệu trở lên. Chính thức ôn lại phía trước trò chơi tổng chi phí, vô cùng có khả năng cần 6 7 ngàn vạn. Nay tại lập tức hàng Nội địa trò chơi ngành nghề, tuyệt đối là số một số 2 siêu cấp hạng mục lớn. Nhưng Trần Quý Lương thế mà không cảm thấy quá đắt, tâm lý của hắn danh giới cuối cùng là 100 triệu, bởi vì cái này hạng mục là Phùng Ký tại làm. Người nào không biết Phùng Ký thích đốt tiền a. Trước mắt, Tít sẽ sộp tụ giờ đã đem tìm tiền làm xong, đồng thời giao cho Tẹn Sen đến đại diện. Tại một cái khác thời không, Phùng Ký lúc này sắp bị Tẹn Sen đảo đi. Từ một cái công ty nhỏ trò chơi vận hành, trực tiếp bị đảo đi Tẹn Sen phụ trách tìm tiền vận hành. Thế là, tìm tiền liền bị chỉ hoán lúc online ở giữa, bởi vì Phùng Ký bức sự tình quá nhiều, không ngừng cho nhà đầu tư đề nghị, một hồi yêu cầu thêm nội dung chính, một hồi yêu cầu thêm đặc hiệu, một hồi lại muốn đổi này đổi kia. Các sở tổ giờ đều sắp bị phùng ký làm điên rồi, bọn hắn cho rằng đã đem trò chơi làm xong, giao cho tèn sen đại diện liền xong việc, hậu kỳ làm từng bước đổi bờ UG, cập nhật nội dung là đủ. Ai biết được phùng ký trong tay, tìm tiên bị coi là bán thành phẩm, còn phải tiếp tục lặp đi lặp lại sửa chữa. Trần Quý Lương thích loại công việc này thái độ. Mà lại, phùng ký theo địa cầu lưu lạc đạo diễn giống nhau, có sự củ bật thổ tính. Hắn từ tèn sen từ trước thời điểm, có 6 cái tiểu đồng bọn từ đầu đến cuối đi theo, không quản gặp được tình huống như thế nào đều không giải thể. Nửa đường làm ra một cái bị vùi dập giữa chợ trò chơi, mất cả trì lẫn trại. Tài chính tới đấy, nghiệp giới phổ biến không xem trọng bọn hắn. Kết quả Ngô Đán chỉ theo hắn hàn huyên nửa giờ, liền bị Phùng Ký lừa dối lấy ném ra mấy chục triệu, mà lại chỉ lấy đi đem sở xỉ nẹn sở hai mươi phần cổ phần. Ta dự định tận lực đem trò chơi làm chân thực, bao quát hệ thống chiến đấu. Phùng Ký nói, Trần Quý Lương mí mắt nhảy một cái, lại muốn đổ nào cái gì yêu thiêu thân. Phùng Ký nói, bao quát kinh công hệ thống, muốn chân chính có vượt nóc băng tường cảm giác. Hai ngày này ta tại nghiên cứu phim Tàng Long Mạo Hồ, tưởng tượng một chút, tại phi thường chân thực đợi Minh Đơn Phố người chơi dẫm lên vách tường vọt lên, vô cùng phiêu dật lên nóc phòng. Người chơi dẫm lên nóc phòng lẫn nhau truy đuổi chém giết, đỉnh đầu là thanh thiên trăng sáng, dưới chân là nhà nhà đốt đèn. Loại kia hình tượng thật sự là một loại hưởng thụ. Trần Quý Lương nghĩ thầm, ngươi đừng làm 100 triệu đều không đủ liền tốt. Phùng Ký nói tiếp, hệ thống chiến đấu muốn cân bằng người chơi bình thường theo người chơi cao cấp, nhất định phải làm đến đại bộ phận đều là chỉ hướng tính kỹ năng, để người chơi bình thường cũng có thể chơi chạy chiến đấu. Nhưng lại muốn đem số ít sát tiêu làm thành không phải chỉ hướng tính, để người chơi cao cấp cũng chơi đến thoải mái, tăng lên trò chơi này chiến đấu hạn mức cao nhất. Trần Quý Lương gật đầu, ý nghĩ không sai. Phùng Ký còn nói, ta muốn làm thu phí trò chơi chỉ bán thẻ thời gian chơi game cùng người thẻ, không bán mặt khác bất luận cái gì đạo cụ. đối chiếu tiêu chuẩn nước vó cổ cơ giáp. Trần Quý Lương nói, ngươi xem đó mà làm thôi. a, Phùng Ký ngược lại ngây ngẩn cả người. Trần tổng như thế dễ nói chuyện sao? hiện tại là miễn phí trò chơi thiên hạ, Trần tổng nện nhiều tiền như vậy, thế mà đồng ý ta làm thu phí trò chơi. Trần Quý Lương nói, ngươi xem đó mà làm. khi tiến vào toàn diện nghiên cứu và phát triển giai đoạn trước kia, không cần lại đến hướng ta báo cáo tiến độ. đa tạ lão bản tín nhiệm. Phùng Ký trong nháy mắt thỏa thuê mã nguyện, muốn vén tay háo lên làm một vụ lớn. nhìn xem Phùng Ký rời đi. Trần Quý Lương nhớ tới Kẻn sen. không có Phùng Ký chỉ trích tìm tiên sẽ là bộ dáng gì? Át Dạ suy nghĩ bước đầu cũng đã tại Lưu đan trong đầu đi. Không có Phùng Ký tham dự, Kẻn sen Át Dạ lại sẽ làm thành cái dạng gì? Mà Phùng Ký không có đi tham dự Át Dạ liền sẽ không kết bạn kia bảy tiểu đồng bọn, hắn về sau còn có thể làm ra bờ lách miệt thị còn sao? Thậm chí sẽ sinh ra làm bờ lách mọ kỵ ý nghĩ sao? Toàn bộ loạn, rất nhanh, khuất Quốc Hảo lại bị gọi tới. Trần Quý Lương nói, ta dự định lại làm một cái hạng mục, làm cùng loại đao tháp trò chơi. Nhưng mạng lưới liên lạc phương thức khác biệt, Luyện Theo phía chính phủ sẽ vỡ kết nối dựa vào bán sở kỉ những này đến kiếm tiền không phải chân tổng khuất quốc hào cọ liền đứng lên chúng ta đã tại làm võ lâm ngoại chuyện ta nghe phủng ký nói chi phí phi thường cao công ty còn tại làm một chút mặt khác trò chơi nhỏ ngươi thế nào lại lên ngựa một cái hạng vũ quá nóng này trần quý lương lại nói lên sự tình khác pháo đợt công ty đã triệt để dọn đi chỉ còn một cái xuất nhập cảng độ nghiệp vụ bọn hắn đưa ra làm việc ở giữa Game sở xì ẹn sở cùng bị tịch toàn bộ thuê lại đến một nhà công ty phân một nửa hiện tại công ty đủ chen hơn nữa còn muốn chiêu không ít người đem mới muốn làm việc ở giữa đơn giản trang trí một chút Quách Quốc Hào nói, "Ta là nói, có thể hay không đem mới hạng mục hoán một chút?" Trần Quý Lương nói, "Cái này mới hạng mục có khả năng để chúng ta biến thành trung quốc lớn nhất công ty game." Quách Quốc Hào không cách nào lại phản đối, hắn nói dễ nghe là giám đốc, kỳ thật liền là một cái người làm thuê. Ông chủ khư khư cố chấp, ai cũng không quên nổi. Quách Quốc Hào chỉ là nhắc nhở, game sở sỉ ăn sở liền nhanh muốn hướng bịt tịt đầu tư, thực hiện bịt tịt cổ phiếu mua lại hiệp nghị. Chúng ta lưu lại một chút tài chính." Ta biết, Trần Quý Lương nhắc nhở nói. Người theo bị tịt bên kia, góp vốn tại cái khác cổ đông nơi đó diễn mấy trận kịch, đem việc đầu tư tình tận lực lui về phía sau kéo dài một chút, kéo tới khủng hoảng cho vay buộc phát lại mua lại. Loại này thao tác cực kỳ bình thường, mua lại cổ phiếu cần gom góp tài chính, kèn sen lúc trước bị ép mua lại cổ phiếu, để nhất khoản tiền liền chủ tập ba tháng, mà lại toàn bộ mua lại kế hoạch, chia mấy cái giai đoạn tiến hành trước sau tốn thời gian dòm dã một năm. Trần Quý Lương đi bộ đi hứa Phong Ngâm chạm làm việc, vị mỹ nữ kia ngay tại chính thức sửa chữa giả sổ tránh gốc, những cái kia mỹ thuật liên hệ xong chưa? Trần Quý Lương hỏi, Hứa Phong Ngâm nói, có hai nguyện ý tới. Một cái là bạn học cùng trường của ta sư mình, một cái khác là ta tại ả niệm club khu nhận biết đại thần. Chương 360, ạt đại dẹt to có, chương 360, ạt đại dẹt to có. Thư Phong Lâm nói vị kia đại thần, xế chiều hôm đó liền bay tới. Thương Hải người, An Mặc phi thường tinh xảo, quần áo quần bóng đến không có một tiếng nếp may. Cái không cao, mang theo mắt kiếm không gọng, tóc dài ở sau gáy sắn thành viên thuốc liệu. Ừm, nam. chân tổng, ngươi tốt, ta gọi Thái nguy. Đây là lý lịch của ta. Cái này tinh xảo nam nhân, làm việc thế mà cực kỳ trực tiếp, không có quá nhiều nói nhảm. Nói xong, câu đầu tiên liền đem sơ yếu lý lịch đưa tới. Thái Nguy, 32 tuổi. Khoa chính quy tốt nghiệp ở Trung Quốc Mỹ thuật học viện, California Nha nghệ thuật học viện thí nghiệm ạ niệm thạc sĩ. Tại nước Mỹ tốt nghiệp về sau, tham dự qua ẩn dự dẹn dịn bà khai phá phát triển, mỹ thuật phương diện. Năm 2006 tham dự thành lập anh đeo trò chơi, Thượng Hải, công ty. Năm 2007 đảm nhiệm trò chơi bắt sợn, tờ gió trách bắt tờ gì, hạt đại giẻ tọ. Trần Quý Lương xem hết sơ yếu lý lịch, hiếu kỳ hỏi, cái này bắt sợn là tự phát triển trò chơi. Thái Nguy gật đầu, đúng. Nhưng làm mấy tháng, lại bỏ dở nửa chừng vì cái gì từ bỏ? Trần Quý Lương hỏi. Thái Ngụy nói, một nhóm cảm thấy không cần thiết chứ sao? Anh đeo tại Thượng Hải thành lập công ty còn từ vừa mới bắt đầu chính là vì chào hàng ẩn giềng gì ba. Nhưng giá tiền thực sự quá đắt, Trung Quốc công ty tại khai phá phát triển trò chơi thời điểm tình nguyện tự phát triển game ẩn giềng đều không mua ẩn giềng gì ba. Thế là năm ngoái để chúng ta khai phá phát triển một trò chơi, dùng để hiện ra ẩn giềng gì ba cường đại, thuận tiện nhìn một chút có thể hay không đem trò chơi bán đi. Sau đó thì sao? Trần Quý Lương phi thường cảm thấy hứng thú. Thái Ngụy nói, năm ngoái tổng bộ phái người tới, nói chúng ta công trạng cũng tốt. Thương Hải công ty con cần tự chịu trách nhiệm lời lỗ, toàn diện chuyển hình làm tờ tự sản xịn, tự phát triển hạng mục toàn diện trên nước. Ảo tự sản xỉn suy nghĩ cực kỳ tốt, ngay tại 2 tháng trước, còn tại Tô Thành mở công ty con, ta cũng bị điều chuyển đi Tô Thành, chuyên môn phụ trách mỹ thuật kia một khối, nhưng ta từ trước không nghĩ làm tờ tự sản xịn. Trần Quý Lương hỏi. Thái Nguy gật đầu, anh đeo tại Trung Quốc công ty con có rất nhiều ngành nghề định tiêm người mới, nhưng tất cả đều bị Quỷ Tây Dương Lăng phí đem chúng ta làm thành tự sản xịn nhân công đến sử dụng. Năm ngoái tự phát triển trò chơi bị chém đứt về sau, mấy tháng liền có 12 người từ chức. Anh đeo trò chơi Thượng Hải không vẹn vẹn làm trong nước tờ sáng sinh, đồng thời còn tại tiếp đến tự toàn cầu trò chơi tờ đơn. Bởi vì lưu nhân rất nhiều, ảo tờ sáng sinh làm lại nhanh lại tốt, mà lại giá tiền còn tiện nghi, so với quốc gia phát đạt, bởi vậy tờ sáng sinh nghiệp vụ phát triển được thật nhanh. Công ty cao tầng nếm đến ngon ngọt, tại tờ sáng sinh trên đường càng chạy càng xa. Trần Quý Lương nói, những cái kia từ trước lưu nhân, ngươi có thể chiêu mấy cái tới sao? Cực kỳ khó, cơ bản đều đã vào vị trí trong nước xử lớn. Thái Quý nói, ta là bởi vì quê quán ngay tại Thượng Hải, thừa cơ tại nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cả ngày ngâm ạ niêm lút khu nụ chơi cho nên một mực không tiếp tục tìm việc làm. Nói, Thái Nguy lời nói xoay chuyển, nhưng còn không có từ trước, ta có thể giúp một tay đào mấy cái tới. Kỹ thuật càng phi thường lợi hại người, càng không muốn tiếp tục ở nơi đó làm. Trần Quý Lương đem Thái Nguy mang đến Hứa Phong Ngâm trạm làm việc, để Hứa Phong Ngâm điều ra giả sổ nhân vật chính gốc. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Quý Lương hỏi. Thái Nguy hai mắt tỏa sáng, kinh diễm. Hứa tiểu thư làm, quá lợi hại. Lúc này Trung Quốc trò chơi mỹ thuật phong cách chủ yếu là Hàn Quốc giàu mơ sư tỷ hổ cờ dạp tây miễn gió nước Nhật đạn nhiễm mà trước mắt giả sổ tranh gốc, cơ sở phong cách mặc dù theo ổ cờ dạp giống nhau, nhưng đã đi ra một con đường khác. Trần Quý Lương đem bản thân muốn làm trò chơi đại khái giảng một chút, hỏi, nếu như để ngươi tới làm ạt đại giai tọa, ngươi có ý nghĩ gì? Thái Nguy nói, mỹ thuật phong cách các ngươi đã xác lập, ta cần làm loại trừ hạng mục cùng đoàn đội quản lý, chủ yếu liền là như thế nào đem nó thay đổi thực tiễn, nhất là làm thế nào ưu hóa, mới có thể để cho chủ lưu máy tính phối trí mang di chuyển. Nếu như chủ lưu máy tính không di chuyển được, làm lại sinh đẹp cũng là không chung lâu cắc. Trò chơi này đại khái còn muốn hai năm mới online, đến lúc đó máy tính phối trí hẳn là có thể càng tốt chút. Trần Quý Lương nói: "Thái Ngụy nói, liền xem như chừng 2 năm nữa, nghĩ làm ra tranh góc hiệu quả cũng cực kỳ khó. Nhất định phải xảo dùng tổ típ, giảm bất mô hình chi tiết, thiết kế càng hiệu suất cao xá đờ. Một khi công phá kỹ thuật nan quan, liền có thể dây chuyển sản xuất sản xuất mới anh hùng." Hứa Phong Lâm bên tai nghe, nàng họa tranh góc mặc dù cực kỳ lợi hại, nhưng không có năng lực đảm nhiệm cỡ lớn trò chơi ạt đại dày tỏ. Nàng còn cần học tập rất nhiều thứ. Thái Ngụy nói tiếp: "Ta cần đào một cá nhân tới làm cộng tác. Cái này người cực kỳ lợi hại, lại hiểu mỹ thuật, lại tinh thông chương trình. Hắn hiện tại tiền lương là 30.000." Chuyên môn làm tờ xạ xỉn đều có thể cầm 3000. Trần Quý Lương cũng không hoài nghi Thái Ngụy đang nói lão, lão hắn tới, tiền lương 30000 năm, lại một lần nữa tính cho hắn 150000 trợ cấp tái định cư. Tốt. Thái Ngụy ngay trước Trần Quý Lương mặt gọi điện thoại, "Này, lão Trương, tiền lương 30000 năm, duy nhất một lần cho 150000 trợ cấp tái định cư. Game sở Sở mới hạng mục, mỹ thuật phong cách đặc biệt lợi hại. Trong tay ngươi hạng mục lúc nào làm xong?" "Ừ. Tốt, gặp lại." Thái Ngụy thu hồi điện thoại, đối Trần Quý Lương nói, "Hắn còn muốn 1 tháng mới có thể từ trước, trong tay có một cái nước pháp tự xạ sĩ hạng mục." Trần Quý Lương cười nói, đi thôi, ta mời các người ăn cơm. Ta cũng đi. Hứa Phong ngẫm hỏi, Trần Quý Lương nói, ngươi hỗ trợ đưa tới người, đương nhiên muốn cùng đi. Ba người rời đi công ty. Thái Nguy một đường đi qua, dẫn tới không ít nữ nhân viên nhìn lén. Gia hỏa này mặc dù dáng dấp không như Trần Quý Lương đẹp trai, nhưng đặc biệt có phong phạm, có một loại phi thường chói mắt thời thượng cảm giác. Đều không cần đổi lại quần áo, liền có thể trực tiếp đi đập mặt phẳng quảng cáo. Tinh Sảo Thượng Hải Nam Hải. Công ty một bên khác, Phùng Ký gõ mở mông Tử Thông cửa phòng làm việc. Mông Tử Thông tức giận nói, ngươi tới làm gì? Phùng Ký cười làm lành nói. Thông ca, ta không có kinh nghiệm xã hội gì cùng kinh nghiệm làm việc. Khoa chính quy tốt nghiệp ở quán internet lăn lộn một năm, chạy tới game sở xỉ ẻn đi làm hơn nửa năm cũng chỉ cố lấy làm trò chơi. Về sau lại vội vàng chuẩn bị võ lâm ngoại truyện một mực không chút học theo người liên hệ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mông tử thông tức giận nói. Phung ký nói, ta giữa chưa nghĩ lại một chút, cảm giác tự mình làm không đúng. Từ công ty các bộ môn chọn lựa người, mặc dù là Trần tổng đồng ý, nhưng cũng hẳn là trước trưng cầu bọn hắn trưởng phòng lãnh đạo ý kiến. Nếu không liền cực kỳ không lễ phép. Chuyện lúc trước là ta làm không đúng, sau này sẽ không phát sinh nữa. Ta lần này là chuyên môn đến cho thông ca nói xin lỗi. Ngung tử thông mặc dù tâm nhám nhỏ, nhưng thật đúng là không có sâu như vậy lòng dạ, có tâm tình gì đều biểu hiện tại trên mặt. Ngươi còn biết bản thân không có lễ phép à? Ta mời thông ca ăn cơm. Về sau thông ca có chuyện gì cần hỗ trợ, ta nhất định gọi lên liền đến. Phùng ký vội vàng nói. Ngung tử thông trong lòng hơi chút dễ chịu điểm, chuyện ăn cơm hôm nào lại nói, đêm nay không rảnh. Vậy được chờ thông ca có rảnh lại ước. Phùng ký nói. Ngung tử thông tự cao tự đại nói, ta còn có chuyện muốn bận rộn. Phùng ký cười đứng lên, làm việc quan trọng, hôm nào lại đến hướng thông ca thì giáo. Ngông Tử Thông gọi nói, ngươi vừa mới tiến công ty thời điểm, ngay tại thủ hạ ta làm việc, là ta để bận ngươi làm hạch định. Ngươi còn trẻ, có sự tình cần nhiều chú ý, nhất là tại đối nhân xử thế phương diện. Thông ca dạy rất đúng, ta về sau nhất định chú ý. Phung Ký nói, Ngông Tử Thông lúc này mới lộ ra mỉm cười, ngươi cũng đi mau lên. Thật tốt làm trò chơi, ngươi là phụ tụ sở tiêu đi ô đi ra, đừng đem trò chơi làm hư ném ta mặt mũi. Phung Ký cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi, đóng cửa lại mới thở phào một hơi. Hắn là thực tình đến nói xin lỗi. Buổi sáng Ngô Tử Thông cho hắn vung sắc mặt, Phùng Ký cảm giác không hiểu thấu, giữa chừng nghiêm túc nghĩ lại mới phát hiện mình quả thật làm không đúng. Loại chữ Ngô Tử Thông, hắn còn muốn đi cho những người khác xin lỗi, mặc dù những người kia không có bày sắc mặt cho hắn xem. Người dù sao cũng phải chậm rãi trưởng thành, Phùng Ký tại một số phương diện còn cực kỳ non nớt. Vì chiếu cố thái nguy khẩu vị, sợ hắn ăn không quen khác tự điện món ăn, Trần Quý Lương tuyển một tiệm cơm tây. Gia hỏa này ăn cơm tây rất có nghi thức cảm giác, chậm rãi đệm lên thân ăn, cắt bỏ bit tết lúc Kyle thẳng tắp. Trần Quý Lương liền muốn tùy ý được nhiều, thậm chí để phục vụ viên lấy ra một đôi đũa. Dùng cơm cán dao bò bít tết cắt thành khối nhỏ về sau, trực tiếp dùng đũa kẹp lấy ăn, thuận tiện dùng đũa kẹp mặt khác đồ ăn. Hứa Phong Ngâm cẩn thận tương đối hai vị xoài ca, cảm giác đều có thiên thu. Nàng trước kia tại ạ Nệm Blue Khu theo Thái Nguy trò chuyện rất quen, nhưng họ Phơ lần gặp mặt lại là lần thứ nhất. Ấn tượng đầu tiên là tinh xảo, nhưng quá tinh xảo, để Hứa Phong Ngâm cảm giác có chút không tự nhiên. Vẫn là theo ông chủ cùng một chỗ dễ chịu, chỉ là ông chủ dùng đũa kẹp bò bít tết. Tựa hồ lại quá tùy ý. Phục vụ viên, cho ta cũng tới một đôi đũa. Hứa Phong Ngâm hô. Thái Nguy lặng, lập tức cười một tiếng. Hứa Phong ngậm nhấp một miếng rượu đỏ, nàng không quá ưa thích kia chua sót hương vị, hiếu kỳ hỏi: "Làm sao rượu nho đều là chua?" Nàng cảm giác Thái nguy hẳn là cực kỳ hiểu. Thái nguy quả nhiên chuyên nghiệp, rượu nho cũng có ngọt, nhưng ở phối hợp bò bít tết cùng loại đồ ăn lúc, tốt nhất vẫn là uống chua rượu nho. Cả hai phong vị có thể được ra, theo người Phương Bắc sủi cáo chấm dấm một cái đạo lý: "Nếu như bò bít tết xứng rượu ngọt, bắt đầu ăn sẽ phát dính." Trần Quý Lương ý tưởng đột phát, nói như vậy, ăn nổi lẩu cay thời điểm, uống ngọt rượu nho đến hiểu tay phải rất khá. Từng nuôi lẩu xứng rượu nho, lần sau có thể thử một lần. Hứa Phong Ngâm cười nói, đến lúc đó mang ta một cái. Thái Nguy tưởng tượng thấy một bên xoát nồi lẩu, một bên uống rượu nho hình tượng. Quả thực có chút khó kéo căng. Mà lại, hắn hôm nay lần thứ nhất biết, nguyên lai nhà hàng tây còn có thể cung cấp bữa. Từ đồ ăn dần dần hàn huyên tới an nhỉm, cuối cùng chủ đề lại chuyển tới làm trò chơi. Trong nhà ăn thực khách cũng bắt đầu nhiều. Tan việc. Hứa Phong Ngâm đống nhiên hướng Trần Quý Lương nháy mắt ra hiệu, lặng lẽ đưa tay hướng Đại môn phương hướng chỉ đi. Trần Quý Lương quay đầu nhìn lại, lại là tạ không biết xấu hổ mang theo cái mỹ nữ đến ăn cơm tây. Rất xinh đẹp, cái thằng chó này thế mà lặng lẽ yêu đương đều không theo lão Bằng hưu nói một tiếng. Hai người đồ quân dụng vụ sinh mang đi một tấm bàn trống, vừa vặn đi ngang qua bên này, Tạ Dương liếc mắt liền thấy Trần Quý Lương. Hắn hướng Trần Quý Lương nháy mắt mấy cái, lại hướng nhà vệ sinh phương hướng nùn nụm miệng. Trần Quý Lương chờ hắn chọn món ăn hoàn tất, liền đứng dậy hướng nhà vệ sinh đi đến. Tạ Dương cũng hướng bên kia đi. Thế nào? Xinh đẹp à? Tạ Dương đắc ý nói. Trần Quý Lương nói, theo Chu Tĩnh có điểm giống, bất quá so Chu Tĩnh càng xinh đẹp. Tiểu tử ngươi còn muốn lấy Chu Tĩnh đâu? Tạ Dương cũng không phủ nhận, tiếp tục khoe khoang. Viện cao đẳng vũ đạo Bắc Kinh học sinh, vừa đọc xong đại học năm một. Trần Quý Lương nháy nhợ. Nghệ thuật viện trường học học sinh, ngươi có thể ước lượng lấy điểm, các nàng đối mặt dụ hoặc cực kỳ nhiều. Tạ Dương nói, ta lại không phải người ngu. Ta biết bản thân dáng dấp không đẹp trai, nếu như trong túi không có tiền, tìm xinh đẹp như vậy đơn thuần nằm mơ. Tiếp tục xem một chút đi, nếu như nàng lòng tham dã, liền đương lẫn nhau chơi một trận. Nếu như nàng nguyện ý trung thực sinh hoạt, ta liền theo nàng kết hôn. Trần Quý Lương không trò chuyện cái này, qua trận ngươi về nhà không? Ta muốn trở về đường Olympus cầm đúc. Rèn Zen rèn con, lẽ nổi họ ủa muốn làm Olympus hoạt động, ngươi cảm thấy đến lúc đó ta đi được mờ. Tạ Dương tức giận nói, mẹ nó, này 2 3 tháng mẹ chết tốt nghiệp quý ngay sau đó thế vận hội olympi còn muốn liên hệ nhà học thuật cùng danh sư giảng bài theo cả nước các nơi đại học, trung học, huấn luyện cơ cấu hợp tác còn muốn mời vận động viên vào ở trang web Trần Quý Lương khiến cho internet giảng bài đường đã xin hai cái nhà học thuật giảng bài tháng sau còn muốn mời một vị nếu họ dính tàu cũng theo bị tịt toàn diện hợp tác bọn hắn tại trên mạng miễn phí thông báo sơ cấp chương trình học dùng cái này hấp dẫn người sử dụng mua sắm trả tiền chương trình học mà bị thì đặt sơ thì từ những cái kia trả tiền trong khóa học rút thành loại này hợp tác hình thức cũng thông qua quảng cáo tinh chuẩn đưa lên chỉ có những cái kia lục soát quá quan chốt lời văn gia nhập qua tương quan bảy tổ người sử dụng mới có thể nhìn thấy tương ứng miễn phí chương trình học bị tỷ đạn sợ ngay tại tích cực phát triển các loại lợi nhuận hình thức trần quý lương hỏi lưu tường mời tới sao tạ dương nói mời cái dám người ta hiện tại chạm tay có thể bỏng tốt mấy tháng đều không gặp được bản nhân nói là vội vàng phong bế kiểu dáng huấn luyện chỉ có thể theo hắn người đại diện tiếp xúc người đại diện sư tử mở rộng miệng căn bản là không có cách nào hướng dưới đàm luận cực kỳ bình thường vội vàng chuẩn bị chiến đấu olimpiada những cái kia nổi danh vận động viên có thể mời bao nhiêu liền mời bao nhiêu cũng không nên cưỡng cầu chúng ta vẫn là muốn trọng điểm chế tạo toàn dân olympic, trọng điểm chế tạo người sử dụng ở giữa olympic tương tác. Trần Quý Lương nói, Tạ Dương hỏi, ngươi có đường hay không làm đến olympic vé vào cửa? Ta một tấm đều không có mua đến, còn dự định mang bạn gái xem so tài đâu. Olimpic vé vào cửa từ năm ngoái bắt đầu liền dự bán. Nhóm đầu tiên dự bán chính là rút thăm tư cách, ngẫu nhiên rút ra. Nhóm thứ hai làm internet cùng offer lẩn mạng quan hệ tranh mua. Vẽ trang web trực tiếp bị chen lấn sụp đổ. Offer lẩn chỗ bán vé sắp xếp lên trường long, ngươi nửa đêm đi mắc lều đồng chợ lấy đều không nhất định mua được. Năm nay thả ra nhóm thứ ba vé vào cửa vẫn là xếp hàng, ven đường khắp nơi là liễu bại. Vị trí hơi tốt Olimpic nghi thức khai mạc vé vào cửa, thậm chí bị bỏ xao đến mấy chục vạn nguyên một tấm. Trần Quý Lương nói, ta chỉ làm đến mấy trận, tổng cộng 12 tấm vé vào cửa, có thể phân 4 tờ cho ngươi, đều là vị trí khá cao. Nếu như còn lại không đủ, chính ngươi mua vé bán lại a. Lưu Tưởng Phiếu có sao? Tạ Dương hỏi. Trần Quý Lương cười nói, ngươi làm thế vận hội Olimpic là ta tổ chức. Lịch đấu đều còn không có công bố, làm sao có thể biết lưu tưởng là cái nào trận? Cũng đúng. Dạ Dương gật đầu đặt mua thế vận hội olimp vé vào cửa, liền theo mở mù hộp giống nhau, chỉ biết là hàng mục, thời gian cùng địa điểm, mặt khác nội dung cái gì cũng không thể xác định. Hai người trò chuyện xong một điều thuốc, liền riêng phần mình trở về đi ăn cơm. Tạ Dương bạn gái hỏi, vừa rồi cái kia là Trần Quý Lương. Tạ Dương gật đầu nói, ừm, theo hắn đảm luận chút chuyện. Các ngươi thật lợi hại, còn trẻ như vậy liền làm xảy ra chuyện nghiệp. Nữ Hải Tử Su Ninh nói, Tạ Dương cười nói, tạm được. Ta Tạ không biết xấu hổ cũng sớm đã tiến hóa, mông ngựa nghe được quá nhiều, sẽ không bởi vì vài câu lấy lòng liền lân lân. Hắn tại thân ca ca chửi mặt dưới đã bình ổn vượt qua bảnh trường kỳ. Ngươi theo Trần tổng học trung học liền nhận biết, lúc ấy hắn liền rất lợi hại phải không? Nữ hải tử tiếp tục nghe ngóng Trần quý lương, Tạ Dương có chút không cao hứng, loại tình huống này nếu như nhiều đến mấy lần, hắn liền định đổi một người bạn gái. Đề cử hạng nhất tiểu thuyết, kiếm sáng bóng, gặp người chơi. chương 361, không làm chát chát chát chát, đây là thể dục. chương 361, không làm chát chát chát chát, đây là thể dục. võ lâm ngoại truyện sơ kỳ đoàn đội dựng hoàn thành, cả ngày tranh chấp mặt đỏ tới mang hai. Linh tài thần làm nội dung chính hoạch định một tròng, cũng chạy tới mở mấy lần hội nghiên cứu thảo luận bị phùng ký giày vò đến muốn rời khỏi, bởi vì thế giới trò chơi xem quá lớn, cùng tên phim truyền hình chỉ là một góc của băng sơn, theo một lần nữa viết một cái chuyện xưa không có gì khác nhau, cũng có khác nhau, muốn viết lại cực kỳ nhiều cái chuyện xưa, Ninh tài thần tìm tới trần quý lương, nói mình không có nhiều như vậy thời gian giày vò, trước đó nói chuyện tốt thủ lao hắn cũng không cần, trần quý lương biểu thị tuyệt đối đồng ý Ninh tài thần rời khỏi, võ lâm ngoại chuyện phim truyền hình thời gian cùng địa điểm đều cực kỳ hỗn loạn, nói rõ linh tài thần tại sáng tác kịch bản thời điểm đã lười đi lật sách lịch sử, cũng lười phải đi nhìn một chút địa đồ, đừng hỏi, hỏi liền là giá không. Có một tập thậm chí nói vĩnh viễn lịch 7 năm, nếu thật là thời điểm đó, thuận trị đều đã làm 10 năm hoàng đế. Đạo diễn càng có ác thú vị, tại bố cảnh thời điểm, dán triều minh lịch đại bố cáo, từ thành hóa hướng một mực gấp vào năm vạn lịch ở giữa. Thậm chí còn dán một chương đời tổng bố cáo. Phùng ký chỉ có thể bản thân đổi. Thời gian đường đổi vì năm gia tính ở giữa. Căn cứ quan trung đại hiệp hoàng hà lâu cùng loại từ mấu chốt, đem thất hiệp trấn địa điểm định vì núi nhanh tiếp giáp. Người chơi vừa ra trận liền là xuyên qua đến thất hiệp trấn, thông qua phim truyền hình trong một chút nội dung chính, nhận nhiệm vụ, thăng đẳng cấp, kiếm năng lượng, học cơ sở võ công. Sau đó liền có thể đi thành Trường An. Đại Minh thành Trường An có 50 phường, ngoài thành còn có phụ quách Âu phố. Mặc dù không thể nào hoàn toàn phục khắc, nhưng cũng muốn làm to lớn hùng vĩ, từ vương phủ đến quan nhà, lại đến thanh lâu tiểu quán cái gì cần có đều có. Người chơi tại Trường An làm một chút nhiệm vụ, liền có thể lựa chọn môn phái, từ dịch trạm ngồi xe trước thuyền hướng mục đích, môn phái phụ cận. Sau đó gặp được này môn phái đệ tử, làm đưa tin nhiệm vụ đến riêng phần mình môn phái bái sư. Cho chơi trùng phản diện là gian thần Nghiêm Thế Phiên, hắn thông qua giúp ra tính siêu tập đạo kinh, biết được trưởng sinh bất tử manh mối. Thế là điều động phía chính phủ cùng môn phái thế lực khắp nơi tìm kiếm ngày nào đó hàng thần vật mảnh bữa. Tiếp theo trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu. Các môn phái người chơi sẽ ở một ít sự kiện lớn trong giao hội, tỉ như chợ giúp thích kế Quang kháng Uy. Đương nhiên, thất hiệp trấn cùng cùng phúc khách sạn cũng không hoàn toàn liền là Tân thủ thôn, trong khách sạn mỗi cá nhân đều có dính dấp đến nội dung chính tuyến bí mật. Ngày 15 tháng 7, Trần Quý Lương lần nữa bay hướng Thượng Hải. Năm nay tham gia triển lãm dự triển lãm điện tử, còn mang theo một hạng nhiệm vụ trọng yếu, đó chính là đem kỳ nguyên tương lai bán được hải ngoại. Bán đi Hàn Quốc, cơ bản không cần cân nhắc. Kỳ nguyên tương lai chỉ cần bán đi qua đã bị đối thủ cạnh tranh tuyên truyền vì đạo văn tác phẩm. Dùng người Hàn Quốc nước tiểu tính, trực tiếp có thể phán kỷ nguyên tương lai tự hình. Ai chơi ai là quân bán nước? Đến mức Nhật Bản, có lẽ có một cơ hội nhỏ nhoi. Nhật Bản thị trường cực kỳ phong bế, đối Trung Quốc trò chơi trực tuyến độ chấp nhận, thậm chí còn không như Hàn Quốc bên kia. Bị đại diện đến Nhật Bản Trung Quốc trò chơi, một cái tiếp một cái bị vùi dập giữa chợ, trước mắt chỉ có thế giới hoàn mỹ ngoại lệ. Bắc Mỹ thị trường. Thật có lỗi, JNF đều bán không hướng vào trong. Kia bảy nóc thiếu Bắc Mỹ nhà phân phối được ủy quyền, phi thường cố chấp cho rằng, miễn phí trò chơi không thể nào tại Bắc Mỹ thành công cho nên bọn hắn căn bản không nguyện ý thử một chút. Trần Quý Lương mục tiêu chủ yếu là châu Âu cùng Hồng Kông, Đài Loan, Đông Nam Á thị trường. Hắn vừa bay đến thượng hải, liền thẳng đến hội triển lãm hiện trường mà đi. Giam sở sỉ, ẹn sở đoàn đội sớm đã sớm đến. Cục trưởng khấu, ta đến. Ban đêm tới dùng cơm, ta giúp ngươi dẫn tiến mấy vị lãnh đạo. Lúc chạm vào tối, Trần Quý Lương đi tham gia bữa tiệc. Khá lắm, người quen vẫn rất nhiều. Trần Thiên Tiểu, Đinh Tam Thạch, Sử Vũ Trụ, Chỉ Vũ Phong, Đao Thành Cương bọn người tại. Còn có một số công trạng không tốt, nhưng quan hệ tập cứng rắn công ty đại biểu. Tỷ như đài truyền hình trung ương Trung Quốc dưới cờ bên trong vắng mặt nguyên láo tổng ngay tại trận, hắn năm ngoái đại diện giờ đập cực kỳ thảm, lúc này gặp đến Trần Quý Lương khó tránh khỏi có chút toán nghiệm. Tiểu Trần, vị này là Liêu thư ký. Liêu thư ký tốt. Ha ha, tiểu ngưỡng đại danh, anh hùng gia thiếu niên a. Đâu có đâu có, Liêu thư ký là Trung Quốc trò chơi ngành nghề định hải thần trầm, sau này còn cần Liêu thư ký chỉ đạo nhiều hơn làm việc. Cục trưởng khấu tiếp tục giới thiệu, vị này là Vu phó sở trưởng. Trần Quý Lương vội vàng nhiệt tình nắm tay hơn cần thăm hỏi. Nhưng này vị Vu phó sở trưởng lại về cái ngươi tốt liền ở miệng, thái độ đối với hắn tương đối lãnh đạm. Trần Quý Lương có chút buồn chồn, ta lúc nào đắc tội với người? Lại cùng mấy vị khác lãnh đạo nắm tay, Trần Quý Lương chạy tới Đào Thành Cương ngồi xuống bên người. Uống rượu khoảng cách, Đào Thành Cương thấp giọng nói, "Này vị vụ lãnh đạo, giống như không quá dễ dàng thân cận." Hắn chỉ đối Trần Thiên Tiểu, Đinh Tam Thạch hơi chút nhiệt tình chút. Trần Quý Lương nhưng thật ra buông xuống lo lắng, trưởng phòng đơn vị nhân vật số một số hai nhà, một cái hát mặt đỏ, một cái vào vai chính diện, cực kỳ bình thường. Ấm trận không sai biệt láng, Liêu thư ký bắt đầu phát biểu, "Chư vị ngồi ở đây đều là trong nước sương lớn đại biểu. Năm nay mượn thế vận hội Olympic gió đông, Triển lãm chi nạ giỏi mời tới ngoại quốc công ty đặc biệt nhiều. Các ngươi nhất định phải nắm lấy cơ hội, nhiều theo ngoại quốc công ty tiếp xúc, tranh thủ đem càng nhiều Trung Quốc trò chơi bán được hải ngoại. Ô liem tiếp là thể, trò chơi trực tuyến là văn, chúng ta muốn làm đến văn thể hai nở hoa. Nghe được cái này đã lâu lời văn, Trần Quý Lương chợt nhớ tới Lục lão sư. Trần Thiên Kiều dẫn đầu đáp lại, chúng ta tại bản sở quan tâm nâng đỡ dưới, nhất định tích cực hưởng ứng hiệu triệu, để càng nhiều người ngoại quốc chơi Trung Quốc trò chơi, thể nghiệm Trung Quốc văn hóa. Những người khác cũng lần lượt tỏ thái độ. Ma Hoa Đảng ca hôm nay không đến, Tiễn Sen đại biểu là Nhậm Vũ Hãn. Lôi Bố Tư cũng không đến hắn năm ngoái liền từ trước, trước mắt chính cầm tiền khắp nơi làm đầu tư. trương chiêu dương đồng dạng không gặp bóng người, đoán chừng đang bận điều tiếp tương quan công việc. khe chín lý mỹ tịch chu tuấn cũng không đến, đội thành mới nhậm chức CEO trần tiểu vi, chu tuấn phía chính phủ quan hệ khiến cho quá ác liệt, nhất định phải đổi cái hình tượng tốt tới sửa bộ vết rách. không ăn nhiều lâu, các lãnh đạo liền đi, khả năng còn có trận tiếp theo. còn lại công ty tổng giám đốc cùng quản lý cấp cao nhóm, trong ngáy mắt thả càng mở, cười tuét tuét mở lên trò đùa. đinh tam thạch theo trần quý lương không quen, lại chủ động cùng hắn nói chuyện, trần tổng trò chơi cực kỳ lợi hại a, mắt chỉ số online đều phá hai triệu. Mọi người nghe liền cực kỳ im lặng, ngươi mẹ nó là tại tội bán thân a. Trước mắt tại Trung Quốc cảnh nội vận doanh demo online, chỉ có Mộng Huyền Tây Du cùng Kỷ Nguyên Tương Lai phá 2 triệu. Trần Quý Lương cười nói, vẫn là không sánh bằng Mộng Huyền Tây Du kém dòng giá 200 ngàn online đâu. Đinh Tam Thạch nói, một hồi đi HK ra ok thế nào? Ta trước kia làm qua DJ, hát hộ thiệt đừng chuyên nghiệp. Ta không quan trọng, liền sợ có chút người không dám đi. Trần Quý Lương nói. Ha ha ha. Chi Vũ Phong đập bắp đuổi lớn cười lên. Người bên ngoài vội hỏi tình huống như thế nào? Chi Vũ Phong nói, lần trước triển lãm China ròi bế mạc về sau Chúng ta mấy cái đi hát ca dạ ok. Sử tổng cùng 360 Chu Hồng vĩ, uống say tại trong phòng ôm Thiêu Vũ, tổng giám đốc Đào Hát Tiêm Phu đích gái cho bọn hắn nhạc đệm. Mọi người xem hướng Sử Vũ trụ, Sử Vũ trụ ngồi chỗ ấy không nói một lời. Có lẽ là đang suy nghĩ đánh như thế nào chỉ Vũ phòng một chậu. Trần Tiểu Vi đặc biệt hay nói, các ngươi liền không có trụ tấm hình ảnh trụ. An chắc Sử tổng a. Đào Thành Cương nói, Trần tổng Video lại bị cấp đi xóa. Trần Tiểu Vi nói, vậy tối nay cần phải nhiều rót bọn hắn mấy chén, nói không chừng còn có thể xem tí vui. Ta đêm nay chỉ ca hát, không uống rượu. Ai, các ngươi liền bắt không được tay cầm sử vũ trụ bắt đầu khói tan, bản thân điêu một cây đốt, Cho chuyện xong nhàn thoại, mọi người còn nói lên thành đô trò chơi nghiệp, bao quát sân cuối đêm, nệ tỵ hạ sở, theo chín lý mỹ tít, hoàn mỹ cùng loại sưởng lớn tại bên trong, hai năm này nhao nhao chạy tới thành đô thu mua công ty game hoặc sở tiệu studio, nơi đó xuất hiện quá nhiều có tiềm lực công ty nhỏ, mà lại vô cùng vô cùng tiện nghi, mọi người uống rượu lẫn nhau nghe ngóng, hỏi còn có nhà ai đáng giá đầu tư, sau đó liền lẫn nhau đảo hố để cử bắt đầu, cắm nước non nê, e, giải thể rời sân, hát ca ra okay cái gì, ai cũng không có coi là gì, trần quý lương bị dương thạc đưa về khách sạn. Nguyên Lành tắm rửa một cái liền nằm ngáy ho, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hừng đông. Hắn ăn xong điểm tâm, tiến về các xưởng lớn buôn bán khu triển lãm. Du khách còn ở bên ngoài xếp hàng xếp vé, khu triển lãm bên trong đã vui vầy nhí nhín. Nói xong váy nhất định phải qua gối, kết quả mọi người đều lựa chọn lửa nóng quần ngắn, món đồ kia so váy ngắn còn dụ hoặc. Năm nay sổ gỡ số lượng, thật sự là quá nhiều, hoàn toàn đã dọa khách dắt dọa chủ. Đến lúc xế chiều, Vu Phó Sở trưởng tại có mặt phân diễn đàn lúc, trực tiếp vú bản phê bình, có chút trò chơi công ty, ta liền không điểm danh, tận làm chút bảng môn tà đạo đối thanh thiếu niên tạo thành cực kỳ ảnh hưởng không tốt ở trong đêm dạng này, tại trò chơi bên ngoài còn dạng này, mọi người cũng làm thành gió thoảng bên thanh nghe sang năm cần phải sao thế còn sao thế, nhiều lắm là đem sổ gở số lượng làm cho ít một chút. Các đại triều khu phi thường náo nhiệt, liêu thư ký cùng thượng hải bản địa lãnh đạo mang theo một đám quan viên bốn phía toàn bộ thị sát, đi vào game sở xỉ ẹn sở khu triển lắm lúc, liêu thư ký tán thưởng nói, các ngươi khiến cho cực kỳ tốt, phi thường vận động, phi thường khỏe mạnh, phù hợp năm nay olim chủ đề. trần quý lương chỉ vào bóng bàn đài, liêu thư ký cũng chơi hai thanh a, vậy ta liền biểu xấu, liêu thư ký vẫn thật là vén tay háo lên chạy tới theo mặc bó sát người đồ thể thao mỹ nữ đánh bóng bàn. Vũ phó sở trưởng nhìn xem những cái kia nhảy thể dục thẩm mỹ số g, cũng gật đầu khen ngợi nói, đã không ăn mặc bại lộ, lại có thể hấp dẫn du khách, còn có thể hiện ra Olim tiếp chủ đề. Cái này hoạt động hoạch định thật tốt. Thế là, hắn được tỉnh mời đi cùng mỹ nữ đánh cầu lông. Game sở xỉ si ẻn sở gian hàng thậm chí còn có cầu thăng bằng, mời đến hai vị giải nghệ thể thao vận động viên. Kia bó sát người thể thao phục cùng hoàn mỹ tư thái, xem dưới đại vô số lão già biến thái nhìn không chuyển mắt. Không làm chát chát chát chát, đây là thể dục. Ha ha ha ha. Chợt bộc phát ra một trận oanh cười. Lại là có vị may mắn người xem được mời lên đài đến tương tác. Một cái giải nghệ thể dục nhịp điệu vận động viên dạy cái kia may mắn người xem chơi giải lụa màu. Gia hỏa này béo nục béo địch, chỉ ít có 160 cân. Hắn cơ giải lụa màu hai chân lên nhảy, quần áo băng lộ ra tròn vo cái bụng, thật giống như một con lợn bỗng nhiên nguyên địa cất cánh. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là cái mất mặt bao, dưới đài cười đến càng lớn tiếng, hắn liền càng phải làm cổ quái động tác. Thậm chí dạy hắn động tác giải nghệ nữ vận động viên, cuối cùng đều cười đến gặp cả người. Các lãnh đạo tự nhiên cũng nhìn thấy, cả đám đều cười lên, hiện trường sung sướng bầu không khí đạt đến đỉnh điểm nay vị mập mạp may mắn người xem, vậy mà thành năm nay triển lãm chỉ nạ rồi chủ đề trung tâm, bởi vì mỹ nữ thực sự quá nhiều, khiến cho mọi người thẩm mỹ mệt nhọc, ngược lại là mập mạp chết bầm để người hai mắt tỏa sáng. 17.173 đưa tin tiêu đề là, triển lãm chỉ nạ rồi kỳ hoa một màn, linh hoạt tiểu mập mạp lực áp 3.000 mỹ nữ. Trần Quý Lương đem hội triển lãm quản lý kinh doanh gọi tới, theo cái kia tiểu mập mạp tiếp xúc một chút, nếu như biết ăn nói về sau liền mời hắn tham gia những tiết mục khác, nói không chừng còn có thể nuôi dưỡng thành nghệ thuật bình luận viên. Tốt, ta lập tức đi làm. Hội triển lãm quản lý kinh doanh nói, có nước ngoài công ty chủ động tìm tới cửa là nước Đức lệ mẹ Phật cờ công ty. Này nhà công ty đại diện thị cờ giặt online là châu Âu được hoàn nên nhất miễn phí trò chơi trực tuyến. Không có cái thứ hai. Trần Quý Lương nói, mời bọn họ tiến vào thương vụ thất, ta tự mình đi tiếp xúc một chút. Lệ mẹ Phật cờ tại châu Âu cực kỳ có sức ảnh hưởng, nếu như lần này có thể đạt thành hợp tác, về sau liền có thể tiếp tục chiều sâu hợp tác. Thì như theo liên minh huyền thoại cấp thị trường. Chương 362, tiến quân châu Âu thị trường, chương 362, tiến quân châu Âu thị trường. Ngươi tốt, Trần Tiến Sinh. Ngươi tốt, Dỗ Sớm ở Tiến Sinh. Mời ngồi. Người đến cực kỳ tuổi trẻ chỉ có 30 tuổi ra mặt, lại là đệ mẹ phật gợ liên hợp người sáng lập Kiem CEO. Này nhà công ty năm 2003 mới chính thức sáng lập, hai vị người sáng lập lúc ấy đều vẫn là sinh viên đại học. Tại thành lập công ty trước kia, bọn hắn đã tại trong túc xá làm ra một cái hẹp đệm, chiến tranh sách lược loại hẹp đệm thủy tổ Galaxy M2. Về sau lại bằng vào đại diện Hàn Quốc trò chơi xì cờ dặn online đem nghiệp vụ từ nước Đức mở rộng đến châu Âu quốc gia khác. Trừ hai năm nữa, bọn hắn còn muốn hướng Bắc Mỹ khuyết trương. Mà thực hiện này một khuyết trương trò chơi, chính là tới từ Trung Quốc Giang Bình Thiên Hạ. Liên là chữ danh văn học mạng Rong Binh Thiên Hạ kia bộ tiểu thuyết cải biên trò chơi, bị lệ mẹ Frog đại diện phát hành đến toàn cầu hơn 40 quốc gia. Alexander rủ sợ nở nói, "Ta cẩn thận nghiên cứu game sợ sỉ Enser tư liệu, đối Trần tiên sinh cảm thấy phi thường thân thiết. Chúng ta đều là tại trong lúc học đại học, liền tự phát triển trò chơi cũng thành lập công ty. Công ty của ta gọi Game Frog, công ty của ngươi gọi Lem sợ sỉ Enser." Nói như vậy bắt đầu, quả thật có chút giống, ta cũng thấy rất thân thiết." Trần Quý Lương cười nói. Alexander nói, "Trò chơi ngành nghề cần người trẻ tuổi, những cái kia lão cổ đồng đều đem bị ném tới lịch sử đông giác." Hai năm trước, châu Âu tất cả công ty game đều cho rằng miễn phí trò chơi không có thị trường, mà chúng ta lại dứt khoát đại lý Hàn Quốc miễn phí trò chơi, cũng tại các nước Âu Châu gây nên oanh động. Trần Quý Lương nói, miễn phí trò chơi là thị trường xu thế. Alexander cười nói, ta lần này đến Châu Á, mục đích nhưng thật ra là chuẩn bị khảo sát giờ lợi ép, thuận tiện đến Trung Quốc nhìn một chút, bởi vì có Trung Quốc công ty đại lý chúng ta Galaxy em ấy. Có sao? Hàn là đại diện rất nát ta, ta đều chưa nghe nói qua. Trần Quý Lương nói, Alexander hỏi, game Sorcey ẻn sợ nền tảng muốn đại diện Galaxy em ấy sao? chúng ta đang suy nghĩ đổi nhà phân phối được bị quyền. Trần Quý Lương hỏi lại, nhà ai Trung Quốc công ty đại diện trò chơi này? Alexander nói, Thượng Hải công ty khoa học kỹ thuật duy lai, bọn hắn dưới cờ có một nhà gọi vậy là mệp đệm nền tảng. Ta biết cái này nền tảng. Trần Quý Lương nói, vậy lại nền tảng dựa vào đại diện nước nước mệp đệm chạm vì hạ tại Trung Quốc trò chơi ngành nghề bên trong cấp tốc quá khởi. Sau đó Liên si mê với đại diện nước ngoài mệp đệm, cùng thông qua bắt trước tiến hành tự phát triển, sở kinh trận. Năm nay tại Trung Quốc làm mệp đệm công ty càng ngày càng nhiều, vậy lại nền tảng bị đánh đến có chút tìm không ra bắc. Bọn chúng dưới cờ trò chơi cùng chất hóa quá nghiêm trọng cuối năm ngoái đại diện Galaxy M I rõ ràng là ngành nghề thủy tổ cấp cho chơi lại bị người chơi tưởng lầm là một cái thấp kém đổi ra trò chơi thành tích có thể tốt mới là lạ Trần Quý Lương nói Galaxy M I đúng là một cái tốt trò chơi nhưng quá cổ xưa cho dù các ngươi một mực tại cập nhật vẫn như cũ không thể thoát khỏi lão cổ đồng khí tức phi thường thật có lỗi game sở xuyên sở sẽ không đại diện nó kia cực kỳ tuyệt đối Alex Sang nói vẫn là nói chuyện kỳ nguyên tương lai A hiện tại có chút không nắm chắc được không biết nên đại diện giờ hay là nên đại diện kỷ nguyên tương lai người cần thuyết phục ta Các người hữu thế ở đâu?" Trần Quý Lương cười hỏi, "JNF báo giá cực kỳ quý a." Alexander không có trả lời. Trần Quý Lương nói tiếp, "JNF nhà đầu tư cũng tới Trung Quốc tuyên truyền qua trò chơi này. Lúc ấy Trung Quốc có 2, 30 nhà công ty muốn đại diện, người Hàn Quốc ngay tại chỗ lên giá, lần lượt lật lọng, không có chút nào cơ bản nhất thành tín có thể nói. Trung Quốc có câu ngạn ngữ, cho không đổi được đất cức. Ta đoán người Hàn Quốc theo các ngươi đàm phán lúc cũng kém không nhiều." Alexander nói, "Xin đừng nên nói Hàn Quốc công ty, ngươi chỉ cần trình bày kỳ nguyên tương lai hữu thế." Trần Quý Lương nói, "Nội dung trò chơi ưu huyết, ta cảm thấy không cần lắm lời." Do sớm ở tiên sinh chính ngươi liền là tự phát triển trò chơi lập nghiệp, lại dựa vào đại diện miễn phí trò chơi phát triển lớn mạnh. Là ngươi chơi qua giờ NF cùng kỳ nguyên tương lai về sau, mình có thể phán đoán cái nào trò chơi càng tốt. Chúng ta bây giờ nói, hẳn là đại diện trong hiệp nghị cho. Alexander cười nói, ngươi cực kỳ tự tin. Ngươi biết, nếu như không tự tin, sinh viên đại học lập nghiệp cực kỳ khó thành công. Trần Quý Lương nháy mắt mấy cái, ta còn không có tốt nghiệp đâu. Alexander nói, kỳ thật ngươi có thể nghỉ học, ta lúc đầu liền lựa chọn nghỉ học. Ta muốn toàn bộ châu Âu thị trường quyền đại lý. Trần Quý Lương nói, có thể. Alexander nói, Đem châu Á trò chơi đại diện đến châu Âu, cần nhiều lời nói bản địa hóa năng lực, cần chỉnh hợp châu Âu hỗn loạn thành toán phương thức. Những này đều có thể giao cho chúng ta đi làm, vô cùng phiền phức cho nên chúng ta muốn đề cao trò chơi chia. Bao nhiêu chia? Trần Quý Lương hỏi. Alexander nói, 85. Trần Quý Lương nói, trò chơi nhà đầu tư bình thường có thể cầm 30% trên giới lưu động sẽ không vượt qua 10%. Ngươi chỉ cấp nhà đầu tư 15% cũng quá thiếu đi a. Alexander nói, châu Âu đại diện miễn phí trò chơi vô cùng ít đòi, mà chúng ta là thành công nhất công ty các ngươi càng là thành công, muốn lập lại các loại này thành công thì càng nhiều. Trần Quý Lương nói, ngươi liền không sợ nhà ai châu Âu công ty thông qua đại diện kỳ nguyên tương lai vượt qua các ngươi. Phải biết, các ngươi chỉ là một nhà mới phát công ty, luật tài nguyên cùng nội tình cũng không bằng những cái kia uy tín lâu năm xí nghiệp. Alexander cười nói, những cái kia uy tín lâu năm xí nghiệp đều chế độ sơ cứng, thậm chí thảo luận là không cần phải đại diện miễn phí cho chơi, liền có thể hợp cãi lộn một hai năm. Mà mặt khác công ty nhỏ, bọn hắn không có toàn bộ châu Âu đại diện năng lực. Ba năm trước đây, các ngươi cũng không có toàn bộ châu Âu đại diện năng lực, hiện tại không giống nhau cũng làm được. Trần Quý Lương nói. Nếu như chỉ cấp 15% chia, vậy ta phi thường thật có lỗi, có thể không cần bàn lại." Alexander hỏi, "Ngươi muốn bao nhiêu?" Trần Quý Lương nói, "30." Alexander lắc đầu, "Quá nhiều." Trần Quý Lương nói, "Phí ủy quyền có thể hàng một chút." Alexander hỏi, "Phí ủy quyền bao nhiêu?" Trần Quý Lương nói, "3,5 triệu đô la Mỹ." "Quá đắt." "Không quý, 3,5 triệu đô la Mỹ là toàn bộ châu Âu thị trường phí ủy quyền. Phí ủy quyền 2,5 triệu đô la Mỹ, nhà đầu tư chia 20, có thể trao quyền hợp đồng chỉ ký 2 năm." "Ngươi đang giǎng cười nhạo sao? Nếu như chỉ cho quyền 2 năm" Chúng ta đem Kỷ Nguyên Tương Lai tại châu Âu làm phát hỏa, ngươi lại đem quyền đại lý chuyển cho những công ty khác. Ngươi cũng biết đang giảng cười nhạo. Ngươi cho điều kiện liền làm một chuyện cười. Kỷ Nguyên Tương Lai hơn nửa gắt tố cổ cờ dạp sao? Mở Lân Sắt tại Trung Quốc thị trường cũng chỉ có thể cầm 22. Nhưng Mở Lân Sắt có kèm theo điều kiện, theo chín lý Mỹ tịch cần thanh toán 13 triệu đô la Mỹ phí ủy quyền, còn phải tốn 70 triệu đô la Mỹ kiến thiết độc lập phòng máy. Phi đại lý loại chuyện này, nói đến đến ba động cực kỳ lớn, chủ yếu vẫn là xem phương nào càng cứng thế, cùng nơi đó trò chơi hoàn cảnh. Liên lấy Votpolo cở dẹp đến nói, trò chơi này bản thân phi thường cứng thế, Bơ lại vì sao đồng ý chỉ cầm 22% chia đâu? Bởi vì dùng lúc ấy Trung Quốc trò chơi hoàn cảnh hàng đầu mục đích là có được ổn định server, mà có thể xuất ra 70 triệu đô la Mỹ kiến thiết độc lập phòng máy tại Trung Quốc một cái bàn tay đều có thể đếm đi qua. Cùng loại đại diện hiệp nghị đến kỳ, bơ lại liền khẳng định phải lên giá. Cho nên lỡ vấp cổ cỡ dạt về sau bị nợ tỷ ạ sợ cấp đi, bởi vì nợ tỷ ạ sợ nguyện ý cho bơ lại 55% chia, trực tiếp từ 22% tăng lên tới 55%. Trần Quý Lương đương nhiên có thể học tập bơ lại trước giá thấp trao quyền đại diện, về sau phát hỏa lại tăng giá. Vấn đề là nước Đức lao ra giá cũng quá thấp. Nhưng Alexander cũng thấy được bản thân không có ép giá, bởi vì thế giới hoàn mỹ tại Châu Âu liền cái này giá. Trước kia Châu Âu tương đối lựa miễn phí cho chơi trực tuyến, chỉ có gã mẹ phật gờ đại diện sỉ cờ dạt Tô lai. Đám người anh đống nhiên đại diện một cái thế giới hoàn mỹ này cho gã mẹ phật gờ tạo thành áp lực thật lớn. Alexander chạy tới đàm luận kỷ nguyên tương lai đại diện, chính là vì cầm lại Châu Âu theo thế giới hoàn mỹ võ đài. Trong lúc nhất thời không thể đồng ý, Song Phương quyết định tạm thời bỏ dở. Trần Quý Lương đi vào một cái không có người gian phòng, lấy điện thoại cầm tay ra cho Chỉ Vũ Phong gọi điện thoại, Chỉ Tổng. Thế giới hoàn mỹ châu Âu phí đại lý có phải hay không cực kỳ thấp? Chi Vũ Phong trầm mặt một lát, vẫn là quyết định nói thật, là có chút thấp. Cho nên ta dự định tại châu Âu mở công ty con, đem thế giới hoàn mỹ quyền đại lý thu hồi lại. Mẹ nhà hắn, người châu Âu ép giá ép tới quá ác. Ngươi có phải hay không cũng bị bọn hắn ép giá rồi? Đúng, Trần Quý Lương tức giận đến bật cười, mới mở miệng cũng chỉ cho ta 15% chia. Chi Vũ Phong cười nói, ha ha, ta nói thời điểm cũng kém không nhiều. Co kê mặc cả một tháng, cuối cùng 18% thành giao, bất quá phí hủy quyền ta nhiều muốn một điểm. Ta cho ngươi ra cái chú ý." Trần Quý Lương nói. Ngươi nói? Tri Vũ Phong nói, hiện tại có thể kiếm ít một điểm, đem trao quyền hiệp nghị kỳ hạn ký ngắn một chút. Cùng loại châu Âu nhà phân phối được ủy quyền đem trò chơi danh khí đánh ra, hiệp nghị đến kỳ liền có thể một lần nữa đàm luận giá tiền. Đối phương không nguyện ý, nhất thiết phải cho ta ký 5 năm hợp đồng." Trần Quý Lương nói. Tri Vũ Phong nói, vậy liền khó làm." Thế giới hoàn mỹ ký chính là 3 năm, đoán chừng người anh lúc ấy cũng không có năm chắc, cho nên mới nguyện ý ký ngắn một điểm." Trần Quý Lương nói, "Lần này theo ta nói là người Đức, vẫn là sinh viên đại học lập nghiệp lập nghiệp, nhà thứ nhất tại châu Âu đại diện miễn phí trò chơi trực tuyến công ty." Trì Vũ Phong nói. Loại này đàm phán đối tượng có thể không dễ đối phó. Ừm. Cũng không đúng, chỉ cần trò chơi chất lượng đủ tốt, ngược lại càng dễ dàng nói tiếp, bởi vì bọn hắn biết hàng. Cùng lúc đó, Alexander cũng tại gọi điện thoại. Người Hàn Quốc còn không chịu hạ giá. Nghe nói chúng ta đang cùng Kỷ Nguyên Tương Lai nhà đầu tư tiếp xúc, người Hàn Quốc nguyện ý hàng một điểm. Xuống đến 5 triệu đô la Mỹ phí ủy quyền, 30% chia. Người bên đó đây, theo game sở C&S nói chuyện mấy loại phương án, đều do so người Hàn Quốc càng tiện nghi. Vậy liên Kỷ Nguyên Tương Lai đi, không cần xen vào nữa giờ nữa. Người Hàn Quốc thật khó liên hệ, mấy tháng đều bắt không được. Nghe nói bọn hắn đồng thời đang cùng người Pháp đàm phán. Có thể, ta đẻ thêm để ép giá. Ngày kế tiếp, đàm phán khởi động lại. Lúc này chỉ cãi cọ 1 giờ, kết quả cuối cùng là phí ủy quyền 2.8 triệu đô la Mỹ, nhà đầu tư chia 25% hợp đồng kỳ hạn 4 năm dưới. Phí ủy quyền phân 3 nhóm thanh toán, tại châu Âu chính thức ôn lại phía trước thanh toán. Chia thu nhập nửa năm một bộ. Không khoản tiền cam kết doanh thu tối thiểu. Chiều hôm ấy, Trần Quý Lương liền cử hành ký kết nghi thức kỷ buổi họp báo. Mới đến tham gia triển lãm điện tử truyền thông, theo nước Đức lão ký tên quỹ nguyên tương lai trò chơi đại diện hiệp nghị. Liêu thư ký, Vũ phó sở trưởng, cục trưởng khấu toàn bộ trình diện chúc mừng. Các lãnh đạo cao hứng phi thường, lại có một cái hàng nội địa trò chơi bán được châu Âu. Chương 363, người Việt Nam cũng muốn đến, chương 363, người Việt Nam cũng muốn đến. Giang giác, giang giác. Ký kết nghi thức hiện trường, cửa chớp âm thanh vọng lại không ngừng. Trần Quý Lương cùng Alexander một bên nắm tay, một bên hướng các phóng viên biểu hiện ra vừa ký hợp đồng. Dây chất truyền thông muốn hơi chút chậm một chút, internet đưa tin tốc độ thì thật nhanh. Đoán chừng cái tin tức này, trạng vạng tối liền có thể leo lên 17173, xí nạ trò chơi kênh cùng loại chắc app. Năm nay triển lãm GDR ký kết hợp đồng số thật nhiều, mà lại đàm phán tốc độ đặc biệt nhanh, bình quân đàm luận một ngày liền có thể giải quyết, sợ suất thủ chậm sẽ bị người cướp đi. Những này hợp đồng bên trong, kỳ thật dùng trong nước hợp đồng chiếm đa số, tức trong nước một chút xưởng nhỏ buôn bán, mang theo tự phát triển trò chơi đến tham gia triển lãm, bị xưởng lớn chọn chúng nói một chút quyền đại lý, thậm chí toàn bộ công ty trực tiếp bị xưởng lớn cho thu mua. Trần Quý Lương nói, hy vọng sau này có thể xâm nhập hợp tác. Ta phi thường chờ mong game sở Censor mới trò chơi. Alexander nói, tại ký kết trước đó, các lãnh đạo đã phát biểu chúc mừng. Giờ phút này đều ngồi ở một bên mỉm cười vô tay. Alexander cầm hợp đồng đi, các lãnh đạo cũng lần lượt rời đi, phóng viên lại bắt đầu tương tác đặt câu hỏi. Trần Tổng, năm nay game Sở Sỉ En Sở chỉ đem đến mấy khoảng trò chơi nhỏ, mặt khác đều là một chút giá tác phẩm. Võ Lâm ngoại truyện lúc nào có thể online? Một cái phóng viên hỏi. Trần Quý Lương nói, Võ Lâm ngoại truyện đã tại bắt đầu làm. Trò chơi Futsal Game cũng sớm đã khai thông, mỗi tháng đều sẽ phát một chút hạng mục động thái. Hiện tại họp lễ thị trường cực kỳ lửa, Gamer Sở Si En Sở cũng xuất ra hai khoản họp lễ. Làm muốn toàn lực tiến quân họp game thị trường sao? Bình thường vận doanh mà tôi Lêm Sợ Sỉ Enser nên tặng cực kỳ sớm liền vận doanh hẹp liệm. Hiện tại hẹp liệm kỹ thuật càng ngày càng thành thục, cho nên chúng ta năm nay đẩy ra Tam Quốc sát phép sai bản. Sách lược đối chiến loại hẹp liệm phong vân Tam Quốc tự online đến nay cũng rộng thụ khen ngợi, mỗi tháng doanh thu đều tại 5 triệu nguyên trở lên. Đỉnh cù game đẩy ra một cái hàng nội địa máy chơi game, nhưng lượng tiêu thụ không phải cực kỳ tốt. Trần tổng sẽ tiếp tục cùng hộ bọn hắn làm tờ TSR sao? Lêm Sợ Sỉ Enser mặc dù là đỉnh cù game cổ đông, nhưng bình thường không theo an bài liên quan đỉnh cù game vận doanh. Đỉnh cù game những tên kia cực kỳ có bản thân ý nghĩ, Trần quý lương căn bản không khuyến nổi. Thất dạng ở nước ngoài tầm thường. Ở trong nước bị rộng rãi truy phủng, cuối cùng chính bản lượng tiêu thụ tiếp cận 400 ngàn phần. Đồ lậu càng là nhiều vô số kể. Tiếp xuống, Hoàng truyền đạo cũng lượng tiêu thụ không thu tụng, chính bản bán ra 14 và phần. Sau đó, bọn hắn liền chạy đi làm tờ F. Điền Củ Game CEO thang Khải, trước kia đang đi làm thời điểm, vốn chính là làm tờ F game. Hắn thế mà liên hệ thâm quyến công ty, đẩy ra hàng nội điệu tờ F game nhãn hiệu, lại đem hai khoản tự phát triển game điện thoại tẩy ghép đi qua. Thế mà thật đúng là có người đến mua. Những cái kê đoàn đạt tủ con đều là thất dạ cùng Hoàng truyền đạo Phan Trung Thực. Nhưng Điền Củ Game tờ vấn đề nhiều hơn. Fan Hâm Mộ mua đến tay về sau, các loại phát bài viết chửi bậy mình bị hố. Loại tình huống này phi thường bại danh tiếng, mà đỉnh vụ game đáng giá nhất liền là danh tiếng. Mà lại, bọn hắn dựa vào thất giả cùng Hoàng Tuyền đạo tiền kiếm được, bởi vì làm TSG thất bại đã thua thiệt rơi mất hơn phân nửa. Hiện tại rốt cục già đi thực, ngoan ngoãn chạy tới khai phá phát triển Hoàng Tuyền đạo game điện thoại tục làm. Bất quá Trần Quý Lương cảm giác, Đinh Khải về sau còn muốn ẩm mỹ yêu thiêu thân. Một khi game điện thoại kiếm lợi ít tiền, hơn phân nửa lại muốn chạy đi làm TSG. Hiện tại cũng đã năm hai các ngươi theo TSG cùng chết làm gì? Kết thúc buổi họp báo. Trần Quý Lương trực tiếp hướng khoa học kỹ thuật bách luyện khu triển lãm đi đến. Trung gian đi ngang qua kẻn sèn khu triển lãm, thật mẹ nó lớn, kẻn sèn năm nay thuê một mẫu nhiều điện. Lai Nệ công Ôn là khu triển lãm cũng rất lớn, này nhà công ty năm ngoái mới thành lập, năm nay trực tiếp xuất ra vấn đỉnh rong binh thiên hạ cùng loại năm trò chơi. Mặc dù hơn phân nửa còn tại chế tác bên trong, nhưng cùng lúc tự phát triển năm trò chơi cũng đủ doa người, càng hướng chi này nhà công ty mới thành lập thời gian 1 năm. Nhân viên số lượng Công ty giấy phép đều còn không có làm được, liền có một đống đầu tư mạo hiểm cướp đi đưa tiền. Năm nay lần thứ nhất tham gia trị nã rồi triển lãm điện tử, người sáng lập liền được mời đến chủ diễn đàn diễn thuyết. Mặc dù là xếp tại vị cuối cùng lên đài, lại nợ công ôn là khu triển lãm sắt vách là kình sim, lôi bố tư đã từ chức, cầu bá quân năm nay tự mình ra mặt. Hôm qua buổi sáng, cầu bá quân tại chủ diễn đàn phát biểu cực kỳ không có tí sức lực nào. Nói trung quốc trò chơi trực tuyến ngành này quá tá bạo, cái gì kiếm tiền liền như ong vỡ tổ chào lên đi. Kình sim thì là vì trò chơi mà làm trò chơi, không phải là vì kiếm tiền mà làm trò chơi. Kéo cái gì mấy cái chứ đâu? kình xịm nội bộ trò chơi ba đại sân đấu, một mực nội đấu không nghỉ, thậm chí đi ăn máng khác đi những công ty khác đều còn tại kéo dài loại này nội đấu, sổ thủ chèn chỉ ủ liền bị bọn hắn khiến cho trường khí mù mịt. Người có ý tốt dèo dào chủ nghĩa lý tưởng. Trần Thiên Kiều phát biểu liền cực kỳ có cách cục, nói Trung Quốc thị trường game online không gian còn cực kỳ lớn, cổ vũ cả nước lớn nhỏ công ty trăm hoa đua nở. Muốn chịu được tịch mịch, bù đắp được dừng chân dụ hoặc, không muốn làm ác tính cạnh tranh lẫn nhau chửi bới, muốn cộng đồng làm tốt sản nghiệp thay đổi mọi người đối trò chơi hiểu lầm. Khó trách người ta hàng năm đều cái thứ nhất lên đài phát biểu. Trần Quý Lương đi vào khoa học kỹ thuật Bách luyện khu triển lãm, Đào Thành Cương lập tức cầm lấy mịp rồ phổ nói, cho mời khoa học kỹ thuật Bách luyện cổ đông, đem sở C si nợ sở C si yêu Trần Quý Lương tiên sinh. Trần một tỷ phi thường lợi hại. Mau đưa Võ Lâm ngoại chuyện làm được. Gian hàng trước, một đám mọt game nhìn thấy Trần Quý Lương liền ồn ào. Trần Quý Lương nhận mịp rồ phổ, phi thường vinh hạnh có thể ở chỗ này theo mọi người gặp mặt, đồng thời chúc mừng khoa học kỹ thuật Bách luyện đẩy ra thứ hai khoản tự phát triển trò chơi trực tuyến. Trò chơi này ta còn không có chơi qua, tiếp xuống ta muốn cấp trước thử chơi một chút. Kế quyền ngữ thiên hạ về sau, khoa học kỹ thuật Bách luyện rốt cục có mới trò chơi muốn online. Không phải đổi ra nạp phí cho chơi, thật muốn đổi ra đào Thành cương còn không bằng làm nhiều mấy cái quyền ngữ thiên hạ phó bản. Trần Quý Lương được mời đến một đài trước máy vi tính, thao tác bàn phím con chuột đăng nhập trò chơi. Hình tượng rất không tệ, dùng chính là ẩn dự ẩn dìn ba game mẹ dìn. Cái này game mẹ dìn mặc dù phi thường đắt đỏ, nhưng cuối cùng vẫn là có công ty nguyện ý mua. Trần Quý Lương tại Tân Thủ thôn chạy đồ làm nhiệm vụ, hắn có thể cảm giác được trò chơi này cực kỳ dụ tâm. Nhưng nói thật, chơi trung quy trung cụ, theo Thiên Long Bát Bộ cùng loại trò chơi không sai biệt lắm cách chơi. Nhất định có thể kiếm tiền, nghĩ lửa cũng rất khó. Cụ thể kiếm bao nhiêu, phải xem vận duyên năng lực suy cho cùng thuộc về theo gió chi tác, chơi một hồi, Trần Quý Lương bắt đầu khen khen, nói đây là bản thân gần hai năm chơi qua tốt nhất vong du chi một, còn mời mọi người cùng đi chơi. trong sân khấu bên ngoài, treo Lý Liên Hoa áp phích khổng lồ áp phích, Đào Thành Cương trọng kim mời đến Lý Liên Hoa vì mới trò chơi đại diện phát ngôn. Hôm qua Lý Liên Hoa còn tự thân trình diện làm tuyên truyền, đưa tới không nhỏ hành động. một trầu manh khen về sau, Trần Quý Lương đi vào hậu trường, Đào Thành Cương hỏi cảm giác thế nào, lại bùn một câu, nói thật chúng ta không đến yếu ớt. Trần Quý Lương nói theo Thiên Long Bát Bộ cực kỳ giống. Đào Thành Cương thở dài nói, mấy năm này Hà Nội địa võ hiệp, tiên hiệp trò chơi đều không khác mấy, sáng tạo mới cực kỳ khó khăn, ta chỉ có thể tận lực tại trò chơi nội dung chính bỏ công sức. Đừng nhiên chí, chất lượng vẫn là thật không tệ. Chỉ cần vận doanh đừng phạm sai lầm, khẳng định có thể kiếm tiền. Trần Quý Lương nói. Đào Thành Cương hỏi, người đây, Kỳ Nguyên Tương Lai có bao nhiêu hải ngoại nhà phân phối được ủy quyền đến đàm luận? Trần Quý Lương nói, Nhật Hàn nhà máy thương đô không có lộ diện. Hồng Công Đài Loan nhưng thật ra có nhà phân phối được ủy quyền tới tiếp xúc, bất quá bọn hắn ép giá quá ác, nói Hồng Công Đài Loan đã có đồng loại JNF bọn hắn đại diện Kỳ Nguyên Tương Lai áp lực đặc biệt lớn. Đông Nam Á bên kia cũng có hai nhà đến hỏi qua, đại diện ý nguyện không phải cực kỳ máy liệt, cho ta cảm giác là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Đào Thành Cương liền cực kỳ im lặng, mẹ nó, tại sao không có hải ngoại công ty đến đại diện quyền ngữ thiên hạ? Trần Quý Lương nói, hành trình cũng bán không được. Các người hai nhà tình huống không sai bị lắm, dựa vào cực kỳ sớm giết tiến vào miễn phí thị trường, mới vòng đến một đống lớn trung thành người chơi, mà lại cực kỳ an vận doanh năng lực. Theo Đào Thành Cương hàn huyên một hồi, Trần Quý Lương trở lại bản thân khu triển lãm, lập tức có nhân viên tới nói, Việt Nam đại diện có kịch. Tiền sân khu triển lãm Media, nhậm Vũ Hán trước đây hội kiến một cái người Việt Nam. Việt Nam quy mô lớn nhất trò chơi nhà phân phối được ủy quyền VNG. Lần này phái tới đại biểu gọi Nguyễn Văn Hải. Phi thường cung kính hỏi, năm nay Trung Quốc trò chơi có rất nhiều, xin hỏi ta hẳn là đại diện cái nào khoản tương đối phù hợp? Nhâm Vũ Hán đề nghị, có thể theo game sợ xiên sợ tiếp xúc một chút, kỷ nguyên tương lai thật không tệ. Còn có hoàn mỹ thời không chu tiên. Tạ ơn. Này hai trò chơi, ta đều tại gian hàng thử chơi qua, ta lập tức đi cùng bọn hắn đàm phán. Nguyễn Văn Hải nói, tèn xèn năm nay điên cuồng tại hải ngoại làm đầu tư, tuyệt đối không chỉ nhập cổ phần gì hột game mà thôi. Việt Nam VNG công ty, đồng dạng bị tèn xèn nhập cổ phần mà lại tiếp xuống mấy năm, còn đem không ngừng thêm vào đầu tư, cuối cùng có được VNG 1 phần tư cổ phần. VNG tại năm 2004 thời điểm, đem võ lâm chuyển kỳ đại diện đến Việt Nam, một lần chiếm lĩnh Việt Nam 80% thị trường số đỉnh mức. Lúc ấy mỗi ba cái Việt Nam dân mạng, liền có một cái chơi qua võ lâm chuyển kỳ. Có thể 2 năm này tình huống biến hóa thật nhanh. FPT công ty năm ngoái đại diện Thiên Long bát bộ giờ cao miễn phí đại kỳ hình thành hàng duy đặc kích, cấp tốc cướp đoạt thị trường, vị trí ổn định một bảo toàn. Tiếp lấy lại có Jet công ty, đem thế giới hoàn mỹ đại diện đến Việt Nam, đông dạng là miễn phí hình thức. Người chơi số lượng hiện tại sắp xếp thứ 2, đồng thời người chơi nữ số lượng xếp số 1. Sắp xếp thứ 3 chính là CF. Đã từng độc bá Việt Nam thị trường Võ Lâm Truyền Kỳ hiện tại đã rất xuống vị thứ 4, VNG công ty đối với cái này đặc biệt lo lắng. Ngay tại tháng trước, VNG đại lý kiếm thế nhưng bọn hắn vẫn cảm thấy không bảo hiểm, quyết định lại làm một cái Trung Quốc trò chơi làm dự bị. Nguyễn Văn Hải theo nhậm Vũ Hãn Tán Gỗ qua về sau, không có đi đàm luận kỷ nguyên tương lai mà là thẳng đến Chu Tiên gian hàng. Bởi vì, Việt Nam lưu hành là võ hiệp, tiên hiệp trò chơi. Cực kỳ thật có lỗi chúng ta sắp theo CUBI net ký kết đã hướng phóng viên phát ra ký kết nghi thức thư mời hoàn mỹ thời không nhân viên công tác nói Nguyễn Văn Hải cho rằng đối phương sai lầm vội vàng nhắc nhở, ta đến từ Việt Nam ta nói là Việt Nam quyền đại lý CUBI net là một nhà Malaysia công ty nhân viên công tác giải thích nói CUBI net công ty đem ký chu tiên tại Singapore Malaysia Thái Lan cùng Việt Nam quyền đại lý Nguyễn Văn Hải nói ta cảm thấy có thể một lần nữa đàm phán CUBI net tại Việt Nam không có vận doanh tự lực nhân viên công tác nói cực kỳ thật có lỗi chúng ta đã hướng phóng viên phát ra ký kết nghi thức thư mời Nguyễn Văn Hải phi thường im lặng Hắn hôm qua mới tới hỏi xong, lúc ấy còn không có người tranh đoạt Chu Tiên Việt Nam đại diện. Đảo mắt công phu liền muốn ký kết, không kịp tiếp tục phiền muộn, Nguyễn Văn Hải nhanh chóng chạy hướng game sở sĩ ẹn sở khu triển lãm. Chương 364, bội mị nữ nhân viên uống rượu, chương 364, bội mị nữ nhân viên uống rượu. Bên kia xảy ra chuyện gì? Bỗng các sát phó tổng giám đốc tới, ngay tại công khai diễn thuyết, cực kỳ nhiều mật đêm đều hướng khe chín lị mị tịt khu triển lãm chạy. Không quản hắn, chúng ta làm chúng ta. Kỷ nguyên tương lai trên sân khấu, Tiểu Hải cùng Trần Long phân biệt ngồi tại một đại trước máy vi tính tiếp nhận ngẫu nhiên rút ra may mắn người xem chiến đấu khiêu chiến. Hai vị này trước nghiệp e-sport chiến đấu tuyển thủ, vào ngày mai hội triển lãm bên trên coi hoạt động, thuận tiện bị Trần Quý Lương mời tới. Nửa ngày thời gian, cho 3000 khối tiền tù lao, bọn hắn đã cực kỳ thỏa mãn, bởi vì bình thường kiếm tiền cơ hội quá ít. Một cái tiếp một cái người xem, tất cả đều lên đài khiêu chiến thất bại, nhưng mọi người vẫn là đặc biệt hưng phấn. Nguyễn Tiên Sinh muốn hay không chơi một thanh? Trần Quý Lương cười hỏi. Nguyễn Văn Hải kích động, ta lúc tuổi còn trẻ đánh quyền hoàng cực kỳ lợi hại, kỳ nguyên tương lai chiến đấu hệ thống không có lắm. Con hàng này vẫn thật là chạy tới khiêu chiến tiểu hài. Tại quen thuộc gia chiêu về sau, bị tiểu Hải một cái tay nhẹ nhõm xử lý. Máy tính bàn phím dùng một cái tay. Nguyễn Văn Hải khiếp sợ không tên, hỏi một chút mới biết được, bản thân đối chiến chính là chiến đấu quan quân. Việt Nam quyền đại lý đã đàm phán thành công. Cơ sở phí ủy quyền 200.000 đô la Mỹ. Tỷ lệ chia tăng dần, doanh thu hàng năm 5, 5 triệu đô la Mỹ trở xuống, Gem Sở C&S chỉ chia 20% dùng bảo hộ VNG thu hồi sơ kỳ chi phí quảng bá. Doanh thu hàng năm 5, 5 triệu đô la Mỹ trở lên, Gem Sở C&S chia tăng lên tới 25%. Văn bản phiên dịch, văn hóa thích nghi các phí dụng, từ VNG công ty lãnh chịu. Game sở C&Sợ cung cấp kỹ thuật ủng hộ và mỹ thuật tài liệu. Mặt khác, VNG nhất định phải đầu nhập doanh thu 5 chuyên môn dùng cho chống hắc. VNG nhất định phải cởi mở sẽ vở số liệu tiếp lời, Game sở C&Sợ có thể thời gian thực giám sát online nhân số cùng doanh thu. Để phòng ngừa VNG báo cáo láo số liệu. Cái này tiểu Hải thật lợi hại, máy tính bàn phím cũng có thể một cái tay chơi. Nguyễn Văn Hải chạy về lý do chung tán thưởng. Trần Quý Lương hỏi, "Cổ phần nhập cổ phần công ty của các ngươi?" Nguyễn Văn Hải nói, "Ta chỉ thừa nhận có chuyện này, cụ thể chi tiết thuộc về thương nghiệp cơ mật. Quý công ty nguyện ý tiếp nhận đầu tư của ta sao?" Trần Quý Lương nói, Nguyễn Văn Hải nói, cái này ta không thể làm chủ, chỉ có thể hỗ trợ báo cáo công ty cao tầng. Lại tán gẫu vài câu, Trần Quý Lương đưa tiến Nguyễn Văn Hải, đại diện hiệp nghị đã hẹn ngày mai chính thức ký tên. Trung quốc trò chơi công ty vẫn là cực kỳ dạng thành tín, nói xong ký kết liền khẳng định ký kết, sẽ không giống Hàn Quốc lão như thế đột nhiên lật lọng. Trần Quý Lương trở lại khu triển lãm hậu trường, tựa ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ nguyên tương lai kỳ thật đã tại Trung quốc thị trường game online làm đến đệ nhất, mắt trị số online nhân số chủ yếu là dùng để làm tuyên truyền mạng lưới, trò chơi công ty xem chính là bình quân online nhân số nhưng các trò chơi lớn bình quân online nhân số không có cái nào nhà công ty nguyện ý công khai số liệu này dính đến trả tiền chuyển hóa suất người sử dụng sinh mệnh chu kỳ trò chơi vận doanh sách lược các loại thuộc về công ty game hoạch tâm cơ mật cho nên đừng nhìn mộng nguyễn tây du mát trị số online xa xa dẫn trước kỳ thật bình quân online nhân số kém xa kỳ nguyên tương lai đây là bởi vì mộng nguyễn tây du đang sống động di chuyển lúc người chơi bình thường cùng lúc mở nhiều cái nhân vật thao tác dẫn đến trong thời gian ngắn trò chơi mát trị số online hư cao mà kỳ nguyên tương lai cường điệu thời gian thực chiến đấu thao tác người chơi bình thường là đơn nhất nhân vật online lấy thêm ổ cờ dạp đến tương đối Mộc Huyền Tây dù mắt chỉ số online nhân số, mặc dù là lượt thoát hổ cỡ dặt còn hơn gấp 2 lần, nhưng bọn hắn bình quân online nhiều lắm là trên lệnh ngàn. Tháng 7 bởi vì đẩy ra mới phim tư liệu, tăng thêm một chút cách chơi cùng công năng, nạp phí phương thức cũng thay đổi càng nhiều dạng hóa, đoán chừng kỷ nguyên tương lai doanh thu tháng có thể đạt tới 160 triệu nhân dân tệ. Tháng sau còn muốn đẩy ra Olympic sáu trang, làm một loạt Olympic hoạt động, doanh thu tháng 200 triệu nguyên cũng không phải việc khó gì. Kiếm nhiều tiền như vậy, chân quý lương vẫn như cũ tính toán ra được khắt chế. Nếu như đội thành tện xện đến bộ doanh Doanh thu tháng đoán chừng tại 250 triệu, 350 triệu nguyên ở giữa. Trần Tổng, ăn cơm. Nhân viên công tác mang theo trạng vạng tối cơm hộp tiến vào tới. Tạ ơn. Trần Quý Lương nâng lên cơm hộp liền ăn. Khu triển lãm hậu trường tràn ngập đồ ăn mùi thơm, lập tức tràn vào đến hơn 10 người. Gặp Trần Quý Lương cũng ngồi chỗ ấy ăn cơm hộp, Lâm Sở Sỉ si, ẹn sở nhân viên sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, Lâm Thời Muẫn nhân viên thì có chút kinh ngạc. Trần Tổng, ngươi theo chúng ta ăn giống nhau a. Một cái nữ hải tử lại gần. Nữ Hải Nhi tên là Hoàng Lộ, từng thu được thể thao vật cúp bá quân, thể thao thế gấm thi đấu đoàn thể quả quân. Năm ngoái giải nghệ chạy tới Bắc Thể đọc sách, Quang Vinh lấy được thế giới sinh viên đại học đại hội thể dục thể thao toàn quân. Mấy ngày nay nàng bị lém sở xỉ Enzo mời đến, tại trên sân khấu tùy tiện lộ mấy tay, theo người chơi cùng một chỗ tương tác làm trò chơi. Trần Quý Lương cười nói, vậy ngươi cảm thấy ta cần phải ăn cái gì? Hoàng Lộ nói, ngươi là đại lão bản, khẳng định phải ăn cơ. Trần tổng, ta có chú ý ngươi hẹn đẩy họ vào tài khoản, còn tại rèn rèn quan thêm bạn hảo hữu, đáng tiếc ngươi không có thông qua. Lại có cái nữ hải tử tới, lại là mặc thể dục thẩm mỹ phục thượng hải sinh viên đại học tướng mạo không tính đẹp đặc biệt, nhưng dáng người phi thường tốt, đến tự bên trên chính thể dục thẩm mỹ câu lạc bộ. Trần Quý Lương nói, đa tạ ủng hộ. Những người khác phát hiện Trần Quý Lương rất dễ nói chuyện, cũng nho nhau vây tới, có một câu không có một câu lôi kéo làm quen. Các nàng thậm chí tận lực thả chậm ăn cơm tốc độ, không lại ngụm lớn nhấm nuốt đồ ăn. Một là vì duy trì hình tượng thuộc nữ, hai là kéo dài thời gian theo Trần Quý Lương nhiều trò chuyện một hồi. Trần Quý Lương tuyệt đối thuộc về kim cương vương lão ngũ cấp bậc, tuổi nhỏ nhiều kim hoàn dáng rất đẹp trai, nếu như có thể làm bạn trai. đáng tiếc sói nhiều thịt ít, hiện trường nữ sinh cạnh tranh kịch liệt, không có nói hai câu liền bị người ngắt lời căn bản là không, có cách cùng Trần Quý Lương xâm nhập giao lưu. Trần Quý Lương phảng phất đường tăng nộ nhập nữ nhi quốc, xung quanh lao nhao nói đến hắn đầu vóc vang lạo ngọ, tranh thủ thời gian 2 3 miếng ăn xong rời đi nơi này. Bên ngoài cũng không ít người ăn cơm hộp. Lúc này đã tan tầm, có ăn làm việc đưa ăn lại đi, có không kịp chờ đợi vội vàng đi. Trần Quý Lương đi đến Hứa Phong Ngâm bên cạnh, đêm nay các người muốn đi dạo phố. Hứa Phong Ngâm vẫn như cũ cổ chân cơ, nàng một mặt mỏi mệt nói, đi dạo cái gì đường phố a? Đứng một ngày mệt mỏi muốn chết. Thật chán, sang năm ta không đến rồi. Nói là tương đương với có lương nghỉ ngơi du lịch, kỳ thật so bình thường đi làm còn mệt hơn xem người ý nguyện cá nhân trần quý lương cũng không bắt buộc đinh bối lệ mặc một bộ áo da bó người năm nay đóng vai kỷ nguyên tương lai trong hoàng giả nữ thợ săn nữ thương nàng mở ra cơm hộp nói ta cảm thấy rất tốt so đi làm có ý tứ nhiều hơn nữa còn có ngoài định mức trợ cấp mỗi ngày còn có thể về nhà thăm hỏi cha mẹ trần quý lương cười nói mang các người đi xoa bóp có thể hóa giải mệt nhọc đinh bối lệ nói ta muốn về nhà ở nơi nào đều không có trong nhà dễ chịu hứa phong âm nói ta cũng không đi chỉ muốn về khách sạn nằm không cho mặt mũi như vậy a trần quý lương nói hai cái nữ hải tử đều không có để ý đến hắn. Trần Quý Lương lúc này rất ngán chán, tối hôm qua bị đào thành cương kéo đi uống rượu, đêm nay nhưng không có an bài bất luận cái gì tiết mục. Ai, được rồi, vẫn là về khách sạn ngủ đi. Cùng loại gian hàng bên này thu thập xong, Trần Quý Lương theo game sở xỉ ẹn sở đoàn đội cùng rời đi. cá biệt nhân viên tinh lực tràn đầy, bận rộn cả ngày còn muốn đi đi dạo thượng hải cảnh đêm. Đại bộ phận nhân viên đều ngồi lên công ty xe tải, thẳng đến khách sạn nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp. Đinh Bối Lệ vươn tay, nàng muốn đón xe về nhà. Hứa Phong Ngâm đã ngồi lên xe, ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, liền chân cơ quần áo đều không đổi hữu khí vô lực hướng phía đinh bối lệ phất tay đảo mắt trở lại khách sạn khách phòng hứa phong ngâm nằm một hồi mới đi tắm rửa rửa mặt hoàn tất khôi phục tinh thần đung nhiên cảm giác bụng có chút đói nàng tại khu triển lãm không có cái gì khẩu vị lúc ăn cơm chỉ tùy tiện lấy mấy ngụm nhưng đứng một ngày tiêu hao rất lớn a theo nàng cùng phòng là một cái quảng bá trực tiếp ngoài thực địa tổ nữ nhân viên đêm nay chạy tới đi dạo thượng hải chợ đêm hứa phong ngâm liền cái nói chuyện phím đối tượng đều không có ma suy quỷ khiến cho ông chủ gửi nhắn tin người nói không không đói trần quý lương hồi phục hứa phong ngâm buồn buồn nói vậy quên đi trần quý lương hỏi muốn ăn cái gì? Hứa Phong Ngâm nói, không biết. Trần Quý Lương nói, ra ngoài tùy tiện tìm cửa tiệm đi. Ta đối với nơi này cũng không quen. Hứa Phong Ngâm cho rằng Trần Quý Lương để nàng một cá nhân đi, lập tức liền không muốn động, nằm trên giường tiếp tục nói bụng, cũng lười tìm khách sạn phục vụ viên đưa bữa ăn. Mấy phút về sau, trung cửa vang lên. Hứa Phong Ngâm cho rằng bạn cùng phòng trở về, chạy tới mở cửa nói, ngươi lại không mang thẻ phòng A. à? A, ông chủ. Trần Quý Lương gặp nàng mặc đồ ngủ, không phải muốn đi ra ngoài ăn cơm sao? A, chờ một lát. Hứa Phong Ngâm vang đem cửa phòng đóng lại. Trần Quý Lương nhìn xem đóng chặt cửa phòng, một thân một mình đứng tại hành lang bên trên. Cũng có chút im lặng. Con tốt, Hứa Phong Ngâm thay quần áo rất thành thạo lưu loát, mà lại ra ngoài cũng không chút trang điểm, 5 phút không đến liền một lần nữa mở cửa. Hai người cùng rời đi khách sạn, gọi tới một chiếc xe taxi, đối tài xế nói: "Sư phụ, đi gần nhất chợ đêm, có ăn ngon loại kia." Mầu Vân Nam đường Mỹ thực đường phố rất tốt đâu. Tài xế lập tức đề cử nói, cũng không nói nơi đó cách này chín cây số xa. Xe taxi lung la lung lay, Hứa Phong Ngâm không có ngồi một hồi liền ngủ. Tới chỗ đã ngủ đủ, nàng triệt để tinh thần. Nơi này có các món chính hệ, Trần Quý Lương hỏi ngươi muốn ăn cái gì? Hứa Phong Ngâm nói nặng miệng một chút ra thời tiết quá nóng, ăn thanh đạm không thấy ngon miệng, cần kích thích một chút vị giác. Hai người dọc theo đường đi toàn bộ tìm một nhà tương thái quán hướng vào trong. Ừm, có chút thất vọng. Hứa Phong Ngâm ăn cái thứ nhất liền nói, nơi này ẩm thực Hồ Nam không chính tông, đều không có cái gì vị tay. Trần Quý Lương cười nói, đối với người địa phương mà nói, đã đủ tay. Chấp nhận lấy ăn đi. Tương đối vị tay, ta càng coi trọng vị mặt, món ăn này cũng không chút thả muối. Trần Quý Lương lại hô phục vụ viên lấy ra bia, không uống chút bia, cực kỳ khó nuốt xuống không mặn cũng không tay chặt tiêu đầu cá. Hứa Phong Ngâm nói, hay là thêm điểm xì dầu? Có thể. Trần Quý Lương lại để cho phục vụ viên cầm một đĩa xì dầu tới. Hứa Phong Ngâm đẩy ra ly pha lê, cho ta cũng ngược lại một điểm đĩa. Rất lâu không uống rượu. Trần Quý Lương hỏi, có tâm sự? Hứa Phong Ngâm nói, không có a liền là rất nhàn chán, muốn uống một điểm. Trần Quý Lương cười nói, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi, sang năm cũng đừng tới tham gia triển lãm chỉ nà rồi. Có rẻ chỗ nào đều có thể tìm tới, tiền lương có thể so ngươi cái này đại mỹ thuận tiện nghi nhiều. Ngại cho ta mở tiền lương quá cao a? Vô lương nhà thư bản. Hứa Phong Ngâm mắng. Trần Quý Lương nói. Ngươi gặp qua cái nào nhà tư bản, còn phụ trách buổi nhân viên nói chuyện phiếm giải buồn. Thôi đi, ngươi còn không phải xem ta. Hứa Phong Lâm nói đến một nửa, lại đem lời nói nuốt trở về, bởi vì nói ra sẽ rất mập mờ, mờ. Xem ngươi cái gì? Không có gì, uống rượu. Cẩn thận đừng say. Say ngươi phụ trách mang ta trở về. Yên tâm như vậy ta lượng ngươi cũng không có cái kia tặc đảm. Chương 365, va chạm gây gỗ, chương 365, va chạm gây gỗ. Hợp lực làm xong một chai bia, Trần Quý Lương cùng Hứa Phong Lâm liền đi. Chủ yếu là đồ ăn không hợp khẩu vị, còn không bằng đi quán ven đường tùy tiện làm ít quả vật đâu. Lúc này nhiệt khí hơi lui, đầu đường tản bộ có chút hài lòng. bọn hắn dọc theo đường cái hướng phía trước, nhìn thấy có bán quả vật liền làm ít. Nhưng thật ra so trong tiệm thoải mái nhiều. Người trước kia đến bên này đi dạo qua sao? Trần Quý Lương hỏi. Hứa Phong Ngâm nói, năm ngoái tới qua một lần. Lúc ấy đi được chân đau, liền tiến vào một nhà tiệm sách thổi điều hòa nhiệt độ. ở bên trong nhìn 2 giờ mà gạ. đọc màn gạ. Trần Quý Lương nhớ tới cái kia cực kỳ bẩn thỉu trang địa. Ai nha? Hứa Phong Ngâm dùng cây tăm cắm bạch tụt viên thuốc nhỏ. Ta nhớ tới hạ đạt tháng trước xuất bản du viên kinh ngọng thật nhiều fan hâm mộ đều hướng ta ngũ tinh đề cử nghe nói họa rất không sai ta một mực tại bận biệu đều không dành đi mua ngươi năm ngoái đi dạo tiệm sách tại bên nào trần quý lương hỏi hứa phong ngâm nói quên trần quý lương nói kia chậm rãi đi thôi tùy tiện tìm một nhà chọn vẹn lại đi một cây số nửa đường còn mua hai hộp sắt sử cảo cuối cùng gặp được một nhà ban đêm kinh doanh tiệm sách bọn hắn giải quyết xong quà vật đi vào vừa qua khỏi quầy thu ngân trần quý lương liền ngây ngẩn cả người bán chạy khu thình lình bảy biển tổ tẻm sói cùng hứa thành ta mẹ nó xuyên qua rồi hai quyển sách cũ bảy ở bán chạy khu Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra, đăng nhập xì nạ ve đốt tay, vợ đứng đọc sách kinh, nhìn mấy thiên đầy sách gạt vợ tỏ gì, ổ liền rõ ràng chuyện ra sao. Này hai quyển tiểu thuyết bị hâm lại, tất cả đều là Trường Giang Văn Nghệ nhà xuất bản làm ra. Lại sau đó, lại mặc lên xí nghiệp quản lý quan hoàn, thổi phồng cái gọi là sói tính văn hóa còn nói hưu đây, hại ở cùng loại tập đoàn tổng giám đốc cường lực đề cử. Một đoàn cái gọi là xí nghiệp ra, nho nhao chạy theo chào lưu mới đi ra nói mình thích đọc quyển sách này. Trong nháy mắt vọt tới bán chạy bảng đệ nhất, đến mức Huyễn Thành thì là quách tiểu tứ dưới cờ nhà văn tác phẩm. Tháng trước vọt tới Huyễn Tưởng loại sách báo đệ nhất nay để quách tiểu tứ lộ ra ánh sáng số lượng nhiều tăng tiếp theo ti a huyễn thành muốn đập phim truyền hình lại đánh lấy huyễn thành xuất bản năm tròn 5 mánh lưới cứ vậy mà làm một bộ bìa cứng bản hấp dẫn mới phan thâm niên kia mua sắm tựa hồ tất cả mọi người đều quên tổ thèm sói huyễn thành đã từng tiếng xấu lan xa trần quý lương tin tưởng huyễn thành thuộc về bình thường thương nghiệp vận hành nhưng tuyệt không tin tưởng tổ thèm sói cũng là thuần thương nghiệp hành vi đúng năm nay còn đặc địa đẩy ra phiên bản tiếng ngụy phủ tổ thẹm sói phiên bản tiếng ngụy phủ trần quý lương lấy điện thoại cầm tay ra đối tổ thẹm sói chụp hai phát ảnh chụp lập tức phát thoại bổ nói năm đó bị tan nện chết độ trời tới gần thế vận hội olympic lại sát chết vùng dậy rồi, thế mà còn có thể trở lại bán chạy bảng đệ nhất, đúng, nền tảng còn có ở tập đoàn trương tổng đệ tử, không biết trương tổng là phủ nhận có thể trong quyển sách này phát xít tinh thần, ngươi làm gì chứ? hứa phong ngâm cầm hạng nhất màn gà du viên kinh ngợp trở về, trần quý lương nói bị ta nện chết sách, lại ngóc đầu trở lại, nếu như không lại nện hai lần, ta rất không mặt mũi a, hứa phong ngâm cầm màn gà đi thanh toán, hai người tiếp tục dọc theo đường cái toàn bộ, trần quý lương tài khoản đã náo nhiệt lên, trước mắt ấy bùa không cách nào theo tì đầu mối trang web liên thông chỉ có thể ở điện thoại hoặc trang web biểu hiện cũng thông qua SMS cùng muốn tìm mẹ đi Ahmed Sen 9 sẽ vinh phát cho chú ý fan hâm mộ Trần Quý Lương đẩy bù fan hâm mộ có hơn 50 mươi vạn người hắn hẹn đợi họ ở fan hâm mộ càng là đột phá 3 triệu Dẹn Dẹn quang năm ngoái cũng khai thông fan hâm mộ chú ý công năng Trần Quý Lương Dẹn Dẹn quang fan hâm mộ đồng dạng có trăm vạn cấp bậc đầu này với bộ điểm danh chất vấn hỏi tập đoàn tổng giám đốc nghĩ không gây nên chú ý cũng khó khăn thậm chí rất nhanh bị người quật đến các đại diễn đàn cùng xé bạ tô kẹm sói lại xuất hiện hơn nữa còn sách báo bán chạy bảng đệ nhất quyển sách này không phải sớm đã bị lộn quần lót sao ba mẹ nó lúc này mới thời gian mấy năm a nhân dân cả nước tập thể tính mất chi nhớ ta cảm thấy viết cực kỳ tốt ta trước mấy ngày còn mua hàng nhất trần quý lương lại tại nổi điên làm gì trên lầu ngươi tìm kiếm mấy năm trước bài viết cùng tin tức liền biết hải ở ta biết hu gay là công ty gì cũng không tiếp tục mua hải ở đồ vật thế mà tự mình cho tổ tẻm sói đệ tử dư luận lên men tốc độ cực nhanh bởi vì sớm tại trần quý lương phát ấy bù trước đó liền đã có dân mạng cùng báo chí đang chất vấn tổ tẻm sói tái xuất chỉ bất quá bọn hắn âm thanh lượng quá nhỏ không có gây nên quá nhiều người chú ý Trần Quý Lương chính gọi tới một chiếc xe taxi về khách sạn, tin tức buổi tối Bắc Kinh nô chủ tịch liền gọi điện thoại tới. Hắn chú ý Trần Quý Lương mượn bổ, ngươi đột nhiên liền xuất thủ a, đều không nhắc phía trước nói một tiếng." Nô chủ tịch cười nói. Trần Quý Lương nói, ra ngoài đi dạo tiệm sách, không hiểu thấu nhìn thấy tổ kèm sói bày ở bán chạy khu." Nô chủ tịch nói, ta ngay tại liên hệ năm đó thanh niên trí thức, liền là mấy năm trước theo ngươi cùng một chỗ mắng tổ kèm sói những cái kia. Chuyện này lại có Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan cái bóng. Nói đúng ra, liên tục không ngừng Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan. Trong nước thật nhiều nhà báo chí Này tháng như ong vỡ tổ thổi phồng tổ tèm sói. Ha ha. Trần Quý Lương cười cười. Lô chủ tịch nói tiếp, không chỉ là trong nước, nước ngoài truyền thông cũng tại hành động, tỉ như New York Times cùng The Guardian trở. Tiếng Anh bản, tiếng Pháp bản tổ tèm sói năm nay cũng tái bản. BBC làm tiếng Anh bản xuất ra đầu tiên nghi thức, càng là tại Cố Cung tổ chức, xí nạp phụ trách internet trực tiếp. Mà mẹ nó, tại Cố Cung tổ chức. Trần Quý Lương khó có thể tin. Kỳ thật, bởi vì Trần Quý Lương nện qua tổ tèm sói còn đem quyển sách này nội tình đều bóc, cho nên lần này thanh thế kỳ thật đã nhỏ đi rất nhiều nô chủ thì nói ngươi cũng viết một thiên văn trường đi chúng ta muốn làm xuyên di đưa tin từ tuần sau bắt đầu mỗi kỳ phát một thiên công kích tổ thèm sói được ta hồi kinh liền viết trần quý lương nói vừa cúp điện thoại báo thanh niên trung quốc biên tập lại gọi điện thoại tới nói bọn hắn hai ngày nữa liền muốn phê bình tổ thèm sói bọn hắn mời thảo nguyên chuyên gia ngay tại viết bản thảo trần quý lương đối hứa phong ngâm nói giúp ta họa một bộ mạng ga đơn giản họa mấy bút là được được rồi hứa phong ngâm nói hai người đến khách sạn hứa phong lâm thời bạn cùng phòng thế mà còn tại dạ phố không có trở về nàng ôm laptop đến trần quý lương gian phòng hỏi vẽ cái gì? Trần Quý Lương nói, họa tôn ngộ không đánh bại cốt tinh. Hứa Phong Âm mở ra hội họa phần mềm, rất nhanh liền đem màn gã lấy ra. Trần Quý Lương trực tiếp dùng nàng máy tính đăng nhập hẹn lời họ ừa, phát đồ cũng xứng văn nói, kim khỉ vung lên thiên quân động, chỉ duyên mây mù yêu quái lại làm lại, đánh bại nhân loại công địch phát xít. vừa đem động thái phát ra ngoài, Lý Tầm Hoan lại gọi điện thoại đến, ta dự định tái bản những câu chuyện về triều đại nhà Minh năm vị trí đầu sách. Ngươi tiếp lấy đến đội tò mò xói ta phụ trách lập ra các ngươi năm đó ấn đoán, thuận tiện đi à một chút những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Ngươi là thực biết chơi à? Trần Quý Lương dở khóc dở cười. Lý Tâm Hoan nói, dựa vào cái gì tổ tèm sói có thể lại lên bán chạy bảng thứ nhất, sách của ngươi liền không thể xào một hôm lại. Trần Quý Lương nói, ngươi nói rất hay có đạo lý. Hứa Phong Ngâm nhìn một hồi bình luận, khu, hoán đổi bản thân tài khoản, phát vừa rồi Trần Quý Lương động thái. Trần Quý Lương lại không lại nhìn bất luận cái gì bình luận, hắn biết chắc tranh cãi ngất trời. Hứa Phong Ngâm khép lại laptop, đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút mờ mờ. Đêm hôm khuya khoác cô nam quả nữ chung sống một phòng, nhưng mà nàng không có trước tiên rời đi, còn quay đầu lặng lẽ xem hướng Trần Quý Lương. Cảnh tượng như thế này nàng huyễn tưởng qua cực kỳ nhiều lần lập tức biến thành sự thật, đã cảm thấy chờ mong lại đặc biệt khủng hoảng. nàng này lao tài xế tư tưởng cực kỳ bất diệu, thậm chí được sương tụng biến thái, cái gì đồ chơi đều tưởng tượng qua. nhưng tư tưởng bên trên dần yin tệ giả, cái hành động bên trên lại là thằng lùn. một mạc đạo đức danh giới cuối cùng nói cho nàng không thể dạng này. cái kia, ta trở về đi ngủ. hứa phong ngâm ôm nổ tễ phục đứng lên, trong lòng lại tại cuồng hô, lưu lại ta à, lưu lại ta à. trần quý lương cười hỏi, không nhiều ngồi một lát. hứa phong ngâm nhăn nhó không có lại đi. khẩu thị tâm phi nói, thời gian rất chậm, ngày mai còn làm việc. trần quý lương trạng thái tâm lý theo nàng không sai biệt lắm mặc dù đời trước thường xuyên bị tiểu đồng bọn mang đến tìm muội tử, nhưng tìm muội tử thuộc về thuần túy thương nghiệp hành vi, mà dưới mắt tình huống, thì theo đạo đức có liên quan. Trần Quý Lương đạo đức danh giới cuối cùng có chút cao, tại Đào Tuyết nơi đó đột phá một chút, hiện tại do dự là không tiếp tục đột phá danh giới cuối cùng. Tội ác cảm giác đi cùng với mãnh liệt kích thích, nắm chắc không dừng chân a. Lần trước đưa nhan đan thần trở về, hắn thiếu chút nữa không có nắm chặt, chỉ bất quá bị Hứa Phong Ngâm làm dối. Trần Đại Hiệp không phải cái gì thánh nhân, hắn kỳ thật đặc biệt tủ, chạy không thoát thất tình dụng. Cẩn thận quan sát Hứa Phong Ngâm thần thái, Trần Quý Lương liền đoán được tâm tư của nàng. Đạm Mỹ nước đều không tự tuyệt. Trần Quý Lương giật mạnh Hứa Phong ngâm tay, đem nàng liên quan laptop đều kéo tới trên giường, không thèm nói đạo lý đặt ở dưới thân hôn. Hứa Phong ngâm đầu góc chống rống, kích thích toàn thân phát run, tiếp theo bắt đầu nhiệt liệt đáp lại. Kích tình thật lâu, Hứa Phong ngâm hô, "Bộ, bộ, an thuốc ngừa thai, lần sau lại mang." "Đừng. A, ngươi cắn ta làm gì? Ta chưa làm qua, nghe nói cực kỳ đau, ngày mai còn muốn tham gia cuộc tự tợ lệ biểu diễn, ta sợ đi không được đường." "Ngày mai liền nói ngã bệnh." "Không được, lần sau đi." "Ba mẹ nó, lại cắn, ngươi thuộc loại chó a." Về Bắc Kinh lại làm Ta, ta kỳ thật cũng thật thích ngươi, mà lại quá nhanh. Ai, được rồi." Trần Quý Lương tối đầu nhìn sang bả vai dấu răng. "Mẹ nó, trên dưới bốn sắp xếp, đều khai ra máu." Hứa Phong Ngâm mặc quần áo tử tế, liền nội thất phục đều quên cầm, cuống quýt trốn về gian phòng của mình. "A." Một quan tới cửa nàng liền cười lên, còn đối không khí vung vậy gì ó. Nàng đang ăn mừng bản thân cuối cùng đi ra bước đầu tiên, không giống như trước vì thế sợ, chỉ biết là lặng lẽ thầm mến, căn bản không dám theo Nam Hải Tử tiếp xúc thân mật. Hôn môi cảm giác cũng không tệ lắm, so trong tưởng tượng càng tốt. Hứa Phong Ngâm trở về chỗ đi đến bên giường, Phát hiện bạn cùng phòng còn chưa có trở lại, đoán chừng đêm nay muốn trực tiếp ngủ bên ngoài. Nàng nghĩ nghĩ, cầm điện thoại di động lên gửi nhắn tin, cuối tuần đến ta nhà ăn cơm đi. Trần Quý Lương hồi phục, không dám, sợ ngươi cắn ta. Thôi đi, đồ hèn nhát. Hứa Phong ngâm cười hì hì đánh chữ. Chương 366, Dương Giáo sư, chương 366, Dương Giáo sư. Ngày kế tiếp, khách sạn phòng ăn. Trần Quý Lương mang theo nô tỳ phục đi ăn điểm tầm, đem máy tính vô thanh vô tức đặt ở Hứa Phong ngâm bàn ăn bên trên. Hứa Phong Nâm gương mặt đỏ lên, lập tức vùi đầu ăn cơm. Nàng tối hôm qua vẫn còn lớn mật, hiện tại lại trở nên thận trọng bắt đầu. Sợ bị bên người đồng sự phát hiện dị thường, bữa sáng thời gian rất nhanh kết thúc. Công ty thuê đến xe tải, đem lên sở xỉ ẹn sở đoàn đội kéo đi hội triển lãm hiện trường. Rộng rãi du khách còn tại xét vé, Trần Quý Lương bị cục trưởng khấu một chiếc điện thoại kêu lên. Bản sở nhân vật số 1 số 2 hôm qua liền rời đi, Chí nạo rồi triển lãm điện tử trước mắt từ cục trưởng khấu lưu lại tòa chấn. Người viên náo rất lớn a? Cục trưởng khấu cười nói. Trần Quý Lương cũng mặt mỉm cười, lãnh đạo cũng biết. Cục trưởng khấu nói, nước anh chim cánh cụ xuất bản tập đoàn, tại cố cung ngự thiện phòng làm tiếng anh bản toàn cầu xuất ra đầu tiên nghi thức thời điểm chúng ta bản sợ một chút cán bộ cũng bị mời đi hỗ trợ đứng đài. Trần Quý Lương không có nói tiếp, cục trưởng khấu tiếp tục nói, lúc ấy tổ kèm sói đánh lấy hai mặt cờ xí, một mặt là mượn Olim tiếp gió Đông văn hóa ra biển, một mặt là theo toàn thế giới bảo vệ môi trường chủ nghĩa nối tiếp. chúng ta có chút đồng chí, không cẩn thận liền bị lừa. Trần Quý Lương chỉ có thể phụ hòa nói, xác thực cực kỳ có mê hoặc tính, thật tốt làm trò chơi của ngươi, loại chuyện này cũng đừng đi quản. cục trưởng khấu nói xong đứng dậy rời đi. Trần Quý Lương đương nhiên không có tinh lực đi quản, hắn lời nên nói, ba năm trước đây đã nói qua, lần này đơn giản dẫn đầu xong một cái đám dân mạng tự nhiên sẽ tiếp tục chuyển vận hỏa lực. Nhưng mà để Trần Quý Lương không nghĩ tới chính là lần này nhảy ra chính là tổ kẹm sói tác giả thân ca ca. Tác giả thân ca ca chỉ nói một câu cái đôi này đều là bà cưới. lập tức liền có dân mạng tìm hiểu nguồn gốc, phát hiện tác giả đời thứ nhất thê tử cũng là nhà văn tiểu thuyết trốn vào đồng hoang cũng biết là thảo nguyên. so tổ kẹm sói xuất bản thời gian còn sớm nhưng bị khóa tài khoản, quyển sách này tạm thời tìm không thấy. tại dân mạng chủ đề nóng phía dưới tác giả đời thứ nhất thê tử không có lên tiếng. ngay lúc đó một vị khác nữ thanh niên trí thức chủ động đứng ra nay vị nữ thanh niên trí thức đồng dạng là nhà văn, viết quyển tiểu thuyết Đèn Mỡ Cũ đồng dạng bị khóa tài khoản. Nữ thanh niên trí thức phỏng vấn xuất bản đi ra, tin tức buổi tối Bắc Kinh lại đi phỏng vấn tổ tèm sói tác giả Thân Ca Ca. Thân Ca Ca không có tiếp nhận phỏng vấn, nhưng biết một thiên văn chương giao cho tin tức buổi tối Bắc Kinh. Văn chương kỹ cản miêu tả tổ tèm sói tác giả, là như thế nào giấu giếm đời thứ hai thế tử, đầy miệng nói láo đi cầu dẫn, leo lên đương nhiệm thế tử. Cùng loại thông đồng sau khi thành công, lập tức theo đời thứ hai thế tử ly hôn. Nói trắng ra là, cưới bên trong vượt quá giới hạn, mà lại tại vượt quá giới hạn trong lúc đó, còn dụ dỗ tình nhân, đương nhiệm thế tử cho hắn tiền hoa. Tình nhân tại năm 1982 thời điểm, duy nhất một lần liền cho hắn gửi 200 nguyên. Lại qua 2 ngày, Thanh Xuân Chi ca tác giả con trai lão quỷ, rốt cục thả ra 3 năm trước đây không nổ liệu đồ vật, năm đó ta sở dĩ bị ép hại, chính là người này cung cấp nguyên thủy tài liệu. Ngay sau đó, phóng viên đọc xong tổ tệm sói tác giả vợ trước trốn vào đồng hoang phát hiện quyển sách này hoàn chỉnh bản giao tổ tệm sói bối cảnh chuyện xưa. Cuốn sách này phát biểu tại tổ tệm sói trước đó, nhưng theo tổ tệm sói miêu tả hoàn toàn không giống. Lần này là thật bị đảo clốt, nhưng cực kỳ thần kỳ, mặc dù báo thanh niên Trung Quốc cùng tin tức buổi tối Bắc Kinh toàn lực khai hỏa. Một đống lớn dân mạng cũng ra sức đánh chó rơi xuống nước, nhưng ủng hộ tổ kèm sói âm thanh lượng lại càng lớn, quyển sách này vẫn như cũ còn tại bán chạy bảng, chỉ bất quá từ hạng nhất hạ xuống đến hạng 2. Phàn Phất có một đôi nhìn không thấy đại thủ, ngạnh sinh sinh để lại dư luận, đem thoại đề hướng dẫn hướng mặt khác lĩnh vực. Tỷ như những cái kia trí thức công chúng tích về xanh xác nhận, như ông vỡ tổ bắt đầu thảo luận thượng hải quy định mới trong lĩnh vực bất động sản, năm 2008 về sau lấy được giấy tờ bất động sản phòng ở, tại nhà đã qua giao dịch giao dịch bên trong nhất định phải theo sai biệt 20% chứng thu cá nhân thuế thu nhập. Điều tại kéo đầu này mới quý trái với thị trường giao dịch tự do thuần túy là chính phủ muốn từ dân chúng trong túi bỏ tiền mọi người mua không nổi tân phòng hiện tại nhà đã qua giao dịch cũng muốn lên giá lốp bốt lốp bốt thu hây bên kia đứng ra phát biểu tuyên bố nói nhậm tổng không có vì tổ tẻm sói tuyên truyền qua cũng chưa từng có đọc qua tổ tẻm sói quyển sách này nhậm tổng đưa ra công ty đoàn đội phải giống như sói thời điểm tổ tẻm sói thậm chí đều còn không có xuất bản hai ở bên kia thì là giả chết không tiếp nhận bất luận cái gì báo chí phỏng vấn bởi vì căn bản không có pháp giải thích hai ở trương tổng thân bút đệ tử liền khắc ở tổ tẻm sói nền tảng mà lý tầm hoan cũng thừa cơ đi à vì những câu chuyện về triều đại nhà Minh tái bản tạo thế, Chí nạ do triển lãm điện tử ngày cuối cùng, kỷ nguyên tương lai theo Singapore công ty ký tên hiệp nghị bán ra Singapore cùng Malaysia quyền đại lý, tình huống không tốt không xấu. ba phần đại diện hiệp nghị, một phần châu Âu, một phần Việt Nam, một phần Singapore cùng Malaysia hơi có chút thấp hơn Trần Quý Lương mong muốn, hắn còn tưởng rằng nước Nhật cũng nguyện ý thay để ý đâu, ngươi lại gây chuyện, có người tận lực bôi đen, dèm sỉ, sỉ em sỉ. Trần Quý Lương vừa về Bắc Kinh, Tạ Dương liền đến chửi bậy, tình huống gì? chính ngươi đến xem đi. Trần Quý Lương đứng tại trước máy vi tính nhìn xem xỉ nạ đăng lại phương tiện truyền thông y nuấn đưa tin, văn chương tiêu để gọi, gamer sở xỉ en sờ mười tội. Sau đó, cả nước truyền thông vô thiên cái địa lên án gamer online, rộng rãi dân mạng cũng trái lại lên án mạnh mẽ đài truyền hình trung ương Trung Quốc bẻ cong sự thật. Liên quan tới tổ tểm sói dư luận, bị này phát hiện nét luận chiến cho hòa tan không khuất. Hiện tại càng là bị người hưu tâm, đem thoại đề từ vật bóp buộc cợ giật hướng gamer sở xỉ en sờ bên này dẫn. Trần Quý Lương nhìn kỹ chiến vong ma phim phóng sự, đột nhiên đánh xuống phím cách tạm dừng, chỉ vào điện giật dụng cụ trị liệu nói, đem pháp vụ gọi tới. Một cái pháp vụ nhìn chằm chằm dụng cụ trị liệu nhìn hồi lâu, thứ này ta không hiểu. Ta phải hỏi tương quan chuyên nghiệp bằng hữu. Lại qua nửa giờ, Pháp vụ trở về nói, cái này điện cơn sốc dụng cụ trị liệu, vẹn vẹn thích hợp với nóng này tiểu bệnh tâm thần người bệnh run dày triệu chứng. Mà lại, cũng sớm đã đào thải, xưởng không thể nào cầm tới sản xuất giấy phép. Trần Quý Lương hỏi, cho nên, cái này dụng cụ trị liệu là phi pháp ba không sản phẩm. Đúng thế. Pháp vụ gật đầu. Lần này rõ ràng có người muốn chuyển di tổ tèm sói dư luận, nhưng Trần Quý Lương nguyện ý bị bọn hắn nắm cái mũi đi. Trần Quý Lương tại bản thân cá nhân tài khoản phát ra video chỉnh xuất cũng xứng văn. Theo luật sư bằng hưu nói, cái này điện cơn sốc dụng cụ trị liệu là phi pháp ba không sản phẩm. Tại Trung Quốc đại lục vùng sớm liền không cho phép sản xuất. Dương giáo sư này lại vẫn rất mới, nhãn hiệu đều đặc biệt rõ ràng, không biết có phải hay không là hàng nhập khẩu. Đến một lần hàng nhập khẩu cũng muốn tuân thủ Trung Quốc pháp luật, thứ hai hàng nhập khẩu sẽ không mang dạng thể tiếng Trung A. Động thái phát ra ngắn ngủi mấy phút liền bị dân mạng quật đến ngã. Những này ra hỏa nhau nhau chạy tới Trần Quý Lương tài khoản nhấn lại. Trước kia xem thường kỷ nguyên tương lai like, về sau ta cũng không tiếp tục mắng là học sinh tiểu học trò chơi. Chân một tỷ phi thường lợi hại, về sau ta liền là ngươi trung thành fan hâm mộ. Lần này chuyên môn đến hẹn nảy họ ước đăng ký tài khoản. Ta đã tra được kia đồ điện gia dụng kích dụng cụ trị liệu nhà sản xuất, ngay tại tổ chức dân mạng cùng đi báo cáo nó phi pháp sản xuất tiêu thụ. Tạ Dương nói, nói không chừng ta bị điện giật kích thời điểm có thể biến đến gì, lập tức biến thành tia chớp, bộc phát tiểu vũ trụ đem kia internet trung tâm phá hủy. Người mạ vẹo đã thấy nhiều. Trần Quý Lương buồn cười nói, hai người không có trò chuyện bao lâu, Trần Quý Lương đổi mới web thời điểm, phát hiện một tiên văn chương bị trên đỉnh đọc xem bảng. Tôi chính là cô gái nghiện net trong phim tài liệu của đài cờ cờ tờ. Vờ. Nhìn kỹ thời gian, Thiên Văn Chương này là một tuần trước phát. Trước đây liền có không ít người đọc xem cùng phát, cho đến Trần Quý Lương vừa rồi phát động thái, rất nhiều không rõ chân tướng dân mạng đứng ở giữa lục xoát từ mấu chốt, thế là đem Thiên Văn Chương này cho trên đỉnh bảng danh sách. Ta gọi võ Hốc dĩnh, khoa chính quy đã tốt nghiệp, ngay tại chuẩn bị thi nghiên cứu sinh. Chuyên ngành của ta là tâm lý học. Có phải hay không cảm giác cực kỳ hoang đường? Một cái tâm lý học chuyên nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp, bị phụ mẫu đưa vào kiếng internet trung tâm gặp điện giật. Không có từng chịu đựng điện giật người, rất khó tưởng tượng loại đau khổ này. Ta bị ép thỏa hiệp, ta hướng phụ mẫu quỳ xuống nhận lỗi bọn hắn phi thường vui mừng bất ngờ ta chuyển biến, đồng thời đem Dương Vĩnh Tín coi là thần y liệt. Mỗi đêm ta đều trong ngọng trở lại bị điện giật kích hiện trường. Bừng tỉnh, mồ hôi lạnh, khóc giống, thậm chí trong vòng nửa năm một mực phong bế bản thân, cự tuyệt ra ngoài, cự tuyệt lên mạng, cho đến bảo vệ luận văn, ta mới lấy hết dũng khí đi trường học. Ta liền là học tâm lý học, ta hẳn là mắc phải tổn thương nghiêm trọng phía sau ứng kích chứng ngại. Ta vừa nhìn thấy Dương Vĩnh Tín kiếm internet, nghiện net, điện giật những ngày lời văn, thân thể liền không nhịn được đổ mồ hôi lạnh, bắp thịt toàn thân cũng ngăn không được run rẩy. Thậm chí ta viết tiên văn chương này, đánh ra mỗi một chữ đều là giấy vò. Trần Quý Lương xem hết văn chương, thở dài một tiếng, yên lặng phát. Chương 367, hứa thiếu nữ lần đầu hẹn họ, chương 367, hứa thiếu nữ lần đầu hẹn họ. Ngươi kiềm chế một chút. Ừm. Người là hẹn nội họ của ông chủ, không cần phải tự mình kết quả, dính lưu kích động hướng dẫn dư luận. Hiểu chưa? Biết, ta ơn lãnh đạo quan tâm. Đương nhiên, cũng không có nghiêm trọng như vậy, chỉ là không muốn quá thường xuyên. Trần Quý Lương cúp điện thoại, rốt cuộc minh bạch tại triển lãm chi nạ rồi trong lúc đó, cục trưởng khấu vì sao theo bạn thân trò chuyện tổ kèm sói sự tình. Người khác có thể tùy tiện mang tiết tấu, duy chỉ có Trần Quý Lương nhất định phải cẩn thận, bởi vì hắn là xã giao trang ép kẻ kinh doanh, tâm ảnh hưởng của hắn quá lớn. Trần Quý Lương phát một đầu động thái, lại phát một đầu động thái, trong nháy mắt liền đem dư luận phóng đại. Lúc đầu chỉ là dân mạng cùng chút ít báo chí chỉ trích Kien Internet trung tâm, bị Trần Quý Lương làm thành như vậy, lập tức huyên náo cả nước đều biết, đã tranh cãi ngất trời. Trần Quý Lương cảm giác gáp lực như núi, phản phất thật có một ngọn núi muốn áp xuống tới. Hắn biết mình mang tiết tấu đắc tội với người, hơn nữa còn không thể làm rõ đến cùng đắc tội là ai, hệ nổi họ vừa đăng ký người sử dụng nhanh sáu triệu. Tạ Dương nhưng thật ra thật vui vẻ. Trần Quý Lương hỏi, mắng ta không ít ta. Tạ Dương nói, ngươi đoán sai, thật đúng là cực kỳ ít. Thậm chí trước kia mắng ngươi trí thức công chúng, lần này cũng đại đa số đứng tại ngươi bên kia. Bọn hắn toàn ở mắng Dương Vinh Tín, mắng đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, mắng phía chính phủ. Bình thường không làm sao đăng nhập người sử dụng đều bị tạc đi ra, hẹn lời họ vừa ngày hôm qua hoạt động hàng ngày đã đột phá 23 triệu. 34.33% hoạt động hàng ngày xuất. Trí thức công chúng vẫn thật là chạm Trần Quý Lương bên này. Thậm chí Phương Chu tử đều gửi công văn biểu thị, thông qua đối não bộ thực hiện điện giật dụ phát run rẩy cũng cải biến đại não công năng, cơ chế đến nay không rõ, nhưng tổn hại ký ức cùng nhận biết công năng là đã biết. Dương Vĩnh tín trị liệu thủ đoạn đã trái với lệ quốc tế cùng thế giới vệ sinh tổ chức yêu cầu. Trần Quý Lương trợ khóc trợ cười, hắn lần này giống như có chút trong ngoài không phải người, mà lại vô cùng có khả năng bị người làm vũ khí sử dụng. Nhưng không quan trọng, Trần Quý Lương cho rằng đáng giá. Cục trưởng xấu gọi điện thoại tới thời điểm, chỉ là để Trần Quý Lương kiềm chế một chút, nói rõ hắn làm những này hậu quả không nghiêm trọng lắm. Trần Quý Lương không lại phát bất luận cái gì động thái mỗi ngày định thời gian bật máy tính lên xem kịch trên mạng nguyên náo cực kỳ hung dư luận tiên về một bên mắng dương vinh tín họ thợ lìn giấy chất truyền thông thì đánh đến có qua có lại tạm thời còn phân không ra thắng bại trực tiếp người bị hại là sản xuất điện giật dụng cụ trị liệu nhà máy bởi vì trong thời gian ngắn có quá nhiều người báo cáo cần phải nhà máy nguyên nhân sản xuất không tuân theo quy định sản phẩm mà tiền phạt chỉnh đốn và cải cách chân tổng có người tìm ngươi hắn nói là bạn học của ngươi mời hắn vào người đến lại là đối cửa phòng ngủ vân vân nay vị tỉnh khoa học xã hội trạng nguyên đã để cử đi học thạc sĩ mà lại đọc chuyên nghiệp là luật học Trần Quý Lương để thư ký đi xong cà phê, "Sao ngươi lại tới đây? Chưa có về nhà sao?" Vân Phạm nói, "Đại học tốt nghiệp, khẳng định phải về nhà ai trong nhà đợi đến nhàm chán, liền sớm đến trường học. Chúng ta người hướng dẫn hôm qua liên hệ mọi người, muốn làm liên quan tới điện giật trị liệu nghiện nét đầu đề, để chúng ta những này chuẩn nghiên cứu sinh luyện tay một chút." Đầu đề nội dung là: "Liên tương quan hành vi tính hợp pháp tiến hành nghiên cứu thảo luận, hô hào ngành vệ sinh đối với cái này chế định nghiêm ngặt tiêu chuẩn." "Các ngươi mới thật sự là làm việc a?" Trần Quý Lương cảm khái. Cả nước các trường trung học nổi tiếng lựa học chuyên nghiệp thầy trò cùng trên xã hội pháp luật hành người người đã có không ít bắt đầu hành động Xét thấy học giả và dân gian dư luận tiếng phản đối tình thế to lớn sang năm bộ vệ sinh liền sẽ tiêu dừng điện giật trị liệu nghiện nẹt cái gọi là lâm sàng kỹ thuật mà lại văn bản rõ ràng quy định nếu như muốn làm tương quan khoa học nghiên cứu nhất định phải sớm tiến hành trình báo không được thu lấy bất luận cái gì phí tổn vân phạm cười nói không có người giống kia một cũng họng, chúng ta đều còn không biết chuyện này đâu. ban đêm cùng nhau ăn cơm trần quý lương nói được ta đem bọn hắn mấy cái cũng kéo lên không muốn cấp lớp dọa tẩy để, để cử đi học thạc sĩ qua hơn mười nhưng đại bộ phận tất cả về nhà chỉ còn 4 năm người còn ở trường học. Trần Quý Lương vào buổi tối uống đã được say, vừa về nhà liền thu được hứa phong ngâm sms. Ngày mai không tới nhà của ta. Đinh Bối lệ tại cực kỳ không thuận tiện, ta đặt trước một nhà khách sạn. Ngươi có thể hay không đừng cả ngày nghĩ loại sự tình này. Đại tỷ, quan đuổi a. Ai, ngày mai rồi nói sau. Ta lái xe đi tới ngươi. Được. Trần Quý Lương nửa tỉnh nửa say nhìn xem điện thoại, một bên thầm mắng mình là cặn bã nam, một bên lại cảm thấy tật mẹ nó kích thích. Có lẽ là vì hòa tan cảm giác tội lỗi, hắn lại bắt đầu theo biên quan nguyện. Đào Tuyết gửi nhắn tin trò chuyện lời tâm tình. Biên quan Nguyệt cái kia tự chuẩn bị đầu đề, đối tượng nghiên cứu một trong là Hao Hương ca tương truyền khởi nguyên tử lưu Vũ tích trúc chi tử. Nàng cần phải đi Sơn Thành bên kia đồng ruộng điều tra, đã chạy tới Sơn Thành nửa tháng. Đào Tuyết thì là về nhà, nàng kia tiểu thuyết cũng lúc đứt lúc nối. Trước mắt viết hơn 80 vạn chữ, táo bón điều dáng cập nhật, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là nửa buổi sáng. Trần Quý Lương rửa mặt hoàn tất liền một mình lái xe ra ngoài. Hắn trước kia tọa giá là Audi, nhưng kia thuộc về công ty xuống xe, trước đó không lâu bản thân mua một cố đại chúng. Gia nhân đến, Trần Quý Lương gọi điện thoại. Người chờ một chút. Hứa Phong Nâm giòn rén ra ngoài, thừa dịp Đinh Bối Lệ đang ngủ rất thẳng tranh thủ thời gian trốn đi. Đều đi đến cửa trước chỗ, Hứa Phong Nâm lại chạy về đi. Đối gương to nhìn trái lại xem, sửa sang lại một chút cổ áo mới rời khỏi. Nàng đã lớn như vậy, lần thứ nhất theo Nam Hải Tử hẹn hò, vô cùng hưng phấn. Nàng biết Trần Quý Lương có bạn gái, nhưng chính là nhịn không được, theo Thiêu Thân lao đầu vào lửa giống nhau. Về sau sự tình sau này hay nói thôi, cùng loại Trần Quý Lương kết hôn, liền đem dưới mặt đất tình cảm lưu liên cho đói mất. Nàng chỉ muốn thể nghiệm cái này quá trình, làm sáng tác, có lẽ não mạch kín đều có chút không bình thường. Mặt trời đã treo lên thật cao. Nhưng nhiệt độ không khí cũng không nóng bức. Hứa Phong Ngâm mặc váy trắng nhẹ cất mà đi, một chút gió nhẹ thổi đến váy bay lên, nàng phảng phất về tới thời thiếu nữ. Khu dân cư bên ngoài, nghe một cỗ màu đen xe con, Hứa Phong Ngâm chạy tới mở cửa xe, như làm tắc tranh thủ thời gian chui vào trong xe. Trần Quý Lương khen, hôm nay trang cực kỳ xinh đẹp." Hứa Phong Ngâm hỏi, "Còn có đây này." Trần Quý Lương nói, "Kiểu tóc cũng không sai, phối thêm váy trắng, đặc biệt có thiếu nữ cảm giác." Hứa Phong Ngâm nghe được vui rạo rực. Nàng tóc dài rối tung ở lưng tâm, lại đâm mấy đầu bím tóc làm tô điểm, còn buộc lại bốn đầu thái sắc sa tanh tại trong tóc. Thật sự giống màn gạ bên trong đi ra thiếu nữ. Nay vị thiếu nữ năm nay mùa đông liền đẩy 26 tuổi, một mực không yêu đương, phụ mẫu đã gấp đến độ không được. 26 tuổi không có chạm qua nam nhân, chính nàng cũng rất cấp bách. Hết lần này tới lần khác ánh mắt lại cao, giá trị nhan sắc quá quan, còn phải xem tài hoa, có thể vào pháp nhãn nàng thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Có tiền hay không, ngược lại chỉ là phụ, Hứa Phong Ngâm đối tiền không có quá lớn nhu cầu. Đương nhiên, cái này không có quá lớn nhu cầu, cũng là đứng tại chính nàng góc độ đến dạng. Bình thường người làm thuê thật đúng là nuôi không nổi. Đi chỗ nào? Trần Quý Lương hỏi. Hứa Phong Ngâm nói, trước ăn điểm tâm a kể bên này liền có một nhà nước luộc nhào bột mì đầu thật không tệ, ông chủ cặp vợ chồng đều là Đại học Bắc Kinh về hưu giáo sư. Trần Quý Lương cười nói, này mì bắt đầu ăn chi thức hàm lượng rất cao a. Hứa Phong Ngâm theo hai vị giáo sư cấp ông chủ vẫn rất quen, nàng vừa vào chủ tiệm liền hô, tiểu hứa lại tới rồi, có phải hay không quy củ cũ? Ừm, quy củ cũ. Hứa Phong Ngâm chỉ vào Trần Quý Lương, đây là bằng hưu của ta, hắn ăn cái gì bản thân điểm. Trần Quý Lương nhìn một chút trên tường menu, một bát mì sốt đậu, một phần nước luộc, một chén sữa đậu nành, lại đến hai cái trứng gà luộc. Hứa Phong Ngâm giúp hắn cầm đũa. Thấp giọng nói, "Ngươi đoán ông chủ có thể nhận ra ngươi không?" Trần Quý Lương nói, "Ta cũng không phải danh nhân. Ngươi tại Đại học Bắc Kinh rất nổi danh. Nếu là tiến vào ta cái kia khu dân cư, khẳng định bị người nhận ra." Hứa Phong ngâm nói. Trần Quý Lương cười nói, "Xem ra ta lần sau mang khẩu trang. Có một câu không có một câu trò chuyện, trứng gà, nước luộc cùng sữa đậu nành rất nhanh bưng lên." Hứa Phong ngâm hỏi, "Tối hôm qua ta xem tin tức, ổ lim tiếp ngọn đuốc đều truyền đến Hà Nam. Ngươi có hay không đường câm thuốc?" "Ai, đừng nói nữa." Trần Quý Lương buồn bực nói, bởi vì muốn làm thai họa phía sau trùng kiến, ngọn nước truyền lại lộ tuyến Lâm thời điều chỉnh. Ta quê quán bên kia không có động đất, cũng đều đi theo bị thủ tiêu. Toàn tỉnh chỉ còn 3 tòa thành thị muốn truyền ngọn đuốc, ta còn không biết bị điều chuyển đến đâu tòa thành thị đâu. Toàn tỉnh cầm đuốc tập trung đến 3 tòa thành thị, mỗi người truyền lại lộ tuyến khẳng định rút ngắn thật nhiều. Dạng này chạy không thoải mái con a, mới vừa vặn làm nóng người, liền đã chạy đến đầu. Hứa Phong Nham nói, ngươi liền thỏa mãn đi, bao nhiêu người nghĩ đến chuyện này đâu? Nhất kỳ hoa một cái ô tiếp cầm đuốc, là tỉnh chết giang bên kia xí nghiệp gia. Hắn nện tiền tại gia tộc truyền ngọn đuốc mới chỉ nghiện, lại cải danh tự đạt được tỉnh lị ngọn đuốc truyền lại tư cách. Sau đó liền bị người báo cáo. Cho chuyện đem bữa sáng ăn xong, Trần Quý Lương lái xe mang Hứa Phong Ngâm đi dạo phố. Cấp cao quần áo cùng đồ trang điểm nàng không mua, ngược lại chạy tới phổ thông cửa hàng chọn chọn lựa lựa. Thường xuyên là chọn lựa nửa ngày, này lại không mua. Đại tỷ, ngươi không phải chuyên chú vào vẽ tranh, không quá quan tâm trang dùng cùng phục sức sao? Trần Quý Lương nói. Hứa Phong Ngâm nói, ngươi biết cái gì? Ta bình thường là lười nhác ra ngoài, nhưng cũng định kỳ đi ra mua sắm. Ta ngay tại phối hợp phong cách cùng nhàn sắc, liền theo cao thủ lắp ráp máy tính giống nhau. Mua phẩm bài cơ có ý gì? Muốn bản thân mua linh kiện đến lắp ráp. Giá tiền cùng tính năng đều muốn làm đến hợp lý nhất. Dạng này đặc biệt có cảm giác thành công. Ai, nữ nhân dạo phố đều một cái dạng, Trạch nữ cũng không ngoại lệ. Chọn vẹn chọn đến giữa trưa, Hứa Phong Ngâm mới phối hợp tốt hai bộ, "Đi thôi, đi khách sạn." "A." Trần Quý Lương kém chút bị loe eo. Hứa Phong Ngâm nói, "Đi mệt, đi khách sạn nghỉ một lát." Chương 368, lý luận thay đổi thực tiễn, chương 368, lý luận thay đổi thực tiễn. Đi vào khách sạn, đã là một giờ chiều. Bởi vì bữa sáng ăn đến tương đối chế, bọn hắn đều còn không làm sao đói, tùy tiện tại khách sạn phòng ăn làm một ít thức ăn. Ta đi tắm trước. Trần Quý Lương trực tiếp tiến vào trong phòng tắm. Dạo phố gần nửa ngày, nhiệt độ không khí lại thăng lên đến, trên thân da không ít mồ hôi, nhất là lòng bàn chân xuất mồ hôi nghiêm trọng. Hứa Phong Ngâm túi đầu không nói chuyện chờ Trần Quý Lương tắm rửa xong đi ra, nàng cũng liền bận biệu tiến vào phòng tắm. Qua mấy chục phút, hai người đều tắm đến thơm ngào ngạt. Sau đó, Hứa Phong Ngâm thay đổi vừa mua một bộ quần áo, từ trong ba lô xuất ra sách màn gạ, liền như thế tựa ở đầu giường nhìn. Trần Quý Lương đi cầm nàng trong tay mà gạ, Hứa Phong Ngâm lại nói, đừng lúc đích. Ngươi dự định tại khách sạn xem một ngày màn gạ liền về nhà. Trần Quý Lương buồn cười nói. Hứa Phong ngâm nói, ta đọc sách thời điểm, đã từng huyễn tưởng yêu đương là cái dạng gì. Lúc ấy cảm thấy ấm áp nhất ở trung phương thức, liền là theo người con trai mình thích cùng một chỗ. Hắn có chuyện của hắn có thể làm, ta ở bên cạnh xem mình thích mà gạ, dạng này đi lặng, ung dung nhàn nhàn vượt qua cả ngày. Mọi người đều nói là đọc sách lúc ngộng tưởng rồi, Trần Quý Lương chẳng lẽ còn không thể thỏa mãn một chút. Cả ngày đương nhiên không thể nào, nhiều lắm là thỏa mãn nàng 5 phút. 5 phút thời gian trôi qua, Trần Quý Lương thưởng thức góc áo của nàng nói, vừa mua quần áo, hẳn là qua thoáng qua một cái nước, trực tiếp mặc kỳ thật rất bận. Thật sao? Ta nội ý không đổi, trước đem liền mặc một chút. Hứa Phong Ngâm nói, Trần Quý Lương tiếp tục nghiên cứu quần áo, bất động thanh sắc ngang nhiên sống qua, trong nháy mắt hai người thân thể đã liên tiếp. Hứa Phong Ngâm nào có tâm tư đọc mạn gạ a, nàng hiện tại khẩn trương cực kỳ, nhìn như con mắt nhìn chăm chăm mạn gạ, ánh mắt lướt qua lại một mực tại quan sát bên cạnh. Trần Quý Lương liếc nhìn, là ngày đó mua du viên kinh ngọng, này bản mạn gạ cực kỳ xem được không? Hứa Phong Ngâm nói, rất nhiều fan hâm mộ ngũ tinh đệ cử, ta chờ mong giá trị cực kỳ cao, nhìn về sau hơi có hơi thất vọng, hoa không tốt. Trần Quý Lương hỏi, Hứa Phong Ngâm đánh giá rằng, thích hợp nhất nghề nghiệp của nàng là tranh minh hòa sư, không cần cân nhắc phân kính. Không cần thiết kế nội dung chính, dạng này liền có thể khai thác điểm mạnh, tránh điểm yếu. Trần Quý Lương cười nói, liền là nội dung chính cùng phân kính đều không được chứ sao?" Hứa Phong Ngâm nói, "Còn có nàng cao cấp, chỉ có thể nói mỗi người một ý nhất làm cho ta thất vọng một điểm, là này bản mạn gạ trong kinh diễm nhất nội dung chính, ta trước kia tại khách hàng nhất mạn gạ trong thấy qua. Cho dù chưa nói tới Đạo văn, tham khảo thành phần cũng có chút lớn. Vậy ngươi còn xem?" Trần Quý Lương nói. Hứa Phong Ngâm nói, "Phê phán tính giám định và thưởng thức Tha Sơn chi thạch, khả dị công ngọc." Trần Quý Lương giống như đối nàng vành tai cúp áo cảm thấy rất hứng thú, rũa ra ngón tay đi nhẹ nhàng gẩy. Hứa Phong Lâm toàn thân cứng đờ, giả vờ giả vị tiếp tục đọc manga, không có qua 2 phút kia bại hoại bắt đầu hạ hơi, lộ thay sốt giòn ngứa đến làm cho nàng quả thực chịu không được, ngươi thật đáng ghét. Thế nào? Trần Quý Lương một mặt vô tội, ta muốn báo thủ. Hứa Phong Lâm đem sách vén ra, bàn tay đến hắn dưới nách gãi ngứa ngứa, trong miệng còn phát ra chít chít chít chít mô phỏng âm thanh. Này ngây thơ quỷ. Trần Quý Lương cũng thay đổi ngây thơ bắt đầu, lập tức phát động phản công, cào cho nàng khách khách cười không ngừng. Giữa ban ngày, ngẫu nhiên còn có tiếng kẹn xe hơi từ bên ngoài đường cái ẩn ẩn truyền đến khách sạn khách phòng. Nội thành tạm tâm quản lý còn còn chờ tăng cường a. Trần Quý Lương thử dò xét nói, An giống rồi, không có A, liền là hiếu kỳ. Hứa Phong Ngâm nói, ta tin người mới là lạ. Trần Quý Lương tranh thủ thời gian ngắt lời đi cho chuyện khác. Hai người ôm vào cùng một chỗ nói chuyện phiếm đến trạng vào tối. Hứa Phong Ngâm nói không ít mình sự tình. Ba mẹ nàng đều xuất thân gia đình công nhân, tốt nghiệp trung học liền thay thế trưởng bối đi làm. Ba nàng về sau lại đi đọc lớp học ban đêm, lan lộn mấy năm lên làm tiểu cán bộ. Mẹ của nàng thì một mực là công nhân bình thường, bất quá từ xưởng điều chuyển đi càng nhẹ nhõm hậu cần cương vị. Xưởng kia vượt qua vài nhóm nghỉ buổi chiều, ba nàng cũng lên tới trung tầng cán bộ. Hiện tại kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, nhà máy sống dở chết dở, bị một nhà khác cỡ lớn xí nghiệp nhà nước cho sáp nhập, thôn tính. Khi còn bé rất không buồn không lo, đi theo trong xưởng ca ca tỷ tỷ đầy đường chạy, Hứa Phong Ngâm hoài niệm nói, về sau đọc trung học cơ sở, ta thi đi càng tốt trường học, liền theo khi còn bé bạn chơi quan hệ phai nhạt. Ngồi cùng bàn thích xem manga, ta cũng cho mượn hạng nhất đến xem, từ đây liền say mê manga, thành tích từ lớp phía trước ba rất xuống trung. Chu Trần Quý Lương cười nói, cha mẹ không thu thật ngươi. Hứa Phong Ngâm nói, bọn hắn cho là ta yêu sớm, còn chạy đến trường học đến hỏi, lại để cho giáo viên chủ nhiệm nhìn ta chằm chằm. Do đến theo ta quan hệ tốt bạn học nam giới, bình thường cũng không dám nói chuyện với ta, thế là ta đọc mạng gà nhìn càng thêm điên. Sau đó thì sao? Trần Quý Lương hỏi. Hứa Phong Nham nói, sau đó ta cũng chỉ thi một cái bình thường trường cấp 3, nơi đó học tập tập tục cực kỳ trinh lệch, ẩu đả đá đánh nhau yêu đương nhìn lắm thành quen. Ta không thích theo những người kia chơi, kỳ kỳ trong lòng kỳ thật xem thường bọn hắn. Ta liền mỗi ngày đọc mạng gà nhà, lại để cho lão ba đưa ta đi học vẽ tranh, cuối cùng làm nghệ thuật sinh thi đậu đại học. Trần Quý Lương tiến đến bên thai nàng, ngươi trường nào thì bắt đầu xem loại kia mạng gà. Hứa Phong Nham mang thai đọt lên, trung học cơ sở. Sớm như vậy. Trần Quý Lương nói, Hứa Phong Ngâm nói, thuê sách trong tiệm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy quyển, cực kỳ cảm thấy khó xử, không dám để cho người biết. Ta đều là vụng trông xem, xem hết tranh thủ thời gian cầm đi trả. Một mực cực kỳ hiếu kỳ, nhưng lại không dám nếm thử. Ai, hôm nay thử một chút, cảm giác cũng liền như thế. Ha ha, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi bộ dáng này giống như là bị nói chúng thẹn quá hóa giận. Hứa Phong Ngâm còn chơi với lửa. Ngày kế tiếp, Trần Quý Lương lái xe đưa nàng về. Hứa Phong Ngâm lên lầu lúc đi đường đều không tự nhiên. Thật không cần ta đưa ngươi đi lên. Trần Quý Lương hỏi. Hứa Phong Ngâm nói. Không cần, ngươi về a. Nàng tận lực biểu hiện được bình thường chút, leo thang lầu đi lên, móc chìa khóa mở cửa, rón rén đi vào trong. Một ngày một đêm không gặp người, ngươi làm gì đi? Đinh Bối Lệ ngồi ở trên ghế salon hỏi. Hứa Phong Ngâm vô ngược một cái, làm ta sợ muốn chết. Ngươi làm sao ngồi ở phòng khách lại không xem TV a? Ta còn tưởng rằng ngươi không có rời giường. Vừa mới bắt đầu, ngay tại xoăn suyết cần phải xuống lầu ăn cơm, vẫn là bản thân nấu bát vị ăn. Đinh Bối Lệ nghiêng người ghé vào ghế sofa trên lan can, một mặt bắt quái biểu tình, theo ai đi hẹn họ rồi. Hứa Phong Ngâm mặt không đổi sắc, hôm qua không phải cho ngươi gửi nhắn tin sao? một cái bạn học cũ đến Bắc Kinh du lịch, ta theo nàng đi dạo cả ngày. Đinh Bối Lệ nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Thật, lừa ngươi làm gì? Hứa Phong Ngâm trực tiếp đi trở về phòng ngủ. Ai, đi dạo cả ngày, hiện tại mệt mỏi muốn chết. Ta đi ngủ một giấc, giữa trưa đừng gọi ta ăn cơm. Đinh Bối Lệ bán tín bán nghi, cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Hứa Phong Ngâm trở lại phòng ngủ, mị mị nằm tại trên giường mình, tiện tay rút ra đầu giường hạng nhất mạng gạ, nhưng xem không hướng vào trong. Nàng cầm điện thoại di động lên gửi nhắn tin, đang lái xe sao? Trần Quý Lương qua hai phút mới hồi phục, đem xe ngừng ven đường. Hứa Phong Ngâm nói. Hôm qua ta cực kỳ vui vẻ, lần thứ nhất theo nam hải tử hẹn họ. Trần Quý Lương hỏi, lần sau đi chỗ nào chơi? Hứa Phong Ngâm nói, nghe ngươi an bài. Trần Quý Lương nói, tốt, dẫn ngươi đi chỗ chơi tốt. Một trò chuyện liền là hơn 20 phút, Hứa Phong Ngâm cảm giác phi thường kỳ diệu, cực kỳ phổ thông SMS đối thoại tựa hồ cũng mang theo ngầm nào. Nói chuyện phiếm gián đoạn, là bởi vì Trần Quý Lương có điện thoại tiến vào đến rồi. Quê quán bên kia nhân viên công tác đánh tới, là Trần Quý Lương Trần lão sư ạ. Trần lão sư ngươi tốt, ta chỗ này là. Đúng đúng, Tổ Lâm tiếp cầm đốc điều chỉnh phương án đã ra tới. Trần Lão sư bị điều chuyển đến thành đô bên kia, thời gian cụ thể cùng lộ tuyến mời xem phía chính phủ trang web, cũng có thể xem Long đô nhật báo ngày mai thể dục trang địa. Nhật báo có điện tử bản, trên mạng có thể tra được. Tốt, tốt, quay giày Trần Lão sư. Trần Quý Lương hỏa tốc lái xe trở về, bật máy tính lên trang một cái, hai tuần sau liền muốn chuyển lại ngọn nước. Lộ tuyến chỉ có ném một cái ném, toàn tỉnh cầm nước đều cái này đã ngộ, hơn 800 cái cầm nước, tụ tập đến ba tòa thành thị. Đây là thay đổi phương án về sau nhân số, có chút cầm nước bị thủ tiêu hoạt động. Trần Quý Lương không có bị hủy bỏ, hơn nữa còn điều chuyển đi thành đô, đã tính phi thường may mắn mấy ngày kế tiếp, Trần Quý Lương xử lý công ty sự vụ, ngẫu nhiên đi, đi điện thoại nghiên cứu và phát triển trung tâm cùng công trường nhìn một chút, mỗi ngày lại lật qua bình luận khu chú ý dư luận động thái. Tổ tẻm sói còn tại bị thanh niên trí thức nhóm đuổi đánh tới cùng, căn bản không cần Trần Quý Lương theo vào. Bất quá dư luận nhỏ cực kỳ nhiều, thiết tấu đều bị mang đến Dương giáo sư bên kia. Nhưng lúc này khẳng định ảnh hưởng lượng tiêu thụ, tổ tẻm sói từ bán chạy bảng thứ nhất, cấp tốc rơi xuống đến thứ hai, thứ ba, vị thứ tư. Đến mức Dương giáo sư nơi đó, đám dân mạng tổ chức hơn trăm người chạy tới giới dân mạng trung tâm đòi hỏi thuyết pháp, theo ra trưởng bộ phát kịch liệt ngôn ngữ xung đột có mu ngăn đón mới không có tại chỗ đánh nhau. Đảo mắt tiến vào tháng 8, khủng hoảng cho vay càng ngày càng rõ ràng, nhưng chủ lưu dư luận vẫn như cũ không cùng nhau tin sẽ bộc phát toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế. Lâm giáo sư tại Trần Quý Lương nơi đó đạt được linh cảm, viết ra luận văn sắp xuất bản tại bình luận kinh tế quốc tế. Bản này luận văn, Trần Quý Lương chỉ cung cấp bộ phận mạch suy nghĩ, chủ yếu vẫn là Lâm giáo sư kết hợp thị trường số liệu, cùng bản thân trước đây nghiên cứu phương hướng viết ra. Đoán trùng san phát mới bắt đầu, dẫn không lên bao nhiêu người cảnh giác, thẳng đến toàn cầu tính khủng hoảng tài chính bộc phát, mọi người mới có thể trở lại đến phân tích thiên văn chương này bị tỷ đạn sở tăng vốn và mở rộng cổ phần phương án đã đã định. Trần Quý Lương đem các cổ đông mời đến họp. Từ game sở xỉ ẹn sở hướng bị tịch bên kia bơm tiền, xác định tháng sau mua lại game sở xỉ ẹn sở cổ phiếu. Đồng thời sớm phát ra mua lại tuyên bố. Các cổ đông đối với cái này không ôm quá lớn kỳ vọng. Hiện tại Nasdaq tình huống phi thường hóm bét, mua lại cổ phiếu có thể hơi chút ngừng lại giá cổ phiếu ngã xuống bọn hắn liền thỏa mãn. Bọn hắn đầu tư mặt khác chứng khoán toàn tuyến ngã xuống, bị tỷ đạn sở điểm này tài chính đều không đủ nhét cái răng. Trần Quý Lương không tiếp tục hỏi đến, chỉ còn chờ tháng sau bạo lôi. Hắn muốn đi thành đô đường cầm nước. Chương ba Đàm luận. Nói chuyện giao thông. Chương 369, đàm luận. Nói chuyện giao thông. Sân bay quốc tế Song Lưu Thành Đô. Trần Quý Lương mang theo bảo Tiêu Dương Thận, kéo ra xe taxi cửa ngồi vào đi, sư phụ, hiệu đồn hoan bằng khách sạn. Tài xế nghe hắn khẩu âm cực kỳ nặng mà lại muốn đi hiệu đồn, nhịn không được quay đầu nhìn nhìn, tổ nha, là Trần Đại Lao bản nha. Ngươi một chút liền nhận ra. Trần Quý Lương cười nói. Tài xế nói, ngươi tại trong tư xuyên là danh nhân, thường xuyên đăng lên báo. Đi hiệu đồn lĩnh đồng phục của người rước thuốc. Đúng. Trần Quý Lương nói. Đồng phục của người rước thuốc nhận lấy điểm. Tại Thành Đô trong ngoài xếp đặt tốt mấy chỗ, dùng khách sạn làm chủ. Những cái kia khách sạn tự nhiên ra phí tài trợ, đi linh quần áo đám giúp đuốc, hơn phân nửa ngay tại hiệu đồn ở. Khách sạn không vì kiếm điểm này tiền phòng, chủ yếu là đánh ra danh khí, hiện lộ rõ ràng bức cách. Tài xế phát động ô tô, thuận tay lấy điện thoại cầm tay ra, một tay nắm tay lái một tay gọi điện thoại, "Này, bà nương, ngươi đoán ta tiếp vào cái nào?" Ngươi đoán nha." "Không phải." "Lại đoán." "Họ Trần, là cái đại lão bản." "Ai nha, Trần Quý Lương a, ngươi đây đều đoán không được." Trần Quý Lương trợ khóc trợ cười. Tài xế này theo lão bà của mình nói chuyện điện thoại xong, lại cùng Trần Quý Lương nói mỏ nhạt. Trần Quý Lương nói vài câu, Liên Vơ ngủ không để ý đến hắn nữa. Tài xế lại cùng Dương Thạc trò chuyện, "Sư Minh, ngươi là Trần lão bản bảo tiêu sao?" Dương Thạc lên tiếng, "Ừm." Tài xế lại hỏi, "Bảo tiêu tiền lương có cao hay không a?" Dương Thạc lập lờ nước đôi trả lời, "Vẫn được." Tài xế tiếp tục hỏi, "Ngươi là thiếu lâm tự đi ra, vẫn là trước kia đã từng đi lính?" Dương Thạc có chút phiền, nhắc nhở, "An tâm lái xe." Tài xế đành phải ngậm miệng, tiếp cận nội thành về sau, liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ, "Mẹ nó, tốt lắm kín." ngày kia mới truyền olimp ngọn đuốc, xung quanh khu huyện muốn nhìn náo nhiệt, hôm nay liền mẹ nó sớm đến rồi. Trần Quý Lương cảm giác chiếc xe đột nhiên thay đổi, mở mắt phát hiện tài xế tại vượt qua xong thực đường. sư phụ, ta không xuất ruột, ngươi tuân thủ một chút quy tắc giao thông. chớ chuyện, ta hơn 10 năm láo tài xế, tài xế Dương Dương đáp ý. Trần Quý Lương nói, lại đi ngược chiều ta xuống xe A. tài xế nói, tất cả đều là tiến vào thành, lấp kín cực kỳ, ra khỏi thành đường cực kỳ chống không, không đụng được xe. phía trước tìm một chỗ xuống xe. Trần Quý Lương không muốn theo hắn kéo. tài xế nói, tốt tốt tốt, ta quy củ lái xe. Dương Thạc chủ động xin đi, ta nhìn hắn mở xe taxi tụ hợp vào hỗn loạn dòng xe cộ, lẹ mà lẹ mề đi nửa giờ, tài xế dồn sức đánh tay lái ngoặt hướng nơi khác. Yên tâm, tuyệt đối không phải được vòng. Đi bên kia mặc dù càng xa, nhưng khẳng định càng nhanh liền có thể đến. Bên này con đường quả nhiên chiếc xe càng ít, tài xế một tay lái xe tới về chuyển làn lợi dụng sơ hở, một cái tay khác móc thuốc lá nhóm lửa hút. Trần Quý Lương cũng lời ngăn lại, quay xuống xếp sau cửa sổ xe hít thở không khí, lại hướng phía trước du ngoạn hai cái giao lộ. Dương Thạc nhìn xem kinh chiếu hậu nói, có chiếc xe một mực tại theo dõi chúng ta. Trước đó ta còn không xác định. Vừa rồi giao lộ chuyển biến, chiếc xe kia cũng đi theo chuyện. Khả năng trùng hợp a. Trần Quý Lương không tin mình bị theo dõi. Tài xế cười nói, "Ha ha, còn có xe theo dõi, các ngươi điện ảnh lại lại." Dương Thạc lại biểu tình nghiêm túc, "Tới, tới, đuổi theo tới." Thế là Trần Quý Lương liền nghe được loa phóng thanh phát ra âm thanh, "Dừng xe, dừng xe, trước mặt xe taxi dừng xe." Lập tức dừng lại, không lại một chạy. Tài xế quay đầu nhìn lại, chiếc xe kia đã theo bản thân sau hành, lập tức vừa mừng vừa sợ, hôm nay vận khí còn tồi, sân bay tiếp vào Trần Lão Bản, về thành lại gặp được cảnh sát đảm. Trần Quý Lương cũng bị chọc cười. Tài xế gần sát dừng xe, cảnh sát đàm rất nhanh đi tới, xin lấy ra giấy chứng nhận. Tài xế đem du ngọn chứng, giấy lái xe đưa tới. Cảnh sát đàm hỏi, xuống tới nói chuyện. Biết chuyện gì tìm người sao? Tài xế mở cửa xuống xe, ta không có vượt đèn đỏ a. Cảnh sát đàm hướng dẫn từng bước, suy nghĩ lại một chút, còn có hay không chuyện khác? Tài xế vú hót một cái, a, ta đánh một điều thuốc. Còn có đây này, không có được. Chuyển làn có hay không đánh đèn xì nhạn? Quên, quên. Ngươi không phải quên, ngươi là căn bản không kịp đánh đèn xì nhạn. Liên tục chuyển làn, có dành ngươi liền chui có một lần kém chút đụng vào ven đường chạy bằng điện xe đạp. Khách nhân có việc gấp, ta cũng không có phải làm pháp. Hôm nay đường quá chật lại, có việc gấp cũng không thể dạng này tùy ý chuyển làn. Trên xe hành khách mời xuống tới, ta cho các người nói một chút. Trần Quý Lương mỉm cười xe, đưa tay ra ngoài, cảnh sát đảm tốt. Người tốt, cảnh sát đảm một bên nắm tay một bên nói, lại có việc gấp, cũng không thể để tài xế lái xe như vậy. Vừa rồi kém một chút, liền đem người ta cưỡi chạy bằng điện xe đạp đụng ngã. Trần Quý Lương nói, ta một mực để tài xế mở chậm một chút. đúng, là gọi ta mở chậm một chút. Tài xế vội vàng ngắt lời. Sợ Trần Quý Lương khai ra hắn đi ngược chiều. Cảnh sát Đàm liếc nhìn giấy lái xe, hôm nay có chuyện gì gấp a? Tài xế nói, hắn muốn đi lĩnh đồng phục của người giúp ước, ngày kia truyền lại Ô Lâm Tiếp làm đốc. Cảnh sát Đàm nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Trần Quý Lương cẩn thận quan sát, người là Trần Quý Lương. Cảnh sát Đàm tốt. Trần Quý Lương cười nói, "Này, có tiết mục hiệu quả." Cảnh sát Đàm trong lòng vui mừng, làm Ô Lâm Tiếp cầm đốc tốt, ta vẫn muốn đi, đáng tiếc còn chưa đủ tư cách. Có thể cho chúng ta nói một chút cái này sao?" Ta nghĩ trước máy truyền hình người xem bằng hữu cũng nghi muốn hiểu rõ. Trần Quý Lương nói, "Có thể Cảnh sát đàm hỏi, như thế nào mới có thể tuyển chọn đi lên? Trần Quý Lương nói, muốn bối cảnh thẩm tra, cung cấp khỏe mạnh chứng minh loại hình. Muốn yêu quý Olympic, tại bản thân ngành nghề bên trong có nhất định công hiến. Có hay không huấn luyện cái gì? Cảnh sát đàm hỏi. Trần Quý Lương nói, ngày mai liền huấn luyện. Cầm ngọn đuốc tư thế, còn có giao tiếp động tác, những này đều có yêu cầu nghiêm khắc. Ta biết, ta biết, ta tại trên TV thấy qua, Cảnh sát đàm phi thường khoa trương bắt chước cầm trong tay ngọn đuốc, ngọn đuốc tới, ngươi nhanh tiếp một chút. Trần Quý Lương phi thường phối hợp hắn diễn kịch, ngươi cái này không được, còn muốn có thánh hỏa hộ vệ đội. Cảnh sát Đàm sừng sốt một chút, còn muốn hộ vệ. Trần Quý Lương gật đầu, "Đúng." Thánh Hỏa hộ vệ đội đều là giáo huy cấp cảnh sát vũ trang sĩ quan, toàn bộ hành trình đi theo cầm đuốc chạy hộ tống, có chút đội viên một ngày muốn chạy 4-50 cây số. Gặp được đột phát sự kiện, bọn hắn sẽ lập tức xử lý. Cảnh sát Đàm đưa tay cúi chào, biểu tình trịnh trọng nói, "Quá khắc khổ, ta ở chỗ này hướng cả nước Thánh Hỏa hộ vệ đội viên gửi lời chào." Hắn không đứng đắn 2 giây, liền hướng bên cạnh người qua đường mất tay, "Chú cô nhỏ, tới giúp một chút, các người đến diện Thánh Hỏa hộ vệ đội." Một đám người qua đường cười ha hả chạy tới. Cảnh sát Đàm bắt đầu an bài bọn hắn hộ tống Thánh Hỏa. Dương Thạc tới gần Trần Quý Lương, thấp giọng cô, cái này thật sự là cảnh sát, ta làm sao nhìn giống giả? Trần Quý Lương nói, hắn làm tiết mục đâu, muốn chỉnh khôi hải điểm. Tài xế phát hiện mình bị lãng quên, cũng không vội vã giải quyết vấn đề đi kiếm tiền, mà là nhón chân lên nhấc tay, ta, còn có ta, kém chút đem ngươi đem quên đi, tới tới tới, ngươi chạm bên này, cảnh sát đàm cười nói, các ngươi nhìn ta chạy, liền theo cùng một chỗ chạy, hiểu không? Đám người này đã toàn viên hóa thân đầu bỉ, đến mức giao thông vi phạm luật lệ, cùng loại tiết mục hiệu quả làm xong lại nói, tốt, dự bị, bắt đầu. Cảnh sát đàm dơ ngọn đuốc chạy hướng camera, những đại gia kia bác gái còn có tài xế, vây bên người hắn hân hoan chạy chậm. Trần Quý Lương cũng bắt đầu không vật thật biểu diễn, phối hợp với chờ hắn dừng lại liền giao tiếp ngọn đuốc. Cảnh sát đàm hỏi, tiếp xuống cần phải làm gì? Trần Quý Lương nói, ngươi là doanh nhân, chuyển lại so ngọn đuốc, sẽ có phóng viên phỏng vấn ngươi. Cảnh sát đàm nói, ngươi không nói ta đều quên, ta tốt xấu là hưởng dự toàn cầu người hoa thế giới, không ai không biết không người không hay cảnh sát đàm. Ai là phóng viên? Trần Quý Lương lại khách mời phóng viên, xin hỏi cảnh sát đàm, ngươi lần này đảm nhiệm Olimp cầm đuốc có cảm tưởng gì? Cảnh sát đàm nói, ta phi thường kích động cũng phi thường tự hào. cảm ơn cờ cờ server, cảm ơn em tv, cảm ơn sg server, cảm ơn ba ba ma, ma của ta, cảm ơn đơn vị lãnh đạo cùng đồng sự. ở chỗ này, ta muốn hát một bài bài hát, dùng cái này biểu đạt ta hiện tại tâm tình. mẹ nó, chết bài hát muốn lớn rồi. cảnh sát đàm đi đến tài xế bên người, đem tay khoác lên tài xế bả vai. lúc này bắt đầu ca hát, nên đón một cái khác kia nắng ban mai, mang đến hoàn toàn mới đường xá. ta nhà cửa xe thường mở ra, đợi mở con đường cho ngươi. đèn xí nhạn sáng lên liền có an ý, ngươi sẽ an toàn thông hành. nay mẹ nó hiện trường cải biên được cỏm to bệ ở tỉnh vừa rồi làm nhiều như vậy tiết mục hiệu quả một bài bài hát lại cho kéo về giao thông vi phạm luật lệ thành đô hoang nên ngươi, đèn xì nhàn muốn sáng lên bầu trời lớn đại học khoa học địa chất an toàn lớn nhất xin đừng lại làm trò đùa tài xế một mực đối mặt ống kính biểu tình theo tao bón giống nhau chờ cảnh sát đàm hát xong lập tức dựng thẳng lên ngón tay cái tốt cảnh sát đàm hát thật tốt ta đã nhận thức đến sai lầm lần này liền tha ta một mạng nha cảnh sát đàm lúc này mới thu đại chiêu lại cùng trần quý lương nắm tay trần lão bản là chúng ta trong tứ xuyên danh nhân có cái gì muốn theo quê quán phụ lao nói trần quý lương dùng tiếng địa phương nói Hy vọng tai họa phía sau trùng kiến sớm ngày viên mãn hoàn thành, mong ước tất cả đồng bào đều có thể khỏe mạnh bình an. Bình thường ít chuẩn bị mặt trược, nhiều hơn điểm lưới, nhất là động đất tới, không muốn về phòng chuyển mặt trược bàn. Ta rèn rèn con cũng rất không tệ, game sở C Anderson nền tảng cũng có thể đánh điện từ mặt trược. Ngưng ngưng ngừng, ngươi như thế đại học năm đầu cái ông chủ, cũng không cảm thấy ngại tại ta tiết mục quay quảng cáo. Cảnh sát đàm cười đánh gãy. Trần Quý Lương nói, ngươi là toàn cầu danh nhân nha, toàn thế giới đều có thể nhìn thấy ngươi tiếp mục. Lời nói này thật tốt, không khmathfrak lạ là làm ăn lớn. Cảnh sát đàm vui vẻ ra mặt, lại nói mở vài câu tiết mục cuối cùng ghi chép xong, Trần Quý Lương thừa cơ mời, cảnh sát đàm cũng có thể đến hẹn nảy hỏi vừa đăng ký tài khoản, dùng internet đến tuyên truyền an toàn giao thông chi thức. Cảnh sát đàm nói, ta suy tính một chút. Trần Quý Lương đưa ra danh thiếp, có việc có thể cho ta gọi điện thoại. Tạ ơn. Cảnh sát đàm đem danh thiếp tất kỹ. Trần Quý Lương trở lại trên xe taxi, lấy điện thoại cầm tay ra cho biên quan Nguyệt gọi điện thoại. Ta còn muốn một hồi mới đến khách sạn. Các ngươi tới rồi sao? Biên quan nguyện nói, ta theo ta cha đã đến, hắn liền đồng phục của người dứt bước đều linh xong. Trần Quý Lương nói, ta vừa bị cảnh sát đàm cả lại. Xem hắn cho ra tài xế taxi tẩy náo xác. Tài xế đến một câu, không có bị tẩy náo xác, ta toàn bộ hành trình rất thanh tịnh. Biên quan Nguyệt Kinh hỉ nói, "Thật, ngươi bị cảnh sát đàm bắt, có hỏi hắn tiết mục lúc nào truyền ra sao? Cái này ngược lại không có hỏi. Ngươi nên hỏi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ xem." Đoán chừng ngay tại này hai kỳ đi, khấu chặt Ô Lâm tiếp chủ đề, khẳng định sẽ nhanh chóng biên tập đi ra. Cúc trước chờ ta đến khách sạn lại nói, "Được, ta chờ ngươi." Chương 370, thanh tra hình sự sẽ gì? Chương 370, thanh tra hình sự sẽ gì? Tiểu Trần, bên này Biên Kình Tùng đứng tại khách sạn trong đại đường hồ, bên cạnh hắn loại trừ biên quan ngụy, còn có mấy cái nam nam nữ nữ. Trần Quý Lương đi qua ân cần thăm hỏi, sau đó chờ lấy hắn giới thiệu bằng hữu. Biên Kình Tùng giới thiệu nói, vị này là Bành Quốc Toàn Bành tổng, đây là con của hắn Bành Hải Thao. Bành lão bạn tốt, Trần Quý Lương trước theo trung niên nhân nắm tay, lại cùng người tuổi trẻ kia nắm tay, cửu ngưỡng đại danh, trò chơi làm rất đồng. Bành Hải Thao vội vàng nói, không dám nhận. Người trẻ tuổi kia liền là đem công ty đem định giá 100 triệu bán cho Sentinel vị kia. Hắn năm nay lại lấy ra một trò chơi, kỳ nghỉ hè ố cần bệ tạm mát trị số ôn lễ phá 100 ngàn. Trò chơi này hiện tại cũng bị Senkuilem để mắt tới. Biên Kình Tùng lại giới thiệu những người khác, đều là hắn tại sinh ý trận bằng hữu. Ở đây không tất cả đều là cầm đúc, có người điệu thấp không nguyện ý làm náo động, có người mập mạp quá độ căn bản không có pháp chạy. Bọn hắn chủ yếu là bồi biên Kình Tùng tới, muốn theo Trần Quý Lương nhận thức một chút, suy cho cùng mọi người đều thuộc về xuyên tịch sĩ nghiệp gia. Các vị chờ một lát, ta đi trước lĩnh trang bị. Đúng, chính sự quan trọng. Trần Quý Lương xuất ra thẻ căn cước, rất nhanh dẫn tới cầm đúc chế phục, thẻ căn cước, cá nhân truyền lại khoảng thời gian biểu chờ hắn đem chính sự giải quyết, mọi người lập tức từ khách sạn đại đường chuyển rời đến trên lầu trà phường truyền thiểm, trước mắt đều là thân gia mấy trăm triệu đến hàng tỷ ông chủ, không phải trong giới nhân sĩ căn bản không biết bọn hắn tồn tại, không có danh tiếng gì loại kia. Biên quan nguyện theo chú bối không có cộng đồng chủ đề, kéo cái ghế ngồi tại Trần Quý Lương bên người toàn bộ hành trình chơi điện thoại. Trần Quý Lương kỳ thật cũng là ngồi chém gió, bởi những lao bản này nhóm tuổi ngư bức, từ người trẻ tuổi lập nghiệp không dễ nói lên, vừa mới bắt đầu khen ngợi Trần Quý Lương cùng Bành Hải Thao, dần dần liền nói đến chính bọn hắn lập nghiệp sứ, cả đám đều thốn thức cảm khái nói năm đó đã ăn bao nhiêu thua thiệt, phạm vào bao nhiêu sai, thật vất vả cuối cùng là hết khổ. Bành Quốc Toàn liền nói, đều biết ta hiện tại làm bất động sản, kỳ thật ta ban đầu là bán rượu. Lúc kia địa phương bảo hộ chủ nghĩa cực kỳ nổi nóng, từ thành phố A đem rượu bán được thành phố B, cấp người ta sinh ý là phải bị đánh. bán được ít không quan trọng, bán được nhiều động dao cũng có thể. Ta có một lần bán rượu trên đường trở về, vừa ra khỏi thành khu liền bị người lái xe ngăn chặn. nói tất cả đều là loại này, có thật có giả, nửa thật nửa giả, thổi nhũ bức thành phần chiếm đa số. chờ bọn hắn thổi đến không sai biệt lắm, Trần Quý Lương mới hỏi Bành Hải Thao, trên báo chí nói ngươi một triệu lập nghiệp này không đủ làm trò chơi à? Bành Hải Thao cười nói, ta làm sẹo vỡ lẩu mò một bút. Ta hẳn là trong nước nhóm đầu tiên làm truyền kỳ sẹo vỡ lẩu, về sau lại làm mặt khác trò chơi sẹo vỡ lẩu. Một bên làm sẹo vỡ lẩu kiếm tiền, một bên tự phát triển trò chơi game mẻ Quả nhiên, ngựa không có cỏ ăn ban đêm thì không béo được. Tiểu Trần, ngươi trò chơi kia công ty thế nào? Nghe nói kỷ nguyên tương lai đặc biệt kiếm tiền. Một lão bản đột nhiên hỏi. Trần Quý Lương nói, vẫn được. Một cái khác ông chủ cười nói, quá khiêm nhường. Theo chúng ta còn giữ bí mật. Trần Quý Lương cười cười, nói chuyện vẫn như cũ lẩm lẩm nước đôi, liền là còn không có trở ngại. Bành Hải thao hỏi, Game Sở C&S doanh thu tháng có hay không ba cái trăm triệu? Không sai biệt lắm. Trần Quý Lương hàm hồ nói, các lao bản tập thể sợ hai tháng phục. Game Sở C&S đương nhiên không chỉ kỷ nguyên tương lai tam quốc sát thu nhập, Game Sở C&S nền tảng treo một đống bài đánh cờ trò chơi, Game of Berlin, The trò chơi cùng app site trò chơi. Đa số trò chơi nhỏ đều là thâm hụt tiền kiếm gạo to, nhưng ẹp lệm 2 năm này lợi nhuận dần dần trướng. Làm nát vật lệm, nguyện doanh thu đều có trăm vạn. Làm tốt hơn một chút vật lệm, nguyệt doanh thu có thể đạt tới 5-6 triệu. Qua sự gom ít thành nhiều, thu nhập cũng rất khả quan. Đương nhiên, càng kiếm tiền là hữu tẩy, dựa vào làm thanh toán con đường đến rút thành. Bởi vì ngân hàng trung ương vẫn luôn không ban phát thanh toán giấy phép, nhưng chính phủ lại một mực không xét xử thanh toán nền tảng, điều này sẽ đưa đến thanh toán nền tảng ai cũng có thể làm, đồng thời từ đầu đến cuối ở vào màu sáng khu vực. Trước mắt, ngay tại vận doanh phe thứ 3 thanh toán nền tảng, số lượng đã có gần 100 nhà. Gem Sở si Sỉ sở hữu tẩy làm coi như tương đối sớm, gần với AliPay, Tencent, NetEase cùng loại công ty lớn, dựa vào tập rút thành hấp dẫn đến rất nhiều cơ trung tiểu công ty sử dụng đang ngồi các lão bản, nghe nói Lâm Sở Sỉ ăn sở doanh thu tháng không sai biệt lắm 300 triệu, bắt đầu tính toán Trần Quý Lương đến cùng có bao nhiêu tiền. Cực kỳ khó đánh giá. Biên Kính Tùng toàn bộ hành trình mỉm cười, không làm sao nói, nhưng hôm nay đặc biệt có mặt mũi. Một mực Hàn Huyên tới trạm vào tối, Biên Kính Tùng mời khách ăn cơm, Trần Quý Lương theo những ông chủ kia lẫn nhau lưu lại số điện thoại. Đêm muộn, Biên Quan Nguyệt không có về nhà, gọi Trần Quý Lương ở tại Lĩnh Trang bị khách sạn. Tắm rửa xong, Biên Quan Nguyệt toàn thân thương đau nhạo nhạo, vào Trần Quý Lương trong lượt nói, ta ngày kia cũng muốn đi Bắc Kinh báo cáo. Trần Quý Lương hỏi, sắp nhận công tác cụ thể rồi. Ừm biên quan nguyệt có chút buồn bực, ta xin là sân bay người tình nguyện, có thể sân bay bên kia chỉ cần 2.000 người. bây giờ bị phân phối đến một cái trạm xe buýt, hướng dẫn nước ngoài du khách như thế nào ngồi xe. nếu như ra lớn mặt trời khẳng định vơi chết, nô Ngọc liền thoải mái nhiều, nàng là đại học bắc kinh tốt nghiệp, bị phân phối đến olim địa điểm tổ chức bên ngoài. trần quý lương cười nói, làm người tình nguyện còn xem trường học a? khẳng định phải xem a, danh giáo làm gì đều nổi tiếng. biên quan nguyệt có chút hâm mộ, trần quý lương an ủi, không có việc gì, chờ ngươi thi xong kỳ thi tuyển nghiên cứu sinh, sang năm liền là đại học bắc kinh nghiên cứu sinh. bọn hắn nói nói liền thân mật bắt đầu. Biên quan Nguyệt thần thần bí bí đi cầm ba lô, đoán một chút ta mang theo cái gì?" Trần Quý Lương nói, "Quần tất tơ đen." Liên tục không ngừng nha. Người trước nhắm mắt lại, không cho phép nhìn lén. Biên quan Nguyệt cười ra lệnh. Trần Quý Lương trung thực hai mắt nhắm lại, nghe được xì xì sột soạt một trận vận động. Chờ hắn lần nữa mở mắt lúc, Biên quan Nguyệt không vẹn vẹn mặc quần tất tơ đen, còn có giày cao gót cùng nữ cảnh sát chế phục, trong tay thậm chí cầm một cây gậy cảnh sát. "Ba mẹ nó, ngươi từ chỗ nào làm trang bị?" Trần Quý Lương phi thường kinh ngạc. "Đầu năm nay có thể không tốt lắm a, không giống mấy năm về sau tùy tiện bạo ảo." Biên quan Nguyệt giọng dịu dàng quát lớn, không cho phép di chuyển, giơ tay lên, người bị bắt. Trần Quý Lương vội vàng giơ hai tay lên, nhắc nhở, cảnh sát, ngươi mũ mang sai lệnh. Phim nửa đóng máy, Trần Quý Lương hỏi, bộ này trang bị ngươi từ chỗ nào làm? Biên quan Nguyệt buồn cười nói, biểu tỷ ta a nàng trang phục trẻ em nhãn hiệu làm nửa chết nửa sống, trước đó không lâu lại đổi làm loại này quần áo, này thân trang bị là nàng phát cho ta mặc thử. Ta đi công ty của nàng bao cửa hàng nhìn, lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm, mỗi tháng đều tại vững bước tăng trưởng. Bà hào bán loại này cực kỳ nhiều. Trần Quý Lương lại hỏi, Biên quan Nguyệt nói, không nhiều nhưng càng ngày càng nhiều. Trần Quý Lương chợt nhớ tới Sở Ái Đơn màn chế phục, nhắc nhở, nói cho ngươi chỉ họ bên ngoài, chất lượng đừng làm tốt như vậy. vì cái gì a? Biên quan Nguyệt không hiểu nói. Trần Quý Lương thở dài, vừa rồi ngươi bộ quần áo này, ta đều đem ngươi túm hô đau mới xé nát, cũng quá thành thật. bại hoại. Biên quan Nguyệt đỏ mặt dây hiểu. sáng ngày hôm sau, Trần Quý Lương tiến đến tham gia ngọn đuốc truyền lại tập huấn, địa điểm tại thành đô xuất khẩu thêm bộ phận bên kia. đến hiện trường, danh nhân còn không ít, Bộc Tôn Tích, Lỗ Dữ, Trương Lương Dĩnh, rất nhiều cũng không phải là xuyên tịch danh nhân cũng thành thành đô cầm đuốc cũng không biết là an bài thế nào Đàm duy duy theo trần quý lương giống nhau ban đầu là long đô cầm đuốc lộ tuyến hủy bỏ về sau Đàm duy duy tương ứng thân phận cũng bị hủy bỏ ngược lại biến thành tuyết vực cao nguyên leo núi cầm đuốc trước đó không lâu mỗi ngày luyện leo núi tại cao độ cao so với mặt biển núi tuyết truyền lại ngọn đuốc người tốt vất vả các ngươi đám rước đuốc đến hiện trường về sau nhao nhao tiến đến theo kháng chấn chống chấn động cứu tế gương anh hùng nhóm nắm tay có một vị nữ cảnh sát mất đi mười vị thân nhân vẫn thủ vương cứu tế tuyến đầu lần này cũng bị an bài tại thành đô truyền lại ngọn đuốc theo gương anh hùng nhóm sau khi trao đổi mọi người mới đi theo những người khác giao lưu. Trần tổng, người tốt. Lỗ Dự thẳng đến Trần Quý Lương mà tới. Trần Quý Lương bắt tay nói, người tốt, Lỗ tiểu thư. Ta họ Trần, theo ngươi là bản gia. Lỗ Dự dở khóc dở cười. Họ Trần sao? Trần Quý Lương đội vàng đổi rọng, không có ý từ a, Trần tiểu thư. Lỗ Dự lại thay đổi khuôn mặt tươi cười, ngay cả ta họ đều hô sai, có phải hay không cần phải bên trên ta tiết mục bổ túc một chút? Trần Quý Lương nói, hẳn là, về sau được thời gian a. Thật sao? Lỗ Dự lộ ra vui mừng bất ngờ biểu tình. Cái này lời thoại phương thức. Ừ. Trần Quý Lương nói có rảnh nhất định đến, thế vận hội Olympic về sau a." Lỗ Dự cười nói, "Vậy nhưng quyết định." Hai người vừa mới trò chuyện xong, Trương Lương Dĩnh lại tới, "Trần tổng ngươi tốt." "Ngươi tốt?" Trần Quý Lương gật đầu. Trương Lương Dĩnh vì hẹn nổi họ ưa đại diện Phát Nôn, đã nhanh luôn tới kỳ. Mặc dù phi đại diện Phát Nôn cực kỳ tiện nghi, nhưng loại trừ đập cái quảng cáo bên ngoài, cũng liền ngẫu nhiên phát chút video cùng động thái, không có nhiều như vậy loạn thất bát tao hoạt động. Trương Lương Dĩnh đối với cái này đặc biệt hài lòng, có chút muốn theo bị tịt ra hạn hợp đồng, bất quá phí đại diện Phát Nôn luôn trưởng của tăng. Nàng này 2 3 năm phát triển được không phải cực kỳ to đèo chủ yếu là thỏa thuận môi giới một mực bóp ở trong tay chính mình. Tư bản lại không phải người ngu, người nắm luật thỏa thuận môi giới không thả, ta chắc chắn sẽ không được nâng, nhiều lắm là cũng liền làm từng bước phát dữa nhạc. Đang khi nói chuyện, một đám mặc màu xanh lam đồng phục của người rước đuốc cảnh sát Vũ Trang, trận hình chỉnh tề cất bước chạy trở tới. Bên trong đó một vị sĩ quan đứng tại phía trước nhất trên đài cao, hạ lệnh làm cho tất cả mọi người đều xếp thành hàng, sau đó tuyên truyền dạng giải ngọn đuốc giao tiếp quy củ cùng chú ý hàng ngũ. Các học viên nghe xong về sau, bắt đầu phân tổ luyện tập. Theo Trần Quý Lương phối hợp luyện tập, làm một cái họ Vương nông thôn người phát hư. Loại này thuộc về ngành nghề mỗ mực Vì bịu chính sự nghiệp làm ra chắc tuyệt công hiến, cho nên được an bài tới làm cấm đốc. Mặt trời rất lớn, nóng ra một thân mồ hôi bẩn, nhưng mọi người đều luyện được rất hương phấn vẫn. Ngay kế tiếp nửa đêm, Trần Quý Lương tiến về truyền lại kỳ đi ẩn tập hợp, theo gần đoạn đường cấm đốc, đáp lấy chuyên dụng xe xuất phát tiến lên. Không ít đoạn đường đều giao thông quản chế, chỉ cho đi đặc tù chiếc xe. Nó đốc truyền lại lộ tuyến không tại chủ thành khu, bên ngoài vòng cùng vùng ngoại ô đại lượng xe tính tụ tập tại bên đường. Còn có một số người lái xe xe cá nhân, tối hôm qua liền sớm xuyên qua giao thông quản chế đoạn đường. Con đường hai bên, người đông nghịt, trời còn chưa sáng đâu. Chương 371, ngọn đuốc chuyển lại, chương 371, ngọn đuốc chuyển lại. Buổi sáng 500 liền bắt đầu tập hợp kiểm an, không ít người tới địa phương còn tại ngáp. Sau đó phải cùng loại 2 đến 3 giờ thời gian. Cầm đuốc tăng thêm hộ vệ đội viên, nhân viên công tác, ký giả truyền thông, đoán chừng có 2, 3 ngàn người tụ ở nơi đó. Nghĩ tìm người quen cùng một chỗ tâm sự, nhưng điện thoại cũng không có phát đánh, tất cả vật phẩm nhất định phải toàn bộ đại học giao thông Thượng Hải. Loại trừ có thể tự mang một đôi màu trắng giày thể thao, trên thân vật phẩm khác tất cả đều là lĩnh đến trang bị. Còn tốt có công việc bữa ăn, Trần Quý Lương nguyên lành điện bụng, an vị tại trong nhà ăn nhắm mắt dưỡng thần. Trần Quý Lương, một thanh âm đem hắn đánh thức. Trần Quý Lương mở mắt xem xét, lại là người thiếu niên ngồi bên cạnh hắn. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là? Thiếu niên cười nói, ta gọi Lôi Sở Liên, cũng là cấm nước, bởi vì kháng chấn, chống chấn động cứu tế được tuyển chọn. Hôm qua huấn luyện thời điểm, chúng ta đã thấy qua, thật có lỗi, quá nhiều người không có nhớ kỹ. Trần Quý Lương vội vàng nắm tay. Lôi Sở Liên nói, ta còn chơi đùa, liền là ngươi công ty kia kỷ nguyên tương lai, thì ngươi nạp tiền có ưu đãi không? Trần Quý Lương nhún mẩy hắn bỗng nhiên liền có ấn tượng trước mắt thiếu niên này về sau ăn cơm tù đi lúc ấy cực kỳ nhiều truyền thông đưa tin vô số người nhìn thủng thức không ngừng nghỉ mười lăm tuổi thời điểm lôi sở liên vừa chuẩn tới lầu dạy học liền bộ phận sụp đổ hắn lại mạo hiểm trở về cứu đồng học tại lương trụ hạ không gian phát hiện 7 người sống sót hắn thành công đem các bạn học cứu ra ngoài lại phát hiện thiếu đi một cái nữ đồng học thế là hắn lại trở về trở về kia nữ đồng học dọa đến không cách nào hành tẩu hắn liền đem nữ đồng học ôm xuống lầu hắn lại về lầu dạy học tìm kiếm người sống sót kết quả nhà lầu lần nữa đổ sụp hắn vượt qua hành lang lan can bổ nhào vào ngoài một thước trên đây sau lưng lầu dạy học sập thành một vùng phế tích. sau đó nhiều ngày, hắn một mực cấp cứu viện binh đội làm dẫn đường. hắn nói mình lý tưởng là tham gia quân ngũ, nhưng hắn tuổi tác quá nhỏ, vô số vinh dự gia thân, liên tục tại sáu cái tỉnh thị lưu động diễn thuyết, những nơi đi qua đều do xe cảnh sát mở đường. thi cấp 3 cũng không cần thi, trực tiếp đọc thành đô trưởng chuyên cấp 3. học chi phí phụ toàn bộ miễn, mỗi tháng còn có phụ cấp, thậm chí đi lên mạng đều có người cướp thanh toán. dần dần mê thất bên trong đó. chị sì thủ mẹ tọt gõ lý đây, lý mời hắn tham gia hoạt động, hắn nhất thiết phải dừng chân xa hoa sang trọng phòng đơn không thể bị cự tuyệt về sau tức đến nổ phổi, ta là quốc gia người, quốc gia sao có thể không có ta. Bình thường theo bằng hữu tụ hội, nếu như có người không biết hắn, hắn liền phi thường kích động tức giận, để người khác vào internet lục soát tên của hắn. Mang theo bạn gái trốn học đi du lịch, tam tinh cấp khách sạn đều không dừng chân, ít nhất phải tứ tinh trở lên mới được. Ra ngoài thuê xe sang trọng mở, đi máy bay muốn khoang hạng nhất. Còn đối bạn gái khoe khoang nói, hết thảy cao quy cách đãi ngộ toàn bộ miễn phí, bởi vì hắn là kháng chấn, chống chấn động, cứu tế anh hùng. Đương nhiên không thể miễn phí. Hắn những cái kia tiền tất cả đều là lựa gạt đến, nghèo đến điên rồi liền bạn gái cũng lựa gạt Bạn gái muốn thi tiếp viên hàng không, hắn láo xưng nhận biết công ty hàng không tổng giám đốc con trai, lừa bạn gái dòm giá một ngàn nguyên chuẩn bị phí. Bằng Hưu chị họ bên ngoại muốn cho con trai đọc thành đô trọng điểm trung học cơ sở, hắn lại láo xưng chuẩn bị quan hệ lừa một ngàn. Ngay cả mình cha nuôi đều lừa gạt. Nạp tiền có hay không ưu đãi, ngươi cho câu nói a? Lôi Sở Liên không nhịn được nói, cái này thiếu niên, lúc này liền đã nhẹ nhàng. Diễn thuyết xong về nhà thăm trường úy, gặp mặt liền vung một bao thuốc lá ngon, sau đó thổi bản thân có bao nhiêu phi thường lợi hại. Trần Quý Lương nói, không cần đưa tiền, ta giúp ngươi nạp tiền đều có thể. Nếu như ta là ngươi liên xin miễn hết thẻ công khai hoạt động, nắm lấy cơ hội thật tốt học trung học, thành đô trưởng chuyên cấp 3, năm đó ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi có ý tứ gì?" Lôi Sở Liên tức giận hỏi. Trần Quý Lương nói, "Tương lai 1 năm, 2 năm, có người nhớ kỹ ngươi là anh hùng, đem ngươi bưng lấy cao cao, ngươi đi tới chỗ nào đều có cho ngươi thanh toán. Nhưng 3 năm, 4 năm, 5 năm về sau đâu? Còn có người sẽ nhớ kỹ ngươi sao? Nếu như ngươi đi học cho giỏi, chỉ cần thi không phải quá kém, khẳng định có đại học tốt nguyện ý đặc biệt chúng tuyển." Lôi Sở Liên cảm giác Trần Quý Lương liền là người bị bệnh thần kinh, chứng hắn một chút liền xoay người rời đi. Trần Quý Lương âm thầm thở dài. Xã hội các giới cho thiếu niên này đãi ngộ quá cao, cao đến liền người trưởng thành đều sẽ rơi vào mơ hồ tình trạng. Người bình thường từ đối với anh hùng kính ý, cấp giúp hắn giao phí internet, giúp hắn trả tiền cơm, cũng làm cho hắn cảm thấy đi tới chỗ nào đều lẫn vào mờ. Theo hắn trò chuyện cái gì đâu? Biên Kính Tùng không biết lúc nào đi tìm tới. Trần Quý Lương nói, người này trạng thái không đúng kính. Biên Kính Tùng cười nói, hắn mới vừa vận tốt nghiệp trung học, liên tục 2-3 tháng cả nước giết tuyết, đi tới chỗ nào đều siêu cao quý cách đãi ngộ. Loại tình huống này dưới, Phật phòng không yên cực kỳ bình thường chờ trưởng cấp 3 nhập học liền hồi tâm chỉ mong à. trần quý lương cảm khái nói, nghỉ hè còn không có kết thúc đâu, cùng loại ngọn đuốc truyền lại kết thúc, thiếu niên này còn muốn tiếp tục cả nước lưu động diễn thuyết, đi chỗ nào đều bị người cung cấp, sẽ chỉ càng ngày càng phiêu. biên cảnh tùng nhìn một chút đồng hồ, còn phải đợi hơn một cái giờ. trần quý lương hỏi, biên thúc thúc trong tay còn có bao nhiêu không có bán đi phòng ở, gần đây có hay không cầm dự định. biên cảnh tùng cười nói, ngươi cũng nghĩ làm bất động sản. ta liền thuận miệng hỏi hỏi. trần quý lương nói, biên cảnh tùng nói, đồng thời tại khai phá phát triển hai cái khu dân cư, đã dự bán từng đi ra ngoài nữa, đang suy nghĩ lại đập một mảnh đất. Trần Quý Lương đề nghị, còn không có dự bán đi ra, có thể hơi chút chuẩn bị gây bán hạ giá, tận lực nhanh chóng về khoản. Trước đường cẩm, qua 2 3 tháng giá đất càng tiện nghi. Biên Bình Tùng nói, ta nếu là bỗng nhiên giảm giá bán hạ giá, vừa mua xong phòng chủ xí nghiệp không ở Mỹ a. Có nghe hay không tại ngươi, 6 tháng cuối năm về khoản khả năng có chút khó. Đương nhiên, nếu như mắt xích tài chính không cần trường, kỳ thật ảnh hưởng cũng không quá lớn. Trần Quý Lương nói. Biên Bình Tùng hỏi, ngươi có phải hay không nghe được cái gì phong thanh? Trần Quý Lương nói, ta có cái giáo viên, tháng sau muốn đi làm thế giới ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng. Ta hiệp trợ hắn viết một thiên luận văn. Dự đoán năm nay muốn buộc phát toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế. Biên Quỳnh Tùng nghe được ngây ngẩn cả người. Giáo viên là thế giới ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng. Con mẹ nó toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế. Lời này nghe tựa như công viên lão đại gia thổi nhũ bức, người nào tin người đó là kẻ ngu. Biên Quỳnh Tùng suy nghĩ liên tục, hỏi, người lão sư kia, đến cùng là làm cái gì a? Trần Quý Lương nói, năm đó cởi mở nhà ở thương mại thị trường, cả nước tốn công làm cơ sở hạ tầng lớn, hắn liền là vận động người một trong. Hắn Văn Chương có thể nối thẳng phía trên nhất. Biên Quỳnh Tùng nói, giảm giá bán hạ giá là không thể nào. Tin tức nếu như truyền đi, cùng một khu dân cư chủ xí nghiệp có thể đem ta công trường cho trở lại, nhưng cầm ta có thể lại chậm rãi, miễn cho mất xích tài chính khẩn trương như vậy. Năm nay 6 tháng cuối năm, cực kỳ nhiều bất động sản buôn bán mất xích tài chính đều cực kỳ nguy hiểm, không thể không liên tiếp hạ giá tiêu thụ về khoản. Đến mức thổi địa thị trường, lưu phách hiện tượng cực kỳ phổ biến. Nếu như trong tay có tiền nhà rỗi, nhưng thật ra cái độn thời cơ tốt. Hai người hàn huyên hơn một giờ, nhân viên công tác tới nhắc nhở tập hợp. Lãnh đạo cùng cầm nước đại biểu thay nhau lên đài đọc lời chào mừng, trò chuyện dạng hơn nửa giờ, ngọn nước truyền lại nghi thức rốt cục chính thức bắt đầu. Toàn thể vì động đất người gặp nạn mặc niệm một phút, lập tức thả chim hòa bình. Từ thánh hỏa hộ vệ nhóm lửa ngọn đuốc ở lượt đầu tiên. Đệ nhất tổng cầm nước là nữ tử vô địch tác sạ trương sơn. Trần quý lương cùng biên kình tùng thì dựa theo bản thân đồng số, phân biệt lên một cỗ cầm nước đưa lên xe. Đường cái hai bên, người đông nghịt nghịt, Hò hét cổ lên, tiếng hô lôi động. Trần quý lương ngồi xe tốt mấy cây số xa, rốt cục đến bản thân tiếp sức điểm. Sau đó hắn phát hiện, liên tiếp bản thân xuống xe cầm nước, cách mình chỉ có không đến một trăm Dây vo nửa ngày cũng liền chạy xa mấy chục mét, hơn nữa còn chậm rãi trở. Mặt trời càng lúc càng lớn. Trần Quý Lương đứng tại ven đường, bị phơi áo ba lô đều mồ hôi ướt. Đợi chừng hơn một giờ, rốt cục có thể xa nhìn từ xa đến đại bộ đội, hai bên đường tiếng hoan hô cũng càng ngày càng vang dội. Lại qua hơn 10 phút, sắp xếp Trần Quý Lương trước mặt một gậy rốt cục chạy tới. Nhân viên công tác đi đến Trần Quý Lương bên người, giúp hắn mở ra ngọn đuốc van, nhắc nhở lần nữa nói, cầm trong tay chúng quốc đỏ, tiêu chí hướng phía trước, ngọn đuốc theo thân thể giữ một khoảng cách. Giao tiếp lúc dừng lại 3 giây trở lên, bảo đảm ngọn đuốc thuận lợi nhóm lửa. Rõ ràng. Trần Quý Lương nói. Cầm đuốc đến. Trần Quý Lương dựa theo huấn luyện lúc tiêu chuẩn động tác đưa ra ngọn đuốc. Hơn nữa còn muốn từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, bởi vì có Camê gia toàn bộ hành trình theo đập, nhất định phải hướng thế giới biểu hiện ra tốt đẹp tinh thần phong mạo. Ngọn đuốc nhóm lửa, Trần Quý Lương bắt đầu chạy chậm, một cái tay giơ ngọn đuốc, một cái tay khác hướng hai bên đám người mỉm cười huy động. Còn có một đám Thánh Hỏa hộ vệ đội viên, đều do giáo úy cấp sĩ quan đảm nhiệm, cẩn thận hộ tống Trần Quý Lương tiến lên. Nghe tiếng như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, cảm thụ được trong tay ngọn đuốc trọng lượng, Trần Quý Lương toàn thân tràn đầy lực lượng, từ nửa đêm dậy vào đến bây giờ liền vì thế khác. Cảm giác tự hào bạo dạ. Đáng tiếc, mới chạy mấy chục mét liền xong việc. Trần Quý Lương theo tiếp theo đồng trầm lửa giao tiếp, nhân viên công tác tới giúp hắn cây đuốc bó đuốc vàn đóng lại. Thánh Hỏa rời đi về sau, nhân viên công tác hướng dẫn hắn bên trên thu thập xe. Vừa đi hai bước, một đoàn phóng viên liền vây quanh. Những ký giả này, một đường ngồi xe tới, theo thật sát Thánh Hỏa đằng sau, chuyên môn chọn lựa danh nhân tiến hành phỏng vấn. Trần Tiên Sinh, ngươi đảm nhiệm Olympic cầm đúc có cảm tưởng gì? Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc phóng viên trước hết nhất đặt câu hỏi. Trần Quý Lương mặt mỉm cười, ta phi thường vinh hạnh, cũng phi thường kích động. Olympic là một kiện cả nước cùng chúc mừng đại sự, có thể ngưng tụ lòng người, để trấn quốc dân sĩ khí, hướng thế giới truyền lại Trung Quốc phong thái. Ta cực kỳ cao hứng có thể tham dự bên trong đó, mong ước Trung Quốc thể dục dụng sĩ đều có thể lấy được thành tích tốt. Số thủ là Olympic tiếp độc nhất vô nhị internet truyền thông, đài truyền hình trung ương Trung Quốc qua đi liền là nó. Số thủ phóng viên hỏi, Trần Tổng bình thường thích gì vận động? Thích nhất vị kia vận động viên. Trần Quý Lương nói, ta thích đánh bóng bàn, cầu lông cùng bóng rổ. Bơi lội ta cũng du lịch không sai. Tất cả Trung Quốc thể dục dụng sĩ ta đều thích, nhất định phải nói một cái thích nhất đó chính là nhảy cầu vận động viên Trần Nhật Lâm. Nàng tư thế hiên ngang, thực lực cường đại. Các phóng viên nghe xong, lập tức cao hứng trở lại, trong tin tức trò có a. Internet công ty ông chủ công bố mình thích mỹ nữ vận động viên. Mặc dù Olympic trong lúc đó, chính quy báo cáo tin tức nhất định phải nghiêm túc, nhưng có thể đặt ở không phải Olympic trong tin tức bác ánh mắt. Số thủ phóng viên còn bất mãn đủ, Trần tổng có thể ở chỗ này cho mình thích vận động viên cố lên. Trần Quý Lương phi thường phối hợp, đối mặt ống kính nói, Trần Nhược Lâm cố lên, lấy thêm mấy khối huy chương vàng. Lại có phóng viên hỏi, ngươi cảm thấy Lưu Tường có thể cầm huy chương vàng sao? Trần Quý Lương há mồm liền ra, khẳng định cầm huy chương vàng a, phi nhân không phải nói đùa, ta đối Lưu Tưởng có 100% lòng tin. Nhất định phải nói như vậy, nếu không sẽ bị phun chương 372, đồng hành thân nhân, chương 372, đồng hành thân nhân. Buổi chiều văn hóa hoạt động, Trần Quý Lương không có tham gia. Hắn đi biên quan Nguyệt nhà ăn xong bữa cơm trưa, mở ra từ lão biên nơi đó mượn xe còn, đem biên quan Nguyệt đưa đến xong lưu đi đi máy bay. Bắc Kinh Olympic người tình nguyện, sớm hơn một tháng liền lần lượt đến cương vị. Theo thế vận hội Olympic khai mạc tới gần, đến cương vị người tình nguyện càng ngày càng nhiều, biên quan Nguyệt xem như cuối cùng một nhóm. Trần Quý Lương bản thân thì ngồi xe về nhà, thuận tiện vẫn an một chút người nhà. Nhất là lão tổ tổ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay mùa đông liền vô tật mà chấm dứt. Ba thuộc mùa đông cực kỳ khó gặp đến mặt trời, ngày nào đó đông nhiên mặt trời mọc, lão tổ tổ để vãn bối dịu nàng đi bên ngoài, một bên phơi nắng một bên nói giỡn nói chuyện thiếm. Tinh thần đầu đặc biệt tốt. Sau đó nàng ngồi một mình ở mặt trời ngủ gật, ngủ một giấc đến liền rốt cuộc không có tỉnh lại. Dương Thạc lái xe chở Trần Quý Lương, đi vào biểu thúc phùng đảo cửa hàng máy tính dưới lầu. Trần Quý Lương nói, ngươi cũng thuận tiện về thăm nhà một chút đi, hai ngày này chính ta lái xe. Được, chú ý an toàn. Dương Thạc sắp thực muốn trở về. Trần Quý Lương nói, ngươi tại Bắc Kinh mua phòng cưới sự tình. Có thể kéo tới 6 tháng cuối năm lại xử lý, đến lúc đó giá nhà ở sẽ hạ xuống một chút. Tiền đặt cọc có không đủ tìm ta mượn, không thu tiền lãi, nhưng muốn đánh phiếu nợ, tùy tiện lúc nào còn đều được." Dương Thạc kinh ngạc nói, "6 tháng cuối năm giá nhà ở thực sẽ ngã." Khẳng Định ngã, "Nghe ta không sai. Tốt nhất cuối năm lại mua, dù sao ngươi sang năm mới kết hôn." Trần Quý Lương nói. Dương Thạc cũng không hiểu những này, nhưng hắn tin tưởng Trần Quý Lương thần thông quảng đại, "Được, ngươi để ta lúc nào mua, ta liền lúc nào mua." Khủng hoảng kinh tế bộc phát tháng đó, Bắc Kinh giá nhà ở liền chịu ảnh hưởng, xuất hiện tự năm 2005 đến nay lần thứ nhất ngã xuống đến tháng 12 thời điểm so với đầu năm chỉnh thể ngã 10% trở lên, cá biệt khu vực tòa nhà thậm chí ngã 15%, càng ngã ngược lại càng không có người mua. Bắc Kinh phòng ốc lượng giao dịch trực tiếp chém ngang lưng. Dương Thạc sen lẫn trong Trần Quý Lương bên người đương tài xế kiêm Bảo Tiêu, thật không cần suy nghĩ gì chuyện khác. Không chỉ mua phòng ốc có thể lợi ích thực tế, hắn sau này nếu như có tiền nhà rỗi, còn có thể đi theo Trần Quý Lương làm chút ít đầu tư. Đem xe dừng ở chữ số quảng trường lộ Thiên nhà để xe, Dương Thạc chạy tới siêu thị cho phụ mẫu mua lễ vật, Trần Quý Lương thì trực tiếp đi lên lầu tìm biểu thuốc. Nói là chữ số quảng trường, Kỳ thật liền một tòa cao ốc. Lại 2 phần ba tầng lầu đều không bán điện tử sản phẩm. Phùng Lão bản, ta mua máy tính. Trần Quý Lương đứng tại cửa hàng bên ngoài hô. Phùng Đào ngay tại cho khách nhân để cử máy tính phối trí, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên liền trả lời, chờ một chút, lập tức tới ngay. Ngươi lời đầu tiên mình ngồi. Trần Quý Lương quan sát tỉ mỉ này cửa hàng máy tính, phát hiện quy mô lại làm lớn đến da, mà lại sinh ý đặc biệt tốt. Hai cái nhân viên của cửa hàng lúc này đều đang bận rộn sống. Phùng Đào ở nơi đó kéo đường này, khách nhân hỏi xong giá tiền không có lập tức mua, nửa hiểu nửa không lung tung ghi lại một chút phối trí, chạy tới mặt khác cửa hàng đối so với ai khác càng tiện nghi, kinh doanh thuận lợi a. Trần Quý Lương cười nói, "Phùng Đào lúc này mới phát hiện chất từ tới, kinh hỉ nói, ngươi trường nào thì trở về." Trần Quý Lương nói, "Vừa trở về, ngươi cửa hàng này cực kỳ náo như ta, xem ngươi loay hoay đều đi không được." Phùng Đào than thở, "Đừng nói nữa, từ tháng 1 bắt đầu, máy tính linh phối kiện toàn bộ hạ giá, mà lại càng hàng càng hung dữ đều ngăn không được. Năm ngoái ta sợ giá cả dâng lên, dùng tiền độn không ít hàng, mẹ nó." Nói đến trái tim đều đang chảy máu. Trần Quý Lương an ủi nói, "Ngươi muốn đổi cái góc độ nghĩ, máy tính linh kiện toàn diện hạ giá, liệu máy tính người sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi năm nay thua thiệt điểm này tiền." Mấy tháng liền kiếm về. Ai, đạo lý ta đều hiểu, liền là trong lòng cực kỳ không thoải mái. Phùng Đào than thở. Trần Quý Lương nói, ngày mai buổi sáng, theo giúp ta đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Ngươi cũng thuận tiện làm một cái. Phùng Đào chửi bậy, kẻ có tiền liền là tất mệnh. Ngươi lần trước về nhà, liền lôi kéo ta đi làm qua một lần, lúc này mới bao lâu lại muốn toàn thân kiểm tra. Trần Quý Lương nghĩ thầm, ngươi là ung thư dạ dày chết, trời mới biết lúc nào phát bệnh, chỉ có thể thường thường liền kéo ngươi kiểm tra một hồi. Phùng Đào lấy điện thoại cầm tay ra, ta cho Xuân Hồng gọi điện thoại, để nàng đem Hải Tử mang đến cùng một chỗ dưới tiệm ăn. Ta chỗ này đi không được, ăn cơm tối phải nhanh trở về. Sinh ý như thế tốt. Trần Quý Lương hơi kinh ngạc. Trước kia biểu thúc cửa hàng máy tính, ban đêm là không kinh doanh, cũng liền hai ngày cuối tuần khách nhân nhiều chút. Hiện tại thế mà mỗi đêm đều kinh doanh, xem ra biểu máy tính người là thật nhiều. Phung Đào cười nói, ngươi thím hiện tại càng ngày càng có lao bản nương dạng. Nàng buổi sáng đem Hải Tử đưa đi nhà trẻ, liền đến trong tiệm chào hỏi khách cửa, tính sổ sách lấy tiền, xuống lầu mua cơm, trạm vạng tối lại muốn đi tiếp Hải Tử tan học. Suốt ngày so ta còn bận điệu, người cùng sự cũng thay đổi. Một cái khác thời không biểu thẩm, cả ngày nhàn trong nhà không có việc gì một tới hai đi liền theo người hẹn họ trực tuyến gặp mặt trực tiếp vượt quá giới hạn bây giờ biểu thúc đổi lớn cửa hàng mà lại vốn riêng kinh doanh biến thành cửa hàng nhỏ biểu thẩm mỗi ngày chạy tới trong tiệm làm việc loay hoay đoán chừng đều không dành theo người lưới trò chuyện lại qua mấy chục phút biểu thẩm lâm xuân hồng mang theo hải tử xuất hiện hai tay còn mang theo cho nhân viên đóng gói cân hoang còn nhớ rõ biểu ca sao lần trước ăn tiết gặp qua lâm xuân hồng đối với nhi tử nói tiểu biểu đệ cũng không rụt rè chủ động theo trần quý lương trò chuyện biểu ca ngươi xem ngày quốc tế thiếu nhi mắt sao trần quý lương cười nói ta xem chú dê vui vẻ ngươi đây biểu ca ngươi thật là trẻ con, nhà trẻ tiểu ban mới nhìn chú dê vui vẻ. Ta năm nay đều đã đọc lớp rồi. Tiểu biểu đệ không lưu tình chút nào biểu đạt đối Trần Quý Lương khinh bị, Đột nhiên từ trong túi móc ra một cái lưu lưu cầu, học trên TV tạo hình hô lời kịch. Ta bây giờ nhìn chính là bỡn lạ dình tin. Để chúng ta nên đón thiếu chiến, không oán không hối. Này bộ chân nhân nhi đồng kịch, thật đúng là chạm tới Trần Quý Lương nhận biết điểm ngủ. Hắn một tập đều chưa có xem. Trần Quý Lương lấy điện thoại di động ra video, còn có đây này. Tiểu biểu đệ đổi một cái tạo hình, dơ cao lưu lưu cầu, ra sức hô ra, vinh viễn không nói bại. Ra hải đội tất thắng. Trần Quý Lương cười hì hì ghi chép xong bảo tồn, tính toán đợi tiểu biểu đệ học trung học lấy thêm ra tới. Cái này tiểu biểu đệ a, tại Trần Quý Lương trong lòng cực kỳ trọng yếu. Suy cho cùng hắn trước khi trùng sinh, tiểu biểu đệ bị Trần Quý Lương phụ mẫu thu dưỡng, theo em trai ruột không hề khác gì nhau. Biểu Thẩm đem đóng gói đến cơ hội, đưa đến hai cái nhân viên trước mặt, căn dặn bọn hắn hỗ trợ nhìn một chút cửa hàng. Hai cái này nhân viên biết Trần Quý Lương tới, như không phải trong tay có sống đi không được, đoán chừng đã toàn bộ chạy tới bắt chuyện. Phùng Đào ôm lấy con trai, mang theo lão bà cùng Trần Quý Lương xuống lầu ăn nhà hàng. Trần Quý Lương hỏi, "Ngươi lấy trước kia cái đồ lại đâu?" Phùng Đào nói, sớm liền xuất sư, người trẻ tuổi tại địa phương nhỏ đợi không dừng chân, năm ngoái liền chạy đi thẩm quyến sông sáo, rất hiểu chuyện, mỗi tháng đều cho ta gọi điện thoại. hiện tại hai cái này nhân viên cửa hàng cũng đều tính đồ đệ của ta, một bên học kỹ thuật vừa đi làm, mấy người tìm một cái quán ăn, ngay tại chữ số quảng trường phụ cận, gọi món ăn thời điểm. lâm xuân hồng đắc ý nói, năm ngoái chúng ta kiếm được lợi nhuận thuần hơn 30 vạn, là kiếm được lợi nhuận thuần. phùng đào có chút xấu hổ, ngươi đừng quan nhị ra trước cửa đường lịch đại đào. trần quý lương nói, hơn ba vạn thuần lợi nhuận cực kỳ lợi hại. phùng đào giải thích nói, kỳ thật bình thường kinh doanh giống Long đô loại này địa phương nhỏ một năm thuần lợi nhuận 10 vạn cũng không tệ rồi cực kỳ nhiều người biết ta là biểu thúc của ngươi cũng biết ta trước kia đi theo cương ca sống cầu thả cho nên ta này cửa hàng máy tính có chút danh tiếng Năm ngoái có hai nhà mới mở quán net trực tiếp để cho ta giúp hắn nhóm tuyển biểu máy tính loại này quán net tờ đơn lợi nhuận cực kỳ mỏng nhưng thắng ở ít lãi tiêu thụ mạnh tiền rất tốt Trần quý lương nói Phùng Đào cảm khái nói ngươi khả năng không biết ngươi cùng cương ca tại thành phố Long đô có bao nhiêu nổi danh nhất là ở quán Inter net nề đơn giản không ai không biết không người không hay các ngươi hai nhà đẩy ra mới cho chơi. Mỗi lần đều còn chưa online đâu, toàn thành phố quán net liền tập thể gắn sẵn. Trần Quý Lương nói, ta lần này trở về, lại cho trung học cơ sở, trường cấp 3 trường học cũ cùng trong trấn các quên 10 máy tính, cho trong thôn cũng quên một máy tính. Tất cả đều giao cho ngươi đến giữ. "Có thể." Phùng Đào Cao hứng nói. Lâm Xuân Hồng vội vàng rót rượu, "Quý Lương, ta mời ngươi một chén, đa tạ ngươi chiếu cố suy ý. Trần Quý Lương nói, "Cái này khách khí, đều là người một nhà." Đêm muộn, biểu thúc ăn cơm tối liền về tiệm, Trần Quý Lương thì là lái xe theo biểu thẩm, biểu đệ về nhà bọn hắn. Thu một chút tin tức, "Ta xem bản thân có thể hay không lên TV." Trần Quý Lương nói, biểu thẩm cẩn thận nghe ngóng, mới biết được hắn làm cầm đuốc. Trần Quý Lương một bên theo Tiểu Biểu đệ chơi lưu lưu cầu, một bên nhìn chằm chằm TV xem. Hắn xác thực lại lên đài truyền hình trung ương Trung Quốc Tân Văn Liên bá nhưng ống kính khẽ quét mà qua, liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Chủ yếu ống kính cho Olim tiếp quán quân Trương Sơn cùng kháng chiến chống chấn động cứu tế Tiểu Anh Hùng lôi sở liên. Nhưng thật ra xuyên thục bản tin thời sự cực kỳ nể tình, dùng gần 10 phút đến đưa tin, bao quát Trần Quý Lương, Lý Vũ Xuân, Trương Lương Dĩnh bọn người ở tại bên trong, tất cả đều cho đến phỏng vấn nội dung. Biểu ca, ngươi vì cái gì có thể lên Ti a? Tiểu biểu đệ hiếu kỳ hỏi, Trần Quý Lương cười nói, cố gắng đọc sách liền có thể lên TV. Nha, Tiểu biểu đệ cái hiểu cái không, tiếp tục chơi lưu lưu cầu. Sáng ngày hôm sau, Trần Quý Lương lôi kéo biểu thúc biểu thẩm cùng một chỗ bồi bản thân đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra, tiếp lấy lại đi mua một cái xe lăn, lái xe đi tìm lão tổ tổ. Lão tổ tổ kỳ thật chống phải trường có thể đi đường, chỉ bất quá đi được tương đối chậm mà thôi. Đến một lần tuổi tác đã cao, thứ hai khỏa qua chân nhỏ. Trần Quý Lương lái xe vào thôn, thật sa liền thấy nàng ngồi dưới tảng cây hóng mát, bên người còn có không ít trong thôn lão niên nhân viên tình báo. Tổ tổ. Trần Quý Lương xuất ra trồng chất xe lăn đẩy đi qua, "Ngươi xem ta mua cho ngươi cái gì?" Lao Tổ Tổ cười đến không ngậm miệng được, "Ta lại không tàn phế, ngươi mua cái này làm cái gì nha?" Những lao đầu khác lao phu nhân nhao nhao cảm khái nàng có phúc khí. Trần Quý Lương nói, "Ta đẩy ngươi bốn phía đi dạo. Ngươi đi đường không thuận tiện, cực kỳ lâu đều không có giá thôn. Muốn nha, khắp nơi chuyển một chút, nơi này liền nhanh phải di rời. Lao Tổ Tổ run rẩy đứng lên, bị Trần Quý Lương vịn ngồi vào xe lăn. "Cái thôn này phải di rồi sửa đường. Nhưng thật không có bao nhiêu phá dỡ phí, hơi có chút tiền đông dân, căn bản liền không muốn được phá dỡ." nhất là tu nhà lầu lại trang trí xa hoa sang trọng gia đình thậm chí có khả năng sẽ thâm hụt tiền không như mọi người trong tưởng tượng như thế phá rỡ nhất định phát nhanh Trần Quý Lương đẩy xe lăn chậm rãi ra thôn bồi lao tổ tổ dọc theo đường cái bốn phía đi dạo Lao tổ tổ nói ta cũng không sống nổi mấy ngày phá rỡ phí các ngươi mấy nhà phân đừng để bọn hắn phân ta không lẫn vào cái này Trần Quý Lương nói Lao tổ tổ không có con trai chỉ có bốn cái con gái định đem phá rỡ phí giao cho nữ nhi nữ tế nhóm chia đều Trần Quý Lương bà nội gả xa nhất bình thường không chút chiếu cố Lao tổ tổ cho nên đợi trước liền không có lẫn vào chuyện này, chủ động từ bỏ phần kia bút phá giữa khoảng. Mặt khác ba nhà cũng thông tình đặt lý, cho lão tổ tổ xử lý tang lễ lúc, chỉ tượng trưng để trần quý lương nhà ra một nguyên tiền. Lão tổ tổ nói, ta muốn vào thành nhìn một chút, mấy chục năm không có vào thành, ta lái xe mang người tiến vào thành. Trần quý lương nói, lão tổ tổ còn nói, ta muốn đi đi dạo đèn mỏ công viên. Trần quý lương cười nói, ta cùng người đi dạo cả ngày. Lão tổ tổ nghe vui vẻ ra mặt. Trần quý lương thật sự bỏ xuống tất cả mọi chuyện, cái gì đều không đi nghĩ, chỉ bồi tiếp lão nhân gia đi dạo. Có một số việc, so kiếm tiền càng có ý nghĩa. Chương 373, thật trái ôm phải ấp, chương 373, thật trái ôm phải ấp. Bồi Lao tổ tổ một ngày, Trần Quý Lương lại về nhà thăm phụ mẫu, bà nội cùng ông ngoại bà ngoại. Trông chợ thực sự quá mệt mỏi, mà lại ít lợi cứ thấp. Phụ mẫu đã đem khá xa vùng núi, toàn bộ đưa cho người khác trồng trọt hoặc ruộng bỏ hoang. Chỉ còn rời nhà hơi gần ruộng cạn, cùng mấy khối ruộng nước còn đang xử lý. Kể từ đó, nông nhàn thời điểm liền quá nhiều, rảnh rỗi đến bị khùng lại muôn kiếm chuyện làm. Thế là Lao Ba đem trang trại nuôi thỏ mở. Làm cái đồ chơi này đơn giản mệt chết người. Ai, không ní làm, vẫn là trồng trọt nhẹ nhõm. Trần Hưng Hoa nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Trần Quý Lương nói, không muốn làm liền nghỉ ngơi. Trần Hưng Hoa lại không tiếp này một góc dạng, bắt đầu lại nhảy bản thân nuôi thỏ trải qua. Gần nhất trời nóng lực, trang trại nuôi thỏ sự tình quá nhiều, mỗi ngày đều muốn đi treo đông vải thảm, đem trang trại nuôi thỏ cho vây quanh, định thời gian tại đông vải trên nệm tưới nước lạnh. Dạng này có thể hạ nhiệt độ, nếu không con thỏ toàn bộ nóng chết. Biện pháp này thật thông minh. Trần Quý Lương chủ động phụ hoạ. Trần Hưng Hoa càng nói càng khởi kỉnh, nhưng một mực tưới nước, trang trại nuôi thỏ trong độ ẩm cực kỳ lớn, con thỏ lại dễ dàng nhiễm bệnh, cho nên còn muốn mở mấy cái lỗ hỏng dùng công suất lớn bao điện đem bên trong khi ẩm hướng mặt ngoài thổi hai cha con đang khi nói chuyện mẹ ruột diêu lan dẫn theo chết thỏ tới lại chết một con trần hương hoa buồn bực nói đưa cho hắn nhị thúc đi thịt thỏ ta đều chẳng ăn trần quý lương nói chết thỏ vẫn là trông đi vạn nhất có có thể truyền nhiễm người bệnh khuẩn cực kỳ phiền phức truyền không được người ta hỏi qua chuyên gia trần hương hoa phi thường chắc chắn nói trần quý lương biết khuyên như thế nào đều vô dụng bởi vì hắn từ nhỏ đã ăn các loại chết mất da cầm da súc đọc tiểu học lúc ấy thậm chí ngóng trông da cầm da súc ngoài ý muốn tử vong kia là hắn ít có có thể ăn thịt cơ hội Trần Quý Lương ký ức khắc sâu nhất một lần là một con gà ngã xuống hố phân trong chết đuối, qua không sai biệt lắm nửa ngày mới phát hiện. Sau đó từ lớn phân trong vứt lên ăn. Nghĩ nghĩ Trần Quý Lương vẫn là nói, vẫn là trôn kỹ tốt nhất, con thỏ cũng đáng không được mấy đồng tiền. Vạn Nhất sinh bệnh, ở vài ngày viện mua bao nhiêu con con thỏ? Người đem con thỏ chết khắp nơi tặng người, tự nhiên là ra ngoài hào tâm, nhưng làm người khác ăn xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Có vấn đề sớm liền xảy ra chuyện. Trần Hưng Hoa nói, Trần Quý Lương chỉ có thể đổi cái góc độ, coi như con thỏ ăn không xảy ra vấn đề, nhưng gia nhân kia vừa vặn nhiễm bệnh đâu? Bọn hắn có hay không hoài nghi là ăn con thọ tạo thành? Coi như bọn hắn ngoài miệng không nói, trong lòng có hay không đoán trách ngươi. Trần Hưng Hoa bắt đầu suy tư. Bà nội ở bên cạnh đến một câu, trôn kỹ cũng sẽ bị người nói xấu. Nói ngươi có tiền ngủ quan tâm chú ý, đem con thọ trôn đều không đưa cho bọn họ. Trần Quý Lương không phản bắt được. Trần Hưng Hoa đột nhiên nghĩ ra một ý kiến, chuyên môn đào một cái hố, bên cạnh cây một khối biển cảnh báo, nói đây là trôn thỏ bệnh chết hố, để người không muốn nhặt bên trong con thỏ ăn. Có con thọ chết liền nói bảo, có người muốn ăn bản thân đi nhặt, ăn xảy ra vấn đề chuyện không liên quan đến ta. Nửa ngày thời gian không có người nhận, liền đem con thỏ trò chôn kỹ. Cũng được. Trần Quý Lương biểu thị tán đồng. Làm như vậy kỳ thật cũng có pháp luật mạo hiểm, nhưng ở nông thôn vùng có thể bỏ qua không tính. Bang. Trong phòng bếp truyền đến chậu nước rơi xuống đất âm thanh. Lại là con kiêm mèo chết. Diêu Lan Cơ lấy cái chổi liền tiến lên. Bà nội trở nên sáng sủa rất nhiều, thế mà cười hô, gấu trúc chạy mau. Trần Quý Lương lần này còn mua một dương mèo đồ hộ, giật ra một bình ngồi xổm ở phía ngoài phòng bếp các loại. Chỉ chốc lát sau, bị lão mụ đuổi đi sửa bỏ mèo, đã nghe lấy mũi vị cẩn thận từng ly từng tí chạy về tới. Mèo ba Nó không dám tới gần, tựa hồ đem Trần Quý Lương quên. Trần Quý Lương đem mèo đồ hộp đẩy đi ra một điểm, gấu trúc, mau tới ăn. Con mèo cuối cùng không có ngăn cản được dụ hoặc, cẩn thận từng ly từng tí tới gần, thử thăm dò liếm lấy một chút, lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn. Đem mèo đồ hộp ăn xong, con hàng này cao hứng vây quanh Trần Quý Lương đánh chuyện, không lúc rơi móng đuốt cào chủ nhân ống quần chơi đùa. Đại cứu ngươi một nhà trở về. Trần Hưng Hoa nói. Trần Quý Lương nói, không có làm việc. Trần Hưng Hoa nói, bị kéo thiếu hơn 1 năm tiền lương lấy không được, han tiết thời điểm chính phủ làm chuyên hạng trình lý, tốt xấu cầm lại mấy tháng. Vừa vận hại tử muốn lên cao trùng. Di địa không thể thi đại học, hắn cặp vợ chồng không nghĩ lại làm. Trần Quý Lương đối đại cứu một nhà không có gì hảo cảm, nhưng cũng không tồn tại ác cảm gì. Chủ yếu là đại cứu vì người quá ích kỷ, chỗ tốt gì đều muốn đi chiếm, được tiện nghi còn kỳ kỳ hoài hoài. Trần Quý Lương lựa chọn trốn tránh. Nhưng tốt xấu là thông gia, lần này trở về một trận, dù sao cũng phải mang một ít lễ vật tới cửa. Hắn đem cho cậu út mang lễ vật, lấy ra đưa cho đại cứu một nhà, cậu út nơi đó thì lặng lẽ cho chút tiền mặt. Ông ngoại bà ngoại thân thể quá cứng rắn lãng, Trần Quý Lương vừa mới lộ diện, bọn hắn liền hô cậu út đi giết gà, cứng rắn lưu lại ngoại tôn ăn một bữa thịt. Cậu út cưới quả phụ sinh con trai, hiện tại cũng có thể đi bộ. Tại nhà lưu lại một ngày, Trần Quý Lương kêu lên Dương Thạc lái xe đi nội thành tiếp Đào Tuyết hồi kinh. Học trưởng, nơi này. Đào Tuyết lanh lợi phất tay. So sánh với trường cấp 3 thời điểm, Đào Tuyết hiện tại thân thể hơi chút đầy đặn một chút. Nàng trước kia dáng người hơi gầy, hiện tại thì vừa đúng. Nhưng thân thể lên cân, khuôn mặt lại gầy. Hai nhi mập dần dần biến mất, có hướng mặt trái xoan phát triển dấu hiệu. Nữ lớn mười thám biến, càng đổi càng đẹp mắt. Ngươi làm sao không lưu tại Bắc Kinh, nghỉ hè về nhà không ngại quá nóng a? Trần Quý Lương hỏi. Đào Tuyết cười nói, trong nhà dễ chịu a. Mỗi ngày có người nấu cơm ăn, vẫn còn so sánh Bắc Kinh tiệm cơm càng hợp khẩu vị. Đúng, tiểu thuyết của ta chọn bộ rồi. Bản nhân sáng tác kiếp sống bộ thứ nhất hoàn thành tiểu thuyết sinh ra. Bao nhiêu chữ số? Trần Quý Lương lại hỏi. Đào Tuyết lế lưỡi một cái, hơn 90 văn chữ. Thành tích cũng không tệ lắm, hoàn thành thời điểm đồng đều đặt trước hơn 2000. Trần Quý Lương nhịn không được chửi bậy, liền ngươi vậy liền bí tiểu dáng cập nhật, hơn 2000 đồng đều đặt trước quả thật không tệ. Đào Tuyết nói, lần này nghỉ hè trở về, ta nửa đường còn đi tham gia internet viết lách tụ hội. Đáng tiếc không có gặp được đại thần, đều là thành tích theo ta không sai bị lắm. Dương Thạc ở phía trước lái xe, hai người ngồi xếp sau trò chuyện. Nói xong bản thân tình hình gần đây, Đào Tuyết ghé vào Trần Quý Lương trong ngực đi ngủ. Này muội tử thuộc có lười, thích treo ở Trần Quý Lương trên thân, mỗi lần gặp mặt không có nói vài lời liền muốn ôm. Xe trên đường lung la lung lay, Trần Quý Lương không đầy một lát cũng bị giao động ngủ. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, khoảng cách thành đô sân bay đã không xa. Bọn hắn đem xe con mở đến sân bay nhà để xe, biên cảnh tung phái tới tài xế đã đợi cực kỳ lâu. Này xe mới tới, hiện tại vật quy nguyên chủ, bay đến Bắc Kinh đã gần trạm vào tối. Vừa ra sân bay, biên quan nguyệt liền gọi điện thoại đến. Họ Trần Quý Lương đã tới chưa? Đoán chừng nàng gọi không ít điện thoại, nhưng Trần Quý Lương ở trên máy bay vẫn không gọi được. Ừm. Đến. Mới vừa lên sân bay xe taxi, Trần Quý Lương không biết nên an bài thế nào, nói sang chuyện khác hỏi: Các ngươi người tình nguyện ban đêm nghỉ ngơi sao? Biên Quan Nguyệt nói: Khẳng định phải thay ca a, ngày kế ta chân đều chạm mềm nút. Trần Quý Lương tiếp tục theo nàng quấn, nói nhăng nói cội nói chút trò đùa lời nói. Lượn quanh nửa ngày, Biên Quan Nguyệt chủ động hỏi: Đào Tuyết theo ngươi đồng thời trở về a? Ừm. Trần Quý Lương kiên trì trả lời. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, rốt cục truyền đến Biên Quan Nguyệt âm thanh để nàng theo Dương Thật cùng một chỗ tới. Chúng ta vừa ăn cơm vừa nhìn Olimpius nghi thức khai mạc. Trần Quý Lương hỏi, có được hay không? Biên Quan Nguyệt nói, hôm nay đặc thủ, ngươi bồi ai cũng không tốt. Trần Quý Lương trong nháy mắt cảm động không thôi, quá khéo hiểu lòng người. Cúp điện thoại, Trần Quý Lương đối Đào Tuyết nói, bên cạnh Học Tỷ để cùng đi. Ngươi đừng nói cái gì nói nhảm, có thể sao? Đào Tuyết cúi đầu trầm mặc, đung ngẩng đầu cười nói, ta khẳng định phải dỗ dành nàng nhà. Học Tỷ vì người cực kỳ tốt, ta vẫn luôn đặc biệt thích nàng. Trần Quý Lương nghĩ thầm, mới quái. Biên Quan Nguyệt chỉ xào hai cái đồ ăn, cầm di động chạm chỗ ấy mà cười. Nàng cũng không biết bản thân làm sao vậy, ma xui quỷ khiến mời Đào Tuyết tới nhà ăn cơm, mơ hồ lại có chút lấy lòng Trần Quý Lương hương vị. Theo lẽ thường đến giảng, hẳn là Trần Quý Lương lấy lòng nàng mới đúng, bởi vì chân đạp hai con thuyền gia hỏa đối lý. Nhưng nàng không nghĩ Trần Quý Lương có xử. Dù sao đã tiếp nhận loại quan hệ này, mà lại giảm sóc gần một năm thời gian, Biên Quan Nguyệt đã hoàn thành bản thân cô. Yêu đương nào nữ nhân, một khi đột phá danh giới cuối cùng, danh giới cuối cùng sẽ trở nên càng ngày càng thấp. Nghĩ nghĩ, Biên Quan Nguyệt đi đến tủ lạnh bên cạnh, nơi đó dán phụ cận nhà hàng thức ăn ngoài điện thoại. Cái này khu dân cư ít hành nghề người cực kỳ nhiều, không nghĩ nấu cơm cũng không muốn ra ngoài, xung quanh nhà hàng cơ bản đều có thức ăn ngoài phục vụ. Cùng loại Trần Quý Lương, Đào Tuyết, Dương Thạc đến lúc đã bày cả bản đồ An. "Nhanh ngồi đi." Ô Lâm tiếp nghi thức khai mạc liền nhanh bắt đầu. Biên quan nguyệt mây trôi nước chảy, biểu hiện được như cái nữ chủ nhân. Đào Tuyết có chút khoa trương lấy lòng, "Hoa, học tỷ chủ nghệ thật tốt." Dương Thạc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất lao tâm nhập định, trong dòng đưa thân vào tu la trạng. Hắn là tại thế, không rơi hồng trần. Dương Thạc ý thầm, loại trường học này, ta liền không cần phải tới. Biên quan Nguyệt tự mình cho Dương Thạc rót rượu, vất vả Dương Ca vừa đi vừa về đều để ngươi lái xe đưa. Đêm nay uống rượu không vững bận, ta thu thập hai gian khách phòng đi ra. Tạ ơn. Dương Thạc vội vàng hai tay chạm cốc đi đón. Biên quan Nguyệt lại hỏi, Đào Tuyết uống rượu sao? Uống một điểm. Đào Tuyết cũng bưng ra cái chén. Trần Quý Lương ngậm miệng không nói, lúc này hắn nói cái gì đều là sai. Trần Quý Lương vì sao không đi làm nghi thức khai mạc vé vào cửa? Cũng là bởi vì không biết nên theo ai cùng một châu nghi thoáng mảng kiều dáng a. Hắn lúc đầu dự định trước tiên đem Đào Tuyết đưa đi khách sạn, theo nàng xem một hồi về sau, lại chạy tới bồi Biên quan Nguyệt đáng tiếc hắn hiện tại đẳng cấp quá thấp, khoảng cách thời gian quản lý đại sư còn có rất lớn tiến bộ không gian. Vui chơi giải trí một trận, Dương Thạc dẫn đầu cáo tử, ta hẹn bạn gái, hiện tại mới nhau tới, không mau chóng tới xin lỗi liền xong rồi. Không có ý tứ a, các ngươi tiếp tục. Trần Quý Lương nhắc nhở, đánh giá thuê, đừng lái xe. Rõ ràng, rõ ràng. Dương Thạc vội vàng đi. Còn lại ba người tiếp tục. Trần Quý Lương vì hòa hoan không khí, tranh thủ thời gian cho các nàng rót rượu, uống mơ hồ liền không có nhiều chuyện như vậy. Đoan trưởng các nàng cũng không biết như thế nào ở chung, Trần Quý Lương rót rượu các nàng liền uống. Rượu quả nhiên là đồ tốt. Một hai bình bia vào trong bụng, mặc dù không có uống say, nhưng nói chuyện trở nên càng thêm tùy ý. Một lát sau, Biên Quan Nguyệt vịn cái bàn đứng lên, "Ta không uống, đi ghế sofa nằm một lát." Đào Tuyết che lấy cái chán, "Ta cũng đi." Hai người bọn họ một trước một sau đi ghế sofa, nằm cạnh không xa tọa hạ nằm nghiêng. Trần Quý Lương trên choáng dâng lên, mạnh mẽ lấy tặc đạm đi đến giữa các nàng, ngạnh sinh sinh gạt ra ngồi xuống. Biên Quan Nguyệt gương mặt đỏ hồng, lườm hắn một chút. Đào Tuyết không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Cái này đến cái khác quốc gia vận động viên ra trận, Trần Quý Lương đầu tiên là giỗi ra cánh tay phải, đem Biên Quan Nguyệt kéo Tiếp theo thử thăm dò đưa tay trái ra, đi cùng Đào Tuyết mười ngón đàn sen. Biên quan Nguyệt có chút say rượu mơ hồ, căn bản không có phát hiện loại này tiểu động tác, con mắt nửa hiếp nhìn chằm chằm màn hình tivi. Trần Quý Lương được một tức lại muốn tiến một thước, lại đem Đào Tuyết cho ôm. Biên quan Nguyệt rốt cục phát hiện không hợp lý, dây giụa lấy muốn bắt đầu, lại bị Trần Quý Lương cánh tay phải gắt gao nhốt chặt. Ngoan, xem tivi." Đây là Trần Quý Lương lần thứ nhất tại ba người ở chung lúc thái độ cứng ngạnh. Hắn cảm thấy mình trước kia quá mềm, ngược lại khiến cho thật không minh bạch, hiện tại rõ ràng muốn trái ôm phải ấp. Sự thật chứng minh, quan hệ nam nữ tựa như cánh trận. Ai mạnh hơn tình thế người đó định đoạn. Trần Quý Lương đã tham dò một năm trọn, quân địch tình báo điều tra phi thường rõ ràng. Biên quan nguyệt tại trước mặt cha mẹ phi thường cuồng cường, nhưng đối mặt Trần Quý Lương lại một mực tính cách mềm yếu. Nàng quyết định Trần Quý Lương không nguyện từ bỏ, chỉ có thể không ngừng làm ra thỏa hiệp. Danh giới cuối cùng là làm chính quy bạn gái cùng tương lai thế tử. Đào Tuyết Tâm Tư có chút phức tạp, đoan trưởng chính nàng cũng không biết muốn cái gì. Có khi biểu hiện được như cái tâm cơ biểu, kỳ thật nàng dám tâm cơ đều không có, tất cả đều là đầu óc phát nhiệt hồ đồ hành vi. Hiện tại Trần Quý Lương khởi sướng chiến lược tiến công, các nàng vậy mà thật tránh chiến rút lui. Đào Tuyết trước hết nhất đầu hàng, nàng tại chút tình cảm này trong vốn là hèn mọn. Trước đây một lần biểu hiện được cực kỳ chủ động, nhưng thật ra là tại che giấu loại này hèn mọn. Trần Quý Lương cưỡng ép uằng nàng, Đào Tuyết thuận thế liền dựa vào tại Trần Quý Lương trong lực, mà Biên Quan Nguyệt vùng vây mấy lần cũng không lại cử động, phản vỡ là uống rượu không có khí lực. Nhưng nàng lại tại vụn trộm bóp Trần Quý Lương bắc đuổi lớn cho hà dận. dùng Trần Quý Lương đối Biên Quan Nguyệt hiểu rõ, nguyện ý bóp bắc đuổi lớn cho hà giận, chứng minh nàng lần nữa thỏa hiệp. Nếu như cái gì đều không biểu thị, cảm xúc tất cả đều giấu ở trong lòng, ngược lại là Biên Quan Nguyệt tại kiên quyết chống cự. đương nhiên hiện tại thuộc về nửa tỉnh nửa say trạng thái chờ ngày mai tỉnh không biết sẽ có biến hóa gì. Các người biết thế vận hội Olimp có cạnh tranh đoán sổ số sao? Trần Quý Lương bắt đầu kéo nhàn thoại. Biên quan Nguyệt lên tiếng. Ừ. Đào Tuyết hỏi, theo cá độ bóng đá giống nhau sao? Trần Quý Lương nói, hoa văn cực kỳ nhiều. Tỷ như tùy ý tuyển 5 cái hạng mục, đoán Trung Quốc đoàn đại biểu tại những hạng mục này huy chương tổng số, cũng có thể đoán một cái thi đấu chuyện quán quân. Ngày mai chúng ta đi mua sổ số thế nào? Xem hai vận khí tốt. Được rồi. Đào Tuyết là tiểu hải tử tính cách, lập tức hứng thú, thậm chí lập tức đều thành tỉnh rất nhiều. Biên quan Nguyệt còn đang hờn dỗi, không dành đi mua, ta muốn làm người tình nguyện. Trần Quý Lương nói, ta giúp ngươi mua. Chúng ta liền đoán cái thứ nhất hạng mục quán quân là ai, ai nếu như đoán chúng, liền có thể hướng hai người khác đưa yêu cầu. Biên quan Nguyệt mặc dù say, đầu óc có chút không đủ, nhưng kỳ thật vẫn là thanh tỉnh, loại trạng thái này từng uống rượu đều biết. Nàng tức giận nói, ta biết ngươi muốn làm gì. Liền nói có đồng ý hay không đi, nếu như ta đoán chuẩn liền là Thiên ý. Trần Quý Lương mặt dày vô sĩ nói, ngày đầu tiên có Shakik, Tử Tạng, Dụu Đấu Kiếm, xe đạp các loại hạng mục. Trần Quý Lương mặc dù không nhớ kỹ cụ thể huy chương vàng được chủ lại nhớ kỹ 085 Olympic tiếp khối thứ nhất huy chương vàng bị tiệp khắc tuyển thủ hái đi. Biên quan Nguyệt là làm người tình nguyện, phi thường rõ ràng ngày mai thi đấu chuyện, không phải cái gì phi thường thụ chú ý tranh tài. Nàng nổi giận nói, vậy liền so vận khí chứ sao? Ta nếu là đón chúng, ngươi sẽ biết tay." Trần Quý Lương nói, một lời đã định. Tiếp lấy lại hỏi Đào Tuyết, ngươi đánh cược hay không? Được đây a, dù sao là tùy tiện luận mua." Đào Tuyết cười hì hì nói. Trần Quý Lương tiếp tục theo các nàng nói chưa tiễm, trái ôm phải ấp đã là cực hạn, không dám có tiến một bước ý nghĩ xấu. Chương 374, cảm xúc giá trị muốn cho đúng chỗ chương 374, cảm xúc giá trị muốn cho đúng chỗ ngày mai thi đấu chuyện sổ số, số có phải hay không hôm nay liền nên mua đào tuyết cái hót động nhiên thông minh bắt đầu trần quý lương thật đúng là không chú ý sổ số, số tình huống có chút mơ hồ nói mua đủ màu ta biết có thể cùng ngày mua olim tiếp sổ số, số không rõ ràng lắm ngày mai trận đầu thi đấu chuyện là mấy điểm buổi sáng ngày mai biên quan nguyệt nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng nàng làm người tình nguyện thời điểm cần lưng ngày kế tiếp thi đấu chuyện thời gian cùng địa điểm trần quý lương nói kia sổ số, số khẳng định hôm nay liền phải mua đi đi đi đào tuyết đối với cái này phi thường tích cực đánh cược cái gì chỉ là phụ, chủ yếu là cảm thấy loại sự tình này cực kỳ chơi vui. Biên quan Nguyệt có chút bất đắc dĩ bị lôi đi, ngất ngây ngất ngây đi vào cửa tiểu khu sổ số cửa hàng. trong tiệm giờ phút này không người gì, thậm chí chủ cửa hàng đều tại nghị thoáng màn kiểu dáng. Trần Quý Lương hỏi, ngày mai Olimp tiếp sổ số, số, còn không đình chỉ vậy a? Ông chủ nhìn chăm chăm vào TV, căn bản là không có xem bọn hắn. Đêm nay 11 điểm trước kia đều có thể mua. Ngươi muốn mua loại nào? Có liên tục đoán, đoán Trung Quốc đội huy chương số. Có sổ số, số mỗi ngày, trả lời mỗi ngày thi đấu chuyện điểm nóng để mủ, có thắng bại quá quan. Trần Quý Lương nói, mấy loại sổ số tất cả đều lấy tới xem một chút. Ông chủ lúc này mới đứng lên, móc ra mấy loại ô liem sổ số, bày trên bàn kỹ càng giới thiệu, sau đó bỗng nhiên cười nói, "Nha, Trần tổng cũng mua sổ số a." Này khu dân cư ít công ty ông chủ thật nhiều, ông chủ đã nhận ra Trần Quý Lương. "Mua mấy trương xem vật khí." Trần Quý Lương nói. Trần Quý Lương cầm lấy một tấm sổ số mỗi ngày hết thẻ có 10 đạo đề, tùy ý tuyển 6 đạo toàn bộ đáp bên trong liền có thể chia đều thưởng ao. Đề thứ nhất, ngày mùng ngày 9 tháng 8 Trung Quốc đội đoạt được hồi thứ nhất huy chương vàng hàn mục, A đấu kiếm, B cử tạ, C sạ kích giờ mặt khắc hoa không. Này đạo đề Trần Quý Lương quá biết. Tại một cái khác đoạn nhân sinh bên trong, hắn lúc này ngay tại Quảng Đông tòa báo thư tập, Olim tiếp thủ kim liền là Quảng Đông người, Quảng Đông các tờ báo lớn phô thiên cái địa điệu tiến hành đưa tin, truyền bê, cử tạ. Đề thứ hai, Trung Quốc đội Olim tiếp ngày đầu huy chương vàng tổng số hai mai vẫn là ba mai tới. Trần Quý Lương có chút không nắm chắc được, tạm thời không vội vã tuyển. Hắn là làm bài cao thủ, tại làm đến tiếp sau đề một lúc, kết hợp tự mình biết tin tức, có khả năng suy đoán ra này đạo đề đáp án. Mười đạo đề toàn bộ thẩm xong, Trần Quý Lương có thể xác nhận trọn vẹn bày nói chỉ cần tuyển sáu đạo để toàn bộ chính xác liền có thể lấy được thưởng. Trần Quý Lương câu tuyển ra 6 cái đáp án, đối ông chủ nói, dựa theo này tổ đáp án, mua 5000 chú. A. Ông chủ kinh ngạc nhìn Trần Quý Lương. Biên Quan Nguyệt cùng Đào Tuyết cũng cùng một chỗ nhìn xem hắn, không rõ ràng Trần Quý Lương mua nhiều như vậy chú làm gì. Nhưng không quan trọng, Trần tổng có tiền. Kỳ thật cũng không có nhiều tiền thưởng, loại này sổ số theo tập trung tổng số thiết trí thường ao, mua bên trong cạnh tranh đoàn đám người từ thưởng trong ao chia đều. Đồ cái việc vui. Mặt khác xổ số loại hình, Trần Quý Lương lười nhắc mua, bởi vì căn bản đoàn không chúng. Đào Tuyết nhìn hồi lâu nói thầm, Không có đoán Olim tiếp thủ Kim sổ số, số à? Chỉ có cái này có thể tuyển lấp Trung Quốc đội thủ Kim. Trần Quý Lương nói, vậy chúng ta tự mình đánh cược một kèo. Quan Quan, trước hết nhất so xong thi đấu chuyện, hẳn là súng hơi giải sạ kìa. Từng nữ tử mười em mở súng hơi giải. Biên Quan Nguyệt gật đầu. Đào Tuyết lập tức nói, ta tuyển Trung Quốc đội. Nàng một nữ tử súng hơi giải tuyển thủ cũng không nhận ra, càng nói không nên lời cụ thể danh tự, chỉ có thể không rõ ràng tuyển Trung Quốc đội đoạt giải quán quân. Chọn xong về sau, Đào Tuyết còn đặc biệt tự tin, ta nếu là đoàn đúng, các ngươi đều phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Có thể. Trần Quý Lương cười nói. Biên quan Nguyệt Kỳ thật cũng nghĩ tuyển Trung Quốc đội, nhưng đã bị Đào Tuyết vượt lên trước. Nàng ngược lại nói, vậy ta tuyển nga đi, giống như nga đội rất mạnh. Đào Tuyết nói, Trung quốc cùng nga đều bị tuyển, học trưởng ngươi bây giờ chỉ có thể tuyển nước Mỹ. Trần Quý Lương hỏi lại, vì cái gì chỉ có thể tuyển nước Mỹ? Đào Tuyết nghĩ đương nhiên nói, bởi vì Trung Mỹ nga mạnh nhất ta, cẩm quan quân cơ hội lớn nhất. Ừm. Biên quan Nguyệt Thế mà tán đồng cái này thuyết pháp. Trần Quý Lương trong lòng cười nở hoa, ta tuyển tiếp khắc. Đào Tuyết mơ hồ nói, tiếp khách người bắn súng cực kỳ lợi hại. Trần Quý Lương nói, không biết, ta lựa chọn. Ông chủ ở bên cạnh nghe được vui vẻ nhịn không được nói, hay là ta cũng chọn một, chúng ta cược 100 khối tiền. Ta tuyển Hàn Quốc. Trần Quý Lương hỏi, ngươi này số tuổi còn cấp Hàn A. Ông chủ nói, Hàn Quốc xạ kích cực kỳ mạnh có được hay không? Biên Quan Nguyệt cùng Đào Tuyết vùi đầu bài thi, một trận mù lấp phía dưới, riêng phần mình mua năm vé sổ số mỗi ngày. Đi trở về nhà trên nửa đường, tại trong khu cư xá bị gió đêm vội, ba người trên tráng đều đã tỉnh hơn phân nửa. Biên Quan Nguyệt rốt cục cảm giác đêm nay cực kỳ hoang đường, ủy khuất đồng thời, càng nhiều là bất đắc dĩ. Nhưng đã thỏa hiệp, chẳng lẽ còn đổi ý không thành? Nàng gái này người hay là rất hết lòng tuân thủ cam kết. Yêu dạng này một cái nam nhân, khả năng đời này chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Trở lại trong phòng, tiếp tục nghĩ thoáng màn kiểu dáng. Trần Quý Lương lần nữa đồng thời ôm các nàng, lúc này đã xe nhẹ đường quen, đào tuyết thuận thế liền nắm sấp trong ngực hắn, biên quan nguyệt cũng thuận tâm ý của hắn. Cái này bại hoại. Biên quan nguyệt càng nghĩ càng không thoải mái, vừa hung hăng vặn Trần Quý Lương một chút. Tê. Trần Quý Lương đau nhất cũng hạnh phúc. Một mực xem TV đến gần 12 điểm, Trần Quý Lương nói, cực kỳ chậm, ngủ đi. Biên quan nguyệt thân thể cứng đờ, cho rằng Trần Quý Lương nghĩ ba người ngủ, nàng vậy mà không có lập tức tự tuyệt, chỉ là trong lòng đặc biệt không vui vẻ. Dầu dĩ không vui chỉ giữ trầm mặc. Trần Quý Lương thật đúng là không có loại này tìm đường chết ý nghĩ. Chỉ ít đêm nay không có. Ta đi tắm rửa. Biên quan nguyệt phản ứng đầu tiên là trốn tránh. Thừa dịp biên quan nguyệt tắm rửa thời gian, Trần Quý Lương đem Đào Tuyết đưa về khách phòng, thấp giọng nói, "Thật xin lỗi, hôm nay rộn rã bên cạnh học tỷ." "Ừm, ta biết." Đào Tuyết Phi thường nghe lời nói. Trần Quý Lương ôm Đào Tuyết hôn, trấn an một trận nói, "Ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai chơi với ngươi." "Được." Đào Tuyết gật đầu. Trần Quý Lương lúc này mới khép cửa phòng, quay người chạy tới phòng tắm. "A, ngươi tiến vào tới làm cái gì?" cùng nhau tắm rửa a ra ngoài nàng đã ngủ đêm nay ta cùng ngươi ta xem ngươi là muốn ngủ đều bồi tiếp không có ta chỉ muốn bồi tiếp ngươi đừng động thủ động cước nữ nhân phải dựa vào hống chân quý lương đã mò thấy chỉ cần ngươi rô đến nàng vui vẻ ngươi làm gì không hợp thói thường sự tình nàng đều có thể tự mình thuyết phục bản thân tiếp nhận hai người trong phòng tắm liền nuốt ve an nui bắt đầu nghĩ đến đào tuyết cũng trong nhà biên quan nguyệt vừa mới bắt đầu còn cực kỳ kháng cự dần dần cũng cảm giác vì thế một tia kích thích rõ ràng nàng mới là chính quy bạn gái làm loại sự tình này lại giống như là tại yêu đương vụ trộm Đào Tuyết giờ phút này đang nằm trong phòng khách lật qua lật lại, nàng thật sự là ngủ không được. Không có nữ nhân nào nguyện ý cả một đời làm tình nhân. Đào Tuyết cũng không nguyện ý. Ta nên làm cái gì a? Học trường thật sự là hoa tâm, có thể học tỷ sát thực so ta sớm. Ai, còn nó chi chờ tốt nghiệp lại nói. Đào Tuyết lấy điện thoại di động ra, theo bản thân khuyên mật nói chuyện thiếm, nghĩ giải quyết một chút phiền muộn. Có thể thời gian quá muộn, nàng liền phát mấy đầu SMS đều không có người về. Sáng sớm hôm sau, Biên Quan nguyện toàn thân sảng khoái rời giường, nàng tối hôm qua bị hầu hạ rất chu đáo. Trần Quý Lương xử suất tất cả vụ liếng, thậm chí gần như lấy lòng để biên quan nguyệt cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Đào Tuyết còn đang ngủ, mà lại tối hôm qua mất ngủ, mới vừa ngủ hơn một giờ. Trần Quý Lương viết một tấm tờ giấy, dán tại Đào Tuyết trên cửa, sau đó liền tự mình đưa biên quan nguyệt đi làm người tình nguyện. Nàng phiên trực địa phương không xa, tại lục đạo Miệng phụ cận. nửa đường tìm cửa hàng ăn điểm tâm, tới chỗ thời điểm, mặt khác người tình nguyện đã vào chỗ. cái này xe nát chạm, chọn vẹn an bài sáu cái người tình nguyện, ba nam ba nữ, một người trong đó vẫn là từ nơi khác đến, cũng không tại Bắc Kinh đọc sách, làm việc cùng sinh hoạt. mau nhìn, có người lái xe đưa biên quan nguyệt. Ma Sát, không quý. Trên mạng không phải nói nàng bạn trai là Trần Quý Lương sao? Làm sao cũng phải mở bị em đút xe bên ra. Đến đây, đến đây. A, bạn trai nàng giống như thật sự là Trần Quý Lương. Mấy cái người tình nguyện nghị lộ lên, chủ yếu là Biên Quan Nguyệt quá xinh đẹp, mọi người đối nàng thân phận có suy đoán. Thậm chí có người bãi đủ sẽ ập nàng danh tự, phát hiện Biên Quan Nguyệt là nổi gió rồi sáng tác cùng thể hiện, còn liên tục 3 năm được tuyển đại học kinh tế và kinh doanh thủ đô hoa hậu giảng đường. Đại học kinh tế và kinh doanh thủ đô cùng tên C3, có truyền Biên Quan Nguyệt là Trần Quý Lương bạn gái. Buổi sáng tốt lành. Biên Quan Nguyệt mỉm cười vẫy tay. Người tốt An điểm tâm không, ta giúp mọi người mang theo bánh bao. Một người nam sinh nói, ánh mắt lại hướng Trần Quý Lương nhìn lại. Biên quan người nói, đa tạ, an qua. Một người nữ sinh phi thường nhiệt tình lôi kéo biên quan người tay, ngươi hôm qua còn không thừa nhận bạn trai liền là Trần tổng, quá không đem chúng ta làm bằng hữu. Trần Quý Lương ngươi tốt, ta là bên trong đại học nông nghiệp ba học sinh, chúng ta trường học ngay tại kế bên này. Một người nam sinh chủ động theo Trần Quý Lương nắm tay. Trần Quý Lương móc ra mấy tờ giấy phiến, mọi người đều vất vả. Trong khoảng thời gian này, còn mời hỗ trợ chiếu cố một chút quan quan. Đây là ta cho các vị chuẩn bị tiểu lễ vật. Năm cái người tình nguyện tiếp nhận nhỏ trang giấy xem xét, trên đó viết gì hủ con người mã. Đây là cái gì đồ chơi? Bên trong đó ba người cảm giác không hiểu thấu. Tối hôm qua để biên quan nguyện chịu ủy khuất, Trần quý lương gấp bội dỗ dành mới được. Hắn ngay trước năm vị người tình nguyện mặt lo lắng đầy đủ nói, mặt trời lớn tìm địa phương hóng mát, không cần thiết vì thế liệu, nóng mắc lỗi ta sẽ đau lòng. Lời vừa nói ra, kia hai nữ sinh hâm mộ muốn chết. Vừa đẹp trai vừa có tiền bạn trai, còn như thế ôn nhu chi kỷ, các nàng cũng nghĩ tìm một cái à? Biên quan nguyện biết Trần quý lương đang dỗ nàng, còn là cảm giác phi thường hưởng thụ, là người liền có lòng hư vinh. Giờ phút này nàng lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Trần Quý Lương nói tiếp thể mình lúc gần đi còn ôm biên quan Nguyệt hôn cái chán cáo biệt. Một người nữ sinh khoa chương hồ, "A, ta không chịu đổi, các ngươi muốn hay không chán ngán như vậy? Bên cạnh còn đứng lấy người đâu." Biên quan Nguyệt trong lòng ngọt theo an mật giống nhau. Nếu như Trần Quý Lương có thể một mực dạng này, để nàng tiếp nhận đạo tuyết cũng không tính là gì. "Ra đi trước." Lái xe cẩn thận một chút. Hai người vẫn còn tiếp tục tán thức ăn cho chó. Đưa mắt nhìn Trần Quý Lương lái xe rời đi, một người nữ sinh nói, "Bạn trai đối ngươi thật tốt." "Liên đúng vậy à, ta bạn trai nếu là có này một nữa." Ta sợ là nằm mơ đều có thể gợi tình. Một cái khác nữ sinh nói, biên quan nguyệt trong lòng đắc ý, thiếu dung che đậy đều không thể che hết, tạm được. Hắn một mực dạng này. Một người nam sinh hỏi, này mời mã là làm cái gì? Một nam sinh khác nói, dị hủ con mời mã cực kỳ quý hiếm, nếu như mình không cần đến, có thể đi dị hủ con cùng tiền sẽ bạ bà phát bài viết bảng án ra, Chỉ ít có thể bán mấy trăm gói, vận khí tốt thậm chí giá cả hơn ngàn. Vì thế quý, dị hủ con vẫn không có mở ra thả đăng ký, bên trong có thật nhiều nghiệp giới đại lao trả lời vấn đề, nhất là gặp được vấn đề chuyên nghiệp thời điểm. Tại dì Hủ Cơ đặt câu hỏi liền có thể giải quyết? Kẻ có tiền căn bản không quan tâm kia mấy trăm ngàn thanh khối tiền, bọn hắn càng muốn đạt được mời mã. Ba mẹ nó, vậy cái này mời mã ta không bán. Ta học kỳ sau liền muốn viết luận văn tốt nghiệp, nói không chừng còn có thể dì Hủ Cơ mời đại lao chỉ điểm một chút. Trần Quý Lương vẫn là phi thường lợi hại, tùy tiện làm một cái trang ép đều đặc biệt lợi hại. Kẻ không nói nhảm, người nhà công ty đều tại nước Mỹ đưa lên sàn chứng khoán. Ta cảm thấy game sở sỉ ẹn sở so bị ti đạn sở càng phi thường lợi hại, làm trò chơi quá kiếm tiền. Ba cái nam sinh một mực thảo luận Trần Quý Lương sự nghiệp. Hai nữ sinh thì hỏi Biên Quan Nguyệt hai chui hai. Biên Quan Nguyệt cảm xúc giá trị đã kéo căng, mang theo chút ít nạo kiểu nói, hắn thời cấp 3 chui ta. Khi đó hắn còn không có mở công ty. Ừm. Nghe nói hắn trước kia cực kỳ nghèo, là không có tiền gì. Vậy ngươi có thể nhặt được bảo? Biên Quan Nguyệt hoàn toàn thành 6 người tổ tiêu điểm, năm cái khác người tình nguyện thái độ cực kỳ nhịn tình, thậm chí có một chút lấy lòng ý tứ. Biên Quan Nguyệt rõ ràng bọn hắn ý nghĩ, nhưng vẫn là ép không được hạnh phúc cảm xúc. Chương 375, nhiều người thi đấu trò chơi chính thức mở làm, chương 375, nhiều người thi đấu trò chơi chính thức mở làm. Tôi Liêm biết trong lúc đó cũng phải làm việc. Trần Quý Lương lái xe về công ty, lập tức đem ba vị người cạnh tranh gọi vào văn phòng. Hắn trước đây bố trí một cái nhiệm vụ, để ba người dùng một tháng, viết đoạn tạ trò chơi phân tích báo cáo, nghe nóng quan hệ song song lạc đỏ tạ nhóm dịch thuật tiếng Trung thành viên. Dùng cái này xác định ai tới làm mới hạng mục người chế tác. Các ngươi phân tích báo cáo, ta đã nhìn qua, Trần Quý Lương nói, ta để hồ bí thư in ra, các ngươi giao nhau nhìn một chút lẫn nhau à. Nói xong, hắn đem còn mang theo máy đánh chữ nhật độ 3 phần báo cáo đưa tới. Loại chữ nửa đường bỏ học Trần Mặc bên ngoài, hai người khác theo thứ tự là Thanh Hoa tốt nghiệp Hoàng Phi Tường, Đại học Hàng không và Vũ trụ Bắc Kinh tốt nghiệp sự khả. Ba người lẫn nhau xem phân tích báo cáo lúc, Trần Quý Lương đang nhập gật gờ, theo Tạ Dương nói chuyện phía bắt đầu. Vậy bộ tình huống thế nào? Phi thường nóng nảy kịch liệt. Từ tối hôm qua nghi thức khai mạc đến bây giờ, đã mới tăng hơn 60.000 tự trả tiền đăng ký người sử dụng. Là người kia hoạt động khiến cho tốt. Bắc Kinh có 10 vạn Olim Deep người tình nguyện, Tạ Dương theo thủ hạ nghĩ ra cái biện pháp. Vận dụng 10 triệu nguyên tài chính mở rộng người bổ. Bên trong đó 5 triệu nguyên là Olim phí tài trợ, mười áo tổ hội người tình nguyện bộ an bài làm việc lúc, thuận tiện phát cho 10 vạn người tình nguyện một tấm ấy bộ đăng ký thư mời chỉ cần là đăng ký lấy bù Olimp người tình nguyện bị tỷ đạn sở xuất tiền giúp bọn hắn khai thông lấy bù SMS muốn tỉ mẹ đỉa Met Centin sẽ vỉn gói cước tháng đã khai thông lấy bù người tình nguyện đồng dạng có thể thu được một tháng gói cấp phí bị tỷ đạn sở cổ vũ những người tình nguyện tại công việc thường ngày trong lúc đó chụp ảnh phát lấy bù ghi chép đủ loại chơi vui hoặc cảm động sự tình chứng phấn nhanh nhất 100 người có thể lấy được một tháng đến nửa năm lấy bù gói cước phí được hoan lên nhất một thiên lấy bù văn chương cũng có thể lấy được một tháng đến nửa năm lấy bù gói cước phí đồng thời bị tỷ tại hẹn lấy họ ủa hẹn lấy họ ủa về đốt tháp ở trạm đại lực tuyên truyền cái này hoạt động Phổ thông ấy bộ người sử dụng, cũng có thể tiện tay gửi đi Olympic tương quan nội dung, cũng có cơ hội đạt được ấy bộ gói cước phí bản thường, tự chụp mình theo bằng hữu chơi bóng đều có thể chẳng khác gì là tiến hành thể dục cùng ủng hộ Olympic. Cái đồ chơi này là có thể vi rút truyền bá. Tỷ như ta là một cái Olympic người tình nguyện, bị tỷ đạn sở miễn phí cho ta khai thông gói cước tháng, ta khẳng định vui lòng đang làm việc trong lúc đó tiện tay phát rồi bộ. Chơi gái miễn phí nha, không trắng bệnh không phát. Nhưng ta vừa mới khai thông mấy bộ, không có bao nhiêu gói bổ hảo hữu, ta hi vọng bản thân phát đồ vật, có thể bị càng nhiều người thời gian thực nhìn thấy. Thế là Ta liền sẽ cho trong hiện thực bằng hữu gọi điện thoại, có thể sức lực lừa dối bọn hắn cũng khai thông mấy bộ công năng. Nhất là người tình nguyện bên trong, cực kỳ nhiều cái vốn không thiếu tiền. Tỷ như chứ danh tỷ mọi chỉ đường đội bên trong đó không mệt nữ sĩ nghiệp gia. Các nàng trước tiên là không biết có mấy bổ cái đồ chơi này, tiếp vào áo tổ ủy người tình nguyện bộ dưới phát thư mời về sau, lập tức liền lựa chọn đăng ký hễ bổ tài khoản. Bởi vì thư mời bên trên, viết rõ ràng hễ bổ các loại công năng, cũng viết rõ ràng như thế nào đăng ký tài khoản, khai thông gói cước. Nữ các sĩ nghiệp gia cảm thấy phi thường mới lạ, mà lại đặc biệt thích hợp bản thân hiện tại tình huống nhất là không có phục vụ du khách thời điểm, ngốc đứng tại ven đường không có chuyện để làm, vừa vặn phát phát ủy bù giết thời gian. các nàng còn biết gọi điện thoại mời thân bằng hào hiu, thậm chí là mời công ty mình nhân viên. cá biệt sĩ nghiệp ra còn nguyện ý tự móc tiền túi, giúp nhà mình nhân viên khai thông để bù gói cước, chỉ vì để cho mình làm sự tình. các nhân viên đều có thể tùy thời nhìn thấy, có nhiều ý nghĩa a. tiếp xuống, bị tỷ đạn sở còn có đến tiếp sau tuyên truyền, tức dùng tiền mời các tạp chí lớn viết đạt vợ tọ gì ồ, thông qua đưa tin olim tiếp tin tức đến mở rộng ủy bù, đơn giản liền là hỗ trợ thổi thổi. Nói vậy bộ đã trở thành Olimpics mới thời thượng, mọi người đều tại thông qua hội bộ chia sẻ Olimpics sinh hoạt. Khuyết tán tốc độ thật nhanh. Nay còn không có đến Trung Quốc đội Minh tinh thi đấu chuyện, đoán chừng lưu tưởng ra sân ngày ấy, mới tăng hội bộ người sử dụng sẽ tăng nhiều. Xem hết sao? Trần Quý Lương hỏi. Xem hết. Ba người đem phân tích báo cáo đưa xuống. Trần Quý Lương nói, chính các ngươi đánh giá một chút, ai phân tích báo cáo viết tốt nhất? Ba người đều không nói chuyện. Vậy ta đến nói à, Trần Quý Lương nói, Hoàng Phi Tường, Sử Khả hai vị, đối đỏ tạ lý giải càng xâm nhập, càng chi tiết. Có phải hay không sớm ngay tại chơi trò chơi này? đúng. Đao tháp vừa lúc đi ra ta liền bắt đầu chơi. Hoàng phi từng nói, Sử Khả cũng nói, ta là từ năm ngoái nghỉ hè bắt đầu chơi. Trần Quý Lương mỉm cười hỏi Trần Mặc, ngươi cảm thấy người mới vào tay có chút khó khăn? Trần Mặc gật đầu, đúng. Ta cho rằng một trò chơi muốn làm lớn, nhất định phải tiêu trừ người mới vào tay hàng rào. Cánh cửa càng thấp càng tốt. Hoàng phi tưởng đối với cái này cũng không tán thành, đó là ngươi không chút chơi, nhiều chơi một đoạn thời gian liền quen thuộc. Trần Mặc hỏi lại, một trò chơi, ngươi để người mới nhiều chơi đuổi liền quen thuộc, đây không phải đem vô số tiền bẩn người chơi ngăn tại ngoài cửa sao? Không phải mỗi cá nhân đều thuộc về cao thủ, càng có khả năng hắn chưa từng chơi qua trò chơi. Hoàng Phi tưởng muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, bởi vì Trần Mặc lời này là chính xác. Sử khả nói, nếu như một trò chơi quá mức đơn giản, là rất khó lưu lại lão điểu. Nhất là loại này nhiều người thi đấu trò chơi, sẽ bị chế dễu học sinh tiểu học mới chơi. Một khi bị trồng lên chối khinh miệt, trò chơi này sẽ rất khó xoay người. Trần Mặc nói, cho nên muốn làm đến vào tay độ khó thấp, còn muốn làm đến phát huy không gian cực kỳ lớn, để gà mờ có thể nhanh chóng vào tay, lại để lại cho lão điểu đầy đủ thao tác hạn mức cao nhất. Này chỉ sợ cực kỳ khó a. Hoàng phi tưởng nói, Trần Mặc cười nói, không thử một chút làm sao biết. Chúng ta thiết kế trò chơi cùng anh hùng thời điểm, liền phải tuân theo cái này tôn chỉ. Đọ Tạ đối với gã mở đến nói, vào tay độ khó quá cao. Trần Quý Lương quyết định cuối cùng nói, Trần Mặc đảm nhiệm người chế tác, Sử Khả đảm nhiệm người lập kế hoạch chính chính, Hoàng Phi Tưởng đảm nhiệm chương trình xử lý chính. Cái này an bài các ngươi không có ý kiến a? Hoàng Phi Tưởng cùng Sử Khả trong lòng, kỳ thật đều có chút không thoải mái. Bọn hắn một cái Thanh Hoa tốt nghiệp, một cái đại học hàng không và vũ trụ Bắc Kinh tốt nghiệp, mà Trần Mặc lại thuộc về đại học học tập để Trần Mặc tới làm đầu lĩnh của bọn họ, này chuyến đi rất không mặt mũi a. Nhưng Trần Quý Lương đã cho bọn hắn cơ hội, cạnh tranh cương vị thất bại chỉ có thể nhận. Trần Quý Lương còn nói, ạt đại diện tỏ thuật ta đã sắp xếp xong xuôi, tên của hắn gọi Thái Nguy, ngay tại chiêu mộ tổ kiến mỹ thuật đoàn đội. Các người cũng nhanh đi đem đoàn đội tổ kiến tốt. Hoàng Phi từng hỏi, mới trò chơi tên gọi là gì? Trần Quý Lương nói, thần dụ kỷ nguyên tên tiếng anh họ ra cờ ly giả, tên gọi tắt -e. Sau này nếu như có cơ hội, có thể lại làm một trò chơi, theo kỷ nguyên tương lai thần dụ kỷ nguyên biến thành ba bộ khúc, này phá trò chơi thế giới quan, Trần Quý Lương lại tiếp tục bổ sung hoàn thiện tinh rối cùng thâm nguyên một mực tại gây ra rối, bọn hắn ngụy trang thành thần linh, thông qua vết nước không gian không ngừng hạ xuống thần dụ, dùng cái này dụ hoặc thế gian các loại sinh vật, vì chúng nó sau này quy mô xâm lấn làm chuẩn bị. các thế lực lớn đạt được khác biệt thần dụ, bởi vì tín ngưỡng xung đột mà tranh chiến không nghỉ, cũng có một chút anh hùng, cái gì thần đều không tin, loại này người được xưng là kẻ bất kính thần người không tin vào thần thánh. ba người đang định đi, trần quý Lương nói, trước tiên đem ép sai game làm đi ra, để game sở xỉ ẹn nền tảng thả ra tin tức, nói chúng ta lại muốn làm mới trò chơi còn có trò chơi chuyện xưa thiết kế không sai biệt lắm liền làm game online đồng nhân tiểu luận giải thi đấu được ta sẽ theo huynh đệ ngành liên hệ trần mặc đã tiến vào người chế tác trạng thái ba người rời đi trần quý lương văn phòng trần mặc đối hoàng phi tưởng sử khả nói thần dụ kỷ nguyên online về sau nếu như đạt được thành công ta sẽ rất nhanh từ trước từ trước hoàng phi tưởng cùng sử khả không dám tin trần mặc cười nói trần tổng đáp ứng ta nếu như mới trò chơi đạt được thành công lớn hắn liền nguyện ý đầu tư giúp ta lập nghiệp ta cái này người thích tự do tự tại thậm chí đại học đều không có kiên trì đến tốt nghiệp tại người khác công ty khẳng định làm không dài Ta từ trước về sau, trò chơi này hẳn là các ngươi tới đón. Hoàng Phi Tưởng cùng Sử Khả đều không nói chuyện. Hứa Phong Ngâm từ bên cạnh bọn họ đi qua, gõ cửa tiến vào Trần Quý Lương văn phòng. Trần Quý Lương một bộ trạng thái làm việc, từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức điều chuyển đi mới trò chơi nhóm dự án. Ok, cuối cùng đổi việc. Hứa Phong Ngâm tâm tình thư sướng, an bài công việc hoàn tất. Trần Quý Lương mới hoán đổi đến từ nhân trạng thái. Mấy ngày nay có hay không muốn ta? Thôi đi, có quỷ mới muốn ngươi. Hứa Phong Ngâm nạo tiểu nói. Trần Quý Lương thần thần bí bí ngó tay, tới, cho ngươi xem một cái thú vị đồ vật. Hứa Phong Ngâm tò mò kéo lấy cái ghế đi qua. Trần Quý Lương đổ bộ tiệu đủ con, lục xoát tản kỳ tóc gạ vụt chạm phim rất nhanh liền xuất hiện trên trăm cái video. Đây đều là dân mạng tự phát thượng truyền, họa chất phi thường mơ hồ. Trần Quý Lương tìm tới bản thân kia kỳ video trong tấm hình xuất hiện con đường cùng chiếc xe. Mọi người tốt, hoan nên xem tản kỳ tóc gạ vụt chạm phim. Phía trước chiếc kia xe taxi liên tục chuyển làn, nhìn thấy chỗ trống liền chui, mà lại chuyển làn không áp dụng đèn xi nhản. Người điều khiển còn đang hút thuốc lá, thuốc lá đầu ném tới đường cái trung gian. Hứa Phong Ngâm biểu tình nghi hoặc, không biết Trần Quý Lương vì sao để hắn xem cái này sau đó nàng nhìn lướt qua dân mạng lấy video tiêu đề cười chết lao tử Trần Một Tỷ bị cảnh sát đàm bắt được, rốt cục Trần Quý Lương bị gọi dưới xe taxi, Hứa Phong Ngâm phốc liền cười ra tiếng, người đánh cái xe còn có thể bị cảnh sát giao thông bắt được, mà lại thế mà còn lên TV. Trần Quý Lương nói, không có cách, vận khí quá tốt, ta hôm qua còn mua Olympic số số. tiết mục phát ra đến một nửa, Hứa Phong âm tiếng cười không ngừng, kia bảy người qua đường thực sự quá đùa. nhất là lao đầu lão phu nhân khách mời thánh hỏa hộ vệ đội biểu tình cùng động tác đều phá lệ khoa trường, thậm chí còn có người đi trên đường cùng tay cùng chân. Thư Phong Âm một bên cười một bên hỏi, làm sao giống có kịch bản giống nhau. Mặc dù tìm mấy người đi đường đều như thế có tin mừng kịch hiệu quả. Ba thuộc dân chúng cứ như vậy, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, từng cái đều giống như tiểu phẩm diễn viên." Trần Quý Lương nói. Xem hết một cái video, Thư Phong Âm lại muốn xem mà khác, hai người ngồi ở văn phòng cùng một chỗ soát tàn kỳ tóc gạo vụt chảnh fit. Tới gần giữa trưa, Đào Tuyết đột nhiên gọi điện thoại đến, "Ta vừa tỉnh ngủ, tối hôm qua mất ngủ." Trần Quý Lương nói, "Giữa trưa ta mang cho ngươi cơm trở về, vẫn là ngươi xuống lầu cùng một chỗ ăn nhà hàng." "Tại nhà ăn đi, tối hôm qua còn có cơm thừa đồ ăn thừa." Đào Tuyết bắt đầu nói chủ đề chính đi, có chút kích động nói, ta vừa lục soát Olympic tranh tài kết quả, sáng hôm nay kết thúc tranh tài, ngươi ngày hôm qua trương sổ số toàn bộ đoán chúng. Trần Quý Lương nói, còn có buổi chiều đâu, toàn bộ đoán đúng mới giải đặc biệt. Nếu như là giải đặc biệt, sợ là muốn đem sổ số chủ tiệm cho kinh ngạc đến ngây người, ngươi thế nhưng là duy nhất một lần mua 5.000 chú. Đào Tuyết nói, Trần Quý Lương nói, tổng giá trị quỹ thưởng chỉ có vì thế điểm, toàn bộ để ta lĩnh đi cũng không bao nhiêu tiền, lại tán gẫu vài câu. Đào Tuyết nói, ta cúp trước, giúp ngươi đem thức ăn hơn lại, ngươi bữa trưa trở về cùng một chỗ ăn. Tốt, bái ngay. Trần Quý Lương cúp điện thoại, phát hiện Hứa Phong Ngâm nhìn mình chằm chằm. "Thế nào?" Trần Quý Lương hỏi. Hứa Phong Ngâm cười nói, "Không phải bạn gái a?" "Ngươi đoán sai." Trần Quý Lương chứng đạc đàng hoàng. Hứa Phong Ngâm đứng dậy rời đi, chua xót nói, "Ta đi làm, ngươi về nhà bồi kia người đi ăn cơm a." Cảm ơn bạn đọc 20201027193620416349042 Minh Chủ khen thưởng. Chương 376, trong lịch sử nhất lão giải đặc biệt, chương 376, trong lịch sử nhất lão giải đặc biệt. Ngày 10 tháng 8, 9 giờ sáng 50 ph. Sổ số trạm ông chủ nằm tại trong tiệm xem ổ liếm điệp, chỉ ngẫu nhiên có người đến mua số số, hắn nơi này sinh ý cũng không làm sao tốt. Trong khu cư xá tất cả đều là kẻ có tiền, trông đợi vào mua số số phát nhanh ngược lại không nhiều. Một cái lão đầu bị bắt đầu tiến vào đến, ông chủ lập tức đứng dậy chào hỏi. Lão đầu Nhi này hắn nhận biết, một vị ít công ty quản lý cấp cao cha. Bạn già đầu năm nay chết bệnh, bị con trai tiếp đến Bắc Kinh cùng ở. Lão đầu Nhi tại Bắc Kinh không có bằng hữu, cả ngày mù tản bộ cũng không đi xa, chỉ ở khu dân cư phụ cận vừa đi vừa về đi dạo. Mỗi tuần đều đến mua số số, số lượng mua cũng không nhiều. Nhiều lần đều là chọn số bằng máy năm vé để mua vui. Đại gia, lại là chọn số bằng máy năm vé." Ông chủ hỏi. Lão đầu Nhi nói, "Ừm, quy củ cũ." Ông chủ thừa cơ chào hàng nói, "Ố liem tiếp sổ số thật có ý tứ, ngài muốn hay không thử vận khí một chút?" Lão đầu Nhi nói, "Ố liem tiếp ta cũng không hiểu, chỉ nhận biết mấy cái quả quân." Ông chủ cười nói, "Hiểu cũng vô dụng, đều là đoán mò." Lão đầu Nhi móc ra 20 khối tiền, vậy liền chọn số bằng máy năm vé, lại đến năm vé Ố liem tiếp sổ số. Ố liem tiếp sổ số làm sao mua? Ông chủ bắt đầu cẩn thận giới thiệu. Lão đầu Nhi nghe được thú vị mấy loại ô liêm tiếp sổ số các mua một chú, đem lão đầu nhi sổ số đánh ra đến, ông chủ nhìn chằm chằm tiêu thụ thiết bị đầu cuối. Ngày hôm qua ô liêm tiếp sổ số chúng thưởng tin tức 10 giờ đúng ra lò, thiết bị đầu cuối bên trên sẽ biểu hiện buồn điểm tập hợp tin tức, tỉ như chúng mấy cái giải đặc biệt, giải nhì, cái quái gì? Ông chủ hung hăng rũi rũi con mắt, xác nhận bản thân nhìn thấy chính là giải đặc biệt 5.000 chú. Có người chúng số độc đắc, lão đầu nhi cười hỏi, ông chủ nuốt một ngụm nước bọt, giải đặc biệt năm chú. Lão đầu nhi nói, ngươi lại theo ta nói đùa. Ông chủ chỉ vào thiết bị đầu cuối màn hình, chính ngươi đến xem đi. Lão đầu như thế là tiền tới, nhìn thấy giải đặc biệt số lượng cũng trận tròn mắt, cái này cần ban thưởng bao nhiêu tiền à? Ông chủ cẩn thận một nhìn, lập tức liền cười, ha ha ha, tổng giá trị quỹ thưởng mới 1 triệu ra mặt, còn muốn phân cho giải nhì, giải ba. Bình quân xuống tới, giải đặc biệt mỗi chú tiền thưởng hơn 100 khối. Này người chúng 5000 vẽ giải đặc biệt, tổng tiền thưởng cũng chỉ có hơn 50 vạn. Ông chủ đã bán gần 10 năm xổ số, đây là hắn thấy qua giá rẻ nhất giải đặc biệt. Không thể không nói, tố lim tiếp xổ số, số mỗi ngày khiến cho rất thất bại. Rất nhiều mẫu dân xem xét muốn làm 10 đạo đề, hơn nữa còn toàn bộ nhờ vốn hộ, trong nháy mắt liền không muốn mua. Thời kỳ thứ nhất vẹn vẹn bán đi hơn 50 vạn chú, tổng giá trị quỹ thưởng chỉ có 130.000 nguyên. Chúng thưởng người còn đặc biệt nhiều, hai giải 3 vô số. Liên xem như giải đặc biệt, loại trừ Trần Quý Lương bên ngoài, cũng có gần 400 người đoán đúng. Lão Đầu Nhi cũng cười ha ha, ta còn tưởng rằng giải đặc biệt 5 triệu đâu, trong lòng tự nhủ chúng 5000 chú, kia không được thưởng bao nhiêu cái trăm triệu. Ông chủ nói, này người là một lão bản, công ty cách người con trai đơn vị không xa. Ai vậy? Lão Đầu Nhi hỏi. Ông chủ lắc đầu, chúng thưởng người cụ thể tin tức, ta phải giữ bí mật không thể nói. Ông chủ đỗng nhiên nghĩ ra cái chủ ý, gọi điện thoại cho làm hành phi cửa hàng, "Ngươi tốt, ta chỗ này là, ta muốn đặt trước làm một khối hành phi. Hành phi bên trên viết nhiệt liệt chúc mừng bản điểm màu dân vui bên trong áo màu dài đặc biệt 5000 chú." "Đúng, không viết kim mạch, chỉ viết chúng 5000 chú." "Lợi hại." Cùng loại ông chủ cúp điện thoại, Lao Đầu Nhi lập tức dựng thẳng lên ngón tay cái. Ngày đó chạm vào tối, Trần Quý Lương lái xe đi tiếp biên quan nguyệt, xa nhìn từ xa đến nàng ngay tại cho hai cái người nước ngoài chỉ đường. Kia hai cái người nước ngoài tiếng mẹ đẻ, đoán chừng cũng không phải tiếng Anh, bắt đầu giao lưu rất khó khăn. Hệ so sánh mang vẽ nói hồi lâu cũng toàn bộ không rõ ràng. Trần Quý Lương đem xe dừng ở ven đường, đi qua hỏi, bọn hắn nói gì thế? Biên Quan Nguyệt nói, xem hết tranh tài khắp nơi đi dạo, bọn hắn tìm không thấy đường. Ta cũng nghe không hiểu bọn hắn nói cái nào Quốc ngữ nói, may mắn còn mang theo một tấm Bắc Kinh du lịch địa đồ, một mực dùng tay chỉ địa đồ thạch Phật doanh bên kia, để bọn hắn đánh ra thuê xe chứ sao? Trần Quý Lương nói, Biên Quan Nguyệt lắc đầu, bọn hắn nhất thiết phải ngồi xe buýt xe hoặc tàu điện ngầm, ta yêu một chiếc taxi bọn hắn cũng không biến trên. Trần Quý Lương chửi bậy, thật xấu gì a, thật khó hổ hạ. Theo Biên Quan Nguyệt cùng tổ một người nam sinh giải quyết xong trong tay sự tỉnh tới nói, này hai người nước ngoài nói là tiếng đức, ta gọi điện thoại cho một cái tiếng đức chuyên nghiệp đồng học, hắn bên kia cũng tại thường trực, một lát đi không được, đừng lung triều, tùy tiện lừa gạt liền xong việc, có bút sao? Trần Quý Lương hỏi, biên quan nguyệt móc ra một chi bút mực, Trần Quý Lương hướng hai cái người nước ngoài phất tay, hiểu lồ, hai người nước ngoài vẫn rất có lễ phép, dùng sức sẹo tiếng trung trả lời, dính gạo, Trần Quý Lương lấy đi trong tay bọn họ bắc kinh du lịch địa đồ, dùng bút mực tại trên địa đồ đánh dấu đón xe tuyến đường, đội xe điểm dùng tên đầu biểu thị cần phải đoạn kết thúc, cũng ghi chú rõ bớt cùng xe buýt con đường. Sau đó đem địa đồ nhét về người nước ngoài trong tay nói, "Bài mai." Hai người nước ngoài một người, cũng thua tay nói, "Bài mai." Nam sinh kia cười nói, "Cái này lửa gạt đi qua rồi." Biên quan Nguyệt nói, "Ta cũng muốn làm như vậy, nhưng lại không có ý tứ tại bọn hắn trên bản đồ vẽ linh tinh." Trần Quý Lương nói, "Địa đồ liền là dùng để vẽ linh tinh. Nếu như bị họa quá nhiều quá loạn, chính bọn hắn biết thay mới. Đừng đem người ngoại quốc đương lão ra hầu hạ, bọn hắn không xứng. Biên quan Nguyệt cùng nam sinh kia đều không còn gì để nói. Người tình nguyện huấn luyện thời điểm, liên tục cường điệu muốn để quốc tế bạn bè xem như ở nhà khiến cho những người tình nguyện làm việc tất cả đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái không tốt liền ảnh hưởng Trung quốc hình tượng. Trần Quý Lương hỏi, các ngươi này còn không thay ca? Biên quan Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thời gian, "Nhanh, đợi thêm mười mấy phút." Nam sinh kia chửi bậy, "Theo chúng ta thay ca mấy cái người tình nguyện, hôm qua đều còn tích cực cực kỳ, sớm hơn nửa giờ tới hỗ trợ. Hôm nay liền đã không có tính tích cực, thế mà tất cả đều bóp lấy điểm mới đến thay ca." "Bình thường, ha ha." Trần Quý Lương cười nói. Nam sinh kia nói, "Trần tổng, ngươi tiếp biên quan Nguyệt đi trước đi, chúng ta mấy cái nhìn xem là được. Nơi này không đệ dừng xe." Ngươi ngừng quá lâu sẽ chọc cho đến cảnh sát giao thông." Trần Quý Lương xem hướng Biên Quan Nguyệt. Biên Quan Nguyệt ngượng ngùng nói, "Vậy ta đi trước." Nam sinh kia nói, "Không có việc gì, liền hơn 10 phút thời gian." Biên Quan Nguyệt gặp cùng tổ tiểu đồng bọn, giờ phút này đều tại bốn phía bận rộn, cũng không thuận tiện đi quá giày, thế là nói, "Thay mặt ta cho bọn hắn nói tiếng xin lỗi. Tổ Lim tiếp kết thúc, ta mời mọi người ăn cơm." "Không có vấn đề." Nam sinh kia cười phất tay nói tạm biệt. Hai người lên xe, Trần Quý Lương nói, "Ngày kia xin phép nghỉ mời xong trưa." "Mời tốt." Biên Quan Nguyệt nói. Trần Quý Lương có hậu thiên hỏa tự cụ bệ vé vào cửa. Buổi sáng trận cùng buổi chiều trận đều có. Lúc đầu chỉ có các hai tấm, lại từ bờ nơi đó làm một tấm, có thể ba người cùng đi xem. Đào Tuyết còn ở tại Hoa Thanh gia viên không có đi, muốn xem mấy trận tiếp tranh tải mới về trường học. Trần Quý Lương nói, ngày đó số số, ta bên trong giải đặc biệt. 5000 chú cái kia. Biên quan Nguyệt kinh ngạc không thôi. Trần Quý Lương gật đầu, đúng, 5000 chú cái kia. Một vé tiền thưởng hơn 100 khối, 5000 chú tổng cộng có thể lĩnh hơn 50 vạn. Phộc phốc. Giải đặc biệt đơn trụ tiền thưởng mới hơn 100 khối. Biên quan Nguyệt bị chọc cho bật cười. Trần Quý Lương im lặng nói. Đào Tuyết nghe cũng là phản ứng này. "Tốt, ta không cười." Biên Quan Nguyệt vừa nói vừa che miệng cười trộm bắt đầu. Trần Quý Lương nói, "Đều là mẩu dân tiền, ta lấy ra cũng không có tác dụng gì, dự định toàn bộ quyên cho vùng núi Nhi Đồng." "Này rất tốt." Biên Quan Nguyệt rốt cục không cười. Trần Quý Lương nói tiếp, "Ta trước kia có cái sư huynh gọi Mẫn Văn Vũ, hắn lớp dọa tốt nghiệp rõ ràng có tiền đồ tốt, lại lựa chọn đi tỉnh Vân Nam huyện cấp ngành giáo dục. Hắn hàng năm đều sẽ chọn lựa một ít thành tích cũng không tệ lắm, nhưng gia đình tương đối khó khăn học sinh, để ta tới cung cấp học phí cùng tiền sinh hoạt, trước trước sau sau tổng cộng có hơn 30 người." Biên quan Nguyệt nói, ngươi vẫn rất có trái tim tình yêu. Ta cũng coi như Sơn thôn đi ra đắng hải tử nha, Trần Quý Lương nói, những học sinh này hàng năm đều sẽ theo ta thông tin. Về sau ngươi để ý tới những sự tình này thế nào? Cho bọn nhỏ trả lời, cho bọn nhỏ thu tiền đi qua. Bình thường là đem tiền gọi cho hắn nhóm giáo viên chủ nhiệm, phòng ngừa hải tử hoặc gia trưởng phụ phí. Biên quan Nguyệt gật đầu, có thể. Trần Quý Lương nói, lần này chúng thưởng hơn 50 vạn, có thể tại Thai Họa khu quên xây một tòa hy vọng tiểu học. Biên quan Nguyệt hiếu kỳ nói, 500.000 đủ sao? Trần Quý Lương gật đầu, đủ. Chỉ cần quyên tặng 200.000 ngàn nguyên, địa phương liền sẽ xứng đôi tài chính, đem tiền góp đủ rồi trùm lên một hy vọng tiểu học. Tu sửa công trình trường học cũ nát xuống cấp tiêu chuẩn là 100.000, quyên xây mới tiểu học là 200.000. Lần này tai họa khu tình huống khác biệt, quyên 400.000 cùng 500.000 không chờ, cụ thể xem nơi đó gặp tai họa trình độ. Tiêu tiền thưởng còn vừa vặn, khả năng là lão thiên gia biết người muốn làm gì, cho nên mới để ngươi trúng 5.000 vẽ giải đặc biệt. Biên quan Nguyệt vừa nói vừa cười lên, nghĩ tới một vẽ tiền thưởng hơn 100 khối nàng liền vui. Trần Quý Lương nói, ngươi đừng cười. Ngươi cũng muốn trúng, giải 3. Một vé tiền thưởng 3 khối nhiều tiền còn có lẽ có còn nguyên vẹn. Biên quan nguyệt, trần quý lương chửi bậy, thiết kế loại này số số người, đoán trường toán học liền không có học tốt. mẹ nó, chúng thưởng tỷ lệ thật cao, mà lại rõ ràng là số số, lại làm cho mẫu dân đáp 10 đạo đề, khiến cho đều không có nhiều người mua, tổng giá trị quỹ thưởng kim nhạch từ đầu đến cuối không thể đi lên. Biên quan nguyệt đột nhiên hỏi, quên xây hy vọng tiểu học, có hay không có thể chúng ta đến cho trường học đặt tên? đúng, có quyền gắn tên. trần quý lương nói, biên quan nguyệt hỏi, gọi lương nguyệt hy vọng tiểu học thế nào? trần quý lương gật đầu, danh tự này cực kỳ em hay. biên quan nguyệt cảm thấy việc này rất lãng mạn. Về sau ta cũng muốn xuất tiền, tranh thủ quên xây 100 chỗ lương nguyệt hy vọng tiểu học. Nếu như lúc nào có cực kỳ dài thời gian ở không, chúng ta liền lái xe đi tự giá du lịch. Dọc theo bản thân quên xây tiểu học, một đường lái xe khóa tỉnh trời qua đi. Rất tốt, nửa đường còn có thể dừng lại, cho bọn nhỏ tiếp theo hai mảnh đặc thủ khóa. Trần Quý Lương biểu thị ủng hộ. Biên quan Ngật nói, ta cha năm nay cũng có cho tài họa khu gửi tiền, hắn nhận biết một chút tài họa khu cán bộ. Ta đêm nay tìm hắn muốn mấy cái điện thoại, hỏi một chút chỗ nào thích hợp quên hy vọng tiểu học. Những này đều từ người đến an bài. Ta trước kia giúp đỡ học sinh tin tức, đêm nay cũng tất cả đều giao cho người phụ trách." Trần Quý Lương nói. "Biên quan nguyện không thể không sinh ra một loại sứ mệnh cảm giác, ta nhất định sẽ quản lý tốt, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a." Trần Quý Lương còn không biết ngày nào đi lĩnh thưởng, đến lúc đó nhất định phải mang khẩu trang cùng mũ. Không phải lo lắng lộ tài, mà là sợ bị người chế giễu. Trong lịch sử nhất lão giải đặc biệt. Chương 377, Tô Lâm tiếp hiện trường Hắc Quốc ca cảm giác từ tốt, chương 377, Tô Lâm tiếp hiện trường Hắc Quốc ca cảm giác từ tốt. Hỏa thở của bệ. Đao tuyết có chút dầu dĩ không vui nàng ra trận lúc mang theo đồ ăn vặt, bị kiểm an cản lại không để tiến vào, chỉ có thể đem ăn lưu tại kiểm an chỗ. Hướng vào trong về sau, bên trong thật nhiều bán đồ ăn vặt, tất cả đều từ nhà tài trợ cung cấp. Thế là ba người lại mua đồ uống, hạt dưa cùng khoai tây chiên. Nhưng ở tiến vào gõ tờ cu bẽ lúc, lại bị cản lại, nói chỉ có thể ở đấu trường quán bên ngoài ăn. Trần Quý Lương tìm tới vẫy bán lại chỗ ngồi hào, hỏi thăm bên cạnh người xem, vẫy dây một chút, xin hỏi ai là hai người cùng đi, không người trả lời. Trần Quý Lương cất cao giọng lượng, ai muốn đổi phiếu? Hai tấm hàng thứ ba phiếu. Đổi nơi này hai tấm phiếu, ba chúng ta cá nhân muốn ngồi cùng một chỗ. Lập tức có người hỏi, thật sự là hàng thứ ba. Trần Quý Lương hướng kia người lộ ra vé vào cửa. Thật sự là hàng thứ ba. Ba mẹ nó, anh em, ta theo các ngươi đổi. Kia người vội vàng đứng lên. Trần Quý Lương nói, ta muốn đổi hai tấm. Sát Satvec là một đôi tình lữ, cũng đứng lên nói, chúng ta có thể đổi hai tấm. Vé vào cửa rất nhanh đổi đi, đôi tình lữ kia vui dạo dự tiến về hàng thứ ba. Sáng hôm nay có cái gì tranh tài a? Đào Tuyết hỏi. Biên quan ngườ nói, đều là bơi lội. Ba trận trận chung kết, 6 trận vòng bán kết. Đào Tuyết hỏi Ngươi biết bơi sao?" Biên Quan Nguyệt nói. "Không biết." Đào Tuyết nói. "Ta cũng không biết." Trần Quý Lương thừa cơ nói, "Hiện tại đúng lúc là mùa hè, tìm thời gian ta mang các ngươi đi học bơi lội." "Ngươi sẽ a?" Đào Tuyết hỏi. Trần Quý Lương nói, "Tại trong sông cùng đập chứa nước bản thân ngâm chút, nhiều lần kém chút chết đuối. Nhất mạo hiểm một lần, ta tại bờ sông nhặt được khối tấm súp, ôm tấm súp bơi tới trong sông ở giữa, đột nhiên liền rời tay, ta lúc ấy còn sẽ không bơi lội, bên cạnh lại không có người phát hiện." Biên Quan Nguyệt khẩn trương nói, "Vậy sao ngươi được cứu?" Trần Quý Lương nói, "Kỳ thật tấm súp ngay tại trước mặt ta, nhưng ta đầu chìm xuống nhìn không thấy." hai cánh tay cánh tay lung tung đập mặt nước, đem tấm xốp càng sóng càng xa. Ngay tại sắp xong đời thời điểm, đầu ngón tay đụng phải tấm xốp biên giới, không có bắt lấy, tấm xốp bị đụng đến càng xa. Loại tình huống kia phi thường huyền diệu, vô ý thức liền tỉnh táo lại, ngừng thở, không lại loạn động, chìm đến dưới nước hướng phía trước vọt tới, lại đưa tay bỗng nhiên đem tấm xốp nổ dừng chân. Đào Tuyết Hoài nghi hắn đang nói lão, không biết bơi người, làm sao có thể không hoảng? Còn có thể dưới nước hướng phía trước vọt? Ta lừa các ngươi làm gì? Trần Quý Lương cười nói, cho nên ta nói loại kia trạng thái cực kỳ huyền diệu. Trong nháy mắt từ kinh hoàng ở trong tỉnh táo lại, dùng bản thân nhiều lần ngâm nước phong phú kinh nghiệm, tại dưới nước tối thiểu chạy xa nửa mét lại ngoi đầu lên. Biết rất rõ ràng Trần Quý Lương không có chuyện, biên quan nguyệt vẫn là cảm thấy nghĩ mà sợ, người kém chút người cũng bị mất, liền không thể thành thật một chút. Còn cái gì nhiều lần ngâm nước phong phú kinh nghiệm? Trần Quý Lương vẫn như cũ cười đùa tí tửng, tiểu hài nhi đều như vậy. Hàng năm được nghỉ hè, trường học đều cường điệu không muốn xuống sông tắm rửa, nhưng hàng năm toàn trấn đều muốn chết đuối một hai cái. Mệnh của ta cứng rắn, ngâm nước nhiều lần, Diêm Vương gia đều không thu, đoán chừng là sợ ta cướp hắn vị trí. Biên quan nguyệt nói, về sau chúng ta hải tử kiên quyết không cho phép ta giả lạng, chỉ cho đi chính quy bơi bơi. Đào Tuyết nghe, lặng lẽ trợn mắt chừng một cái. Trần Quý Lương nói, hay là, ngươi trước cho Hải Tử lấy cái danh tự. Biên Quan Nguyệt đỏ mặt không nói chuyện. Đào Tuyết vẫn đang suy nghĩ, ta sẽ cho học trưởng sinh con sao? Hừ, coi như sinh con, cũng muốn đi theo ta họ. Trong lúc nói chuyện, vận động viên đã tại làm nóng người. Trận đầu là nữ tử 200M mở bơi tự do vòng bán kết. Tại ngày hôm qua đấu loại bên trong, Trung Quốc vận động viên bảng giai dinh đánh vỡ Olympic ghi chép, dùng tiểu tổ đệ nhất thân phận tấn cấp vòng bán kết, cực kỳ có hy vọng đoạt giải quán quân. Bất quá còn có căn bệnh. Tại ngày hôm qua đấu loại bên trong, Italy tuyển thủ phá vỡ kỷ lục thế giới. Trần Quý Lương móc ra kính viễn vọng, bắt đầu tìm kiếm Trung Quốc vận động viên thân ảnh. Chênh tài bơi lội thành tích, Trần Quý Lương nhớ không rõ, cho nên hắn mới chạy tới hiện trường quan sát. tranh tài dù sao cũng phải có lo lắng mới có ý tứ. Trận đấu vòng bán kết rất nhanh bắt đầu, không có Trung Quốc vận động viên tham gia. Slovenia tuyển thủ cầm thảm nhất, lập tức liền là trận thứ hai. Trung Quốc vận động viên xuất hiện thời điểm, địa điểm tổ chức bên trong trong nháy mắt núi kêu biển gầm. Trần Quý Lương nói, không khí hiện trường liền là tốt, so tại trước máy truyền hình xem có cảm rất nhiều. Đáng tiếc đại bộ phận người đều không giành được phiếu. Kính viễn vọng cho ta." Biên quan Nguyễn nói. Trần Quý Lương thuận tay đem kính viễn vọng đưa ra đi. Đào Tuyết nói, "Cái này tuyển thủ rất lợi hại phải không?" Trần Quý Lương sớm làm bài tập, lần trước Ô Liêm Típ, nàng theo đồng đội cùng một châu cầm bơi tự do tiếp sức thi đấu huy chương bạc. Cho chuyện một chút, tranh tài bắt đầu. Bàng Rai dinh tốc độ thật nhanh, nàng một mực tại lĩnh lặn, có thể bảo trì dẫn trước cả. Ai nha, quay người chậm. Nàng tại phấn khởi tiến lên. Hiện trường bình luận viên âm thanh càng ngày càng kích động. Cố lên, cố lên. Toàn trường Trung Quốc người xem điên cuồng hò hét trợ uy. Đào Tuyết mặc dù không nhận biết vị kia vận động viên, nhưng cũng đi theo mọi người cùng nhau hô, khả cả giọng kêu khuôn mặt đều lò bừng. Biên quan nguyệt muốn thận trọng được nhiều, nắm chặt xong quyền một mặt khẩn trương, yên lặng cho Trung Quốc tuyển thủ cổ động. Đội kịp, đội kịp, vòng bán kết tiểu tổ thứ ba, cái này thành tích có thể tiến vào trận chung kết. Bình luận viên sợ hãi Trung Quốc người xem thất vọng, vội vàng nói hạng ba cũng có thể tiến vào trận chung kết. Ai? Đào Tuyết thở dài một tiếng, thân là một cái thuần xem náo nhiệt, nàng đối tiểu tổ thứ ba có chút thất vọng. Trần Quý Lương nói, chỉ cần có thể tiến vào trận chung kết liền tốt, đệ nhất theo thứ ba không có gì khác nhau. Kế tiếp là nam tử 100 mễ bơi ngựa trận chung kết, địa điểm tổ chức bên trong tiếng hô nhỏ cực kỳ nhiều, bởi vì không có Trung Quốc vận động viên tham gia. Hôm qua bị đào thải. Nửa ngày tranh tài xem hết, Trung Quốc người xem tâm tình đều không làm sao tốt đẹp. Trung Quốc vận động viên tham gia trận chung kết hạng mục, tốt nhất thành tích là nữ tử 100 mễ bơi hết thứ 7 danh. Trần Quý Lương chụp ảnh phát hai đầu vệ bộ. Điều thứ nhất là chúc mừng Bàng Rai tiến vào trận chung kết, chúc nàng ngày mai có thể cầm quán quân. Đầu thứ hai là an ủi, nội dung là trận chung kết hạng bảy cũng rất không tệ, hy vọng Tôn Diệp tuyển thủ có thể không ngừng cố gắng, sau này lấy được càng tốt thành tích chứng minh chính mình giờ đi hòa tỳ cưu bệ về sau, giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm, lười nhắc từng đi ra ngoài một lần kiếm ăn, bọn hắn còn phải xem buổi chiều tranh tài, ừm, buổi chiều phiếu, Trần Quý Lương cũng có nhảy cầu, mọi người đều hiểu. buổi chiều xem so tài thời điểm, Đào Tuyết cuống Họng đều háo hức, Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt im lặng mặc ngồi ở chỗ đó thưởng thức Trung Quốc nhảy cầu vận động viên nhóm bọn nước biến mất chi thuật, xinh đẹp. Trần Quý Lương giơ kính viễn vọng nhìn xem chỉ có nhỏ bé gợn sóng mặt nước tản thượng. Biên Quan Nguyệt nói, ta tại trên TV nhìn ngươi phỏng vấn, cái này Trần Nhược Lâm là thần tượng của ngươi, cũng không cho thần tượng hô vài tiếng cố lên. Trần Quý Lương cười nói, nàng này mã lực mạnh mẽ, không cần ai giúp bận điệu cố lên. Ta phát thủy bổ khen khen cầu vồng dám là được rồi. Đào Tuyết nói, ta khi còn bé cũng bị đưa đi luyện qua nhảy cầu. Người bơi lội cũng không biết, còn luyện nhảy cầu. Biên quan người hỏi, Đào Tuyết giải thích nói, chúng ta nơi đó, ra cái nữ hoàng môn nhảy cầu cao mẫn, cực kỳ nhiều gia trưởng đều đưa hải tử đi học nhảy cầu. Ta cha trong sưởng một cái đồng sự liền đem hải tử đưa đi, nghe nói cực kỳ nhỏ tuổi tắc liền tiến vào tình đội. Ta cha đầu góc ngóng lên, cũng muốn đem ta đưa đi. Trần Quý Lương nói, vậy sao ngươi không có đi? Đào Tuyết nói, đi nửa ngày một bước khóc, một bước khóc, căn bản là không có cách nào luyện, còn đem những đứa trẻ khác cũng mang khóc, khóc đến huấn luyện viên tâm phiền ý loạn, nói ta là một con chuột phân, hỏng nguyên một nồi nước. Phúc. Biên quan nguyệt bị chọc cho nhịn không được cười ra tiếng. Trần quý lương đối với cái này phi thường vui mừng bất ngờ, hai cái nữ hải tử ở chung càng ngày càng hòa hợp. Hán thừa cơ nói, ngươi cũng đủ có thể, huấn luyện viên bình thường sẽ không dễ dàng buông tha học viên. Đào tuyết đắc ý nói, làm sao ngươi biết ta không phải cố ý khóc? Ta gặp được nước liền sợ, liền nước cạn khu cũng không dám xuống dưới. Trần quý lương nói, ngươi xem người ta bên cạnh học tỷ khi còn bé học đồ vật có thể nhiều. Hơi. Đào Tuyết le lưỡi. Biên quan Nguyệt Đắc ý cười cười. Nàng không theo người khác so cái gì, nhưng tháng qua Đào Tuyết nàng lại thật cao hứng. Trong lúc nói chuyện, cuối cùng nhảy một cái. Vẫn như cũ hoàn mỹ. Quốc ca sắp tấu vang, Trần Quý Lương bọn hắn đều đứng lên. Tại Olim tiếp hiện trường cùng một chỗ hát quốc ca, Trần Quý Lương hai đời cộng lại vẫn là lần thứ nhất. Cảm giác kia đặc biệt bổng. Buổi sáng rời sân lúc, mọi người đều đặc biệt thất vọng. Buổi chiều rời sân lúc, từng cái cao hứng mừng mừng, đều đi đến bên ngoài sân, mọi người còn đang nghị luận vừa rồi tranh tài. Suy đoán nhạy cầu đội ngày mai có thể cầm mấy khối vi trường vàng. Thời gian vẫn rất sớm, Trần Quý Lương rước khoát lái xe đi Bắc Kinh sổ số trung tâm lĩnh thưởng. Ngài tốt, xin hỏi ngài là đến lĩnh thường sao? Nhân viên công tác gặp Trần Quý Lương mang theo khẩu trang cùng mũ. Trần Quý Lương nói, đúng, ta trúng 5.000 nghìn vé giải đặc biệt. Nhân viên công tác nghe được trận cả mắt lên, 5.000 nghìn vé giải đặc biệt, ngài mua cái gì sổ số? Biên Quan Nguyệt cùng Đào Tuyết đứng ở bên cạnh cười trộm. Chủ yếu là cái này sổ số quá nói nhảm, Biên Quan Nguyệt cũng chúng giải ba. Nhưng mua một chú phải hao phí hai khối tiền, bên trong một chú giải ba lại chỉ có thể lĩnh ba khối nhiều tiền. Con mẹ nó có lẽ đầu. Trần Quý Lương xuất ra từ trong xe ôm đến hộp giấy nhỏ, bên trong toàn bộ mẹ nó là sổ số, số. Nhân viên công tác cũng là nữ, nàng đang tra xem kim lệnh lúc, một mực tại cố gắng nén cười. Bất quá biết Trần Quý Lương có thể lĩnh đi hơn 50 vạn, hơn nữa còn không cần nộp thuế, một vẻ tiền thưởng quá thấp, nàng trong nháy mắt lại bắt đầu hâm mộ. Xin lấy ra thẻ căn cước, đem mũ cùng khẩu trang hái xuống, nhân viên công tác nói, "Tiên tâm, chúng ta chụp ảnh thời điểm, ngươi có thể một lần nữa đem khẩu trang cùng mũ đeo lên. Còn muốn chụp ảnh? Có thể không được sao? Có thể. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể chụp ảnh tuyên truyền một chút." thật có lỗi, đây không phải nghĩa vụ của ta. Thuật ta, nghe nói có người đến đổi thưởng, mà lại là đổi 5.000 nghìn vẽ giải đặc biệt, lục tục ngao nghe tới không ít nhân viên công tác, liên sổ số trung tâm lãnh đạo đều tới. bọn hắn hai ngày này một mực tại buồn chôn đâu, ô liêm tiếp sổ số căn bản không có pháp thao tác, mơ mơ hồ hồ liền có người trúng 5.000 nghìn chú, đơn giản không hiểu đấu. công việc kia nhân viên nhìn thấy thẻ căn cước trong ngáy mắt, cũng cảm giác danh tự này giống như cực kỳ quen hay. nàng hỏi lãnh đạo nói, chủ nhiệm, trần quý lương có phải hay không nơi nào danh nhân? lãnh đạo nhìn sang thẻ căn cước đều không chờ trần quý lương hái khẩu trang liền nhiệt tình tiến lên nắm tay trần tổng ngươi cũng không sợ tỏ vẻ giàu có không như tiếp nhận chúng ta tuyên truyền phỏng vấn ai chúng ta sổ số sự nghiệp mục đích không phải là vì kiếm tiền mà là vì phát triển thật có lỗi ta không có nghĩa vụ giúp các ngươi tuyên truyền sổ số, số trần quý lương trực tiếp đánh gãy lãnh đạo Tiếu dung cứng đờ lập tức lại tiếp tục cười lên giải quyết việc trung đem tiền thưởng cho hắn liền xong việc chờ bọn hắn lính xong thưởng rời đi nhân viên công tác còn đang nghị luận này người vận khí thật tốt mua năm chú đều có thể bên trong giải đặc biệt ai kẻ có tiền a Đoán chừng người ta mua chơi, căn bản liền không quan tâm điểm này tiền tượng. Thật sự là không hiểu đấu, Olympic giết sổ số cũng có người mua 5000 chú. Chương 378, Internet âm nhạc trời đông giá rét tiền đến, chương 378, Internet âm nhạc trời đông giá rét tiền đến. Toàn bộ tháng 8, cả nước tiêu điểm đều tập trung ở thế vận hội Olympic bên trên. Tô Tiềm Sói, Dương Giáo Sư, sàn lũ G giúp tình án. Những câu chuyện này mặc dù cũng có quy mô nhỏ đưa tin, nhưng đều thuộc về báo chí cùng trang web tin tức phế liệu. Chân chính đạt tới lượng tiêu thụ, lưu lượng đỉnh cao, phải kể tới lưu tưởng tại vòng thứ nhất liền bỏ thi đấu chúc phúc người, an ủi người cũng có, nhưng chất vấn cùng chửi rủa cũng phô thiên cái địa. thậm chí có người nói Lưu Tường áp lực quá lớn, không dám ở cửa nhà mình tranh tài, cho nên làm bộ tổn thương bệnh lựa chọn trốn tránh. Dứt bỏ một năm có ý khác người ngôn luận, Lưu Tường bị chửi nguyên nhân chủ yếu vẫn là người trong nước đối với hắn trở mong giá trị quá cao, kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. đương nhiên, cũng có hắn tại tranh tài trước đó, trường kỳ lộ ra ánh sáng lượng quá lớn nguyên nhân. liên tục hơn nửa năm thời gian, chỉ cần ngươi xem tivi, vô luận đổi được cái nào kênh, không thấy mấy phút liền có thể gặp được Lưu Tường đập quảng cáo, cho người cảm giác, tự như là hắn không cần huấn luyện. Suốt ngày vội vàng đập quảng cáo giống nhau. Đúng, còn có họ. Các loại hội nghị đều có thể nhìn thấy lưu tưởng, mà lại truyền thông còn không phải đi phỏng vấn một chút. Loại này trường kỳ lại khổng lồ lộ, lộ ra ánh sáng lượng. Theo hắn vòng thứ nhất liền bỏ thi đấu hình thành so sánh rõ ràng, thậm chí cực kỳ dễ dàng gây nên đại chúng đối với hắn sinh ra chán ghét cảm giác. Đa số người kỳ thật cũng không rõ ràng, những cái kia quảng cáo không phải lưu tưởng bản thân đi đón, mà là từ trung tâm quản lý điển kinh phụ trách bàn bạc, đàm phán cùng ký hợp đồng. Ngày hai tháng tám, Thế vận hội Olimp chính thức kết thúc. Tại internet phô diện, số thủ trở thành giới này Olimp lớn nhất bên thắng. Bằng vào Olimp độc nhất vô nhị internet nhà tài trợ thân phận, số thủ cần phải quý thuần lợi nhuận đạt tới 4200000 đô la Mỹ, cùng so tăng trưởng 604%. Trương Chiêu Dương lúc này phong quang vô hạn, đặt đến chân chính nhân sinh đỉnh điểm. Bị tỷ đạn sở cũng thừa cơ lây không ít cơm thừa canh cạn. Nhất là với bổ, mới tăng đăng ký người sử dụng 160 hơn vạn, tổng người sử dụng số lượng đã vượt qua 4 triệu. Đây là phi thường con số kinh khủng. Đương nhiên, cái này cũng theo điện thoại phổ cập có liên quan. Đều khỏi cần phải nói, chỉ nói smartphone. Năm nay tháng 1 đến tháng 7 Trung Quốc thị trường smartphone lượng tiêu thụ đạt 1567 vạn đài. Người nói mình lúc ấy còn tại dùng điện thoại bàn phím, liền chụp ảnh đều đập không được. Nhưng smartphone lượng tiêu thụ, lúc ấy thật sự nửa năm bán đi hơn 15 triệu đài. Nhiều như vậy smartphone, Nokia lượng tiêu thụ chiếm 70%. Symbian OS hệ thống, Motorola lượng tiêu thụ chiếm 15%. Căn cứ vào Linux hệ thống, Samsung, tớt đỏ vỏ cùng loại chiếm 10%. Căn cứ vào Windows Mobile hệ thống. Mặt khác công ty chiếm 5%. Các loại hệ thống bao quát cả độ. Loạn thất bát tao điện thoại hệ thống dẫn đến áp cực kỳ khó kiếm dùng, phe thứ ba công ty không cách nào chiếu cố. Lúc này sở mặt phone thị trường có thể dùng 4 chữ để hình dung, hỗn độn trạng thái. Vượt thời đại cancom cơ S giờ 8250 chíp, lúc này còn không hỏi thế. Trần Quý Lương hồng Mông điện thoại, lựa chọn căn cứ vào cancom MS M7200A tiến hành nghiên cứu và phát triển. Đoạn thời gian trước, Trần Quý Lương còn theo mấy vị nghiên cứu và phát triển người tranh chấp một phen, thậm chí kém chút ầm mỹ lên. Bởi vì nghiên cứu và phát triển nhân viên cho rằng, Texas Instruments chủ men ôm map 850 chìm, mặc dù CPU tần suất thấp hơn nhiều, hơn nữa còn cần học mặt khắc chip nhưng thị trường nghiệm chứng thành thục, điện năng tiêu thụ khống chế ưu tú, khai phá phát triển tài nguyên phong phú, so lựa chọn Qualcomm SM7200A càng ổn thỏa, lại khai phá phát triển tốc độ càng nhanh. Trần Quý Lương không quản những cái kia, hắn không hiểu kỹ thuật, nhưng nhận biết kêu dồn hai chữ. Hắn tại cẩn thận hỏi thăm phía dưới biết, cái sau có được càng mạnh năng lực xử lý số liệu, càng mạnh đồ hình xử lý năng lực, càng thích hợp ba dây internet. Mà cái trước mặc dù thành thục độ, ổn định độ càng cao, lại càng thích hợp sản xuất hàng loạt điện thoại bàn phím cung cấp thấp smartphone. Biên Quan Nguyệt kết thúc bản thân người tình nguyện tiếp sống, mệt mỏi nằm trong nhà nghỉ ngơi tốt mấy ngày. Đào Tuyết sớm liền về trường học. Trong lúc đó, Trần Quý Lương mang theo Biên Quan Nguyệt, mời Trần Hiểu Húc cùng đi bái phòng giáo sư Vu. Đưa lên kinh kịch, kinh kịch tứ xuyên băng nhạc làm lễ vật, còn cho giáo sư Vu hát mấy bài hát khúc cùng hí khúc. Tới gần khai giảng, Trần Quý Lương lại dẫn Biên Quan Nguyệt, cầm nàng bán thành phẩm luận văn, đi bái phòng nàng chuẩn bị dự thi đồng giáo sư. Đồng giáo sư lúc đầu không có coi là gì, trở ngại mặt mũi và kết giao bằng hưu trạng thái tâm lý, mới trong nhà tiếp đãi hai người bọn họ. Nhất là nhìn thấy Biên Quan Nguyệt đẹp đặc biệt về sau, cơ bản đoán được đây là Trần Quý Lương bạn gái. Hắn dự định qua loa một chút. Để biên quan nguyệt đi trước thi viết chờ thi viết kết quả đi ra mới quyết định. Mời đồng giáo sư phụ chính một chút. Hàn Huyên vài câu, Trần Quý Lương giới thiệu sơ lược biên quan nguyệt tình huống, liền đem kia thiên bản thành phẩm luận văn đưa tới. Địa vực âm nhạc ghen cộng hưởng, kinh kịch tứ xuyên làn điệu cao hương la đái tên làn điệu cùng ba du hào hương ca bên trong nhất lĩnh chúng hòa hình thức tương đối cùng Tố Nguyên. Đồng giáo sư chỉ nhìn cái kia luận văn tiêu đề, liền trong nháy mắt hứng thú. Hắn cũng không nói chuyện, nghiêm túc đọc luận văn. Cẩn thận đọc xong, đồng giáo sư độ cao tán dương, văn chương rất nhiều nơi, luận thuật phi thường gấp ép, đơn thuần cá nhân phòng đoán, khuyết thiếu luận cứ đến luận chứng nhưng làm một không phải nghệ thuật chuyên nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp có thể viết ra loại này luận văn đã phi thường khó được mà lại sinh viên chưa tốt nghiệp nguyện ý chủ động viết luận văn còn đem luận văn viết suy nghĩ khác người cũng đặc biệt ít đa tạ đồng giáo sư khích lệ biên quan nguyệt cao hưng nói đồng giáo sư hỏi ngươi xuất thân nhạc cụ dân gian gia đình biên quan nguyệt trả lời ông bà của ta cùng mẹ trước kia là kinh kịch tứ xuyên đoàn ta từ tiểu học tập kinh kịch tứ xuyên về sau truyền thống hí khúc không được trung học lại chuyển đi học mấy năm thanh nhạc đồng giáo sư kết hợp trần quý lương vừa rồi giới thiệu sơ lược kỳ quái nói vậy sao ngươi không có đọc nghệ thuật viện trường học Biên quan nguyện nói, bởi vì theo trong nhà ẩm mỹ mâu thuẫn, lúc ấy tương đối phản nghịch, lớp 12 chuyển thành phổ thông thí sinh. Đồng giáo sư cảm khải nói, lớp 12 mới chuyển phổ thông thí sinh, còn có thể thi người đứng đầu kinh mộ. Nói rõ ngươi văn hóa khóa cũng cực kỳ lợi hại, à, nhưng ngươi bản này luận văn, luận thuật kinh kịch tứ xuyên độ dài không đến một phần ba. Ngươi còn quen thuộc mặt khác nhạc cụ dân gian cùng địa phương khác hì khúc. Biên quan nguyện nói, ta từ năm thứ hai đại học nghỉ đông bắt đầu, hàng năm nghỉ đều sẽ đi bái phỏng dân gian nghệ nhân, đi theo đám bọn hắn học truyền thống nhạc khí cùng ca khúc. Đây là sự thực yêu quý nhạc cụ dân gian. Đồng giáo sư đã sinh ra lòng yêu tài, khác không đàm luận, chỉ nói hứng thú cùng tính năng động chủ quan, loại học sinh này hắn liền phi thường nguyện ý thu. Đồng giáo sư nói, năm nay thi viết, ngươi phải thi cho thật giỏi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng lại biểu đạt đến mức cực kỳ rõ ràng, chỉ cần thi viết quá quan hắn liền thu. Biên quan Nguyệt Vội vàng túi người chào, ta nhất định thi tốt. Trần Quý Lương mang tới lễ vật rất quý giá, đồng giáo sư lúc trước một mực không thu, bị Trần Quý Lương đặt tại trên ghế salon không nhúc đích. Chờ bọn hắn lúc rời đi, đồng giáo sư cũng không có sách để bọn hắn đem lễ vật mang đi. Đây coi như là nhận lấy, đem người đưa đến cổng đồng giáo sư trở về phòng mở ra lễ vật đóng gói, mở ra xem, đồng giáo sư buồn cười nói, không hẹn là đại lao bản à, vừa thấy mặt liền đưa Châu tự sinh tinh phẩm, Châu tự sinh danh sương Trung Quốc đệ nhất cây sáo sáng tạo dùng 12 bình quân luật đến cho cây sáo sắp xếp lỗ, còn làm ra 12 chi hòa âm bộ cây sáo giải quyết cây sáo chuyển điệu hòa âm nan đề, hắn tự tay chế tác cây sáo, lúc này giá bán một hai ngàn nguyên, nhưng muốn mua còn phải chậm rãi xếp hàng, mà Trần quý lương tặng chi này cây sáo, tại Châu tự sinh tác phẩm ở trong cũng thuộc về tinh phẩm, nhất định phải trản giá gấp đôi mới có người nguyện ý bán, Trần quý lương đem chiếc xe lái về nhà mình khu dân cư. Biên quan Nguyệt hiểu dây an toàn lúc nói, Olimpít cũng kết thúc, tiếp xuống mấy tháng, ta muốn toàn tâm toàn lực chuẩn bị kiểm tra. Ngươi đi công ty đi làm a, ta muốn về nhà học tập. Trần Quý Lương cười nói, cái này qua sông đoạn cầu rồi. Ngươi nếu là rảnh đến không có chuyện làm, đi trường học tìm người gốm học một đi. Biên quan Nguyệt thuận tay đem xe cửa mang lên. Trần Quý Lương vội vàng đuổi theo, về nhà cùng nhau ăn cơm. Lười nhắc bạn thân làm, gọi điện thoại để khu dân cư phụ cận tiệm cơm đưa thức ăn ngoài. Hắn buổi chiều đi vào công ty, lập tức biết được tin vui, hẹn đợi họ vừa đăng ký người sử dụng chính thức đột phá bảy triệu, mà lại tại Olimpít trong lúc đó hệ nổi họa của hoạt động hàng ngày suất đặc biệt cao, ô lim tiếp kết thúc còn tiếp tục duy trì loại trạng thái này. hệ nổi họa của bảy triệu người sử dụng hoạt động hàng ngày lượng so tự xưng người sử dụng quá trăm triệu năm mươi một con cao hơn nhiều. đông đông đông mời đến sv bộ nghiệp vụ người phụ trách hoàng hâm nguyên đi tới ông chủ đây là ta làm thiết kế sách chúng ta cần tăng cường theo sia mỹ new zip hợp tác nếu không thải linh này khối là không làm tiếp được trần quý lương không thấy thiết kế sách nói rõ chi tiết nói hoàng hâm nguyên nói mấy đại vận kinh doanh buôn bán năm ngoái liền bắt đầu làm tập trung vận doanh năm nay đã thu hồi đại bộ phận cấp tỉnh công ty con quyền lợi Trước kia Mô Bạch cùng loại công ty viễn thông, tại Thải Linh cùng loại FV nghiệp vụ bên trên, đều là cấp tỉnh công ty con bản thân làm một mình. Quản lý phi thường hỗn loạn. Tỷ như ta là nhà cung cấp dịch vụ, ta cầm tới một bài ca khúc làm Thải Linh, chạy tới theo Quảng Đông Mô Bạch công ty hợp tác. Kết quả Mân tỉnh Mô Bạch công ty nhảy ra, theo một nhà khác nhà cung cấp dịch vụ hợp tác, làm này thủ Thải Linh đổ lậu đắc loạn. Này mẹ hắn đánh như thế nào kiện cáo. Cho nên, mấy đại vận kinh doanh buôn bán thu hồi công ty con quyền lợi, từ tổng bộ tiến hành thống nhất quản lý vận doanh. Dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa xuất hiện đồ lậu, đề cao người sử dụng thể nghiệm, tăng cường vận doanh hiệu suất. Dù sao chỗ tốt cực kỳ nhiều, nhưng nhà cung cấp dịch vụ lại triệt để biến thành biên giới nhân vật, bởi vì MoBe cùng loại công ty Viễn Thông lựa chọn trực tiếp theo công ty đĩa nhạc hợp tác. Nói cách khác, Trần Quý Lương muốn tiếp tục làm Thái Linh, không cách nào tự quyết mua ca khúc bản quyền. Coi như mua tới tay, cũng muốn tìm MoBe tổng bộ, cũng muốn giao cho MoBe tổng bộ thống nhất vận hành. MoBe công ty tổng bộ dựa vào một chiêu này, trước mắt đã chiếm lĩnh Thái Linh thị trường 80% số định mức. FV công ty Viễn Thông tất cả đều biến thành này ăn mày ăn mày. Loại tình huống này có lợi cho bản quyền bảo hộ, có lợi cho công ty đĩa nhạc. Nhưng đối nhà cung cấp dịch vụ đến nói thuộc về tai nạn, 90% bên trong nhỏ nhà cung cấp dịch vụ đều phải chết, cỡ lớn nhà cung cấp dịch vụ thì bị buộc lấy truyền hình. Mà rộng rãi internet ca sĩ đâu? Mặc dù bảo vệ ca khúc bản quyền, nhưng đối internet ca sĩ mà nói lại không chỗ tốt gì. Trước kia bọn hắn bị trang web bốc lột, bị các loại công ty đồ lậu, nhưng ít ra còn có giá trị lợi dụng. Không quản kiếm bao nhiêu, chỉ ít có tiền kiếm. Bây giờ lại không được, bởi vì gờ gở con cùng nhà cung cấp dịch vụ lợi nhuận sổ giảm, căn bản không nguyện giúp giúp người mới cùng nhỏ ca sĩ tiến hành mở rộng. Mà chủ đạo hết thể mobile công ty Tại giá cao theo công ty đĩa nhạc hợp tác về sau, cũng chủ đẩy những cái kia công ty đĩa nhạc ca khúc. Internet âm nhạc trăm hoa luôn ở thời đại sắp kết thúc. Bản quyền bảo vệ, Internet âm nhạc cũng xong. Cho đến Internet, điện thoại kỹ thuật biến đổi, sau này MoBay không cách nào lại chưởng khống thị trường, Internet âm nhạc mới có thể sử dụng một loại phương thức khác mở ra phần mới, tỉ như cờ cờ tam cử đầu. Hoàng Hâm Nguyên nói, trong nước lớn nhất nhà cung cấp dịch vụ, năm ngoái liền bị ép từ nước Mỹ lui thị. Trước kia đặc biệt phách lối 163888.net, hiện tại chỉ có thể dựa vào tổ chức Internet ca sĩ làm biểu diễn thương mại kiếm tiền chúng ta thải linh nghiệp vụ cũng bị mô biến khiến cho không kiếm tiền, cho nên ta muốn đem Sierra Miu Zip đặt vào thống nhất vận doanh. Sierra Miu Zip CEO tiếp tục phụ trách thường ngày quản lý cùng trang web vận doanh, Ta chỉ đem ca khúc vô tuyến vận doanh quyền lấy tới. Ừm, nói tiếp. Trần Quý Lương nói. Hoàng Hâm Nguyên nói. trước kia SV nghiệp vụ đặc điểm là đơn giản đại diện thu phóng vận doanh, hiện tại nhất định phải làm chuyên nghiệp hóa, tinh tế hóa. Sierra Miu Zip tại chuyên nghiệp hóa, tinh tế hóa thuận tiện cả nước làm tốt nhất. cái này để bọn hắn tiếp tục làm, ta làm không như bọn hắn tốt. trước kia quá mức ủy lại công ty viễn thông hiện tại chúng ta nhất định phải phát triển đa nguyên hóa con đường, tham dò trực tiếp mặt hướng người sử dụng đường kình cùng vượt giới dung hợp. Muốn từ SV thu phí chuyển thành số liệu phục vụ cùng loại diễn sinh thu nhập, còn muốn tự xây thu phí cùng người sử dụng hệ thống, tăng cường người sử dụng thể nghiệm, giảm xuống đối mô công ty ỉ lại. Trần quý lương cẩn thận lật xem thiết kế sách. Hoàng hâm nguyên kế hoạch hạch tâm là hẹn nảy họ vừa đốt ở áp đầu trạng, đem cái đồ chơi này chế tạo thành hơn một cái nguyên hóa điện thoại phục vụ cộng đồng. Một phương diện theo hệ nảy hỏo TC đầu mối trang web kết nối, một phương diện theo xỉ A Mỹ mĩu giúp kết nối, đồng thời còn phụ trách phối Bộ vận doanh quản lý, chỉnh hợp các loại tài nguyên làm, cỡ lớn tính tổng hợp điện thoại internet cộng đồng. Trần Quý Lương nói, "Ta cho Vương Hạo gọi điện thoại thương lượng, ngươi ngày mai bay qua theo hắn kỹ càng thảo luận." "Được." Hoàng Hâm Nguyên nói. một Gai dẫn đầu làm như vậy, U Nhĩ cổn tự nhiên cũng theo vào, bọn hắn đang cùng công ty đĩa nhạc cùng một chỗ liên thủ hủy đi internet âm nhạc, chỉnh đốn bản quyền luật tượng, thường thường đem toàn bộ ngành nghề cho cùng một chỗ chỉnh đốn hết rồi. Chương 379, người trùng sinh nào có khủng hoảng kinh tế không bán không? Chương 379, người trùng sinh nào có khủng hoảng kinh tế không bán khống? Vừa tới đầu tháng 9, Trần Quý Lương liền tránh người, ngồi máy bay chạy tới nước Mỹ. Khủng hoảng kinh tế nha, dù sao cũng phải lẫn vào một chút. Tháng 9 muốn phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng Trần Quý Lương đời trước cũng không phải là trong giới nhân sĩ. Cho nên phòng lợi đẹp, phòng đẹp bị nước Mỹ chính phủ tespit quản, còn có toàn cầu lớn nhất công ty bảo hiểm Asia Easy gần như sập tiệm, những tin tức này, hắn toàn diện đều chưa nghe nói qua. Hắn chỉ nhớ rõ hai cái tin tức bị Trung Quốc truyền thông rộng rãi đưa tin. Một cái là Lệ Mạn Bờ Dọ thờ phá sản, một cái là chứng khoán mẹ Dịu Lin bị thu mua mà lại thời gian đều tại tháng 9 trung tuần, lúc ấy hắn tại tòa báo thực tập, sát vách chạm làm việc lao hình, là chuyên môn đưa tin tài chính và kinh tế tin tức, sáng sớm liền vọt vào đến nói lẹt mạn bờ dọt thở xong đời. Trần Quý Lương hỏi lẹt mạn bờ dọt thở là cái gì, kia anh em liền kỹ càng giải thích cho hắn, thuận tiện một chầu bánh thổi bản thân sớm có đón trước. Vì lẫn vào một bước, Trần Quý Lương cũng sớm có an bài. Trung quốc công ty hoặc cá nhân là không được tùy tiện hướng bên ngoài quốc gia chuyển di tài sản. Trần Quý Lương từ đâu tới đô la Mỹ? Bị tỷ đạn sở tại Ivor thời điểm, không phải ký tên mua lại hiệp nghị sao? Đoạn thời gian trước phát động cái này hiệp nghị, thế là bị trì khởi động tăng vốn và mở rộng cổ phần kế hoạch, từ game sợ sỉ -Sì Enser rót vào tài chính cầm đi mua lại. Kỳ thật Trần Quý Lương không cần kéo dài thời gian, loại chuyện này phê duyệt liền muốn rất lâu. Thế vận hội Olimpic đều đã mở xong, ban ngành liên quan mới thông qua phê duyệt, hết thảy 25 triệu đô làm Mỹ đánh tới game sợ sỉ -Sì Enser thiết tại nước Mỹ tài khoản. Số tiền kia tạm thời không núp núc, mà Trần Quý Lương ký tên liền có thể điều động. Đem tiền cầm đi bán khống lẹt mạn mở rộng tờ, thoạt thoạt không tuân theo quy định ngành vi, theo trong nước phê duyệt nội dung cương phủ. Một khi xảy ra vấn đề, Trần Quý Lương liền chơi lại phát không chỉ là bồi thường tiền, còn thuộc về phạm pháp, phi pháp hướng bên ngoài quốc gia chuyển di tài sản. Nhưng Trần Quý Lương có lòng tin, bởi vì hắn biết trước máy bay tại Liêu Giáp rơi xuống đất, Trần Quý Lương thẳng đến Phú An, tìm ai đến thao tác đều đã liên hệ tốt, bị tỷ đạn sơ đưa lên sàn chứng khoán người phụ trách Lữ Chí Huy đề cử một cái gọi Hoàng Văn Chính người Trung Quốc. Vừa nghe được Hoàng Văn Chính danh tự lúc Trần Quý Lương còn sững sốt một chút, nghĩ thẩm vấn đề này quá khéo, kỳ thật trùng hợp không đúng lúc Hoàng Văn Chính rất phi thường lợi hại, Lữ Chí Huy để cử hắn không thể bình thường hơn được. Hoàng Văn Chính người này tại Trung Quốc nổi danh không phải là bởi vì hắn tại phố Hoan kiếm lời mấy trăm triệu đô la Mỹ, mà là hắn tại nước Mỹ kiếm đủ rồi tiền, nhưng không có gia nhập quốc tịch Mỹ, ngược lại trở lại Trung Quốc buôn tẩu hô hào, còn theo mặt khác học giả cùng một chỗ viết văn trợ thư. Bọn hắn la hét Trung Quốc đem đứng trước nhân khẩu nguy cơ. Theo Hoàng Văn Chính cùng một chỗ viết văn lý giáo sư, chính là Trần Quý Lương luận văn tốt nghiệp người hướng dẫn một trong. Người tốt, Hoàng Tiến Sinh. Người tốt, Trần Lão Bản. Hoàng Văn Chính mang theo một bộ kính mắt, mép tóc đường hơi chút lui về phía sau, dựng hơi có vẻ thưa thất tóc cắt ngang trán che khuất cái trán. Trần Quý Lương hỏi, Hoàng Tiến Sinh chú ý người Trung Quốc vấn đề. A Hoàng văn chính trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trần Quý Lương là hắn khách hàng, kết quả cái này khách hàng tại phố Đoàn theo hắn lần thứ nhất gặp mặt, nói câu nói đầu tiên lại là người Trung Quốc vấn đề. Trần Quý Lương giải thích nói, "Ta luận văn tốt nghiệp cũng là thảo luận nhân khẩu. Năm ngoái đang tra tư liệu thời điểm, tra được Hoàng tiên sinh thạc sĩ trong lúc đó luận văn, tiêu tiên luận văn cũng đang nói người Trung Quốc tương lai phát triển xu thế." Hoàng văn chính nhịn không được cười lên, đây thật là quá khéo. "Trần tiên sinh nhân khẩu quan điểm là cái gì? Ta dự định kết hợp triết học cùng xã hội học, đến trình bày Trung Quốc sắp xảy ra nhân khẩu nguy cơ." Trần Quý Lương đem bản thân luận văn tốt nghiệp đại khái nói một lần. Hoàng Văn Chính bông cảm giác thân thiết, lần nữa bắt tay nói, người trong đồng đạo. Người này tại nước Mỹ kiếm đủ đô la Mỹ, về nước về sau một mực người nghiên cứu miệng vấn đề, hơn 10 năm thời gian chuyên môn làm việc này. Hắn năm 2015 theo mặt khác học giả vòng đi vòng lại vẫn là người Trung Quốc có thể sinh nhiều con hơn. Trực tiếp thôi động chính sách sinh con thứ nhì rơi xuống đất. Trần Quý Lương lại thu hồi lời này để, chúng ta vẫn là đến tâm sự đầu tư a. Hoàng Văn Chính hỏi, Trần tiên sinh là có bản thân đầu tư kế hoạch, vẫn là cần ta đến để cử hạng mục làm chỉnh thể quy hoạch. Nước Mỹ có một cái cơ cấu gọi là Human Amen. Về sau được Vinh dự Trung Quốc Định lượng tư quen Hoàng Bộ trưởng Quân đội cực kỳ nhiều Trung Quốc Định lượng cơ cấu người sáng lập đều tại Mẫn Nhĩ Um làm việc qua. Ngẫm Nhĩ Um càng giống một cái quỹ đầu tư quản lý kinh doanh liên minh, nó tại toàn cầu có hơn 300 cái độc lập đầu tư đoàn đội. Hoàng Văn Chính liền là bên trong đó một đoàn đội đầu lĩnh. Trần Quý Lương hỏi, "Ta nghĩ bán khống lẹt mạn bợ rợ thở. Hoàng Văn Chính nói, "Lẹt mạn bợ rợ thở tình huống không phải cực kỳ tốt. Đoạn thời gian trước cấm bay lệnh đến kỳ, bán khống dệt màn cơ cấu càng ngày càng nhiều, mượn cổ phiếu để bán lãi suất bây giờ trở nên cực kỳ cao." Mượn cổ phiếu để bán? Trần Quý Lương không hiểu nói. Hoàng Văn Chính giải thích nói, hiện tại thị trường tình thế đặc biệt hoang bét, nước mỹ chính phủ công khai chính sách cấm chỉ đối một chút công ty cổ phiếu bán không cổ phiếu mà nhà đầu tư không có cổ phiếu để mượn trước lẹt màn bợ dọt thở chính là một cái trong số đó muốn bán khống lẹt màn bợ dọt thở trước hết mượn cổ phiếu để bán lại bán khống hiện tại vẫn chỉ là mượn cổ phiếu để bán lãi suất tương đối cao chờ ngày mùng ngày 9 tháng 9 trọng đại lợi chống không tin tức truyền ra lúc kia liền khoán nguồn gốc đều không dễ tìm nghĩ bán khống cũng khó mà thao tác cưỡng ép bán khống cổ phiếu mà nhà đầu tư không có cổ phiếu để mượn trước cũng được bị lão mỹ bắt được vào chỗ chết phạt Đợi đến khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất thời kỳ, nước Mỹ chính phủ vì bảo hộ thị trường, thậm chí tuyên bố vĩnh cửu cấm chỉ bán không cổ phiếu mà nhà đầu tư không có cổ phiếu để mượn trước. Trần Quý Lương hỏi, Lạc Mạn Bờ Dọt thời hiện tại mượn cổ phiếu để bán lãi suất là bao nhiêu? Hoàng Văn Chính giải thích cẩn kẽ nói, một năm này đến, thị trường chứng khoán ba động kịch liệt, mượn cổ phiếu để bán lãi suất để cao cực kỳ nhiều. Lạc Mạn Bờ Dọt mượn cổ phiếu để bán lãi suất nhất là cao, giống như đã nhanh đã tăng tới 10%. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ ràng, bởi vì tình huống tùy thời đều tại biến. Gọi điện thoại hỏi tham khoán buôn bán. Cái này thời điểm cũng không có áp, lấy điện thoại di động ra tin tức gì đều có thể tra được. Máy tính phần mềm cũng có thể kiểm tra, nhưng tin tức cập nhật là hậu, không thể thời gian thực phản ứng động thái. Nhiều khi, còn phải gọi điện thoại hỏi thăm mới được. 25 triệu đô la Mỹ, dùng lật mạn bờ rọ thời hiện tại giá cổ phiếu, theo 50% đòn bẩy để tính, hẳn là có thể mượn tới mấy triệu ban. Có nhiều như vậy khoản nguồn gốc sao? Trần Quý Lương hỏi. Hoàng Văn Chính có chút giật mình, 25 triệu đô la Mỹ toàn bộ bán không lật mạn bợ rọ tờ. Vạn nhất giá cổ phiếu tăng lên. Cho nên ta chỉ chơi 50% đòn bẩy, đã cực kỳ bảo thủ. Trần Quý Lương nói. Hoàn Văn chính giở khóc giở cười, lần thứ nhất biết Nguyên Lai Bảo thủ có thể như này lý giải. Kỳ thật Trần Quý Lương Bảo thủ, ở chỗ hắn chỉ biết là sấm chớp mưa báo huynh đệ này tháng trung tuần sập tiệm. Cụ thể ngày khả năng có sai lầm, cũng không rõ ràng ở giữa là không giá cổ phiếu dâng lên. Cho nên, hắn chỉ chơi 50% đồng đội, còn lưu lại 5 triệu đô la Mỹ làm bảo hiểm. Game Sở Thị Sở dùng cho bơm tiền bị tỷ tài chính, Trung Quốc ban ngành liên quan chỉ phê 25 triệu đô la Mỹ ra kính. Trần Quý Lương nắm ở trong tay không di chuyển 5 triệu đô la Mỹ, là Game Sở Thị Enser hải ngoại thu nhập. Tỷ Như Kỷ nguyên tương lai châu Âu phí bị quyền, liền trực tiếp đánh đến game sở sở sỉ sở nước Mỹ tài khoản. Còn có tam quốc sát trợ Lance VS Zombie hải ngoại đến tiếp sau chia. Hoàng Văn Chính theo thói quen nghề nghiệp, không lại hỏi khách hàng vì sao làm như vậy. Hắn đi trước trước máy vi tính tra xét một chút phần mềm, tiếp lấy lại tự mình cho khoán buôn bán gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Hoàng Văn Chính nói, "Ta liên hệ hai nhà khoán buôn bán, bọn hắn có thể điều chuyển động cơ 10 vận ban. Nếu như ngươi nghĩ trong thời gian ngắn đại lượng mượn cổ phiếu để bán, có thể khởi động chuyên hạng mượn cổ phiếu để bàn kế hoạch." Chuyên hạng mượn cổ phiếu để bán có khóa chặt kỳ, lãi suất sẽ quá thấp, nhưng khóa chặt bên trong không thể bán. Bình thường đến dạng, ngắn nhất khóa chặt kỳ đều phải tốt mấy tuần. Trần Quý Lương hỏi, khóa chặt bên trong không thể bán cổ phiếu, kia lẹt mạn bợ dọ thở sập tiệm làm sao bây giờ? Ta mượn tới cổ phiếu là không còn giá trị rồi, vẫn là giá cổ phiếu biến thành không đến tính toán. Ê! Hoàng Văn Chính lần thứ nhất gặp được loại vấn đề này, lẹt mạn bợ dọ thở là phố hoan lớn thứ tư ngân hàng đầu tư, người theo ta nói nó phải sập tiệm. Hơn nữa còn tại ngươi mượn cổ phiếu để bán khóa chặt bên trong sập tiệm. Đến cùng là ta điên rồi, vẫn là ngươi điên rồi. Ai? Khách hàng lớn nhất, Hoàng Văn Chính kiên nhẫn giải thích. Nếu như lẹt màn bợ dọ thở sập tiệm, nói rõ ngươi bán khống đạt được thành công to lớn, còn lại liền là theo khoản buôn bán chuyện. Có thể hiệp thương giải quyết, theo ứng phó kim ngạch giảm đi lẹt màn bợ dọ thở thanh toán hàng ngạch, những này liền là ngươi muốn thanh toán cho khoản buôn bán tiền. Đương nhiên, dẹp màn phá sản thanh toán hàng ngạch, ngươi cầm tới tiền có thể là không. Nếu như theo khoản buôn bán hiệp thương thất bại, hiệp ước sẽ hoán lại đến dẹp màn công ty phá sản thanh toán kết thúc. Trong lúc này ngươi muốn một mực thanh toán cho khoản buôn bán tiền lãi, quá phiền toái, ta không làm cái này chuyên hạng mượn cổ phiếu để bán. Trần Quý Lương không biết lẹt màn bợ dọ thở lúc nào thanh toán kết thúc nếu như phá sản thanh toán một năm, chẳng phải là muốn thanh toán cho khoán buôn bán dòng dã một năm tiền lãi? cho đến lúc đó, chỉ sợ bản thân bán không kiếm được tiền, tất cả đều muốn đại học giao thông thượng hải cho khoán buôn bán đánh công công. Hoàng Văn Chính hỏi, vậy ta sẽ liên lạc lại mấy nhà khoán buôn bán. liên hệ đi, tận khả năng nhiều làm điểm. Trần Quý Lương nói, lẹ man bợ dọt thở tình huống bây giờ cực kỳ hỏng bét, cực kỳ nhiều khoán buôn bán giữ lại bản thân bán cống, có tiền đều không nhất định làm cho đến. thời gian càng về sau, thì càng khó mượn cổ phiếu để bán, mà lại tiền lãi sẽ cao đến quá đáng. mẹ nó. Nếu như có thể bán khống cổ phiếu mà nhà đầu tư không có cổ phiếu để mượn trước liền không có nhiều chuyện như vậy. Đối mặt không lô lợi nhuận, thật đúng là có người bí quá hóa liều, trái với lệnh cấm làm bán khống cổ phiếu mà nhà đầu tư không có cổ phiếu để mượn trước kia một bộ. Tại lệnh màn mở dọ thờ sập tiệm một ngày trước, lào mỹ chuyên môn ban bố pháp lệnh nghiêm khắc đả kích bán khống cổ phiếu mà nhà đầu tư không có cổ phiếu để mượn trước. Trần quý lương tại nước mỹ không quyền không thế. Nếu như số lượng nhỏ bán khống cổ phiếu mà nhà đầu tư không có cổ phiếu để mượn trước vẫn được, một khi đại lượng tài chính không tuân theo quy định thao tác, xác định vững chắc bị trộm tới giết gà da khỉ. Ngày đó. Hoàng Văn Chính phân phó thủ hạ làm việc, lại từ khoán buôn bán nơi đó lấy tới hơn 10 vật ban. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Văn Chính biểu tình nghiêm túc, "Trần Tiên Sinh, Lệ Mạn Bở Giọ Thở mượn cổ phiếu để bán lãi suất tăng tới 10.3%, còn phải lại tan sao?" "Tan." Trần Quý Lương nói. "Chỉ có đi qua đường này, Hoàng Văn Chính còn nói, Lệ Mạn Bở Giọ Thở mượn cổ phiếu để bán lãi suất tăng tới 10 năm." "Tiếp tục tan." Trần Quý Lương nói. "Mãi cho đến ngày mùng ngày 9 tháng 9, Hàn Quốc Sản nghiệp Ngân hàng quyết định không nhập cổ phần Lệ Mạn Bở Giọ Thở tin tức truyền ra." Trong đại lợi chống không tin tức Hoàng Văn Chính nhìn chằm chằm tin tức ngốc nhìn hơn nửa ngày, quay đầu hỏi Trần Quý Lương, "Trần tiên sinh, ngươi liền là đang đánh cược cái này tin tức?" "Ây, xem như thế đi." Trần Quý Lương cái nào nhớ kỹ cái này a. Một cái người hoa tiểu đệ chạy tới, "Lão đại, lẹ mãn bợ giọ thờ mượn cổ phiếu để bán lại suất tăng gọn, trực tiếp bao tố đến 20." Hoàng Văn Chính đều không cần Trần Quý Lương xác nhận, liền nhanh chóng nói, "Tiếp tục tan, có thể tan bao nhiêu là bao nhiêu." Trần Quý Lương hỏi, "Hoàng tiên sinh không cho mình tan một điểm lại bán trống không?" Hoàng Văn Chính cười nói, "Kiếm tiền cơ hội cực kỳ nhiều. Trần tiên sinh hiện tại là ta khách hàng." Ta không thể đem khách hàng hất ra bản thân kiếm tiền. Dù sao có tiền thuê, ta cầm tiền thuê là đủ rồi." Giọng thoáng, Trần Quý Lương dựng thẳng lên ngón tay cái. Dùng hiện tại mượn cổ phiếu để bán tốc độ, Trần Quý Lương kia 25 triệu đô la Mỹ, căn bản liền mẹ nó xài không hết. Nghĩ bán khống càng nhiều đều không có cơ hội, đòn bảy cái gì cũng dám dùng không có. Hẳn tại bán khống, người khác cũng tại bán khống a, mọi người đều tại cấp mượn cổ phiếu để bán. Đến lẹt mạn mở dọ thở sập tiệm đêm trước, mượn cổ phiếu để bán tiền lãi càng là báo tố đến 40% trở lên. Cao như vậy tiền lãi, còn chưa nhất định tàn đặt được, được. Hoàng Văn Chính đội A vị là đoàn đội, hơn phân nửa đều thuộc về người Hoa. Bọn hắn cố ý hướng Trần Quý Lương bên này đi ngang qua, xem Trần Quý Lương ánh mắt đều là lạ, kỳ quái bên trong, lại dẫn mấy phần hâm mộ và sùng bái, bởi vì này vị khách hàng phi thường xuất sắc, sớm tốt mấy ngày liền điên cuồng mượn cổ phiếu để bán, vượt lên trước ra trận bán khống lẹt mạn bợ rõ thở. Hiện tại Lâm Thời nghĩ bán khống đã chậm, bởi vì có Lâm Thời lệnh cấm, mượn cổ phiếu để bán là bán khống vé vào cửa. Đại bộ phận người đầu tư đều lấy không được vé vào cửa, trong tay bốc nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ có thể lo lắng xong. Trần Quý Lương kỳ thật một mực cực kỳ khẩn trương. Giờ phút này móc ra một cây thuốc lá Trung Hoa làm dịu cảm xúc, hắn giả ra chấn định tự nhiên biểu tình, ngậm lấy điếu thuốc trang buốt nói: Hoàng Tiến Sinh, chúng ta đến tâm sự nhân khẩu vấn đề A mượn cổ phiếu để bàn bàn không sự tình, giao cho thủ hạ đi làm là được. Hoàng Văn Chính cũng là bội phục không thôi, cười ha ha nói: Trần Tiên Sinh có phần có tạ An Thạch khí độ, vẽ con bối đại phá thật phải không? Chương 380, bán khống dẹt mần có thể kiếm bao nhiêu? Chương 380, bán khống dẹt mần có thể kiếm bao nhiêu? Dẹt mần công ty hiện tại tình cảnh, có thể dùng một câu hình dung, tường đổ mọi người đẩy. Cổ phiếu của nó từ năm ngoái liền một đường ngã xuống, đầu năm nay giá cổ phiếu chỉ còn hơn 40 đô la Mỹ. Trung gian còn kinh lịch hơn 2 tháng cấm bay kỳ, nước Mỹ chính phủ trực tiếp ra nơi sần nổ chẹn trịa dịu nỉ vỡ sỉ tỉ sách cấm chỉ bán không một đống công ty. Đến Trần Quý Lương bắt đầu bán không lúc, giá cổ phiếu đã không đủ 8.5 đô la Mỹ. Ngày mùng ngày 9 tháng 9, trọng đại lợi chống không tin tức truyền ra cùng ngày, vô số đầu tư cơ cấu tựa như nghe được mùi máu tươi cá mập, tranh nhau chen lấn như ong vỡ tổ vọt tới bán không Mượn cổ phiếu để bán lãi suất tăng vọt đến 20% trở lên, cao như vậy tiền lãi còn tan không đến, bởi vì khoán buôn bán bản thân ngay tại bàn không, căn bản sẽ không lấy ra cho người khác mượn. Hoàng Văn Chính Tiểu Đệ đánh mười mấy cái điện thoại, cả ngày thời gian vẹn vẹn tan đến 8 vạn cố, mà lại khoán buôn bán còn ngay tại chỗ lên giá, mượn cổ phiếu để bán lãi suất đạt tới kinh người 25%. Ngày 10 tháng 9, mượn cổ phiếu để bán lãi suất tiếp cận 30%. Hoàng Văn Chính Tiểu Đệ đem điện thoại đều đánh bốc khói, phi thường bất đắc dĩ trở lại báo cáo, Trần Tiến Sinh, phi thường tiến đuối, một cố đều tan không đến. Hoàng Văn Chính đối Trần Quý Lương nói: "Ta cảm thấy không cần lại tan, đơn thuần lãng phí sức lực, trên thị trường đã không có khoán nguồn gốc. Vậy liền ngồi đợi phù hợp thời cơ ra tay đi." Trần Quý Lương nói: "Mẹ nó, 25 triệu đô la Mỹ quả nhiên không dùng hết. Loại tình huống này đặc biệt để người trùng sinh khó chịu, biết rất rõ ràng lẹt mạn bờ giọ thờ muốn phá sản, rõ ràng trong tay mình có bó lớn tài chính. Có thể bởi vì nước Mỹ chính phủ lâm thời chính sách, vậy mà không cách nào đem tiền toàn bộ nện vào đi ban công. Tựa như phía trước có một đống tiền, xoay người liền có thể nhặt lên, lại có người gắt gao lôi kéo không để người nhặt." Một ngày này, lệnh mạng bợ dò thở báo cáo cuối ngày giá ngã đến 7 đô la Mỹ. Ngày 11 tháng 9, mượn cổ phiếu để bán lãi suất tăng tới 33% trên thị trường vẫn như cũ tìm không thấy khoán nguồn gốc. Ngày đó báo cáo cuối ngày giá sụt giảm đến 4.22 đô la Mỹ. Ban đêm, Trần Quý Lương mời Hoàng Văn Chính ăn cơm. Ngày mai còn muốn làm việc, cho nên không uống rượu. Hoàng tiên sinh trước kia tại Hạ Vật làm giáo sư, vì cái gì đổi nghề chạy tới phố Hán rồi? Trần Quý Lương nghe ngóng nói. Hoàng Văn Chính nói, ta một tiên luận văn, trước sau thẩm bản thảo thời gian 1 năm, vẫn luôn không cho ta thông qua. Lúc đương thời hai vị giám khảo một cái tán thành, một cái không tán thành, ta đối học thuật giới cực kỳ thất vọng, liền từ đi dạy trước đến phố gan, trần quý lương càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì luận văn, không cho thông qua liền trực tiếp đánh chết rơi thôi, còn trước sau thẩm bản thảo thời gian một năm, hoàng văn chính đại khái giới thiệu nói, môn thống kê có ba đại lưu phái, tần suất phái, bảy hệ si ẩn phái cùng tự nhiên phái, tự nhiên phái tít ngoài dịa thiểu số nhất, người hướng dẫn của ta vừa lúc liền là phái này, ta tại luận văn trong đưa ra giá trị kỳ vọng nghĩa rộng tự nhiên hàm số khái niệm, đơn giản đến nói, ta muốn đem môn thống kê ba đại lưu phái đều phóng tới đơn nhất giản khung đến đối lãi. Trần Quý Lương nghe được nửa hiểu nửa không, hắn đại khái hiểu thành môn thống kê giang hồ có ba đại môn phái, bên trong đó nhỏ nhất môn phái kia không nổi danh đệ tử, ý đồ tới một mức độ nào đó thống nhất ba đại môn phái. Nhưng mà loại này lý giải nông cạn. Hoàng Văn Chính vẫn còn tiếp tục nói: Ta từ Trung Quốc thiên nhân hợp nhất quan niệm xuất phát, cho là chúng ta cùng chung quanh thế giới là một thể, chúng ta vĩnh viễn không hẳn là dùng một loại bên ngoài, toàn trí toàn năng thị giác đối đãi cái này thế giới. Khác biệt thống kê mô hình chỉ là từ khác nhau thị giác để diễn tả thế giới, tất cả thống kê mô hình từ cái nào đó góc độ mà nói đều là chính xác. Cái này lý giải. Theo môn thống kê tầng dưới chớp nhận biết vừa vận tương phản, bọn hắn làm học thuật nghiên cứu lúc, vừa lúc dùng bên ngoài, toàn trí toàn năng thị giác xem thế giới. Đồng thời cho rằng, tất cả thống kê mô hình đều là không được xác thực, tất cả thống kê mô hình đều là sai lầm. Bọn hắn giả thiết tồn tại một cái độc lập với chúng ta người quan sát ngoại bộ thế giới chân thật, chúng ta nhận biết có thể từng bước tiếp cận, nhưng vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn nắm giữ thế giới chân thật. Đây không phải môn phái nào chi tranh, mà là ta kia thiên luật văn, phủ định môn thống kê tầng dưới chớp nhận biết chẳng khác gì là đang đạo đoạn môn thống kê căn. Trần Quý Lương nghe cười ha hả, loại này học thuật chi tranh quá có thú vị mà lại hoàn mỹ thể hiện đông tây phương triết học khác biệt cùng đặc tự. Hoàng Văn Chính cho rằng cần phải đem bản thân dung nhập cái này thế giới, lại đi quan sát, nghiên cứu cùng lý giải cái này thế giới. Mặc dù mỗi lần quan sát nghiên cứu quá trình cùng kết quả đều là phiến diện, không được xác thực, nhưng từ cái nào đó góc độ đến giảng nhưng lại đều là chính xác. Hắn còn chỉnh ra một cái hàm số khái niệm cùng đơn nhất giản cùng, chuyên môn dùng cho bản thân loại này nghiên cứu. Mà chủ lưu môn thống kê lại là muốn trước tiên đem bản thân hái xuất hiện thực thế giới, tưởng tượng ra một cái giả lập chân thực thế giới. Thông qua đặt mình vào thế ngoại nghiên cứu thế giới hiện thực, một chút xíu tiếp cận giả lập chân thực thế giới nhưng lại vĩnh viễn không cách nào đến chân thực thế giới. Đây là hiện đại khoa học tầng dưới chốt logic." Hoàng Văn Chính nói, "Ta bộ kia lý niệm không cách nào tại học thuật giới đặt chân, cho nên ta đem nó đưa đến phố Hoan đến, dùng có thể hay không kiếm tiền đến nghiệm chứng nó. Ta dùng thống kê mô hình làm một cái phần mềm, đến phố Hoan làm định lượng quý đầu tư, sự thật chứng minh nó quả thật có thể kiếm tiền." Trần Quý Lương trong lòng chửi bậy, đương nhiên có thể kiếm tiền, về sau ngươi rời đi nước Mỹ thời điểm, đã ở phố Hoan kiếm lời tốt mấy trăm triệu đô la Mỹ. Hai người càng trò chuyện càng khởi kỉnh, Hoàng Văn Chính điện thoại bỗng nhiên vang lên hắn đánh mấy phút điện thoại, biểu tình trịnh trọng đối Trần Quý Lương nói, vừa mới nhận được tin tức. Nước Mỹ tài dài ngày mai triệu kiến phố Hoan cự đầu họp, cộng đồng thương thảo như thế nào cứu vớt lẹt màn bờ giò thở công ty. Trần Quý Lương hỏi, ngươi cảm thấy nước Mỹ chính phủ sẽ ra tay. Hoàng Văn Chính nói, không quản nước Mỹ chính phủ là xuất thủ hay không, chúng ta ngày mai đều hẳn là đóng vị thế. Trần Quý Lương hỏi, vì cái gì? Hoàng Văn Chính nói, ngày mai hội nghị, đơn giản hai loại kết quả. Thứ nhất, nước Mỹ chính phủ cùng phố Hoan cự đầu, liên thủ kéo lẹt màn bờ giò thở một thanh. Giá măn giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại, cho nên chúng ta cần phải tranh thủ thời gian đóng vị thế thứ hai, nước Mỹ chính phủ cùng phố hoan cự đầu, họp lúc không có đạt được thỏa thuận, ngồi nhìn lẹt mạn bợ dọ thở phá sản. cái này thời điểm chúng ta càng hẳn là tranh thủ thời gian đóng vị thế. giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống cũng đóng vị thế. Trần Quý Lương nghe không rõ, Hoàng Văn Chính giải thích nói, ngày mai là thứ sáu, ngày kia liền muốn trưởng ngừng giao dịch, không quản đàm luận như thế nào, lẹt mạn bợ dọ thở đều sẽ tiến hành sau cùng tự cứu, phối hợp với thả ra tài giải hội nghị tin tức kéo lên giá cổ phiếu. cho nên ngày mai reset mảng giá cổ phiếu sẽ có sóng chấn động, giao dịch sẽ phi thường sinh động, là chúng ta đóng vị thế thời cơ tốt nhất. Nếu như tại giải hội nghị đàm phán không thành, thứ hai một lần nữa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm, giá Zmann cổ phiếu sẽ trực tiếp băng rơi. Đến lúc đó khả năng thị trường lưu động tính khô kiệt, chúng ta đóng vị thế lúc cực kỳ khó vỡ đan. Trần Quý Lương nói, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, theo lời ngươi nói xử lý. Ngày 12 tháng 9, Zmann giá cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch liền sổ giảm. Nhưng chính như Hoàng Văn Chính sở liệu, Lệ Mạn bợ giọ thờ bắt đầu tự cứu, đồng thời thả ra tại giải hội nghị lợi tin tức tốt. Zmann giá cổ phiếu một lần tăng trở lại đến 4.85 đô la Mỹ, so sánh hôm qua báo cáo cuối ngày lúc tăng 15%. Nhưng mà, đến buổi chiều Giá cổ phiếu lại lần nữa ngã xuống. Ngày đó báo cáo cuối ngày giá 3.65 đô la Mỹ. Tại Hoàng Văn Chính thao tác giới, Trần Quý Lương an toàn rời sân, không quản giá cổ phiếu phải chăng còn sẽ tiếp tục ngã. Đào đi mượn cổ phiếu để bán tiền lãi, giao dịch phí thủ tục, Hoàng Văn Chính tiền thuê các loại chi phí, Trần Quý Lương thuần lợi nhuận vì 518 vạn đô la Mỹ. Dày vò tốt mấy ngày, liền kiếm như thế điểm. Mẹ nó, những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính bán khống lẹt mạn bợ rõ thơ, dễ dàng liền kiếm tốt mấy trăm triệu đô la Mỹ a. Trần Quý Lương kiếm tiền thiếu chủ muốn có 20 nhân. Một là nước Mỹ chính phủ lâm thời chính sách, khiến cho trước hết mượn cổ phiếu để bán lại bán khống. Người có bản lĩnh tan bao nhiêu, mới có tư cách bán khống bao nhiêu. Này dẫn đến Trần Quý Lương chuẩn bị 25 triệu đô la Mỹ không cách nào toàn bộ tiện vào đi bán khống. Hai là lẹt mạng bừa dọa thở tình huống quá tệ bánh ngọn, cho nên bán khống người cũng rất nhiều, không ngừng kéo cao mượn cổ phiếu để bán lãi suất. Trần Quý Lương kiếm được doanh thu thuần, có một phần ba đều dùng để thanh toán mượn cổ phiếu để bán tiền lãi. Hợp tác vui vẻ. Trần Quý Lương nắm tay. Hoàng Văn Chính hỏi Trần Tiên sinh số tiền này, nếu như không có cần dùng gấp, có thể giao cho ta quản lý. Ta cái đoàn này đội từ khi thành lập đến nay, năm tỷ lệ hồi báo trưởng kỳ bảo trì tại 10% trở lên. Năm nay đâu? Trần Quý Lương hỏi. Hoàng Văn Chính có chút xấu hổ. Năm nay thuộc về ngoại lệ, nhưng cũng không có lô vốn. Ta cái kia thống kê mô hình còn không hoàn thiện, có chút không thích hợp hiện tại loại này kịch liệt ba động tình huống. Chờ ta đem mô hình hoàn thiện, lại đến liên hệ Trần Tiên Sinh. Tốt, ta chờ. Trần Quý Lương nói. Hoàng Tiên Sinh ngày nào về nước, cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Đến lúc đó chúng ta lại tụ họp tụ. Một lời đã định. Xoan Vương nắm tay cáo biệt. Lên xe taxi, một mực tùy thân làm bảo tiêu Dương Thắng thoáng như giống như nằm mơ nói mấy ngày thời gian thật sự kiếm lời hơn 5 triệu đô la Mỹ Trần Quý Lương dặn dò ngươi đừng đụng món đồ kia về sau ngươi có tiền nhà rỗi ta có thể mang theo ngươi đầu tư tuyệt đối đừng một cá nhân chạy tới mua cổ phiếu ta rõ ràng ta lại không hiểu chỉ có thể mù mua Dương Thanh nói Trần Quý Lương không có lập tức trở về nước mà là lưu tại Lào Mỹ bên này tiếp tục làm sự tình nguyên kế hoạch là bị tỷ đạn sở tăng vốn và mở rộng cổ phần từ game sở xỉ ẹn sở hướng bên trong bơm tiền biết lại cầm số tiền kia thực hiện mua lại hiệp nghị Nhưng bê vòng nhà đầu tư chính bịt cắt lì tại tư bản, Lâm Thời đưa ra thay đổi tăng vốn và mở rộng cổ phần kế hoạch. Bọn hắn định đem trong tay cổ phần toàn bộ bán ra cho game sở sở Answer, bởi vì cắt lì tại tư bản cũng nhanh sập. Bởi vì nước Mỹ tài giải cùng phố Hoan cự đầu không có đạt được thỏa thuận, nước Mỹ chính phủ tuyên bố từ bỏ cứu viện lẹt Mạn bờ giọt tờ. Cái này tin tức ở cuối tuần nổi lên dòng giá 2 ngày. Thứ 2 vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, rẹt màn giá cổ phiếu trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp đưa ra phá sản tình cầu. Cái đồ chơi này mang theo phản ứng dây chuyền, toàn cầu tính khủng hoảng kinh tế môn dáng lâm. Cắt Lý tài tư bản đòn bội suất cao tới 32 lần, khất nợ 16,6 tỷ đô la Mỹ nợ nần, ngay tại khắp nơi gom góp tài chính. Bọn hắn tại bị tỷ đạn sở nắm giữ cổ phần giá trị thị trường mặc dù không cao, nhưng thịt mỗi cũng là thịt, cơ hội là cầu khẩn đem cổ phiếu bán cho game sở Siri Enser. Dùng cắt Lý tài lúc trước đầu tư mạo hiểm lúc bị đánh giá giá trị, đối so hiện tại bị tỷ đạn sở giá cổ phiếu. Cắt Lý tài khoản này đầu tư thua lỗ không ít chờ tại cho không Trần Quý Lương đưa tiền phát triển. Nhưng này coi như may mắn, chí ít bọn hắn có thể cầm lại một chút tiền. Hiện tại đa số tình huống là chỉ có thể nắm nuốt bị đầu tư công ty cổ phiếu không cách nào chuyển thành hiện vật. Bọn hắn còn phải tạ ơn Trần Quý Lương. Đương nhiên, bị tăng vốn và mở rộng cổ phần kế hoạch còn phải tiếp tục tiến hành, nhất định phải thực hiện lúc trước mua lại hiệp nghị. Một mực bận rộn đến đầu tháng 10, bị tăng vốn và mở rộng cổ phần, thu mua cắt lì tài trâu nắm giữ cổ phần phần, mua lại kế hoạch, thời kỳ thứ nhất, cùng loại một loạt thao tác hoàn thành, bị tỷ đạn sở vốn chủ sở hữu kết cấu biến thành dạng này. Trần Quý Lương 46.35%, Quách Phong 4.04%, nhân viên kế hoạch khuyến khích vốn chủ sở hữu 9.60%, Lâm Sở C và Sở 3.37%, còn lại cổ phiếu tại các khác người đầu tư cùng cấp hai thị trường. Đây chỉ là mua lại kế hoạch, thời kỳ thứ nhất, chờ bịt giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, còn sẽ có kỳ thứ hai, kỳ thứ ba. Mà lại, lần sau mua lại đã không thuộc về thực hiện hiệp nghị, thuần túy là Trần Quý Lương muốn giá thấp mua về cổ phiếu. Tiếp qua mấy tháng, giá thấp mua về càng nhiều cổ phiếu. Cùng loại khủng hoảng kinh tế kết thúc, bịt giá cổ phiếu tăng lại đến, một lần nữa giá cao phát hành một chút dự tiền. Liên phía trên những cái kia cổ phần quyền bỏ phiếu, Trần Quý Lương hiện tại cũng có thể trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế 6336. Về sau muốn làm chuyện gì, hắn không cần lại phiền toái như vậy. Chương 381, Game sở sĩ ẹn sở làm đến Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề thứ 3, chương 381, Game sở sĩ ẹn sở làm đến Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề thứ 3. Trần Quý Lương từ nước Mỹ rời đi thời điểm, ăn ý khách đã chết một chỗ. Không có ở đâu là thị trường tự do. Nhất là những cái kia bán không mâm lớn, không quản là ban chỉ hợp đồng tương lai, vẫn là giảm giá quyền chọn, tất cả đều chịu nước Mỹ chính phủ thiết truy. Bởi vì Z sập tiệm dẫn phát sập bán, nước Mỹ xét tại ngày 18 tháng 9, khẩn cấp ban bố bán chống không lệnh cấm, cấm chỉ đối 799 nhà cơ quan tài chính bán khống, rất nhanh lại đem danh sách mở rộng đến 950 nhà Phố Wall đám cự đầu phối hợp với gây sự, tại chính phủ can thiệp, cứu thị tin tức cùng siêu ngã sau tính kỹ thuật bán ngược dưới, nước Mỹ thị trường chứng khoán xuất hiện nhanh chóng mánh liệt bán ngược. Ngay tại lệnh cấm ban bố ngày kế tiếp, đạo chỉ, tiêu phủ cùng nạp chỉ phân biệt dâng lên 3.62%, 4.41%, 4.49%. Lại qua một ngày, đạo chỉ thậm chí ngày độc thân tăng vọt hơn 800 điểm. Một đống lớn bán khống người tập thể nổ kho. Tăng lên 3 ngày sau, nước Mỹ thị trường chứng khoán lại lần nữa cùng tiết. Lao Mỹ lại tại ngày mùng ngày 3 tháng 10 thông qua 700 tỷ đô la Mỹ cứu thị dự luật, ngày đó sớm phản ứng thanh bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đạo chỉ nửa ngày thời gian tăng vọt hơn 300 điểm. Một đống lớn ăn ý khách, cho rằng trước đây tình huống sẽ tái hiện, tranh nhau chen lấn chạy tới mua trứng. Nhưng mà, buổi chiều liền ngã trở về, ngày kế tiếp càng là sụt giảm. Lại là tập thể nổ kho, có thể nói tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Trần Quý Lương biết tin tức, cả kinh áo ba lỗ một thân mồ hôi lạnh. May mắn hắn không tham, không có tiếp tục nện tiền tiến đi. Hắn liền là cái địa vị thấp cùng tầm thường, theo đại lưu bán khống dẹt màn kiếm bọn liền chạy, thậm chí đều không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Nếu như Trần Quý Lương sớm dứt hướng vào trong, đoán chừng sẽ chết càng thảm, bởi vì nước Mỹ sẽ không chỉ một lần ban bố bán chống không lệnh cấm, mà lại dẹt măn giá cổ phiếu thỉnh thoảng bán ngược một chút. Phía sau là phố hoàn đám cự đầu tại lập đi lập lại thu hoạch. Máy bay tại Bắc Kinh rơi xuống đất, Trần Quý Lương hơi có chút chỗ dạng. Hắn này người không thế nào làm phạm pháp phạm tội sự tình, nhưng lần này quả thật phạm pháp, tội danh là tự tiện cải biến ngoại hối công dụng. Bán không kiếm được mấy triệu đô la Mỹ, Trần Quý Lương thậm chí đều không cách nào trực tiếp mang về nước. Muốn mang về, liền phải ngoan ngoãn nhận phạt, trên cùng tiền phạt là hợp thành về kim ngạch 20%. Hơn nữa còn muốn bị ghi lại trong danh sách, lần sau phê duyệt sẽ trở nên càng nghiêm ngặt, cho nên chỉ có thể trước lưu lại tại nước Mỹ tài khoản. Chờ thêm đoạn thời gian, biệt giá cổ phiếu lại ngã thấp một chút, Trần Quý Lương liền dùng khoản tiền kia mua nhà mình cổ phiếu. "Này, Quan Quan, ta mau ra đây." Ta ngay tại nhận điện thoại miệng. Trần Quý Lương ngẩng đầu cẩn thận xem xét, rất nhanh liền gặp được một cái mỹ nữ tại phố tay. Hắn xài bước đi qua một cái ôm, sau đó lấy ra từ nước Mỹ mang về lễ vật. "Là cái gì nha?" Biên Quan Nguyệt Kinh hỉ nói. Trần Quý Lương nói, mở ra nhìn một chút. Túi hàng có cả tỷ ở tiêu chí Biên Quan Nguyệt còn tưởng rằng là châu náu, lấy ra xem xét phát hiện là đồng hồ. Khảm hồng ngọc cùng kim cương, bờ rỉn bờ rỉn, nữ hài tử liền thích loại này. Biên Quan Nguyệt cười tại trên mặt hắn hôn một chút, tạ ơn." Khung hoàng kinh tế tới, lờ vợ cùng chế nổ tranh thủ thời gian tăng giá, dùng cái này để duy trì bản thân nhãn hiệu hình tượng. Trần Quý Lương không lung chịu bọn chúng, mua giá cả không chút biến cả tỷ ở đồng hồ. Trong dương hành lý còn có hai phần lễ vật, là đưa cho Đào Tuyết cùng Hứa Phong Âm. "Ừm, tạm thời đặt ở dương thạc dương hành lý." "Nước Mỹ chơi vui sao?" Biên Quan Nguyệt hỏi. Trần Quý Lương nói, "Lần này là đi làm việc, không có thời gian nào đi dạo." lần sau không bận biệu liền mang người cùng đi. Biên quan nguyện nói, đoạn thời gian trước, ta cha gọi điện thoại đến khen ngươi, nói ánh mắt của ngươi phi thường lợi hại. Mu mờ. Trần Quý Lương nói, Biên Kình Tùng lần này là thật bị kinh đến, thế mà bị Trần Quý Lương dự đoán chuẩn xác không sai. Biên Kình Tùng sau đó ra cắt lượng bình thường, cẩn thận đọc qua năm nay các loại tin tức, mới phát hiện đã sớm có dấu vết để lại. Sớm tại tháng một thời điểm, Vương Thạch Đầu liền ném ra ngoài thời điểm chuyển hướng vẹn kệ bắt đầu làm giảm giá bán hạ giá. Nhưng lúc đó mọi người cũng không tin, cho rằng là chính phủ tại vị mô điều tiết không chế, loại này điều tiết không chế đã làm nhiều năm. Tháng ba. China Hệ vợ gỡ rằng chỉ hoan ý vở hồ kế hoạch, mọi người cũng thấy phải là kinh tế hơi có chút không khởi sắc. Cho đến tháng 9, bất động sản buôn bán rốt cục cảm giác không đúng kỳ. Lẽ Man bờ rọ thở còn không có sập tiệm đâu, Trung Quốc phòng ở liền bán không động, đây chính là kim chín ngân 10 kim 9a. Một mực tại áp chế bất động sản chính phủ Trung Quốc, cũng cấp tốc chuyển thành ủng hộ bất động sản, giảm xuống cho vay lãi suất cổ vũ dân chúng mua nhà. Trần Quý Lương nói, cha ngươi cũng cho ta gọi điện thoại, nói hắn tiếp xuống nửa năm liền sẽ không lại mở mới tòa nhà, còn tốt trước kia phòng ở động lại không nhiều. Hắn một mực rất cẩn thận, không có ta nhắc nhở cũng phiền phức không lớn. Trong giây mắt đã đi tới đón xe địa phương, Dương Thạc ngồi tay lái phụ, Trần Quý Lương cùng Biên Quan Nguyệt ngồi xếp sau. Ta dự định bất thời gian đi thi bằng lái, về sau ngươi cùng Dương Thạc đều không có lúc lái xe, ta có thể lái xe đi tiếp các ngươi." Biên Quan Nguyệt nói. Trần Quý Lương cười nói, "Được đấy a, báo danh sao?" Biên Quan Nguyệt nói, "Còn không có." Trần Quý Lương nói, "Khoa ba thời điểm ta cùng ngươi tập lái xe." Nói xong, không được kiếm cớ chuồn đi. Biên Quan Nguyệt trở nên so trước kia càng dính người, cũng không biết có phải hay không bị đạo tuyết kích thích. Hai người một đường trò chuyện về nhà, Dương Thạc nửa đường xuống xe đưa bạn gái đi. Trần Quý Lương vây được muốn mạng, nhưng dự định khiêng đến ban đêm ngủ tiếp, mau chóng đem trên lệnh cho đảo lại. Hắn theo biên quan ngượt lại dính nhau một trận, liền đi thư phòng bật máy tính lên xem các loại trong nước tin tức. Trước xem tài chính và kinh tế tin tức, lại nhìn trò chơi tin tức. Khủng hoảng kinh tế cái gì đều không khởi sắc, duy chỉ có thị trường game online càng thêm nóng nảy kịch liệt. Trần Quý Lương bị xì nạ trò chơi kênh tin tức tiêu đề hấp dẫn tới, Trung Quốc trò chơi trực tuyến ngành nghề đại biến cục, game sở Censer sắp vượt qua Neti Asia. Năm nay thứ 2 quý Trung Quốc thị trường game online số định mức, phía trước mấy tên theo thứ tự là Senku Game, Neti Asia, The 9 Limited dần yến tệ ra cải, bách luyện, game sở si encer, tèn xẻn, số thủ, hoàn mỹ, 9 game cn, mà kiếm lợi nhiều nhất thứ ba quý, nghỉ hè, thị trường game online số định mức vừa mới thống kê đi ra, xếp hạng đã xuất hiện khổng lồ biến hóa, trực tiếp biến thành dạng này, sen cuối game, nghệ tỷ à sơ, game sở si encer, tèn xẻn, số thủ, khe 9 lý mỹ ti, dần yến tệ ra cải, bách luyện, hoàn mỹ, 9 game cn, mẹ nó, lão tử đi một chuyến nước mỹ, game sở si encer an vị bên trên cái ghế thứ ba rồi, khuất quốc hào bọn hắn đều không gọi điện thoại đến nói một tiếng. Trong coi gật gù cờ dạp tòa này kinh sỉp The 9 Limited, vậy mà nhảy núi kiểu dáng rơi xuống đến vị thứ 6. Gamer sở xỉ si sở sắp xếp thứ 3, tự nhiên là ỷ vào kỳ nguyên tương lai cùng Tam Quốc Sát. Bởi vì năm nay máy tính giá cả sụt giảm, tự có máy tính người sử dụng cấp tốc gia tăng, mà đây chính là Tam Quốc Sát chủ lưu khách hàng. Còn có liền là Tam Quốc Sát đẩy ra heap sai bản, để đại lượng thành phần chi thức đi làm mỏ cá cũng có thể chơi. Tam Quốc Sát năm nay thứ 3 quý doanh thu đạt đến 91 triệu nguyên. Nay thuộc về phát triển nhiều năm, bỗng nhiên đến cái hậu tích bạc phát Lem Sở Sỉ sắp vượt qua Nate T'a Sơ, đây cũng không phải là cái gì tiêu đề đảng. Kỷ Nguyên Tương Lai tháng 7 doanh thu 100 triệu nhiều, tháng 8 làm Olim tiếp hoạt động doanh thu đột phá 200 triệu, tháng 9 doanh thu lại xuống đến 180 triệu. Mà Trung Quốc thị trường Lemon là thứ ba quý thị trường quy mô, là 5 tỷ nhiều một chút điểm. Lem Sở Sỉ dựa vào Kỷ Nguyên Tương Lai cùng Tam Quốc sát liền chiếm cứ 12.6% thị trường số định mức. Nate T'a Sơ thị trường số định mức chỉ có 13.2% thật sự sắp bị Lem Sở Sỉ cho vượt qua. Đến mức tận xèn xếp tới vị thứ tư thì là KF tại nghỉ hè Bắc Lửa. Còn có cờ cờ CG1 một đống lớn trò chơi tại kiếm tiền. Số thủ có thể sắp xếp thứ năm, đương nhiên là bởi vì Thiên Long Bát Bộ cùng nó Olimp tiếp internet nhà tài trợ duy nhất buôn bán thân phận. Và buổi tối Trần Quý Lương nằm máy đó, ngày kế tiếp tâm tình vui vẻ tiến về Lem Sở Sỉ En Sở. Tới, đến rồi. Một cái nhân viên canh giữ ở hành lang bên trên, trông thấy Trần Quý Lương xuất hiện, lập tức xông về công ty hô to. Ba ba ba. Trần Quý Lương vừa đi vào công ty, liền nghe được một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Khuất Quốc Hào mang theo mấy cái bộ môn trưởng phòng, đứng tại phía trước nhất vỗ tay hoan nên, mà các nhân viên thì tại bên ngoài bốn phía đứng thẳng. Bà mẹ nó, các ngươi làm gì đâu?" Trần Quý Lương buồn cười nói. Đồng Thiên Thu nói, "Ngươi còn không biết ta? Game Sở Sỉ ẩn sở thị trường số định mức thứ 3, chúng ta cũng không đánh điện thoại nói cho ngươi, liền chờ ngươi trở về cho một kinh hỉ." Khuất Quốc Hào nói, "Loại này chúc mừng thời khắc, Trần tổng cho mọi người giảng vài câu a." Từ khi công ty đi đến quỹ đạo về sau, Trần Quý Lương bình thường không thích đánh máu gà. Nhưng mọi người đều tập hợp một chỗ, bao nhiêu hắn cũng phải nói vài lời cổ vũ lòng người, ta đâu, bình thường không làm sao ở công ty. Game Sở Sỉ ẩn sở có thể từ vừa mới bắt đầu tầm 2 3 người, phát triển đến bây giờ 500 người quy mô. May mắn mà có mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng phân đấu. Nói lại nhiều đều là yếu đuối. Cuối năm nay tại vốn có tích hiệu quả trên cơ sở, toàn thể lại nhiều phát 2 tháng tiền lương, chân tổng và thuế. Toàn thể hoan hô lên, lần này hoàn toàn phát ra từ thực tỉnh. Chỉ có tài vụ tại mắt chọn chọn, mẹ nó, toàn thể nhiều phát 2 tháng tiền lương, nhỏ hơn mấy trăm vạn liền trực tiếp không có nhà. Kỳ thật đêm sở sỉ ẹn sơ đãi ngộ một mực cực kỳ tốt, căn cứ nhân viên bình thường làm ra công hiến, hàng năm ngọn nguồn sẽ thêm phát một tháng đến sáu tháng tiền lương. Cống hiến đủ suất người, ngoài định mức tăng thêm tiền thưởng, thậm chí trực tiếp cho trò chơi chia hoa hồng. Khuyết Quốc Hào vớt mông ngựa nói, Trần tổng quá khiêm nhường, không quản là kỷ nguyên tương lai vẫn là Tam quốc sát cái nào một trò chơi không phải ngươi tự mình đã định, nhất là Tam quốc sát võ tướng thẻ đến bây giờ đều là ngươi một mình ôm lấy mọi việc. Mọi người dùng tiếng vỗ tay, cho Trần tổng dâng lên từ đáy lòng tôn kính chi tỉnh. Các nhân viên nghe xong, thật đúng là dạng này, lập tức bàn tay đập đến càng văn rội. Trần Quý Lương cười nói, ít định bọn ta, hơn nửa ngày nhanh đi làm việc. Khuyết Quốc Hào nói, trọng yếu cương vị đều lưu lại người, ta có thể không dám chế máy. Nói xong, hắn hướng mọi người vứt tay, tán, tất cả giải tán. Đồng Thiên Thu đi theo Trần Quý Lương đi vào văn phòng, thấp giọng nói: "IBM mở tại Bắc Kinh thành lập trung tâm điện toán đám mây. Ngay sau đó SenQwen cũng thiết lập SenQwen viện nghiên cứu. Mặt khác vài chỗ chính phủ cùng xí nghiệp cũng lần lượt làm điện toán đám mây tương quan. Thành Đô đầu tư 350 triệu, Dương Thành đầu tư 2 cái 100 triệu. Nói thẳng đi, người muốn làm gì?" Trần Quý Lương đánh gãy. Nếu như hắn không đánh gãy, Đồng Thiên Thu có thể một mực lệ nâng xuống dưới. Đồng Thiên Thu nói: "Ta hiện tại có tiền, cũng có thể nghiên cứu công nghệ đám mây." Đổng Thiên Thu mặc dù một mực tại Rem sợ sỉ and sở, nhưng sớm liền không làm trò chơi. Phụ trách công ty tất cả kỹ thuật bộ môn, cũng tự tay bắt ủ thành toán nền tảng. Người muốn bao nhiêu kinh phí? Trần Quý Lương hỏi. Đồng Thiên Thu nói, thời kỳ thứ nhất 100 triệu. Đương nhiên, kỹ càng dự toán nói không rõ ràng, khả năng càng nhiều cũng khả năng càng ít. Có thể. Trần Quý Lương nói. Trung Quốc công nghệ đám mê nghiên cứu, là IBM mang theo trào lưu, Sanko Game cái thứ nhất tuyên bố theo vào. À lì bậy bạ còn muốn sang năm mới hạ tràng, từ Sanko Game bên kia đào không ít người. Trước trước có không ít chất vấn, này trả lời không sai biệt lắm. Người trùng sinh nếu như quá tham, năm 2008 chạy tới nước Mỹ bán khống, 10 cái có 9 cái đều muốn là xe, trừ phi có thể nhớ rõ mỗi một ngày các loại chi tiết kẽ. Nói như vậy, Hoàng Văn Chính vị trí lần ni Umanahemen. Từ sáng lập đến tình hình bệnh dịch trong lúc đó, hơn 30 năm tròn, chỉ có năm 2008 thao tổn. Nhân sĩ chuyên nghiệp cũng biết bán khống, ai cũng thấy rõ đại thế, nhưng thao tác cụ thể các loại là xe, bởi vì thị trường chứng khoán một mực kịch liệt ba độ. Chứng 382, trung tâm điện toán đám mây, tuyển tại thành đô. Chứng 382, trung tâm điện toán đám mây, tuyển tại thành đô. Năm 2008 cái gọi là công nghệ đám mây, chủ yếu là làm hư cấu hóa cùng phân bố kiểu dáng tính toán, chân chính điện toán đám mây còn tại khái niệm phổ cập cùng sơ bộ thực tiễn giai đoạn. Ngươi có cái gì cụ thể ý nghĩ?" Trần Quý Lương hỏi. Đồng Thiên Thu nói, "Đem chúng ta trung tâm điện toán đám mây xây ở Thành Đô." Trần Quý Lương hỏi, "Nơi đó chính sách càng tốt?" Đồng Thiên Thu nói, "Sở Gòn liên hợp Thành Đô chính phủ thành phố, tuyên bố tổng đầu tư 350 triệu, chế tạo cả nước lớn nhất trung tâm điện toán đám mây. Đồng thời công trình đã đang kiến thiết. Thành Đô đối cái này kỹ thuật phi thường trọng thị, chỉ cần chúng ta đi qua làm điện toán đám mây." Có trung ương tới chỗ một đống lớn chính sách ưu đãi trở lấy. Tỷ như Tây Bộ đại khai phát nâng đỡ chính sách, vườn sản nghiệp thu thuế chính sách ưu đãi, trấn phía sau sản nghiệp khôi phục nâng đỡ chính sách, địa phương điện toàn đám mây cổ vũ chính sách. Mà lại nơi đó tiền lương, thủ địa chi phí càng thấp, còn có thể theo đại học tứ xuyên, điện tử đại học khoa học và công nghệ hợp tác. Trần Quý Lương nói, ngươi đem chi tiết kế hoạch thiết kế tốt, hôm nào chúng ta cùng đi thành đô đàm. Đúng, hạng mục người phụ trách ngươi có xem trọng sao? Đồng Thiên Tu nói, Chu Thủy Bình. Chúng ta đại học Bắc Kinh sư huynh đã hơn 30 tuổi, 2 năm trước gia nhập Lemser City Answer. Cái này người ta biết, từ Lenovo đào tới nha." Trần Quý Lương gật đầu. Đồng Thiên Thu nói tiếp, "Chu Thụy Bình kinh doanh cùng năng lực quản lý cực kỳ mạnh, nhưng kỹ thuật bên trên còn có một chút khiếm khuyết. Kỹ thuật này một khối, ta cảm thấy Hứa Thế Vĩ cực kỳ phù hợp." Trần Quý Lương đối với người này không có cái gì ấn tượng, hắn không phải chúng ta công ty a?" Đồng Thiên Thu giải thích cả cái nói, "Hứa Thế Vĩ là V Doctor S chủ tịch kiến trúc sư hệ thống, vẫn là Kình Xập phòng thí nghiệm người thành lập một trong, chủ đạo Kình Xập phân bố kiểu dáng chứa đựng nghiên cứu kỹ thuật. Ta dự định đảo hắn tới." Trần Quý Lương cười nói, "Cái này thời điểm đi Kình Xập đảo người, nhưng thật ra cực kỳ tốt cơ hội." Kiểm sỉm từ khi lôi bố Tư từ chức về sau, hai năm này có thể nói ngày càng xa xôi, đại lượng người mới bị những công ty khác đào đi, còn có không ít người từ chức tự chủ làm nghiệp. Coi như Đồng Thiên Thu không đi đào hứa Thê Vĩ, người này sang năm cũng sẽ bị Sen đào đi, cũng đảm nhiệm Sen sáng tạo tân viện công nghệ đám mây nghiên cứu và phát triển người phụ trách. Trần Quý Lương cùng Đồng Thiên Thu tiếp tục thương lượng, hiểu rõ đến trung tâm điện toán đám mây. Các loại nhu cầu rất nhanh liền đã xác định hai cái thay thế địa chỉ. Hắn cũng lời tra xét nữa, trực tiếp cho biên kịch Tùng gọi điện thoại, hỏi thăm khu công nghệ cao quản ủy hội phương thức liên lạc. Biên tình tùng tại khu công nghệ cao làm qua địa sản hạng mục, lúc này đem quản ủy hội lãnh đạo số điện thoại di động cho hắn. Trương Chủ nhiệm ngươi tốt, ta là Trần Quý Lương. Ngươi tốt, ngươi tốt. Trần tổng thế nhưng là chúng ta ba thuộc nổi danh sĩ nghiệp ra à? Không nghĩ tới có thể tiếp vào Trần tổng điện thoại. Chúng ta khu công nghệ cao đặc biệt hoan nên Trần tổng tới làm khách. Trương Chủ nhiệm khiếu giác phi thường linh mẫn, thái độ trong nháy mắt trở nên cực kỳ nhiệt tình. Đại ý thức được Trần Quý Lương nghĩ đầu tư làm hạng mục. Trần Quý Lương nói là như vậy, ta nghĩ tại thành đô làm một cái trung tâm điện toán đám mây. Trung tâm điện toán đám mây, đây chính là cao cấp cùng mới kỹ thuật bên trong cao cấp cùng mới kỹ thuật. Năm ngoái đều còn không có mấy người biết món đồ kia, nhưng năm nay YB mở tại Bắc Kinh thành lập trung tâm điện toán đám mây, lập tức liền dẫn phát cả nước nhân sĩ liên quan chú ý, nhất là thành đô phản ứng đặc biệt nhanh chóng, đã có cả nước lớn nhất điện toán đám mây hạng mục rơi xuống đất. Trương Chủ nhiệm vội vàng cam đoan nói, chỉ cần Trần tổng trung tâm điện toán đám mây đến chúng ta khu công nghệ cao, tất cả chương trình một đường đèn xanh, có thể cho chính sách ưu đãi toàn bộ cho đấy. kiến thiết cùng vận doanh trong quá trình xuất hiện bất kỳ phiền phức, Trần tổng đều có thể trực tiếp tới tìm ta. Trần Quý Lương nói, ta là cực kỳ tin tưởng khu công nghệ cao lãnh đạo, nhưng bên kia không có nhiều mặt đất đi. Ta còn có một cái thay thế phương án, là đem trung tâm điện toán đám mây xây ở Song Lưu. Song Lưu không được, nơi đó loại trừ tùy tiện cầm, giá đất tiện nghi bên ngoài còn có cái gì ưu thế? Trương chủ nhiệm sợ Trần Quý Lương chạy mất, đạp Song Lưu vài câu, lại giảng thuật khu công nghệ cao ưu thế, chúng ta khu công nghệ cao bên này, ưu thế có thể có rất nhiều. Chính sách ủng hộ cường độ lớn, sản nghiệp tụ tập trình độ cao, nguyên bộ phục vụ phi thường hoàn mỹ. Nhất là lưới điện dung lượng, tính ổn định, song mạch kiến cung cấp điện cùng loại bảo hộ trội hơn khu vực khác nơi này vẫn là thông tin đầu mối then chốt, có thể nhẹ nhõm tiếp vào nhiều công ty viễn thông cao tốc sợi quang học internet, cung cấp sung tốc hoạch tâm xuất khẩu bằng thông, bảo đảm điện toán đám mây phục vụ internet chất lượng. còn có người mới cùng sáng tạo hoàn cảnh mới. trương chủ nhiệm trước đó không lâu mới tham dự sụp gọn trung tâm điện toán đám mây. hạng mục hắn đối này một khối hiểu rõ vô cùng, thuộc như lòng bàn tay nói một đồng lớn. trần quý lương nghe xong, cơ bản quyết định lựa chọn khu công nghệ cao. một cái quan viên quen thuộc như thế điện toán đám mây, nói rõ nơi đó chính sách hoàn cảnh là thật tốt, giá đất hơi quý ngược lại thuộc về có thể sơ suất nhân tố. trần quý lương nói, mặt đất phú diện. Trương chủ nhiệm nói: "Ta tận lực cân đối, có thể phê bao nhiêu liền làm cho bao nhiêu. Phá rỡ cái gì, Trần tổng không cần phải lo lắng, chúng ta khu công nghệ cao phụ trách xong." "Được, ta qua mấy ngày dẫn người tới khảo sát một chút." Trần Quý Lương không có lập tức đáp ứng, mà là nói muốn đi trước khảo sát. Trương chủ nhiệm nói: "Tùy thời xin đợi Trần tổng đại giá quan lâm." Cúp điện thoại, Trần Quý Lương bắt đầu xử lý công ty sự vụ. Hắn tại nước Mỹ chờ đợi một tháng, có không ít động lại văn kiện cần hắn ký tên. Tại đêm sở xử ẻn sở xử lý xong sự tình, lại lên lầu đi biệt, tiếp tục soát soát soát ký tên. Bao quát xỉ nạ tài chính và kinh tế lên. 21 SCT sẽ tụ gì BJ nợ hệ dàn cùng loại truyền thông, hy vọng có thể đối Trần tổng tiến hành bài tin tức. Phỏng vấn người đối khủng hoảng kinh tế cái nhìn. Hồ bí thư tại Trần quý lương ký văn kiện lúc nói, Trần quý lương hỏi, bọn hắn phỏng vấn ta làm gì? Hồ Nguyên Hà nói, người theo Lâm giáo sư kia thiên dự đoán khủng hoảng kinh tế luận văn đã bị trong giới nhân sĩ lấy ra thảo luận. Ngươi là luận văn hay làm, mà lại Lâm giáo sư còn tại luận văn cuối cùng, đặc biệt vạch là ngươi cung cấp linh cảm. Bọn hắn hiện tại phỏng vấn không đến Lâm giáo sư, cho nên như ong vỡ tổ chạy đến tìm ngươi. Trần Quý Lương nhìn lướt qua bài tin tức mời danh sách, chỉ tiếp thụ nấy sần Noble Business Daily bài tin tức, mặt khác toàn bộ thoái thác. Ta qua một thời gian ngắn muốn đi Thành Đô khảo sát, nói cho bọn hắn không cần đến kinh phòng vẫn chờ ta đi Thành Đô lúc vừa và làm. Mời hắn truyền thông quá nhiều, không thể nào tất cả đều đáp ứng, nhưng quan hệ tốt lại bất tiện tự tuyệt. Thì như nấy sần Noble Business Daily kia là sỉ hủ mẹ tỏ có lý Daily tỷ bộ đơn vị. Cái này báo hệ sẽ báo, xưa nay không nói Trần Quý Lương nói xấu, còn thường xuyên đem Trần Quý Lương vào chỗ chết tội phùng. Đến mức 21 SCT xẹn tủ gì business hạ giản thuộc về Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan dưới cờ sách báo, bọn hắn chạy tới bài tin tức mời nhưng thật ra đuễn ra người đờ trước. Thế vận hội Olympic đã kết thúc, Nam Phương Nhật báo và các tờ báo liên quan bỗng nhiên trở nên bình thường rất nhiều. Bọn hắn không lại tập nhập viết loại kia văn trường, mà là chuyên chú vào vật trần, ý đồ khôi phục trước đây truyền thông hình tượng. Trước mắt đã ra khỏi rất nhiều điều tra kết quả, bao quát rèn rèn con, hẹn nơi họ ở tại bên trong, internet bên trên nhiệt độ vẫn không có hạ xuống đi qua. Dương giáo sư liền là cầm đài truyền hình trung ương Trung Quốc đĩa CD cùng xếp báo đến phản bác xã hội dư luận chất vấn, cũng lừa dối càng nhiều gia trưởng đem hải tử đưa qua. Còn có một vị đào giáo sư được vinh dự Trung Quốc ngược nghiện nẹn đệ nhất nhân, hắn cũng tại giận phun Dương giáo sư thuận tiện tăng lên bản thân nổi tiếng. Hắn phản đối bạo lực bỏ hẳn nghiện nẹt, khởi xướng chỉnh thể tố chất giáo dục, dùng giáo dục cùng cảm hóa làm chủ, dạy học sinh làm người, làm việc, nghiên cứu học vấn đến bỏ hẳn nghiện nẹt. Lý niệm đáng giá của vũ, nhưng đào giáo sư tiếng tâm cũng cực kỳ trinh lệch, bởi vì hắn một mực yêu ma hóa game online, hơn nữa còn nhiều lần trực tiếp theo trò chơi người chơi đối đường. Đào giáo sư còn có một câu danh ngôn lưu truyền rộng rãi, người chơi nữ không có tư cách làm mẹ ruột. Bất quá có ý tứ nhất chính là, Đào giáo sư về sau chạy tới vì một trò chơi làm đại diện phát luôn, còn đảm nhiệm cần phải trò chơi thủ tịch người thẩm định. Không có cách, công ty lên cho quá nhiều. Nhưng Đào giáo sư cũng có đạo lý có thể giảng, hắn đại diện phát luôn trò chơi gọi lượng kiếm hai. Hắn nói mình đánh giá chơi qua trò chơi này, là kháng nhật đề tài, nội dung cực kỳ khỏe mạnh, mà lại miễn phí vận doanh không cần dùng tiền, phi thường phù hợp hắn đối khỏe mạnh trò chơi lĩnh nghĩa. Đối với Trần Quý Lương mà nói, hắn càng muốn biết kia phá trò chơi tuyên truyền hoạch định là ai làm. Đơn giản liền là marketing quỷ tài, thế mà mời một cái yêu ma hóa trò chơi trực tuyến kieng internet chuyên gia đến đại diện phát ngôn. Xử lý xong hai nhà công ty đè ép sự vụ, Trần Quý Lương buổi chiều lại chạy tới đại học Bắc Kinh ngồi một chút. Hắn mặc dù tiếp tục đọc sinh viên 5 năm, nhưng học phần đã tu đủ, chỉ cần một thiên luận văn liền có thể tốt nghiệp. Chu viện trưởng, đây là cho ngài từ nước Mỹ mang về tiểu lễ vật. Trần Quý Lương xuất ra một chi đóng gói tinh mỹ bút máy. Chu viện trưởng nói, ít đến ăn món ta. Trần Quý Lương cười nói, ta lại không cầu ngươi làm việc, này thuộc về thầy cho ở giữa tình nghĩa. Vậy ta phải cầu ngươi làm việc, Chu viện trưởng nói. Người lễ khai giảng đều không tham gia, lúc nào có rảnh, trở về cho dọa với cổ lệnh học viện, học đệ học mọi nhóm diễn thuyết một chút. Trần Quý Lương nói, có thể, chọn cái thời gian a. Chu Viện trưởng nói, vậy ta an bài a. Đại học Bắc Kinh hiện tại càng ngày càng thích mời danh nhân đồng học làm mình cưới. Năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường mời đến Lý Ngạn Hồng, lễ khai giảng lại mời đến Du Mẫn Hồng. Từ Chu Viện trưởng nơi này cách mở, Trần Quý Lương lại đi bài kiến hắn hai vị luận văn tốt nghiệp phụ đạo giáo viên. Còn các đưa lên một phần nhỏ lễ vật, tiếp xuống, liền là đi thư viện kiểm tra luận văn tư liệu. Luận văn tốt nghiệp sớm một chút viết xong sớm một chút xong việc. Khuya về nhà ăn cơm, lại là biên quan Nguyệt lá hết thức ăn ngoài. Bên cạnh Đại Mỹ Nữ trong khoảng thời gian này vội vàng chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, thường xuyên quên nấu cơm. Hết lần này tới lần khác nàng lại không nguyện mời nấu cơm gì, chỉ mỗi tuần mời đến nhân viên làm thêm giờ quét dọn căn phòng lớn. Hai người ăn xong cơm tối, ôm ở cùng một chỗ nhìn một lát TV, biên quan Nguyệt liền lại chạy tới học tập. Dung Năng đến nói, đã bái phỏng người hướng dẫn, nếu như thi viết bất quá quan quá mất thể diện. Trần Quý Lương sửa sang lại một hồi hôm nay siêu tập luận văn tư liệu, liền đăng nhập bản thân xã giao tại khoản tùy tiện nó nó, kết quả một đống lớn fan hâm mộ để hắn đánh giá riêng giáo sư bị tay tát sự kiện liên lạc một vị họ Diêm thanh sử chuyên gia tại trong nhà bục giảng có thể sức lực tuổi triệu thanh hoàng đế ký tên bán sách lúc bị người trước mặt mọi người tắt một phát Trần Quý Lương thấy mình bình luận khu quá nóng là mỹ thế là hồi phục một câu ta không được hiểu triệu thanh lịch sử đối với cái này bất tiện đánh giá hắn hiện tại phát biểu phi thường cẩn thận một mặt là làm trang ép kẻ kinh doanh bất tiện phát biểu một mặt là không nghĩ lại cho người làm vũ khí sử dụng thật sự cho rằng tay tắt Diêm giáo sư vị kia là ra ngoài lòng cam phẫn. người ta là bán hán phục mà lại là mù đổi phong cách truyền hình điện ảnh hán phục bị câu lưu lại mấy ngày không quan trọng danh khí lập tức liền có Hắn phục lượng tiêu thụ cũng cấp tốc tăng lên. Xem một trận tin tức, Trần Quý Lương hỏi Biên Quan Nguyệt, còn chưa ngủ. Biên Quan Nguyệt nói, "Nhanh, ngươi trước tiên ngủ đi." Trần Quý Lương không tiếp tục thúc, trở lại phòng ngủ phòng không có chiếc. Chương 383: Khủng hoảng kinh tế lại là ta sự nghiệp lên cao kỳ. Chương 383: Khủng hoảng kinh tế lại là ta sự nghiệp lên cao kỳ. Hứa Tiến Sinh, ngươi tốt. Trần tổng tốt. Hứa Thế Vi dễ dàng liền bị đào đến đây, hoặc là nói, hắn sớm liền nghĩ rời đi tìm sự. Lôi Bố Tư từ trước về sau Kinh dị lợi nhuận kỳ thật còn thay đổi tốt hơn. Năm nay hơn nửa năm doanh thu cùng so tăng trưởng gần 50%. Chủ yếu thu nhập đến từ kinh dị độc bá cùng kiếm hiệp tình duyên. Nhưng là thay đổi nhân sự phi thường kịch liệt, cực kỳ nhiều nhân viên lựa chọn từ chức hoặc đi ăn mắm khác. Liên lấy hứa thế vi đến nói, hắn sớm tại năm 2007 liền thôi động thành lập kinh dị lưu trữ đám mây phòng thí nghiệm. Lúc ấy thu được lôi bố tư ủng hộ, kết quả lôi bố tư từ chức về sau, kinh dị lưu trữ đám mây phòng thí nghiệm lập tức bị chém đứt. Này để hứa thế vi vô cùng vô cùng vô cùng bất mãn, nghiêm ngặt đến dạng. Hứa Thế Vĩ mới là cái thứ nhất tại Trung Quốc làm công nghệ đám mây nghiên cứu. Nghe nói game Sở xì si ẹn Sở muốn đầu tư trung tâm điện toán đám mây. Hứa Thế Vĩ cực kỳ tâm động, đã ngộ cho đủ rồi hắn lập tức đi ăn mắm khác. Cái gì đã ngộ? Siêu cao lương một năm, công ty quyền chọn. Bất quá quyền chọn hắn đoán chừng lấy không được, bởi vì gia hỏa này sau này nhất định đi ăn mắm khác. Nguyên thời không, hắn tại sen cuối sáng tạo tân viện phụ trách công nghệ đám mây nghiên cứu và phát triển. Làm hai năm cảm giác công nghệ đám mây thương dụng hoàn cảnh thành trụ, thế là liền từ trước đi ra bạn thân lập nghiệp làm mây phục vụ vì có thể thuận lợi từ trước, hắn từ bỏ quyền chọn hết thẻ quyền lợi, chỉ vì giải trừ theo sen cuối cạnh tranh nghiệp nghiệp nghị, mà lại hắn lập nghiệp thời điểm, kình sim, sen cuối bộ hạ cũ, có không ít người lựa chọn từ trước đi theo. Hứa Thế Vi theo Trần Quý Lương Hàn huyên vài câu, liền bắt đầu nói giải nói dai điện toán đám mây tương lai, tiếp theo còn nói thêm, ta năm ngoái xây dựng kình sim lưu trữ đám mây phòng thí nghiệm, làm chưa tới nửa năm liền bị chém đứt. Có mấy cái phòng thí nghiệm thành viên, nội tâm là phi thường bất cam, bọn hắn còn muốn tiếp tục nghiên cứu và phát triển công nghệ đám mây. Nếu như những này người đi ăn mắm khác, Trần tổng nguyện ý thu lưu sao? Đương nhiên nguyện ý rộng mở đại môn hơn nên, Trần Quý Lương có chút vui mừng bất ngờ. Nay thuộc về hứa thế vị thành viên nòng cốt cũ, hắn sau này nếu như từ game sợ sỉ en sợ từ trước, hơn phân nửa cũng là muốn cùng một chỗ mang đi, liền thấy thời điểm như thế nào hiệp thương giải quyết. Đông đông đông. Mời đến, một cái hơn 30 tuổi nam tử đẩy cửa vào. Trần Quý Lương giới thiệu nói, vị đồng nghiệp này gọi Chu Thủy Bình, Đại học Bắc Kinh máy tính cá nhân thạc sĩ tốt nghiệp, hắn đem đảm nhiệm thành đô trung tâm điện toán đám mây, hạng mục người tổng phụ trách. Lao Chu, vị này là hứa thế vị tiến sĩ, hắn năm ngoái liền bắt đầu nghiên cứu công nghệ đám mây đem đảm nhiệm kỹ thuật người phụ trách theo người làm cộng tác. Chu Thụy Bình mỉm cười nắm tay. Ta biết. V. D. S. Chủ tịch kiến trúc sư hệ thống. Kiểm sịp phòng thí nghiệm người thành lập nhà. Hứa tiên Sinh ngươi tốt. Cựu ngưỡng đại danh. Cũng vậy. Hứa Thế Vi kỳ thật chưa nghe nói qua Chu Thụy Bình. Chu Thụy Bình tại mắt cửa do sốc châu Á viện nghiên cứu làm qua 2 năm. Sau đó một mực tại Lenovo làm việc. Cũng từ kỹ thuật cương vị chuyển thành hành chính cương vị. 2 năm trước mới đi ăn máng khác đến đêm sợ sịn sợ. Trần Quý Lương lại đem Đồng Thiên Thu gọi tới. Bốn người kỹ càng thảo luận càng cụ thể hạng mục kế hoạch. Mới từ kiểm sịp đào đến một vị chủ tịch kiến trúc sư hệ thống lại từ cự tổ chủ động chạy tới một vị CEO. Hoan nên Trần Sư huynh gia nhập Liên Minh bịt. Trần Quý Lương cách thật xa liền đứng lên muốn đi nắm tay. Trần Hoa xấu hổ tự rễ ức, ta hiện tại thuộc về chó nhà có tang, chỉ có thể đến Trần tổng công ty kiếm miếng cơm ăn. Trần Hoa sáng lập cự tổ, ngay tại Game Sở C Sở dưới lầu, Trần Quý Lương nửa năm trước đã đi vào qua. Lúc ấy Trần Hoa đã tâm động, nhưng còn đối với mình công ty tồn tại hoài tưởng. Suy cho cùng hắn là người sáng lập kiếm CEO, có lẽ có thể thuyết phục người đầu tư. Nhưng mà đầu tư mạo hiểm cơ cấu có thể không phải là vì sự nghiệp lý tưởng, người ta lúc trước đầu tư là vì kiếm tiền hiện tại kinh tế không khởi sắc, bức thiết hy vọng có thể kiếm nhanh tiền. Nhất là khủng hoảng kinh tế bùng phát về sau, mấy lớn đầu tư mạo hiểm khởi xướng cổ đông đại hội, cưỡng ép để cụ tùng chuyển làm kiếm nhanh tiền hạng mục. Hơn nữa còn muốn gia tăng đại lượng quảng cáo nội dung. Trần Hoa tại AB 2 vòng đầu tư bỏ vốn lúc nhường ra cổ phần quá nhiều, căn bản liền chơi không lại những cái kia đầu tư mạo hiểm cổ đông. Cho nên, hắn cái này người sáng lập kiêm CEO từ trước, theo hắn cùng một chỗ từ trước, còn có cụ tùng liên hợp người sáng lập. Năm nay Trung Quốc có thật nhiều CEO từ trước, Shen Guilem, Cồng Dungcong, Tomolai, Mịt Phạ Sở CN, Dì Chị Âu cơ hội mỗi tháng đều có một vị nổi danh CEO rời đi. Trung Quốc internet nên đón dung chuyển bất an tuyết nguyện. Nhưng Trần Quý Lương đặt chân vào hai cái ngành nghề, GameOn là cùng SNS trang web lại đều vừa lúc tiến vào ngành nghề bộ phát kỳ. Năm nay là SNS trang web giếng dầu phun trào phát triển một năm. Hẻ nơi họ vừa, ZenZenCon, 501 con, cửa cơ không gian này bốn đại cự đầu, đăng ký người sử dụng số lượng đều tại tăng vọt. Xí nạ không gian, gia thu quan hệ, sổ thủ trắng xã hội cùng loại trang web cũng tới làm rối, còn có làm sống dở chết dở bãi đủ không gian, còn có chung cư tình yêu, Oẻ lỉnh con chi kỷ lưới các loại một đồng lớn. Xuất hiện loại tình huống này, chủ yếu là truyền thống internet cộng đồng đã phát triển đến bình cạnh, internet đám cự đầu nhau nhau chuyển hướng thẳng đứng lĩnh vực tìm kiếm đột phá. Còn có liền là Facebook tại nước Mỹ thành công, cùng hệ nổi họ ở tại Trung Quốc thành công. Để năm ngoái còn nhận lệnh nhặt SNS trên web, năm nay đông nhiên biến thành đầu tư nóng thổ. Bị tỷ đạn sở tại cởi mở API, cổ vũ phe thứ ba khai phá phát triển ứng dụng, đồng thời hoàn thiện quảng cáo tinh chuẩn đưa lên hệ thống về sau. Năm nay thứ 2 quý đã thực hiện yếu ớt lợi nhuận, thứ 3 quý lợi nhuận càng là vượt qua 10 triệu nguyên. Loại biến hóa này Sưởng lớn cùng đầu tư mạo hiểm đều nhìn ở trong mắt. Năm ngoái chó đều không đầu tư SNS trang web, năm nay đầu tư mạo hiểm vậy mà đỉnh lấy khủng hoảng kinh tế áp lực đến để tiền. Trần Quý Lương vẫn muốn đào Trần Hoa, chính là vì nâng cấp bịt đứng ở giữa lục xoát cùng quảng cáo tinh chuẩn đưa lên hệ thống. Người này kỹ thuật cực kỳ phi thường lợi hại. Nếu như Game Sở Sỉ Enser đầu tư công nghệ đám mây đạt được đột phá, cũng đem tăng lên rất nhiều bịt quảng cáo tinh chuẩn đưa lên năng lực. Đương nhiên, bị tỷ đạn sợ phải trả phí hưởng thụ Game Sở Sỉ Enser mây phục vụ. Lại nói Trần Hoa muốn đi tin tức, không biết như thế nào liền tiết lộ, cụ tổn các nhân viên tập thể mở bực. Công ty hai vị người sáng lập cùng một chỗ từ trước, này mẹ hắn tính chuyện gì? Trần Hoa gặp công ty là người lưu động, thế là tổ chức toàn thể nhân viên đại hội, ta tạm thời còn sẽ không đi chờ lấy các cổ đông phái mới CIU tới giao tiếp. Cảm ơn mọi người hai năm này ủng hộ và đồng hành, ta cực kỳ thật có lỗi, vi phạm với lúc trước làm kế tiếp bại đủ hứa hẹn. Ta làm đạo binh, ta liền muốn đi rồi. Nhưng công ty sẽ không giải tán, sẽ còn tiếp tục mở đi. Bị Vương Hân đào tốt mấy tháng Trương Nhất Minh, vẫn cảm thấy Vương Hân có chút không đáng tin cậy, cho nên lựa chọn lưu tại Cù Tủn cấy lửa tìm ngựa. Nhân viên đại hội kết thúc về sau, Trương Nhất Minh tự mình tìm tới Trấn Hoa. Trần Tổng, ngươi là dự định đi Bỉ Tỷ Đạn Sở. Trần Hoa gật đầu nói, "Ừm, bên kia lương cao đào ta." Trương Nhất Minh hỏi, "Bọn hắn còn thiếu người sao? Ngươi cũng muốn đi?" Trần Hoa cười nói, "Trương Nhất Minh nói, chúng ta mấy cái lao công nhân đều muốn đi. Một triệu thiên tử một triệu thần, hai vị đều đi, chúng ta còn để lại tới làm gì?" Trương Nhất Minh luôn luôn cảm giác Bỉ Tỷ Đạn Sở danh tự này cực kỳ thân thiết, giống như trời sinh liền theo hắn có duyên phận giống nhau. Trần Hoa nói, "Bỉ Tỷ Đạn Sở hàng năm đều tại tuyển người, các ngươi có thể đi thử xem." Nhưng tốt nhất trước kiên trì một chút chờ mới xi yếu tới lại nói, nếu không sẽ nguyên náo rất khó coi. Ta lặng lẽ giúp các ngươi hỏi thăm một chút. Nguyên thời không bị tỷ đạn sờ lập nghiệp với lão, lúc này đại bộ phận đều tại cụtun làm việc. Bọn hắn hiện tại có một nửa muốn đi đầu nhập vào Trần Quý Lương. đương nhiên, chủ yếu vẫn là bị trở nên nguy bức. Đối với mấy cái này nhân viên mà nói càng có lực hấp dẫn, là không tung ra thị trường vẫn là thứ yếu. Hiện tại hẹn lẩy họ Ưu Vận Doanh hình thức đang bị cả nước Internet đám cự đầu nghiên cứu. Nghiên cứu Trần Quý Lương là làm sao đem SNS trang web làm đến lợi nhuận. Trần Hoa đối bản thân lão công nhân cũng không tệ lắm, và buổi tối liền cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, đem những ngày nhân viên hảo hảo nói khoác một phen. Hỏi bị tỷ đạn sợ là phải chăng có thích hợp cương vị. Trần Quý Lương không biết Nguyên Thủy Trống không bị tỷ đạn sợ lập nghiệp đoàn đội, đại khái có một nửa nghĩ đi ăn máng khác tới, bởi vì hắn chỉ biết là Trương nhất Minh cái này người. Bọn hắn có thể tới à?" Trần Quý Lương nói, bị trang web dành cho điện thoại di động đời cũ Veda từ ngày tại cải cách điều chỉnh, vừa vặn cần chiêu mộ một nhóm có kinh nghiệm. Không quản là hành chính cương vị, marketing cương vị vẫn là kỹ thuật cương vị, tiếp xuống đều muốn từ người. "Được, ta theo bọn hắn nói rõ tình huống." Trần Hoa cao hứng nói. Kỳ thật, không quản là Trần Hoa, vẫn là chương nhất mình, lại hoặc là kỉnh sịp nhảy qua đến Hứa TV còn hắn đều thuộc về đặc biệt có thể dạy vào người mới. chỉ cần sau này lập nghiệp hoàn cảnh biến tốt, những này gia hỏa tất nhiên lần nữa đi ăn máng khác đi đường. lập nghiệp thất bại, tìm việc làm làm lấy, tích lũy kinh nghiệm, từ chức lập nghiệp, lần nữa thất bại, lại tìm công việc làm, vô hạn tuần hoàn, cho đến lập nghiệp thành công ngày đó mới thôi. khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, cực kỳ nhiều Internet xí nghiệp đều tại giảm biên chế. mọi người kinh ngạc phát hiện, trần quý lương hai nhà công ty thế mà đều tại tuyển người. hơn nữa còn làm lớn gia thông báo tuyển dụng quy mô. ngay sau đó, kiểm sĩ phòng thí nghiệm người thành lập, v.đ.đ. chủ tịch kiến trúc sư hệ thống hứa thế vĩ vào vị trí đem sợ sỉ ăn sợ tin tức cũng không biết làm sao truyền đi. Tiếp theo lại buộc ra cụ tồn người sáng lập Kim CEO Trần Hoa vào vị trí bị tỷ đăng sở. Hai vị này đều thuộc về internet ngành nghề nhân vật nổi danh, lập tức dẫn tới trong giới nhân sĩ ghé mắt, tài chính và kinh tế loại báo chí cũng làm như có thật tiến hành đưa tin. Tị án ỉ ạ im diễn đàn còn xuất hiện một cái thiệp, chân một tỷ trong vòng 5 năm tất thành Trung Quốc nhà giàu nhất. Phát bài viết người đoán chừng là Trần Quý Lương Phan trung thực, liệt kê từng cái Trần Quý Lương đủ loại phi thường lợi hại chỗ. Còn nói hiện tại toàn cầu bộ phát khủng hoảng kinh tế, Trần Quý Lương hai nhà công ty lại vẫn cứ tiến vào ngành nghề bộ phát kỳ. Đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, mà là bắt nguồn từ kinh người dự đoán năng lực. Ha ha, Trần Thổi Phong lại tới. Bị tỷ đạn sờ giá cổ phiếu sụt giảm, giá trị thị trường liền kẹt sẹn một phần mười cũng chưa tới. Ngươi nói hắn trong vòng 5 năm có thể đương Trung Quốc nhà giàu nhất. Xin nhờ lâu chủ đi xem một chút pho bờ cùng hội nhuận bảng xếp hạng người giàu. 10 vị trí đầu phú hào có một nửa đều tại làm bất động sản. Internet công ty tổng giám đốc, liền 10 vị trí đầu đều không chen vào được, còn muốn làm nhà giàu nhất, trước trà trộn vào phía trước năm rồi nói sau. Ta dọa đến chạy về đi xem năm nay hội nhuận phú hảo bảng. Trần Quý Lương xác thực lên bảng xếp tại hơn 300 danh, khoảng cách nhà giàu nhất vị trí vẫn là có trăm triệu điểm điểm trên lệnh. quá, các ngươi không biết kỷ nguyên tương lai nhiều kiếm tiền. hối nhuận thống kê khẳng định có vấn đề, game sợ xỉn, sợ tuyệt đối không chỉ điểm này tiền. này nhà công ty tại thị trường game online đã làm đến doanh thu thứ 3 ai nhìn qua lâm giáo sư kia thiên dự đoán khủng hoảng kinh tế luận văn. trần quý lương là hay làm, mà lại đặc biệt ghi chú rõ hắn cung cấp linh cảm cùng phương hướng. khủng hoảng kinh tế người ta đều có thể dự đoán được. người ủng hộ cùng người phản đối tranh luận không nghỉ. tại loại này cãi luận bên trong, trần quý lương cực kỳ phi thường lợi hại dần dần trở thành chung nhận thức. Bọn hắn tranh luận tiêu điểm ở chỗ, Trần Quý Lương có thể hay không trong vòng 5 năm biến thành Trung Quốc nhà giàu nhất, cực kỳ nhiều người phản đối nói Trần Quý Lương liền 10 vị trí đầu còn không thể nào vào được.